t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt huyết áp phá trần tào minh trang viên c h ỗ sâu tào minh chính nhàn nhã ngồi ở trên ghế s a lon thưởng thức trà thơm biểu lộ một trận hài lòng mặc dù tiệc rượu đã phi thường tới gần bắt đầu không sai biệt lắm chỉ còn lại có một hai phần chung tà h ư u bất quá làm nơi đây chủ nhân hắn không có chút nào sốt ruột dù sao nếu như trễ liền để khách đến thăm nhóm lại nhiều chờ một l á t t ố t làm tiểu bối hay là chuẩn bị ở rễ tàu ra tiểu bối bọn hắn cũng không dám cho s ắ c mặt mình tào minh tay phải nhẹ nhàng vê động lên một cái chí ít có hai trăm năm lịch sử nhựa sứ chén nhỏ đem tiến đến trước mũi nương theo lấy hô hấp một chút xíu cảm thụ được bên trong thanh đạm lại kéo dài kỳ diệu mùi thơm một bên khác lại là yên lặng suy nghĩ lên nhân tuyển thích hợp kỳ thật hắn vừa ý người chỉ có hai cái bên trong một cái gọi lý hoa tự thân mới có thể bình thường còn có chút cao nạo g cùng tự cho là đúng bất quá bối cảnh thâm hậu xuất thân lý thị nhất tộc mặc dù chỉ là c h i thứ cũng bởi vì vọng muốn tranh đoạt gia tộc người thừa kế vị trí bị xa lánh đến chỉ có thể đến tạo ra tránh hoạn h ư n g với hắn mà nói có nhiều thứ kỳ thật chỉ cần một cái kiếp n ộ như vậy đủ rồi có cái tầng quan hệ này tại rất nhiều chuyện liền có thể làm mưu đồ lớn một cái khác tên là tiêu hàn bối cảnh trống rỗng nhưng tự thân tài hoa lại tương đương bất phàm thậm chí đều đến để hắn tán thưởng trình độ cái này mấy ngày tào minh nhìn tận mắt vị này chấp nhận người dù ngắn n g ngủi hai trong thời gian ba ngày liền đem tu vi võ đạo liên tục phá dài từ nguyên bản ngũ phẩm ngồi giống như hòa tiễn nhảy lên lên tới t h ấ t phẩm nhanh đến đơn giản không thể tưởng tượng nổi với lại tại thương nghiệp một đạo bên trên cũng cụ bị không giống bình thường ánh mắt hôm qua ngày vãn bên trên thuận miệng một câu liên trùng hợp thay tự mình giải quyết một cái làm phức tạp thật lâu nan đề liên hợp kịuánh triệt tiêu có có thể trở thành k ư ơ n g thần trợ lực kỹ thao áp lực cũng là hắn nói ra đề nghị người này cho dù cuối cùng không có bị chọn làm thân nữ nhi vị h ô n phu hắn cũng chuẩn bị từ chi thứ bên trong chọn lựa ra một cái thích hợp nữ tử về phần khương thần từ đầu đến cuối căn bản liền không có bị hắn để vào mắt qua vậy mà lại ý nghĩ há huyền đến cho mượn thê tử của mình dân g danh nhìn như thông minh kỳ thực đã ngu đến mức hoàn toàn không có thuốc chữa trương thu san muốn tốt như vậy đánh liền sẽ không một mực phách lối đến bây giờ kỳ thao s á t thực lợi hại chỉ bất quá nơi này chính là đế đô bất luận tu hành giới vẫn là thế tục đều đủ để chấn áp toàn bộ thiên hạ quái vật khổng lộ lợi hại tồn tại nhưng xa xa không chỉ kỳ thao một người a kỳ ra nội bộ hắn đều không thể một tay che trời càng không nói đến toàn bộ đế đô mà không kỳ thao chỉ là khương thần bất quá một cái tiện tay liền có thể bóp chết nhỏ còn kiến nhỏ thôi không cồn vợ ở ít chĩa không tào minh n h i ê n lặng tự hỏi trước mặt một t r ư ơ n g gỗ lim chế tạo tiểu xảo trên bàn trà điện thoại bỗng nhiên văng lên hắn kết nối ngay xong trên mặt biểu lộ lập tức lâm vào một loại nào đó cổ quái ở trong trên đời này vậy mà thật không có sợ chết người cái kia khương thần thật đúng là tới nói cho lao phúc đừng ở trong trang viên đậu thủ chờ hắn ra ngoài không tào minh nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không để ý thuận miệng phân phó câu liền là cúp xong điện thoại bất quá đang lúc hắn dự định ra ngoài còn không tới kịp đứng dậy mới vừa vặn thả hạ thủ cơ vậy mà lại một lần văng lên thì thế nào tào minh không nhịn được hỏi một giây sau các loại đối diện đáp lời về sau cả người v e o một cái liền từ trên ghế xạ lọt băng trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền kinh sợ tới cực điểm lập tức quát cái gì hắn đem xe từ ta trong hoa viên mở tiến bảo ba sau bốn phút tào minh thở hồng hộc hồ xông qua một chỗ hành lang đi vào trong hoa viên lo lắng ánh mắt trực tiếp liền quét bàn tới mà cái này quét qua lập tức liền p h ả n phất có cố nhiệt huyết điên cuồng từ ngược hướng trên nót tuân ra đồng dạng huyết áp trong nháy mắt phá chân bảy chương hai trăm hai mươi hai đến chế t i ệ t hổ toàn hệ nghệ thuật tinh thông tào minh rất thích hoa tươi yêu đến si mê tình trạng ngay bình thường chỉ cần vừa có nhàn dư thời gian liền sẽ lập tức tiến vào trong biển hoa hoặc bình luận hoặc thưởng thức hoặc là tự mình ra tay chăm sóc có đôi khi thậm chí có thể tới mất ăn mất ngủ tình trạng mấy chục năm như một ngày hao phí lượng lớn tài chính cùng tinh lực trước bây giờ toàn bộ trang viên bên trong đã trải rộng vườn hoa hoàn toàn biến thành một mảnh biển hoa xuân hạ thu đông bốn mùa liên miên bất tuyệt một năm m ư ờ i hai tháng tháng tháng muôn hồng nghìn tía đồng thời hắn ưa thích còn xa không phải những cái k i a p h ổ thông hoa tươi mà là lấy các loại danh phẩm chân phẩm cô phẩm tuyệt phẩm dị phẩm vì bên trên càng là quý báu càng là chất quý càng là đặc biệt hắn liền càng thế nếu là một ít vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết kỷ dị chi hoa hoặc là ngẫu nhiên biến dị đi ra liên bồi dưỡng người cũng vô pháp phòng chế cô phẩm hắn thích nhất cũng bởi vậy hắn trong trang viên trải rộng các loại hiếm thấy danh chân trong đó tương đương một bộ phận đều là bọ cảm thịt thịt phần độc nhất trong thiên hạ cơ h ộ lại không cả hai mà tụ tập nhiều như thế k ỳ hoa hắn vạn phương nguyện cũng cùng lý g i a đảo hoa nguyên k ỷ thị thính vũ hiên chấm ra lan viên cùng một chỗ tịnh xưng đế đô trang viên phong cảnh tứ tuyệt làm tào minh hơn ba mươi năm đến lớn nhất tâm huyết đồng thời cũng là hắn lớn nhất v ạ i ngược mạnh mẽ như trương thu san cũng từ trước tới giờ không dám cầm những n g à hoa nói đùa bởi vì vì chúng đó gần như liền là tào minh mạng của mình nhưng bây giờ lại có người đem xe lái vào nơi này vườn hoa đồng thời còn không có chút nào bận tâm ở bên trong mạnh mẽ đâm tới mà tại bánh xe ép qua một chỗ vừa vặn liền có một gốc hắn để ý tới cực điểm kỳ chân hiếm thấy cô phẩm gần như không tồn tại vẹn vẹn chỉ một cái l ư ớ c mắt thoáng qua ở giữa tào minh lửa giận liền bị t r e o chọc tới cực điểm sắc mặt bị tăng tới đỏ b ừ n g biểu lộ một trận mất tự nhiên và mèo hai tay gắt gao xiết thành nằm đấm còn tại run dày không ngừng trọn vẹn sau một lúc lâu mới miễn cưỡng không chế được mình cắn răng từng chữ nói ra ngữ khí vô cùng lạnh lẽo mà hỏi hắn ở đâu hẳn là đi hội trường. là đi bởi ê tên viên lên nhiên n cạnh, nhân nơm nớp lo sợ trả lời. Ơn. Trang viên chỗ sâu. Khương thần thần đông mình. chỗ trước sắc hạ phía khẽ một trả giật sâu. lo lời. lái sợ đi xe ấy, b vì ngay tại vừa rồi trong óc của hắn đ ô n g nhiên xuất hiện một tiếng hệ thống thanh â m nhắc nhở nhắc nhở mình hoàn thành một lần tiết hồ đồng thời cũng đã nhận được một viên bảo dương nơi phát ra chính là kỳ h bánh khương thần sắc mặt l ạ n g y ê n biến đổi đ ô n g nhiên lộ ra tơ không hiểu ý cười trong lòng thì là thầm nghĩ xem ra kỳ ra chuyện bên kia không sai biệt lắm sắp hết thể đều kết thúc kỳ thật cái này một viên bảo dương sớm tại buổi sáng hôm đó nên tới bất quá kỳ vánh đáy lòng trước đó khả năng vẫn tồn tại một ít huyết tưởng thậm chí còn có thể không chỉ là huyết tưởng mà cái này huyết tưởng hiện tại đoán chừng đã triệt để tăng vỡ dù sao trong một đêm từ nguyên bản người người truy phủ người thừa kế hậu tuyển trong nháy mắt biến thành không người hỏi thăm kẻ thất bại tâm tính có chỗ chập trùng cơ hồ khó mà tránh khỏi mà dưới loại tình huống này đối với một ít chuyện ý nghĩ tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đơn giản tới nói chính là nàng hiện tại đã là một đầu cá cớt mới đảm nhiệm quân xâm lược hoàn toàn không muốn động đạn chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kim cương điểm thuộc tính ít hai mươi siêu phạm điểm thuộc tính ít một mươi kỹ năng đặc thù toàn hệ nghệ thuật tinh thông toàn hệ nghệ thuật tinh thông chủ ký sinh sẽ tại tất cả chủ yếu nghệ thuật loại cùng phương hướng bên trong có được điện đường cấp bậc năng lực không chúc mừng chủ ký sinh trở thành điện đường cấp âm nhạc đại sư chúc mừng chủ ký sinh trở thành điện đường cấp hội họa đại sư chúc mừng chủ ký sinh trở thành điện đường cấp thư pháp đại sư chúc mừng chủ ký sinh trở thành điện đường cấp văn học đại sư chúc mừng chủ ký sinh trở thành điện đường cấp biểu diễn đại sư chúc mừng chủ ký sinh trở thành điện đường cấp vũ đạo đại sư ngoa tạo k h ư ơ n g thần đem cửa k i ế n g xe hạ xuống cánh tay trái biếng nhác chở khách trên cửa xe chỉ còn lại một cái tay có chút tùy ý cầm tay lái biểu lộ cũng bởi vì đem đại bộ phận lực chú ý chìm vào hệ thống không gian mà dần dần d á ra thật không quan tâm ủng có thần cấp kỹ xảo lại hắn lái xe với hắn mà nói đã cùng ăn cơm uống nước không có gì khác biệt đừng nói hiện tại chung quanh một mảnh bằng thẳng cho dù là đường xá phức tạp gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ xe cũng tăng tốc mấy lần hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng phó bởi vậy cũng không có quá mức để ý bất quá khi trong đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thời điểm sắc mặt đột nhiên giật mình thân thể cũng vô ý thức run một cái cầm tay lái tay phải không biết làm sao nhỏ liền hướng trước lăn lông lốc một cái sau đó hắn ngồi xuống chiếc này làm bồ ựa ị nị vệ nọ liền lại lại đánh vỡ hàng rào lái vào trong hoa viên đi với lại không giống với trước đó Nơi đó chương ù n vốn g k ô ô tô n cung rộng g có cấp chạy đ tại hai t tốt trên đ đạo. đ trăm bằng vòng hai mươi ba chỗ yêu cách s n biển vạn phương nguyện rất lớn bất quá xe đi cũng chính là vài phút sự tình k h ư ơ n g thần mở chỉ chốc lát vượt qua một chỗ trồng đầy hoa sen hồ nhỏ một tòa có chút điểm tĩnh thanh n h ã việt lạc liền lập tức xuất hiện ở trước mắt động cơ m a n h liệt tiếng gầm gừ đem cửa ra vào mấy con đại gia n g n bước bắt tự nhản nhã tản bộ con vị thủ đến nội vàng chạy trốn k h ư ơ n g thần mở cửa xe chậm rãi từ phía trên đi xuống trong nội viện t à o dương chính phát g i a n g đốc cũng là nghe được tiếng xe kiêu kỳ đi ra xem xét nàng đưa tay kéo ra cửa gỗ tuyệt mỹ trong đôi mắt mang theo một loại nào đó nghĩ hoặc nhẹ nhàng hướng về bên ngoài tìm tòi lập tức tấm tia đồng dạng tuyệt mỹ khuôn mặt liền đột nhiên ngốc chạ Cả càng người, một đạo tuyệt i p l mỹ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện nàng thân mang trắng thuần mây trôi nhẹ tay vào váy váy rủ xuống tại bên chân nhẹ nhàng khéo động liền giống như mây trắng đang tung bay có loại tùy tâm thoải mái dễ chịu thanh nhã ý cảnh quả nhiên là xinh đẹp nho nhã thanh tuyệt lỗi lạc bất phàm chỉ là nhẹ nhàng đứng ở nơi đó liền giống như hoa lan trong cốc vắng lặng yên nở rộ di thế độc lập không nhiễm nửa điểm yên hòa khí tức nhất là phối hợp hoàn cảnh t r u n g quanh phảng phất bức tranh đẹp không sao tả xiết duy nhất có chút không được h o à n mỹ liền là cái kia xuất trần thoát tục gương mặt bên trên lại không duyên cớ nhiễm lên bốn phần u bờn ba phần ngạc nhiên hai điểm kinh ngạc chỉ còn lại có một điểm tiên khí theo bản năng khương thần liền muốn muốn khu phật bình cái kia hơi nhữ lấy lông mày sau đó đem ý cười khắc họa đi vào người sao ngươi lại tới đây tào dương có chút gấp gáp hỏi đương nhiên là hiệu điệu thủ nữ. quân tử hào cầu a khương thần cười ha ha một tiếng hướng phía trước phóng ra mấy bước nhẹ nhàng đem mặt khác nửa bên cửa gỗ đẩy ra sau đó không chút do dự trong c h i ề u đi vào động tác tự nhiên đến liền phản g phất tại về nhà mình đồng dạng sau lưng tào dương ánh mắt không hiểu một cái c h ư ớ c mắt bất quá rất nhanh liền khép lại cửa gỗ lặng lẽ đi theo sau cũng là hướng phía bên trong đi đến ngoài cửa tôn ngược nam vừa định muốn lên tiếng kêu gọi còn không tới kịp xuống xe mới vừa vận nô ra một cái đầu liền mắt thấy cái tia cửa gỗ bị tào dương khép kín nụ cơ trên mặt lập tức liền đọc lại ta miệng n à n g hé mở lấy phun ra một cái bao hàm lấy im lặng chữ về sau ngay tiếp theo những cái k i a không có nói ra đều hóa thành im mắng tôn nhược nam có lòng muốn muốn g ó cửa bất quá nghĩ đến mình nếu là đi vào có thể sẽ có chút phá hư bầu không khí cuối cùng hận hận nói vài câu độc thân chó trêu hay g ẹ o hai loại hình lời nói vẫn là ngoan ngoãn ngồi về trong xe liên l à biểu lộ theo cũ có chút không cắm l ò n g t à o dương sân kỳ thật cũng không lớn chỉ ít so sánh với cái k i a vượt qua ba trăm mẫu trang viên tới nói nhỏ đến có chút đáng thương trong nội viện chỉ có một gian phòng khách một căn phòng ngủ còn có một gian thư hòa phòng Cương thần không có đi phòng khách. cũng có đi Đương nhiên, phòng không trang ù y chạy tiện t phòng. Hắn khuê vào ự c tiếp thư đi vào h thất. Ân, vừa mới đạt được một cái đạt được toàn n hệ h ệ trí h tinh thông. Không u ậ t t a n g t r bức toàn thân khó chịu lại nói kỳ h o á n h lần này t h i c h hồ đúng là mình mở qua tất cả bảo dương bên trong cấp bậc cao nhất một cái chỉ là siêu phàm điểm thuộc tính liền c h ọ n vẹn cho mười điểm mà toàn hệ nghệ thuật tinh thông kỹ năng này so với lần đầu tiên đàn dương c ầ m kỹ xảo cũng thật là một trời một vực chỉ là ngoại trừ bên trong bổ sung điện đường cấp biểu diễn kỹ xảo phối hợp thêm trước đó đổ thần trong chuyển thừa nhập vi cấp bậc nhìn mặt mà nói chuyện năng lực sẽ để cho mình gạt người tiêu chuẩn càng lỗ hỏa thuần thanh bên ngoài cái khác có vẻ như đều chỉ có thể dùng để trang bức đơn giản tới nói liền là nhìn xem l o ạ loẹn kỳ thật không có gì chứng d ụ n g thực dụng trình độ liên cao tiến đ ộ thuật truyền thừa cũng không sánh nổi chớ nói chi là chân lý võ đạo loại này đại sắc khí bất quá thương thần cũng không nghĩ nhiều r ú t thường nha kiểu gì cũng sẽ có nhiều có ít nhiều lần như lòng người ý muốn cái gì đến cái gì loại sự tình này chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện hắn nhẹ nhàng đạp lên bậc cấp đem cửa gô lời ra trực tiếp bước vào trong đó khách quan lên bên ngoài hoàn cảnh thanh nhã nơi này tựa hồ nhiều một tia ấm áp có loại một loại nào đó nhàn nhạt sinh hoạt khí t ứ c màu da cam quý báo thảm cho dù là cách dày da cũng có thể cảm nhận được mặt đất mềm mại tới gần cửa sổ vị trí nuôi một chút thực vật bất quá bên trong cơ hồ không có có thể n ở hoa hương thần chắp hai tay sau lưng ở bên trong nhàn nhã chuyển ngẫu nhiên đánh đo một cái treo trên vách tường danh nhân tranh chữ khẽ gật đầu ngẫu nhiên có túi đầu ngừng chân tại mặt bàn những cái k i a còn chưa hoàn thành tác phẩm một trận suy tư tào dương trên mặt mang mê mang lại lại không dám mở miệng hỏi thăm nói thực ra khu nhà nhỏ này kỳ thật cực ít có người xa lạ tiến đến chính xác tới nói liên người quen thân nhân đều rất ít vào xem đại đa số thời gian đều là nàng một thân một mình ở lại khương thần tính là cái thứ nhất đột n g ộ t khách tới thăm bất quá chẳng biết tại sao trong lòng nàng khương thần đúng là đặc biệt đặc biệt đến cho dù là hắn như thế tùy tiện xâm nhập vào mình tư nhân không gian nàng vậy mà cũng không có chút nào sinh khí hoặc là phiền muộn cảm giác thậm chí không hiểu còn có một tia mừng thầm liên là loại kia không tự chủ được liên muốn cười muốn n ả y c ỡ n ngẩm đầu đỏ mặt túi đầu lại tâm như mèo cào cảm giác khương thần cũng không biết tảo dương đang suy nghĩ gì chỉ là chậm ung dung nhàn c h u y ệ n một đoạn thời khắc hắn đi đến một chỗ t r ố n g ngặt con mắt đ ố n g nhiên quét gặp trên mặt đất vậy mà nằm một cái cây rửa lớn nhỏ giấy tuyên đoàn hương thần xoay người đem viên giấy nhặt lên vừa dự định đẩy ra nhìn xem bên trong đến tuột cùng đều viết viết cái gì sau lưng đ ố n g nhiên hiện lên một làn gió thơm tiếp theo một cái trước mắt viên giấy liền đã đến cái nào đó đỏ bừng cả khuôn mặt thân ả n h trong tay cùng lúc đó một đạo sen lẫn ba phần ngượng ngùng bậy thành thanh âm lo lắng cũng lọt vào trong tay tàu dương vội la lên đừng nhìn chương hai trăm hai mươi bốn sơn hải đều có thể bình đây là có tình huống Khương thần trên mặt một kỳ lập tức lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lại đem viên giấy đoạt trở về thiếu dung một mảnh tạ ác hh t t nói ta không ta liền càng muốn nhìn không không được tào dương sắc mặt trong nháy mắt gấp hơn càng đỏ luôn luôn không màng danh lợi nàng liên dáng vẽ cũng không đói hoài cùng vậy mà xoay người lại đưa tay tranh đoạt c h ỉ bất quá nhược nữ tử làm sao có thể cướp qua có được tông sư thực lực đại ma vương đâu người nào đó một bên cười lớn né tránh một bên khác đã đem cái kia viên giấy nhẹ nhàng n g ồ ra hai tay có chút dùng sức trên không trung run một cái tự tuyên tức thần trên mặt, đồng nhiên một chút xíu biến mất.、Mà、Tào phúc lập Khương nhìn nhiên khi nhìn đục cười giấy gian đồng Dương, giấy lỗi biến viên xíu lên, nụ đến lột ra. ra đã Mà bị về sau đó ộ n cũng ngốc trong không g giữa tác trệ tại trung. Sau đ liền phảng phất làm sai đáng sợ sự tỉnh thật sâu túi đầu xuống cắn môi sắc mặt trong lúc đó phát trắng đi trong đôi mắt một mảnh bối rối thậm chí còn mang theo một loại nào đó sợ hãi khí tức hỗn loạn không thôi tiếp theo toàn bộ xinh đẹp thân thể đều lâm vào một loại nào đó không cách nào gián đoạn run dậy ở trong khương thần chú mục chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên xoay người đem giấy tuyên trải ra một chương sạch sẽ trên mặt bàn lấy tay đem phía trên nếp vốn một chút xíu s ă m bằng hắn không nói gì thêm lời an ủi mà là trực tiếp vung lên b ú t hảo ở phía trên rơi xuống năm chữ to sơn hải đều có thể bình kinh đạo đầu bút lông giống như đang tại phát tán kiếm khí đồng dạng không những t i ể u chữ móc sắt bạc vẽ bút họa nét chữ cứng cáp ăn vào gỗ sâu ba phân mơ hồ khí thế bên trong cũng lộ ra nồng đậm sắc bén cùng lăng lệ đưa mắt nhìn qua liền phẳng phất có một thanh kiếm sắt thẳng tắp đâm xuyên mà đến đi bút ở giữa càng làm a n g theo một loại nào đó làm càng đến mua mấy điểm t r ư ơ n g dương cùng ngưỡng lạnh tựa như đối thế gian này hết thể luật lệ tập quán bất hợp lý c ổ lỗ sĩ đều chẳng thèm nó tới khương thần sau khi đi thật lâu tào dương mới dần dần khôi phục bình thường nàng một chút xíu xây dịch đến cái bàn kia bên cạnh chờ mong cùng sợ hãi lẫn nhau hôn hợp lấy nội tâm một mảnh tâm thần bất định biết rất rõ ràng khương thần tại trên tờ giấy kia viết cái gì lại có chút không dám nhìn bất quá cuối cùng nàng vẫn là cố lấy rút khí ngưng tụ ánh mắt nhìn tới ngay sau đó liền bị một thanh kiếm sắc trực tiếp đâm xuyên qua nội tâm chỗ yêu cách sân biển sơn hải đều có thể bình. giấy v a góc trên bên phải để từ bên trong phân tả h ư u hai nhóm chung m ư ờ i chữ to một quy củ một ngang ngược cắn rỡ một xinh đẹp nội liễm một phong mang lộ ra ngoài một thanh tân đ ạ m nhã một bút tẩu long x à cả hai đều là nhân t u y ể n tốt nhất nhưng lại phảng phất hình thành một loại nào đó kỳ diệu cân bằng ý cảnh tăng nhiều nhưng tào dương giờ phút này chỗ chú ý hiện nhiên cũng không phải là cái k i a đủ để được xưng tụng đại sư thư pháp tác phẩm mà là đến tiếp sau năm chữ bên trong biểu đạt ý tứ người đem nàng thế nào viện lạc bên ngoài thương thần vừa vừa ra cửa liền nghe đến một tiếng lạnh như băng xương chất vấn Tôn nhược nam nghe bên trong cái ô nói n đến đánh nhau trong thậm ó c t chí đại bộ phận cùng tuổi nam sinh cũng không là đối thủ nhưng lại không hiểu cùng ôn nhu nhất tần sâu nhất cũng lớn nhất nữ nhân vị tào dương lan lộn trở thành quê mật với lại còn không phải loại kia mặt ngoài tìm vội lẫn nhau ở giữa thật sẽ thổ lộ nội tâm không có gì khương thần vận miệng đáp lại một câu phát động xe g ầ m thét hướng về phía trước liền sông ra ngoài trên mặt biểu lộ nhìn xem lạnh nhạt kỳ thực nội tâm cũng là một trận phân l o ạ n như đ â y vừa rồi hắn thấy được một bộ điện đường cấp hóa tác một bộ xuất từ hai mươi tuổi cô nương điện đường cấp hóa tác khương thần nhớ kỹ phi thường rõ ràng tại nguyên tắc bên trong tào dương mặc dù bị miêu tả trở thành một cái cầm kỳ thư họa không gì làm không được cũng không chỗ không tinh thiên tài nhưng nàng hoa kỹ cũng không có đột phá điện đường cấp thậm chí ở cái thế giới này đều căn bản chưa từng xuất hiện trẻ tuổi như vậy điện đường cấp bất luận cái nào nghệ thuật loại đừng nói điện đường hai mươi tuổi đại sư vậy cũng là thần đồng dạng tồn tại khả năng chỉ có ra vỉn xì nhân vật như vậy mới có thể tại ở độ tuổi này đạt tới thành tựu như thế nhưng vừa rồi thấm kia bị v ò trở thành đoàn trên t u y ê n chỉ chân dung trình độ lại rõ ràng là điện đường cấp không thể nghi ngờ mà càng mấu chốt chính là tựa như tào dương chú ý trọng điểm cũng không thèm để ý khương thần cái kia năm chữ bản thân cảnh giới thư pháp đồng dạng để hắn cảm thấy xúc động cũng không phải cái kia họa tác điện đường cấp tiêu chuẩn mà là bên trong miêu tả nội dung tào dương vẽ lên ba người chính xác tới nói là một cái nhân vật ba tấm chân dung tờ thứ nhất người mặc màu trắng đổ vét a i hùng thanh niên khỏe miệng hơi vệnh nụ cười trên mặt rất xấu trong tay bưng một bàn to lớn đến liên tôm k i m đều rủ xuống ra mâm xứ bên ngoài tôm hùm tựa hồ tại hỏi cái gì thanh niên t r u n g quanh hết thẻ đồ vật phảng phất đều làm n h ạ t thậm chí biến mất đồng dạng liên thủ trong kia bàn l ò n g tôm mang theo tận lực mơ hồ cảm giác chỉ có đạo thân ả n h kia sáng tỏ mà rõ ràng bất quá tại đối diện mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một thiếu nữ dù chính là quốc họa thoải mái thủ pháp g i i rác mấy bút bút tích cũng cực kỳ nhạt lại ngoài ý muốn rất là sinh động tấm h i ế u nữ n á thứ hai một tòa cự đại trên điện phủ không thanh niên hai tay cắm ở túi quần trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt cả người đứng lơ lửng trên không cưng manh tới cực điểm tông sư khí thức tùy ý phát tiết lấy ánh mắt kiệt ngạo vô cùng thiếu nữ thì nâng lên đầu sững sờ nhìn qua thân xác một mảnh ngốc trệ ngốc trệ bên trong lại sen lẫn kinh ngạc tấm thứ ba thanh niên thì nhẹ nhắm mắt lại thân thể có chút rung động tại một khung đàn dương cầm trước đó mười ngón mang theo tàn ảnh họa sĩ sử dụng một loại khá cao sáng trồng ảnh hóa pháp nhìn qua thật giống như người ở bên trong thật đang động đồng dạp bang thiếu nữ đứng tại thanh niên bên cạnh biểu lộ si mê mà vừa ngượng ủng chương hai trăm hai mươi năm ngang ngược càn rỡ tào minh tổ chức cái gọi là gia hiến địa phương khoảng cách tào dương tiểu viện cũng không xa hương thần nhẹ nhàng điểm một cái chân ga hơn m ộ ư ơ i giây về sau liền nhìn thấy phía trước một chỗ đèn đ u ố c sáng t r ư n g rộng rãi đại viện môn hộ mở rộng lấy mấy tên mặc thống nhất chế phục nữ hầu chính đang không ngừng xuất nhập hương thần đầu tiên là mạnh mẽ nhân loa để trói h a i phong minh thanh hỗn hợp có động cơ cái tia vốn là liền chưa nói tới yên tĩnh gào thét lập tức vang vọng hơn phân nửa cái trang、viên. đồng thời cũng đem vừa vặn chắn tại cửa ra vào mấy tên lữ hầu cho hung hang dọa một đầu tiếp theo bung ô ra c h â n ga một cước đem thanh lại đạp tới cùng tay lái vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đánh cả chiếc xe liền hoàn toàn mất đi cân bằng như con toi xoay tròn nguyên bản thẳng tắp chạy lộ tuyến cũng đột nhiên chuyển ra một chấu n g ậ t đầu công bằng vừa vặn mặc vào trong cửa đợi đến tốc độ xe hạ thấp lúc không giờ đợi lại vừa đúng bay vào đại môn một bên nào đó phiến đất trống với lại đầu xe còn đối diện trước cửa này phương hướng viện lạc bên trong chủ ra còn chưa tới một đám khách nhân đang tại lẫn nhau hàn lên đột nhiên liền có một cấu ngân sát xe thể thao hoành không b a y vào động cơ c u ồ n g bạo g á o thét hôn tạp chói hai tiếng thắng xe bén nhọn tiếng kèn trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người giật mình têu lên không ít người thậm chí vô ý thức đem cái mông rời đi ngồi vào cánh tay còn bảo hộ ở trên c h á n mấy tên nữ hầu càng là mặt mày hoàn toàn thất sắc trong tay rượu nước và thức ăn tản mát đầy đất mới vừa rồi còn ồn ào vô cùng bị lạc chỉ một thoáng yên tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hương thần chậm rãi dâng lên cửa xe vẻ mặt tươi cười đi xuống đem tông sư cảm giác thu hồi thoáng sửa sang lại cũng không tồn tại cái gì nếp ốm vạt áo sau đó nhìn qua trong nội viện một đám chưa mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên tân khách cùng người hầu nhẹ nhàng ngâng tay phải lên cơ cơ nói này mọi người t ố ta t tay lái phụ bên trên tôn nhược nam mặc dù cũng bị dọa quá sức tâm tình một chút cũng không bình tĩnh lại được nhất là nhìn thấy người nào đó cái kia một mặt nửa điểm xấu hổ cũng không tìm tới nụ cười đại ý càng là hận không thể tìm một cái lỗ lập tức chui vào nói thật nàng đã hối hận bên trên chiếc này thuyền hải tặc ngạch là t ặ c xe ruột đều thanh loại kia bất quá giờ phút này cả viện ánh mắt đều đã bị hấp dẫn tới tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn qua chiếc xe này không có phản ứng kịp trận mắt hốc mồm đã minh bạch xảy ra chuyện gì thì mặt lộ vẻ h á n giận mà trong đó tương đương một bộ phận người nàng đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thân thích một người bằng hữu trong nhà hào hữu thậm chí còn có đồng học chờ một chút tôn ngược nam kiên trì cũng là đi xuống xe trên mặt c ư ơ n g ép nhăn lại một mảnh xấu hổ tới cực điểm t i ế u d u n g nhẹ nhàng đem móng phải dâng lên một bên vung một bên thanh em yếu ớt chào hỏi đại mọi người tốt người kia là ai tôn ngược nam chính xấu hổ lấy cách đó không xa một tên lấy tay che chở cai chán sắc mặt đều bị hù dọa trắng bệnh cao gậy thanh niên đ ố n g nhiên để cánh tay xuống đem thân thể thẳng lên hướng về bên cạnh vừa hỏi trong thanh âm ẩn chứa một cỗ nồng đậm sắc mặt giận dữ mà cùng lúc đó một bên khác ngồi đang nói chuyện thanh niên chính đối diện dọn chỗ lần hẳn là tính trọng lượng cấp tân khách b v a thanh niên cũng là gầm lên giận dữ bất quá hắn trong giọng nói lại là sen lẫn một loại nào đó dễ thấy kinh ý giống như là mang theo điểm khó có thể tin tiêu hàn quát khương thần là ngươi hắn liền là khương thần mà nghe thấy tiêu hàn kêu sợ hãi cao gậy thanh niên có chút dừng lại trên mặt cũng là loé ra tơ vẽ kinh ngạc tiếp theo không biết là nghĩ đến cái gì lại ha ha phá lên cười cười cười thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng sắc mặt đột nhiên biến đổi chuyển trở thành một loại nào đó chẳng thèm ngó tới lạnh l é o một lần nữa trở xuống chỗ ngồi liên nhìn cũng không nhìn k h ư ơ n g thần một bên khác tiêu hàn kinh ngạc nhìn chỉ chốc lát biểu hiện trên mặt nhiều lần biến hóa cuối cùng vậy mà cũng sinh sinh đem lửa g i ậ n n g ẹ t về túi l ầ u bắt đầu nghiên cứu trên mặt bàn chén xứ men xanh đĩa cùng đũa ngà thương thần quét một vòng chung quanh đem mọi người sắc mặt cùng chung quanh bố trí hết thể rơi vào đáy mắt so sánh với phong phú cũng náo nhiệt tới cực điểm vương gia t i ệ c rượu tào minh tổ chức cái gọi là gia hiến nhìn qua cực độ đơn giản một chương có thể ngồi khoảng hai mươi người dài mảnh cái b à n phía trên vụn vặt l ẻ k h ẻ bậy biện mấy bàn bánh ngọt cùng hoa quả loại hình đồ vật món ăn không lên rượu đế cũng không có mở ra liền hai hàng người khâu ngồi ở bên cạnh trước đó còn có ngày trò chuyện hắn sau khi đến dứt khoát liên tràng từ đ ề u lạnh cũng không biết mình là thật đã hung danh bên ngoài vẫn là những người này c ố ý muốn giả thành phi thường nhãn bộ dáng thậm chí ngay cả cái mắng t h a nhâm hắn đều không có có ý tứ thương thần nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không thèm để ý nhanh chân hướng về phía trước đi đến tiêu hàn sau lưng bắt lấy sau cổ áo đem từ trên chỗ ngồi xách lên sau đó cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái tiêu hàn liên phản ứng đều chưa kịp phản ứng cả người liền trực tiếp bị quăng đến mấy mét có hơn trên đất trống khi dễ xong tiêu hàn còn không tính tiến lên một bước đứng tại tiêu hàn vừa rồi ngồi vị trí lại chỉ một ngón tay đối diện lý hoa vây mặt hất hàm sai khi nói ngươi cho tôn nhược nam đằng chỗ ngồi làm bộ ù vợ y đi bên cạnh tôn nhược nam còn thất thần thần nghe được hương thần thanh âm sắc mặt trong nháy mắt đen trở thành đáy nổi không bao lâu lại trực tiếp trướng trở thành màu đỏ xấu hổ nàng cảm giác mình nay ngày cùng khương thần đến phó tào minh ra hiến là đ ờ i này làm qua sai lầm nhất một cái quyết định quá mẹ nó mất mặt chương hai trăm hai mươi sáu năm đó mười sáu mối tình đầu đồng dạng cảm giác tôn nhược nam mặt mũi tràn đầy xấu hổ kém chút không có tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào khương thần lại không hề hay biết rơi thẳng vào tiêu h à n vừa rồi ngồi vị trí ngần g đầu một cái nhìn thấy đối diện lý hoa trên mặt treo đầy vẻ giận dữ như bị n ụ c nhà đến sắc mặt lộ ra một loại nào đó quỷ dị đỏ tía q u a n mang lại kêu gào nói không là bảo ngươi ngường c h ố sao còn sử ở chỗ này làm gì cho là mình phò tượng a lập tức lý hoa trên mặt sắc mặt giận dữ càng hơn răng cắn được cờ rốt văng lên dưới mặt bàn phương một đôi nắm đến khớp xương trắng bệnh gân xanh đều ẩn ẩn bạo khởi nằm đ ấ m không ở r u n r u n dậy nhất là đang nhìn gặp khương thần cái t i a m ộ t mặt không quan trọng thái độ về sau một đôi hình tam giác con người càng phản g phất muốn phun như lửa trận mắt tròn xoe toàn thân trên dưới còn có cổ áp lực lấy khí thế đ ô n g nhiên mạnh mẽ lên hắn đồng nhiên hít sâu một hơi đồng nhiên đứng dậy trong máy mắt không khí hiện trường trực tiếp liền ngưng kết lại không ít người tâm đều treo đến giữa không trung cho là có trận xung đột sắp bộc phát không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh đến chỉ có gấp rút hô hấp đang v a n vọng liên tiếp lý hoa tên thanh niên kia càng là xa xa lui ra đến sợ đợi chút nữa đánh nhau mình bị lan đến gần tôn nhược nam bưng kín mình con mắt giống như là có chút không đành lòng quan sát sắp đến tàn bạo một màn bất quá chính khi tất cả mọi người nơm nớp lo sợ thời điểm lý hoa lại chỉ là cực kỳ dùng sức đập mạnh một c ư ớ c mặt đất từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh khinh thường hư lạnh về sau liền cứng cổ đi hướng trống không ghế chót liên câu ngoan thoại đều không nói ra liền là ánh mắt giống như có chút không phục lý hoa đứng dậy k h ư ơ n g thần gặp tôn nhược nam vẫn là đứng tại chỗ không n ú p đích lập tức chỉ lên trước mặt không bị t ê u lên tranh thủ thời gian tới ngồi a nói xong lại phanh một tiếng nhấc mở trên mặt bàn cái k i u bình chừng năm mươi năm phần đố mái nạ dô mạ nẹ ở con nhi sau đó phối hợp rót một chén liền thưởng thức tôn nhược nam thật sâu túi lầu xuống trong lúc nhất thời đứng cũng không được ngồi cũng không xong quen thuộc tùy tiện không câu n ệ tiểu tiết nàng bình sinh lần thứ nhất thể nghiệm được xấu hổ vô cùng đến tột cùng là cái cảm giác gì nếu như nhất định phải hình dung lời nói cái kia chính là đặc biệt muốn cầm đao chem chết cái nào đó ra mặt siêu dạy hữ đàn sau một lúc lâu vẫn là nhìn thấy khương thần lại dự định mở miệng hô lúc này mới vội vàng chạy tới ngồi xuống cũng chính là giờ phút này tào dương tào minh hai cha con một trước một sau đi vào việt lạc lý hoa sắc mặt lập tức biến đổi cái eo trong nháy mắt rất thẳng tắp cách bàn dài trên mặt khiêu khích nhìn khương thần một chút lập tức khoe miệng liền nổi lên từng k i a từng k i a nụ cười đ ặ c ý cũng không biết đến tột cùng tại hưng ơ phân chút cái gì mà cũng tại lý hoa kích động trong ánh mắt trong sân một tên so sánh những người khác hơi lớn tuổi một chút xem ra giống như là nơi đây quản sự áo đỏ nữ hầu phát giác tảo mình sau khi đi vào lúc này xoay người có chút bái tiếp lấy liền đi ra phía trước thấp giọng một trận thì t h ầ m báo cáo chính là người nào đó khi tiến vào nơi này về sau biểu hiện ân vị này mạo không xuất chúng nữ hầu thế mà vẫn còn tương đối có văn học thiên phú dùng khá nhiều hình dung tử một phen nói gọi là một cái sinh động như thật giống như lúc rất sống đậu trí nhớ cũng coi như không tệ không rõ chi tiết liên lửa điểm bỏ x u ấ t đều không có nhưng mà khương thần lại phảng phất không có cái gì phát giác sắc mặt trong nháy mắt liền ôn lu mang theo một loại nào đó ấm áp tới cực điểm phán phất có thể ở phía trên nhìn thấy ánh nắng cùng gió xuân nhu hòa tiêu dung xoay người nhẹ nhàng đối tào dương vây tay một cái nói không còn vợ ở ít chĩa không tới giờ phút này hương thần chính đang ngồi cũng là tiêu hàn trước đó vị trí chỗ ở cũng không phải là chân chính thủ tịch tại hắn cùng tôn n h ư ợ c nam phía trước cùng cả t r ư ơ n g bàn d à i đầu còn đều có một cái trống không chỗ ngồi mà nếu là gia hiến cái này ba cái vị trí tự nhiên là vì tạo ra người một nhà lưu lại tào dương gặp hương thần g á c như vẽ xuất trần thoát tục tuyệt mỹ trên mặt lập tức nhiễm lên từng tia từng tia ý x ấ hổ bất quá cái kia còn hiện ra một chút đỏ tươi trong đôi mắt lại là tràn ngập lên một loại nào đó để nén mừng thầm nàng trộm trộm nhìn một cái tào minh nhìn đối phương có vẻ như không có phản ứng gì về sau không rón rén nhỏ chạy tới nhẹ nhàng ngồi vào khương thần bên cạnh cái ghế kia mà vẹn vẹn liền là như thế một cái nhỏ tiểu động tác trong nháy mắt tào dương trái tim liền nhảy trở thành không lan trống thùng thùng vang lên không ngừng trên mặt cái kia một tia nhàn nhạt bỏ bừng càng la hướng về bốn phía lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khuếch tán thân thể trận trận cứng ngắc ánh mắt không dám lướt xéo một đôi giống như bàn tay nhỏ như ngọc càng là chăm chú b ó t cùng một chỗ vô ý thức xoa nắn lên ở trong tay bọc nhỏ dây lưng bên cạnh hương thần vừa quay đầu nhìn thấy tào dương bộ dáng này nội tâm bỗng nhiên liền nổi lên một loại nào đó cảm động đối với mình đ ộ n g qua tâm nữ nhân có không í t hoắc tư vũ hoắc tư vân cao vân lam cao vân thanh dịch dai chớ nói chi là còn có xem hắn quan trọng hơn bất kỳ vật gì lục tuyết mai nhưng như loại này chỉ là đơn t h u ầ n ngồi ở bên cạnh liền cảm xúc nhịn không được phun trào phản phất mười lăm mười sáu tuổi mới biết yêu đồng dạng cảm giác tào dương có vẻ như vẫn là thứ nhất khương thần c à m động đ ỗ n g nhiên h ắ t h ắ t một tiếng trên mặt nguyên bản cái kia để cho người ta như gió xuân ấm áp ấm áp tiểu dung lập tức tà ác bên trên nửa người nghiêng nghiêng hướng phía bên cạnh tới g bảy chương hai trăm hai mươi bảy ngươi nhìn cái này bác nó vừa lớn vừa tròn khương thần đem thân thể một chút xíu dựa vào phía bên phải bên cạnh tào dương liền đem đầu một chút xíu thấp sắc mặt cũng một chút xíu đốt tới xích hồng trái tim càng là giống như muốn từ n g ự c tung ra cho tới toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có cái kia thùng thùng thanh â m rốt cuộc bên cạnh không có vật gì khác mãi cho đến hai người đều nhanh bả vai sát bên bả vai thời điểm khương thần thậm chí có thể cảm giác được mình trên gương mặt cũng chuyển tới trận trận sóng nhiệt cái này không là chính hắn bỏ mặt mà là bị t à o dương nhiệt độ cho phóng x a đến bất quá người nào đó chẳng những không có để ý ngược lại ánh mắt lại ác thú vị một chút khương thần đem đầu sử t à o dương bên cạnh dùng một loại dần dần ngữ khí nhẹ giọng bên thai bằng đạo tiểu muội muội muốn hay không ca ca cho ngươi hát một bài nghe ca khúc mới a ta vừa mới viết tin tưởng ta bản công tử hơn người tài hoa nhất định khiến ngươi thai mắt cũng vì đó đổi mới hoàn toàn k ư ơ n g thần đang nói trong sân một đám đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch nữ hầu gặp tào minh sau khi đi vào lập tức rút đi trên bàn dài hoa quả cùng bánh ngọt đem chân chính món ăn đã bưng lên giống như trước đó diễn luyện qua động tác tương đương nhanh nhẹn vẹn vẹn hơn mười giây công phu trước mặt mọi người cũng đã vô cùng phong phú mà ngoại trừ món ăn bên ngoài mỗi người trước mặt còn thịnh phóng một b á t là món chính ra t r ắ n g mặt bàn dài đối diện tôn n h ư ợ c nam chính buồn bực ngán ngầm lấy nghe được k hương thần thế mà mình viết một ca khúc làm đã từng cũng coi như chơi qua âm nhạc thậm chí còn tổ qua giàn nhạc âm nhạc người lập tức liền hứng thú ngày đó vương ra tiệc rượu thời điểm nàng kỳ thật cũng tại cái k h ê m một khúc điện đường cấp đàn dương cầm biểu diễn lúc ấy đơn giản sợ ngây người nàng cho tới đến hiện đang hồi tưởng lại đến cũng còn dư âm còn văng vẳng bên h a i vẫn chưa thỏa mãn tôn nhược nam vội vàng hỏi ngươi còn biết sáng tác bài hát khương thần đ ứ n g nghe lập tức làm ra một bộ không cam l ò n g bộ dáng g i ả bộ cả giận nói xem thường người không phải bản công tử tài trí hơn người học phú năm xe có đồ vật gì sẽ không nghe cho kỹ đây chính là một bài tuyệt thế thần khúc tôn nhược nam liền vội vàng gật đầu chứng to mắt v ệ hai sợ đã bỏ sót bất kỳ một cái nào nhịp mà khương thần nói xong thì lại ho khan một tiếng để c u ố n g họng khôi phục nhẹ nhàng khoác vái sau đó đem hai tay d ơ lên giữa không trung làm trên nửa người đều dựa theo một loại nào đó đặc biệt v ậ n luật vạt m è o cùng vùng múa lên một bên xoay một bên hát nói ngươi nhìn cái này mặt nó vừa dài vừa rộng tựa như cái này bắt nó vừa lớn vừa tròn các ngươi tới đây ăn cơm cảm thấy cơm ăn ngon ta vui vẻ tôn n h ư ợ c nam s ữ n g sở nghe hương thần miệng bên trong cái kia liên tiếp dưới tới cực điểm ca tử cộng thêm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhạc đệm sử dụng hướng tây bắc nói tận lực chắp vá mà g i quỵ khóc sói gạo gần như để cho người ta phát điên thanh sướng trên mặt hứng thú một chút xíu biến mất không thấy gì nữa sau đó hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt chầm chậm lưu động mà ra nàng khóc nội tâm chỉ có một thanh âm thương thiên a đại địa a mau cứu l ô thai ta nó nhanh điếc ta cái này quá tuổi nhỏ quá ngây thơ thế mà lại tin tưởng hắn có thể viết ra cả đến thương thần bên cạnh tào dương yên lặng n h ấ t đứng người dậy đem cháu ngồi hướng phải chuyển rất nhiều bởi vì theo thương thần như thế nháo trò nguyên vốn đã tụ tập đến tào minh trên thân ánh mắt lại một lần tụ tập tới bên trong còn bao gồm tào minh bản thân mà tất cả mọi người biểu lộ đều không ngoại lệ phía trên đều tràn ngập kinh ngạc cùng mê mang trên nóc thì treo ba cái vĩ đại triết học vấn đề không ta ở đâu ta là ai ta đang làm gì tính cách ôn nhuận như tào dương cũng nhịn không được hướng bên cạnh chuyển đi hết lần này tới lần khác thương thần mình còn như cái gì đều không phát giác giống như r ồ i ra một cái tay bắt lấy tào dương cái ghế một bên lan can nhẹ nhàng đem liên người mang châu ngồi cùng một chỗ túm đi qua với lại lần này còn trực tiếp kéo đến hai cái ghế đều chăm chú chịu ở cùng nhau trên mặt không vui đồng thời hết sức chăm chú hỏi ngươi có phải hay không cho là ta hát không dễ nghe tào dương tôn ngược nam những người khác tôn ngược nam tại nội t â m kêu g ê n đại ca a nó không phải có dễ nghe hay không vấn đề nó là loại kia loại kia có thể khiến người ta tại chỗ sinh sinh đ i ế c rơi cảm giác ca a a a a a hương thần kinh ngạc nhìn qua tào dương trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng chờ mong bị tán thưởng khát vọng tào dương lập tức tuân thầm nghĩ không có không có quá tốt rồi ta cho ngươi thêm hát một lần chờ một chút kỳ thật kỳ thật cũng có một chút như vậy không dễ nghe tào dương trên mặt khẩn trương ngươi thế mà ghét bỏ ta ca hát khó nghe thâm ta đau quá thương thần tre ngực một mặt thương tâm bàn dài cuối cùng tiêu hàn một mực đang chú ý cái này một đầu mắt thấy hắn luân phiên điều hút tào dương trong lồng ngực lửa g i ậ n sớm đã kiểm chế đến không cách nào đ ể thêm ức tình trạng nhìn thấy một màn này về sau rốt cục nhịn không được đứng dậy nổi giận nói thương thần ngươi cho rằng đây là nhà ngươi a Trưng 228, Thảo Thiên Tri Nộ. tiêu r Thảo n Nộ. Tri i ê hàn giống giận nghiến răng nghiến lợi sắc mặt tái xanh toàn thân trên dưới đều có một cỗ cực đoan khí thế đáng sợ đang n n g tụ trong đôi mắt càng phảng vất có lôi quang đang nhảy vọn một màn kia cực hạn tức giận người chung quanh vẹn vẹn chỉ là trông thấy liền không nhịn được có loại tim đập nhanh cảm giác thất phẩm v õ giả còn lại là gặp qua huyết v õ giả đối với người bình thường tới nói loại trình độ này nội thức đã vô cùng kinh khủng nhất là tiêu hàn bộc phát còn không chỉ là n ộ khí hắn triển lộ ra là một loại ngưng thực như, như núi h ư n cao g i ữ t ậ n sát ý. h a i tay nắm thật chặt quyền toàn bộ thân thể đều khẽ run đúng như long cọc lưng hổ túi xúc thế đã xúc tới cực điểm một giây sau liền sẽ hoàn toàn bộc phát tiêu hàn giờ phút này xác thực phi thường phẫn nộ không nói đúng ra từ khương thần xuất hiện ở chỗ này cái k i a một cái chớp mắt bắt đầu liền đã lâm vào không cách nào k i ể m chế căm dẫn ngút trời bên trong t r ấ n đán đại học cướp đi lục t u y ế t mai sông hoàng phổ bên trên chém giết trần tinh hải giờ phút này lại làm lấy nhiều người như v ậ y mặt đùa dỡn lao bà của mình luân phiên khiêu khích đủ loại cựu hận nhưng phàm là cái nam nhân đều không thể chịu được được là tại tiêu hà nội tâm đã nhận định tào dương là lao bà của hắn cho dù tào minh còn chưa làm ra quyết định cho dù mấy cái người cạnh tranh thực lực đều có chút bất phàm cho dù tào dương bản thân giống như lòng có sở thuộc nhưng hắn lại chắc chắn không thể nghi ngờ bởi vì hắn đã tính toán chết tào minh cái gọi là tranh đoạt còn chưa bắt đầu kết quả lại đã được quyết định từ lâu lý hoa ngoại trừ ra thế không còn gì khác hắn đều lười con mắt tướng nhìn khương thần một con đường chết lại còn không tự biết còn ở nơi này p h á c lối cam biết giá bán công khai thủ hạng ư ờ i h a i về phần những người khác ha ha tại tiêu hàn trong lòng liên nhớ kỹ những người này danh tự tất yếu đều không có mà tại nhận định tào dương chính là mình lao bà tình hồ dưới khương thần thế mà còn công khai tới liếc mắt đưa tình biểu hiện một mảnh thân mật đây là cái gì không đội trời trung sinh t ử mối thủ chỉ b ấ t quá khương thần mặc dù hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là thật cảnh giới tông sư thực lực phi phạm với lại tinh thần còn có vẻ như có chút không bình thường liên trương thu san loại nữ nhân kia cũng dám đánh giờ phút này rõ ràng đã đại nạn lâm đầu lại một điểm không biết thu liễm ngược lại càng làm trầm trọng thêm mình một cái thất phẩm lỗ mãng x ô n g đi lên vạn nhất bị xuống đất an tỏi rồi làm sao bây giờ coi như khương thần cuối cùng sẽ bị phẫn nộ tào minh chém thành mướn mảnh nhưng mình chết vậy coi như là chết thật cho nên hắn mới cố nén lựa giận thẳng đến tào minh đến tào minh tới cũng liền mang ý nghĩa hắn hộ vệ liền tại phụ cận mà loại trình độ này nhân vật bên người không có mấy cái đỉnh phong cảnh giới đại tông sư nói ra đều không người sẽ tin lấy khương thần mới vào tông sư thực lực vẹn vẹn chỉ cần ngưng tụ một đạo huy áp liền có thể c h ấ n đến động liên tục đạn cũng không dám động đạn cho nên tiêu hàn rốt cục đứng người lên bắt đầu phát tiết cái kia đã k i ể m chế tới cực điểm vô tận tức giận bất quá tiêu hàn mới vừa vặn mở miệng câu nói thứ hai cũng còn không tới kịp hám ổn sau lưng đã nghe xong thuộc hạ bẩm báo tào minh lại l à bỗng nhiên hướng phía hắn k h á t tay á o ra hiệu hắn an tâm chớ đội tào minh trên mặt treo đầy tiểu dung phản phất rất vui vẻ giống như hắn một bên hướng chủ vị đi tới một bên ánh mắt chuyển động đánh giá t r u n g quanh hết thảy đại môn bên cạnh chiếc kia vắt ngang lấy làm bồ ựa in nhi trên bàn dài cái kia bình mở ra đồ mãi nạ r ô m à nẹ ở con nhi cùng khương thần chỗ ngồi cùng khương thần chỗ ngồi liên tiếp hoàn toàn không có một tia khe hở tào dương chỗ ngồi đương nhiên cũng bao gồm sớm đã mặt đỏ tới mang thai tào dương bản thân mà khi nhìn đến đây hết thẻ về sau tào minh nụ cười trên mặt tựa hồ càng tăng lên thậm chí còn nhịn không được cười ra tiếng hai tay hợp lại cùng nhau ba, ba phòng l ê n trưởng miệng bên trong liên thanh hô có ý tứ có ý tứ ha ha thật rất có ý tứ nói xong người đi đến bàn dài một đầu tấm kia thả tại bình thường trong viện bảo tàng đều có thể xem như c h â n q u á n tri bảo hoa cúc lê ghế bành trước nhẹ nhàng ngồi xuống mà lần ngồi xuống này lập tức biểu hiện trên mặt đ ố n g nhiên liền sinh l ạ n h lâu dài ở vị cao dưỡng thành bàng đại khí thế để cho người ta như rớt vào hầm băng lạnh lẹo thấu xương b ị chỉ sâu kiến mạo phạm căm dẫn ngốc trời tại trong nháy mắt liền quét sạch toàn trường vẹn vẹn chỉ là sắt na loại kia để cho người ta ngạt thở đồng dạng kinh khủng áp lực là đến ở đây mỗi người bao quát tiêu h à n ở bên trong vô ý thức trái tim đều muốn dừng lại liền ngay cả thường thấy các loại đại lao tôn được nam đều lần thứ nhất phát hiện làm tông sư cờ giả tào thị tộc trưởng tào minh chân chính khởi s ư ớ n g dẫn đến vậy mà lại đáng sợ như thế giống như sơn nhạc muốn quýt đ ả o mà mình ngay tại chân núi lồng dạng không khí ngưng kết như muốn ngạt thở tiêu h à n trận mắt hốt mồm phản phất lần thứ nhất thấy được cái này lão nhân hiền lành kinh khủng lý hoa n ô m nớp lo sợ đầu lâu lại một lần nữa thật sâu thấp những người còn lại càng là liên thở mạnh cũng không dám một cái h ư ơ n g thần ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào sao t tộc tộc trường. Trường so với thời cổ đại tướng nơi biên cương có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém hắn phẫn nộ đừng nói mới ra đời tuổi trẻ tiểu tử liền là những cái kia đã tay cầm quyền cao chân chính các đại lao chỉ sợ cũng được thật tốt ước lượng mấy lần bất quá thương thần nhưng bị trung lộ ra một mặt lệnh nhạt ở những người khác nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí liền hô khí cùng hấp khí động t á c cũng không dám bỏ mặt tự nhiên sinh sợ làm cho chú ý gặp hai bay vạn gió thời điểm hắn nhẹ nhàng nâng n g ầ n g đầu lên thằng đón nhận cái kia lực gáp bách m ư ờ i phần kinh khủng ánh mắt c ư ờ i ha ha một tiếng m ư ờ i phần tự nhiên nói biết ta phía trên một cái thi thể thi phía dưới một cái gạo ông thương thần lời này vừa nói ra trong n đáy mắt không khí chung quanh phảng phất trực tiếp đọng lại đ ồ n dạng tất cả mọi người ngay đầu tiên mở to hai mắt nhìn biểu lộ kinh ngạc đến chiếu xuống đến liền có thể khi biểu lộ bao nhưng tất cả mọi người lại tại đồng thời nín thở trái tim phản phất bị thứ gì cho gắt gao trói chặt ở đồng dạng manh liệt lại chính là siết chặt vốn là đã khẩn trương tới cực điểm bầu không khí lập tức căng thẳng mấy lần cho tới bọn hắn thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng đến trái tim tại chậm rãi hạ xuống hoặc là một chút xíu nhảy lên thời gian bị thả chậm ngắn ngủi một giây đều giống như đi qua rất dài giống như áp lực lớn đến thân thể không chịu nổi gánh nặng có loại tùy thời muốn chạy chối chết xúc động tục ngữ nói lão hổ cái mông sợ không được thương thần đây cũng không phải là đang sợ lão hổ cái mông, đang dùng lực phiến lao hổ mặt phiến vẫn là một cái chính đang gầm thép nổ manh hổ một bên viến còn một bên chế dễ ước đơn giản quá mức điên cuồng không nói những người khác kiệt n ạ o như tiêu hàn xuất thân tôn quý như tôn được nam đều lấy sưởng sốt một chút phản ứng không kịp đại não lâm vào một loại nào đó chống không bên trong chỉ có khương thần sắc mặt vẫn như c ũ n h ẹ nhõm như thường hắn thậm chí còn bưng lên trước mặt chén rượu nhẹ khẽ nhấp một miếng sau đó phân biệt rõ lấy miệng dường như tại phẩm vị bình này định cấp danh tịu i mang đến cực hạn hưởng thụ không đúng tào minh chính phẫn nộ đấy ánh mắt quét gặp khương thần sắc mặt chẳng biết tại sao bỗng nhiên dùng cả mình h i ệ lên đại não liền thanh tình từ biết hương thần phá hủy hắn vườn hoa bắt đầu một mực nấn ná tại trong đại não phẫn nộ ông một cái giống như bị r ộ i cho một bầu nước lạnh sôi nổi đồng dạng trong nháy mắt liền bình yên lặng xuống chấp trưởng tạo ra hơn hai mươi năm đem cái này nhiều lần trước khi xuống dốc hàng hai cuối cùng gia tộc kinh doanh cho tới bây giờ liền cái kia mười đại trưởng môn nhân nhìn thấy đều muốn lễ kính ba phần trình độ tào minh tự nhiên không phải người tầm thường trên thực tế mặc kệ là mưu trí cổ tay vẫn là eq nhã lực hắn đều tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất đám người kê tinh giờ phút này tại đệ xuống lựa dận về sau trong nháy mắt liền ý thức được cả chuyện không thích hợp vươn g ra trên đến hội khương thần va chạm trương thu san còn có thể miễn cưỡng giải thích thành trẻ tuổi nóng tính nhìn thấy nữ nhi của mình như thế xinh đẹp trong lúc nhất thời nhịn không được nhiệt huyết lên đầu như vậy nay văn đâu đem lái xe tiến vạn p h ư ơ n g nguyện tùy ý nghiên ép hắn để ý nhất chân quý hạt giống hoa cùng mặt đối với mình uy hiếp lạnh nhạt chỗ chi thậm chí còn có thể khai ra tới chơi cười khương thần cái này một hệ liệt hành vi chỉ thuyết minh một chữ vậy liền là yên tâm có chỗ dựa chắc hoặc là cũng có thể là gậy ông đập l ư n g ông dẫn xả xuất động loại hình nhưng bất luận là cái nào chính mình cũng tuyệt không thể tùy ý p ẫ n nộ c h á n g đầu ó c nhất là hắn lúc trước đọc qua khương thần tình báo lúc liền t ừ n g hung hăng kinh ngạc qua người này tầm cơ sâu xa nhân vật như vậy sẽ như thế nông c ạ n sao đáp án là tuyệt đối sẽ không mặc dù trong lúc nhất thời hắn vẫn đoán không ra không có kỳ thao khương thần cứu lại còn có cái gì ý vào nhưng bất luận là cái gì chính mình cũng trước hết hiểu rõ ràng về sau rồi quyết định muốn hay không giúp trương thu san ra khẩu khí này vạn nhất nếu là đụng vào h ỏ n g súng vậy coi như hối hận không ngã tại cái này ngoại hộ tàng long đại đế đô muốn sống thậm chí muốn sống tốt một cái nhất định phải chuẩn tất là có ít người thật không thể đã tội tào minh nghĩ như vậy phía sau bỗng nhiên kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người nói thì chậm khi đó thì nhanh thoáng qua về sau cơ hồ là ngay sau đó khương thần tìm nói tào minh cũng là cười to nói ha ha hiền chất thật biết nói đùa trên bàn cơm liền không thảo luận những cái kia buồn nôn đồ vật đến ăn cơm đều đ n g búa nhượng nam gắp thức ăn ngươi mỗi lần tới thúc thúc nhà đều không ăn cơm lần này nhưng được thật tốt nếm thử ta vạn vương nguyện đầu bếp tay n ề dương nhi thất thần làm gì ha khương thần không phải bằng hữu của ngươi sao nhanh cho hắn nâng cốc rất đầy hơi mở tiếng cười một khi xuất hiện liền vang vọng toàn bộ việc lạc cùng lúc đó loại kia cán phải người không thở nổi khí thế khủng bố cũng đột nhiên biến mất cái vô tung vô ảnh tào minh trên mặt treo đầy hiền lành cùng hoái thật sự giống như một vị hiếu khách nhà bên đại bá nhìn qua rất cảm thấy thân thiết t h ư ợ n như vừa rồi hết thảy đều hoàn toàn chưa từng xảy ra đồng dạng chỉ bất quá khí thế biến mất vốn hẳn nên hung hăng b n g lòng một hơi lắm người sắc mặt lại là cực độ quý dị bọn hắn triệt để mất bức rõ ràng mới vừa rồi còn giận không kém được một cái chớp mắt về sau lại thân thiết giống người một nhà tráng trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là mình bị hù dọa đều sinh ra h à o giác chương hai trăm ba mươi tiêu hàn tâm tính nổ tung tôn n h ư ợ c nam một mặt trợn mắt hốc m ộ n cả người vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên phảng phất nhìn thấy cái gì cực độ bất khả tư nghị sự tình con mắt chừng đến tròn vo miệng hém ở lấy vô ý thức lẩm bẩm nói hiền hiền chất giờ phút này nàng cảm giác mình đầu góc tốt giống trở thành một đoàn tương hồ dùng sức dung một cái nói không chừng còn có thể nghe thấy tiếng nước t r u n g quanh phảng phất có tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi bối cảnh âm nhạc vang lên nhỏ cái đầu nhỏ bên trong tràn đầy thật to nghĩ hoặc hoàn toàn làm không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào một bên khác tiêu hàn sắc mặt cũng là ngạc nhiên bất quá vẹn vẹn một cái c h ớ p mắt về sau loại kia ngạc nhiên liền biến thành nồng đậm kinh sợ kinh ngạc tại khương thần điên cuồng phẫn nộ tại khương thần thủ đoạn cho đến giờ phút này hắn mới hoàn toàn minh bạch khương thần vì sao thay đổi ngày xưa phong cách đông nhiên c u ồ n g vọng đến loại trình độ này lại vì sao thủy trung biểu hiện một mặt lạnh nhạt cho dù đối mặt tử vong uy hiếp vẫn như c ũ chuyện trò vui vẻ không từng có nửa phần lo lắng bởi vì tạo minh trong tính cách tồn tại thiếu hụt hắn quá mức cẩn thận cùng cứng nhắc sinh tồn ở đế đô loại này l o n g bản hổ cứ thành thị chung quanh liên hệ cũng đều không phú t h ị quý tuy tiện một cục gạch xuống dưới nói không chừng bảy lần hoặc tám lần rẽ liền sẽ dính dấp ra cái nào đó đ ạ i lão bởi vậy cho dù là hắc bang lưu manh đánh nhau cũng đều chuyện xảy ra trước điều tra rõ ràng đối phương bối cảnh phức tạp thời thế cộng thêm các loại đ ấ m máu giáo hấn cơ hồ khiến nơi này mỗi người đều dưỡng thành loại này đặc thù thói quen nhất là các thế lực lớn người cầm quyền bọn hắn tâm cơ cùng cổ tay xa không tầm thường người có khả năng tưởng tượng mà tào minh thì càng thêm k h o trương hắn cẩn thận đã đến một loại nào đó gần như hà khắc để cho người ta nhịn không được đậu đen rau muống tình trạng mọi thứ làm gì chắc đó gắn g đặt tới không để lọt bất cứ chuyện gì chỉ cần hướng gió có chút không đúng lập tức liền sẽ quất tay rời sân không chút nào do dự cho dù là bởi vậy mấy lần bị người mưu tính cũng nửa điểm không thay đổi dự tính ban đầu vẫn như c ũ làm theo ý mình hương thần chính là lợi dụng hắn loại tính cách này tại tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình h u ố n g d ư ớ i tùy tiện dự t i ệ p với lại cố ý biểu hiện lớn lối như thế tốt làm cho đối phương sinh lòng lo nghĩ cãi lại xương hiến chất một bộ bạn vong niên thân mật bộ dáng đáng chết dưới bàn tiêu hàn mạnh mẽ năm tay sắc mặt t á i xanh răng cắn chặt tới cực điểm t à o minh thái độ đ ố n g nhiên chuyển biến cho hắn trong khoảng thời gian này tính toán chủ yếu mắt cũng chính là trở thành tàu dương vị hôn phu b i ệ t kín một tầng bóng ma nguyên bản hắn là mười phần chắc chín nhưng giờ phút này sâu trong đáy lỏng lại là không khỏi bất an với lại loại bất an này cùng lo lắng còn càng ngày càng đấm hơn tao minh bởi vì đáy lỏng cái kia phần lo nghĩ liên loại này gần như vũ n h ụ khiêu khích đều có thể chịu được khó đảm bảo sẽ không đối con rể nhân tuyển sinh ra do dự dù sao khương thần nay ngày tới đây vì cũng là tào dương mặc dù tào minh khẳng định sẽ trong âm thầm điều tra sau đó một chút xíu thăm dò tuyệt không có khả năng giống như này tùy ý tuyển định khương thần nhưng tương tự mình muốn sớm ngày hết thảy đều kết thúc nguyện vọng cũng sẽ thất bại khả thi ở giữa đối với hắn nhưng thật ra là bất lợi tiêu hàn sở dĩ tràn đầy tự tin có thể thắng được lý hoa kỳ thật muốn nhờ vào khương thần nói đúng ra là nhờ vào làm kỳ thao minh hữu khương thần hôm qua ngày giữa trưa đột nhiên đối trương thu san một lần kia xuất thủ trương thu san tính cách mạnh mẽ hào không nói đạo lý cho dù tào minh không muốn không duyên cơ t r e o chọc đ ị c h nhân việc này vừa ra, cũng không thể không ra tay với khương thần nếu không lời nói gia đình không yên cơ hồ là đồ đần đều có thể nhìn thấy kết cục chỉ bất quá hắn muốn tìm khương thần p h i ề n phức kỳ thao lại là một tòa tuyệt đối không bước qua được đại sơn lấy vị này kỳ ra đại công tử tính cách minh hữu gặp nạn tuyệt đối sẽ liều chết bảo vệ điểm này liên suy nghĩ tất yếu đều không có nhưng t à o ra kiếp cái gì đi đối kháng kỳ thao chính là bởi vì cái này bế tắc tiêu hàn nắm lấy cơ hội hướng tào minh rắn ôn để tào minh liên lạc thậm chí là liên minh kỳ thao đối thủ lớn nhất kỳ thánh không ngoài s ở liệu kỳ ỷ h ánh vừa ra tay liền tan giã khương thần cùng kỳ thao minh hữu quan hệ hơn nữa còn là kỳ thao m i n h chủ động gọn gàng đến để cho người ta trợn mắt h ố t m ộ n chỉ bất quá kỳ lý hai nhà là t h ù chuyển tiếp đồng thời đã đến thủy hòa bất d u n g tình trạng tao minh cùng kỳ h ánh thành lập quan hệ lý ra sẽ như ước nguyện của hắn thành công để hắn dựa thế sao sợ là hận hắn đung đưa trái phải cũng không kịp như vậy lý hoa ưu thế lớn nhất cũng chính là xuất thân trên thực tế đã đợi cùng không có mà phong tầm mắt nhìn tới đang ngồi những người này có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp cũng liền chỉ là một cái lý hoa đây cũng là tiêu hàn trước đó lòng tin chi như vậy chi đầy nguyên nhân chi bất quá lại là bởi vì khương thần hắn tính toán có vẻ như phải dè hẹp này làm sao có thể không làm hắn phẫn nộ sao có thể không làm hắn phiền muộn tâm tính đơn giản đều muốn nổ tung có được hay không Trước một Trên một nhiệt liệt. Tất bất tâm thật thường vui vẻ. thần ra rượu, nước người, Khương bưng Cơm cả có chân càng chén ngạ Hơn non nghe. bàn không mảnh không không giờ bài. bầu dài, là là mọi phải phải vui khí hay lộ về vẻ. đều sau. kể ý, đương nhiên không có kính tào dương vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng sẽ không uống rượu mà tiêu hàn thì là thuần túy không muốn để ý tới giữa hai người sớm liền đã không có cái gì khoan nhượng nói câu khác biệt mang này g cũng hào không đủ hương thần cung tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn cùng vị này nguyên tắc nhân vật chính làm dịu quan hệ cái gì đã như vậy vì sao còn muốn hàn huyên biểu diễn cho những người khác nhìn thật xin lỗi không cần với lại nhìn n ố i phương lặng lẽ dưới b à n nắm quyền một mặt biệt khuất cùng phẫn nộ lại nửa điểm cũng không dám bạo phát đi ra bộ dáng thật rất thoải mái loại kia từ bên trong ra ngoài mỗi một cái lộ chân lông đều tản ra trận trận mát mẹ cùng thư sướng cảm giác đơn giản khiến người ta say mê cho tới khương thần mặt bên trên tán phát lấy hồng quang nhàn nhạt, nhạt cả người đều có chút lâng lâng bất quá hắn cũng không có say đầu góc thủy trung phi thường thanh tình c ấ p bậc tông sư thể chất cũng không phải là dễ dàng như vậy bị rượu cồn p h o n g tới kính xong người cuối cùng cũng chính là lý hoa về sau khương thần một lần nữa trở về chỗ cũ bên cạnh tào dương nhẹ nhàng nâng lên bình rượu đem hắn cái chén lại một lần nữa rót đầy ánh mắt ô n u động tác cẩn thận từng ly từng tí lúc này tào minh bỗng nhiên đứng dậy hướng phía sân mặt phía bắc một cái phòng khe vươn g tay nói hiền chất nếu không đi vào tâm sự thương ố t k thần không do dự lập tức cũng là đứng dậy hắn biết ngã bài thời điểm đến t à o minh có lẽ sẽ bởi vì một ít lo lắng nhẫn mình nhất thời nhưng tuyệt sẽ không lâu dài nhịn xuống đi đến loại tầng thứ này cự phách ứng đôi hắn một cái thanh niên cũng cực ít tối đâm đâm tìm một số người điều tra phân tích sau đó âm mưu ám toán loại hình đương đương chính chính chi thế liền đủ để nghiền nát hết thảy tương phản chân chính cần muốn lo lắng là khương thần mới đúng cẩn thận cũng không phải là sợ phiền phức nếu như hắn không bỏ ra nổi đầy đủ để tạo ra đều kiêng kỵ thẻ đánh bạc chỉ sợ sống lâu cái này một giờ đã là cực hạn bất quá kỳ thật hương thần cần cũng vẹn vẹn chỉ là bữa cơm này thời gian hoặc là nói là cái này ngả bài cơ hội hắn sợ nhất là tào minh không nói lời gì trực tiếp liền phái người đến giải quyết mình lúc kia chỉ sợ lại thế nào không nghĩ một chút chuẩn bị ở sau cũng không thể không bại lộ cái kia tào thúc thúc ta lại bồi tào dương nói chuyện một chút hương thần cùng tào minh lần lượt đứng dậy giống là có chuyện phải thương lượng một bên tôn ngược nam rất t ứ c thời nói cá biệt Thân thế ở gia đây ạ i t là một kiện điện hình phong cách sửa sang phong cách có chút cổ điển thuần một sắc gỗ lim đổ dùng trong nhà lộ ra ẩn ẩn xa hoa nhưng này phần tôn quỷ cùng nho nhã chi khí không chút nào chưa giảm thậm chí còn hiện ra một loại nào đó không hiểu hài hòa thương thần không có quan tâm kỹ cảng tùy ý tuyển một chỗ sofa ngồi xuống không c ò n vỡ ở ít chĩa không ánh mắt quét qua phát hiện trên mặt bàn bảy biện một hộp không có bất kỳ cái gì tiêu chí cùng cái khác tạm sắc màu trắng hộp thuốc lá vượt qua xem xét chính diện cũng chỉ viết đặc cung hai cái thiếp vàng chữ lớn không có một câu dư thừa lời nói trên mặt hắn có chút một kỳ kinh ngạc nói a hạng a đặc cung khói nói xong mở ra giấy niêm phong t h bên trong lấy ra một cây đến đưa tay nhóm lửa nhẹ nhàng k h ẽ hấp lập tức bị liệt t i ể u kích thích đến hơi có chút c a y cảm giác trong cổ họng nhẹ nhàng p h ấ t qua một đạo ôn nhuận cùng nhu cùng khí tức giống đám mây đồng dạng cảm giác hiếm thấy mềm mại loại này khói không chỉ có nguyên liệu cực kỳ hiếm thấy cùng đặc thù đến tiếp sau càng là đã trải qua nhiều đến hơn một trăm đạo trình tự làm việc tinh chế hoàn toàn cứ trừ đ ố i thân thể có hại thành phần cũng sẽ không thành nghiện nguyên bản sản xuất ra hẳn là dùng đến giúp đỡ một số người c h i thuốc không biết chuyện gì xảy ra liền ở cấp trên vòng tròn bên trong vang dội lên cuối cùng nguồn cung cấp k h a n hiếm bất đắc dĩ biến thành đặc cung hiện tại đây đã là lần thứ sáu cải ti tại nguyên bản mềm mại kéo dài đặc biệt cảm giác phía trên tăng thêm một chút m n g ảo cảm giác rất thụ người trẻ tuổi hoan n g ê n gặp hắn cảm thấy hứng thú đối diện tào minh cười giới thiệu nhưng mà khương thần lại chỉ là nhẹ nhẹ hít một hơi lập tức liền đưa cánh tay rủ xuống rơi xuống nhìn xem nó tại giữa ngón tay l ặ n g lặng, lặng tiêu đốt cứ như vậy im lặng không nói trầm ngâm trong chốc lát khương thần đ ỗ n g nhiên cười khẽ một tiếng nói nói đến cùng trương thu san sinh ra xung đột nhưng thật ra là cái ngoài ý mớn ta lúc đầu không có ý định sớm như vậy liền trêu chọc tào ra bất quá có ít người có một số việc đã gặp nhìn thấy đứng cái kia i l ề người k h ô n thể tiếp tục giả vờ làm thờ ơ. Nếu không giả liền Nếu trong lòng g vờ làm ơ. băn khoăn. n sẽ người cứ chủ. nói Trưng đi. Tào ra muốn i n h h tự y ệ t Sau sao? u đó thì、sao? Người m nói cái gì tào minh sắc mặt một mảnh yên tĩnh lâu dài quân lữ kiếp sống mang đến kiên nghị trên khuôn mặt nhìn không ra dù là một tia chấn động liền ngay cả đôi mắt cũng hơi cúi t h ấ p xuống tựa như dưới chân mảnh đất kia gạch bên trên có cái gì cực kỳ đáng giá nghiên cứu đồ vật đồng dạng đừng nói giờ phút này hoàn toàn giếng cổ vô cùng liền là ngẫu nhiên có một ít dị thường triệt lộ ra lấy cái này thị giác hương thần cũng rất khó phát giác được đây là một cái chân chính lao hồ ly cao giả đ a m y ê u túc trí lại cực t h i ệ n g i ấ u xảo tại kém cỏi thì nội đều không lộ v u sắc khó chơi trình độ cùng ma đô vị kia trần gia già chủ trần lâm văn đều tương xứng h ắ t hóa trước đó kỳ thao chỉ sợ cũng khó mà tới s ó n g vai đối mặt loại nhân vật này cho dù hắn không có thu liếm cùng ẩn tàng hắn cảm xúc k hương thần đều không thể tin được mình giải đọc ra đến đồ vật bởi vì ngươi trông thấy khả năng vừa lúc liền là hắn chuẩn bị kỹ càng muốn cho người trông thấy bất quá cũng may hương thần cũng, cũng không cần đi thông qua hắn ánh mắt động tác biểu lộ để suy đoán thứ gì tào minh tử huyện hắn nhất thanh nhị sở hương thần lần nữa nhẹ hít một hơi khói tùy ý cái kia kỳ lạ mềm mại cảm giác tràn ngập đồng thời an ủi toàn bộ phổi mấy tức về sau môi hắn nhẹ nhàng mở ra vượt mức quy định phun ra một cái không phải rất tròn vòng khói tiếp theo chậm rãi ngồi thẳng người từ trong túi đem điện thoại di động của mình móc ra sau đó ấn mở cái nào đó ẩn tàng cực sâu không phải là loại kia đ ỉ n h tiêm nhân sĩ chuyên nghiệp liên tìm đều khó có khả năng tìm tới bí mật cặp văn kiện đưa vào một chuỗi dài cùng phức tạp đến tê cả ra đầu mật mã cuối cùng mới từ bên trong điều ra ba tấm hình ba tấm khuôn mặt cùng tào minh đều có như vậy mới giống như giống nhau tuổi trẻ nam tính ả n h trụ trong đó lớn nhất người so tào dương cũng tuổi trẻ không có bao nhiêu nhìn qua không sai biệt lắm cũng có chừng hai mươi mà nhỏ nhất còn m ặ c sơ trung đồng phục thiếu dung một mặt ngây thơ khương thần tùy tiện ấn mở một chương không nói gì nhẹ nhàng đưa điện thoại di động đặt ở trước mặt trên bàn trà kim loại điện thoại sắt ngoài cùng chất gô rất cứng đỏ bàn trà gỗ đụng vào nhau cho dù chỉ là rất nhỏ một cái tại cái này có chút tịch liêu trong không gian cũng phát ra một tiếng có chút lọt vào thai vận đ ộ n bất quá khương thần cũng không để ý trực tiếp đưa điện thoại di động đảo ngược tới để tào minh có thể từ bình thường thị giác nhìn thấy ảnh chụp sau đó dùng một ngón tay chậm dãi đem đầy tới tiếp theo không đợi tào minh có bất kỳ phản ứng nào đồng dạng vẫn là cái kia ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động nhẹ nhàng hoạt động ba tấm hình cứ như vậy theo thứ tự bị hiện ra đi ra hương thần một lần nữa ngồi xuống lại thân thể trùng điệp tựa vào ghế s o f a phía sau lưng bên trên cầm trong tay chi tiêu mới thiêu đốt một phần ba màu trắng quý báo thuốc lá điêu đến k h ẻ miệng thiếu dung một chút xíu không bị trói buộc mà lại xem đối diện tào minh toàn bộ thân thể cũng đã hơi hơi run dày lên cho dù hắn lại thế nào cực lực áp chế cũng không làm nên chuyện gì không sắp mặt đầu tiên là một trận t r ắ n g bệnh tiếp theo giống như là dẫn tới cực điểm bị t r ư ớ n g một mảnh b à bừng tiếp theo lại chẳng biết tại sao một lần nữa trắng đến để cho người ta không dám nhìn thẳng bọn họ là ai ngươi cho ta nhìn cái này ba tấm hình lại là có ý gì tào minh cưỡng ép nhìn xuống để cho mình thanh âm nghe không có như vậy run dày thậm chí khoe miệng còn rút ra một k i a khó coi tiêu dùng cực lực muốn biểu hiện ra mình nghi hoặc cùng k i n h thường tốt g i sạch cùng trong tấm ảnh người quan hệ chỉ bất quá khương thần lại chỉ là cười ha ha một tiếng nói tào gia chủ tất cả mọi người là ngàn năm hồ ly ngài cũng không cần phải cùng ta chơi cái gì liêu trai nếu là không có tuyệt đối nắm chắc ngươi cảm thấy ta nay thiên hội bước vào tào gia đại môn sao sẽ đem những vật này cứ như vậy hiện ra ở trước mặt ngươi sao u ý công tử nhóm đều rất thông minh nhất là đại công tử tào an liên hạ vạn đại học thương học viện đều có thể thi đậu với lại thành tích còn tương đương không tầm thường tuổi con trẻ mình còn tại nước mỹ còn sáng lập một cái công ty thị giá trị quá trăm triệu tương lai tiền đổ nhất định vô lượng hương thần lung dung thanh âm q u e n quẩn tại yên tĩnh đến có chút kinh khủng trong g i á n phòng thanh âm không lớn không nhỏ ngữ khí không nhanh không chậm biểu lộ không mừng không giận liền là trong ánh mắt mang theo một vòng nhàn nhạt đùa cợt ý vị chính mình cũng đem ảnh chụp lấy ra chẳng lẽ còn có thể là lừa dối hắn sao chương hai trăm ba mươi ba chưa từng rơi xuống kiếm mới là kinh khủng nhất hương thần nói xong một cỗ mạnh mẽ tức giận đột nhiên từ đối diện bạo phát ra lần này không còn là loại kia sen lẫn thượng vị giả ý thế áp bách mà là chân chính căm giận ngốc trời vẹn vẹn một cái trước mắt sắc mặt liền hoàn toàn bị trướng trở thành màu đỏ tím trên n ó đạo đạo nổi gân xanh ngực từng trận kịch liệt chập trùng một đôi mắt hổ gắt gao đính tại khương thần trên mặt bên trong phảng phất có đồ vật gì tại dâng trào ra ngoài đây là tào minh sâu trong đáy lòng bí mật lớn nhất đồng dạng cũng là hắn nhất không cho bị người đụng vào v ả y ngược mà bây giờ cái này v ả y ngược bị người trần trụi v ấ n ra không những bị s ố c lên hơn nữa còn dùng để uy hiếp hắn nếu có thể tào minh thật cực độ muốn cứ như vậy đem khương thần sinh xinh đánh g i ế t ở chỗ này chỉ bất quá cận tồn một tia lý trí nói cho hắn biết khương thần đã có thể phát hiện bí mật này tự nhiên sẽ làm ra một chút chuẩn bị mà mình một khi xung động thật sự vạn kiếp bất phục đừng không nói nhưng chính là cái này tin tức bị trương thu sáng biết hậu quả đều thiết t ư ở n g không chịu nổi quả nhiên ngay sau đó một giây sau đối diện ghế sofa một đạo tràn ngập lấy ý cười thanh â m liền là chuyển tới bất quá ngài cũng không cần lo lắng trong tấm ảnh ba người này ta đều phái người âm thầm bảo hộ tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì thương thần khỏe môi niết lên một loại nào đó tà mị ý cười thân thể nghiêng dựa vào ở trên ghế salon một n g ụ lại một ngụm n h khói n g khí p h ả n phất là đang nói vừa không sai hắn liền là đang uy hiếp đối tào minh hoặc là nói toàn bộ tào g i a tới nói chính yếu nhất vấn đề đương nhiên chỉ có một cái đó chính là truyền thừa phàm là thế gia đại tộc thậm chí là dân gian những cái kia đ ố n g nhiên mà giàu nhà giàu mới nổi liền không có một cái nào không đối với vấn đề này có trọng thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó bồi dưỡng được một cái ưu tú người nối nghiệp so người cầm quyền tự thân thành tựu còn muốn càng trọng yếu hơn nhưng hết lần này tới lần khác trương thu san căn bản là không có biện pháp sinh hạ dù là nhất nhì bản nữ nguyên bản tào minh là dự định mượn trước chợ trương thị đem gia tộc phát triển chờ thêm chút năm lại cưới một cái thiên p h ò n chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là mặc dù bởi vì trương gia con rể thân phận mình quả thật thu được rất nhiều tiện lợi lại thêm bản thân hắn cũng có không tầm thường cổ tay cùng năng lực t à o thị nhất tộc dần dần chưa từng người hỏi tham xuống dốc tiểu tộc trưởng thành là liên thập đại đều không thể không khư xem từ đầu nhưng là đồng dạng là bởi vì t à o ra rốt cuộc không ai dám xem thường hắn bị người theo dõi nguyên bản tại mẫu tộc bên trong cũng có chút không được chào đón trương thu san đông nhiên liền bị nâng ngày trở thành trương gia trên lòng bàn tay minh châu được sùng ái vô cùng đến từ mẫu tộc ủng hộ cường độ cũng xa không phải trước đó nhưng so sánh trương thị trưởng m g ô n nhân vậy mà ý đồ thông qua trương thu san đến khống chế thậm chí là cấp đoạt tạo ra mà bất luận là trương thị vẫn là trương thu san đều tuyệt sẽ không cho phép tào minh cưới thiên phòng càng đừng nói cái gì sinh hạ con trai cho dù là đồng ý lớn nhất khả năng cũng chẳng qua là cái này vạn phương n g u y ệ n bên trong lại thêm một cái họ trương b ắ t phụ loại tình huống kia còn không bằng từ tộc nhân khác nơi đó nhận làm con nuôi tới một cái tào minh bất đắc dĩ muốn ra một cái minh tu s ả n đạo ám độ t r ấ n thương biện pháp liên l ạ bên ngoài kiệt lực bồi dưỡng tào dương không những cho nàng lên một cái dương cương chi khí mười phần danh tự với lại yêu cầu chi nghiêm ngặt gần như đến hà khắc thậm chí là biến thái trình độ một bộ muốn để nàng kế thừa gia tộc bộ dáng đây cũng là trương thu san chi như vậy căm thù tào dương khắp nơi tìm phiền thoái nguyên nhân tào dương ở ngoài sáng vụ trộm tào minh lại là vụ trộm cùng những nữ nhân khác sinh ra dòng dõi đồng thời điều động trong tộc tâm phúc nuôi tại ngoại địa bí mật bồi dưỡng mà lần này chiêu tế trên thực tế cũng là hắn kế hoạch một bộ phận tào minh mắt là thông qua lý hoa cùng lý gia kết thành một loại nào đó liên minh dùng để đối kháng trương thu san phía sau trương gia sau đó t u t đ m mình chân chính người thừa kế tiếp hồi gia tộc tiếp nhận tiến một bước bồi dưỡng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đầu tiên là bị tiêu hàn ám toán mưu tính toán một chút đằng sau lại ra cái khương thần trực tiếp liên nội tình đều cho bóc đi ra người muốn cái gì tào minh nguyên đứng lên cắn răng hỏi lúc này hắn đã tỉnh táo lại đã khương thần không có trực tiếp đem tin tức tiết lộ cho chưa ra mà là lựa chọn tìm đến mình chuyện kia liền còn còn lâu mới có được hỏng đến b ế t bắt nhất tình trạng mà chỉ cần bước cuối cùng này không có phát sinh cái kia vạn sự liền cũng còn có thương lượng cùng lượn vòng chỗ trống tào minh kinh ngạc nhìn qua khương thần đáy mắt chỗ sâu lân lánh một loại nào đó tâm thần bất định n g ồ i ở vị trí cao cũng tay cầm quyền cao nhiều năm như vậy cái này còn là lần đầu tiên mình tại đối mặt một người trẻ tuổi lúc lộ ra loại tâm tình này bất quá hắn không có lựa chọn nào khác quyền chủ động hiện tại nắm giữ tại trong tay người khác nhưng mà đang lúc tào minh coi là khương thần sẽ đưa ra một ít điều kiện thời điểm trên ghế salon khương thần lại là bỗng nhiên đứng dậy trên mặt sán lạn tiếu d u n g bỗng nhiên t r ợ t lóe lên ngón trỏ nhẹ nhàng một đạn đem tàn thuốc chuẩn xác đưa vào trong cái gạt tàn thuốc sau đó hai tay cắm vào túi quần vậy mà liền như thế vậy thoát ra sau lưng Vẹn vẹn chương ỉ để để lại lớn. cái Minh bức chữ Còn Tào một mặt mộng hai ê n không sẽ t h á n h m đến c ba mươi bốn g b n hoảng sợ tào minh tào minh kinh ngạc ngồi ở trên ghế salon ánh mắt nhìn qua cổng bên trong một mảnh ngốc trệ biểu hiện trên mặt liền phảng phất bị dừng lại thậm á i n n bên trong n dần dần chí o liên ổn định lại tâm thần suy nghĩ một ít gì đó đều căn bản là không có cách làm đến cũng không biết đi qua bao lâu ngoài cửa làm bùa hùa ý nghỉ cái kia manh thu gào thét đồng dạng động cơ oanh minh đ ỗ n g nhiên v ă n g lên đồng thời sóng sâu cao hơn sóng trước tào minh mới phút chốc một cái từ loại trạng thái này bên trong tránh thoát đi ra hắn cưỡng ép khé động k h o miệng lộ ra một k i a khó coi c ư ờ i nhạt liên la cái này trong tới cười không biết vì sao tràn đầy một loại nào đó đáng chắt cùng tự dễ ước nếu có người quen biết ở đây nhìn thấy nói không chừng đều có thể sinh ra một k i a lòng chua s ó t cảm giác bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng tào minh tinh thông đủ loại sách cẩn thận chặt chẽ túc trí đ a m y ê u có kiên nhẫn thiện ẩn nhẫn thời điểm then chốt cũng dám tạo ra tay mờ gác dũng cảm đỏ sức tính mạnh thuộc về loại kia không lên tiếng thì thôi một m ì n h chấn kinh thiên hạ tuyệt thủ mà loại nhân vật này đừng nói chung quanh phát sinh đại đa số sự t ì n h đều thua bởi hàn đoán trước phỏng đoán thậm chí là tính toán ở trong coi như ngẫu nhiên có n g o ạ i ý muốn xuất hiện cũng có thể làm được gặp không sợ hãi lại lui mười ngàn bước cho dù trong lòng sớm đã gợn sóng thao thiên trên mặt vẫn như cũ có thể bình thản như nước nhưng giờ phút này tào minh lại hiển nhiên luôn c uống đồng thời vẫn là loại kia liên che giấu đều không thể che giấu đi cực hạ khủng hoảng nhất là năng lực suy tính dần dần khôi phục về sau đủ loại tiền căn hậu quả cùng chuyện này đại biểu dụng tâm nghĩa cùng hậu quả từng đầu bị phân tích đi ra trong lòng hoảng sợ không những chưa từng có chút bình phục ngược lại càng mạnh mẽ tào minh còn tại một mình bảng hoàng lấy một bên khác thương thần lại là không có dừng lại sau khi lên xe chân ga trực tiếp dẫm lên bay lên dùng một loại so lúc đến còn muốn phách lối một chút tư thái từ t à o ra cửa chính lao vùn vụt ra ngoài đương nhiên lần này hắn cũng không có cố ý tiến vào vườn hoa phá hư những cái kia bị tào minh xem như tính mạng đồng dạng kỳ hoa dị thảo vẹn vẹn chỉ là tốc độ xe nhanh hơn một chút mà thôi nhưng dù vậy cơ hồ mỗi một xong nhìn thấy hắn từ tàu ra toàn thân trở ra con mắt đều tại thứ trong m á y mắt bị cực hạn chấn kinh chỗ tràn ngập chứng đến tròn vo liền ngay cả tiêu hàn lý hoa về sau cũng vô pháp ngoại lệ bất quá khác nhau là hai người này tại kịp phản ứng về sau biểu lộ trực tiếp lâm vào một loại nào đó không giảng hòa phẫn nộ bên trong mà những người khác đại đa số thì sẽ t h á n phục một tiếng n g o a tào hoặc là ngư bức sau đó trong ánh mắt dâng lên nồng đậm sùng kính cùng cúng bãi chi t ì n h chỉ là bất luận cái gì người biểu tình gì thương thần lại từ đầu đến cuối đều hoàn toàn chưa từng để ý bọn hắn giờ phút này tâm tình của hắn là thật có chút khoáy động từ lựa chọn ra tay với trương tu h san đồng thời cự tuyệt kỹ thao viện thủ bắt đầu hương thần kỳ thật một mực đang siết đi dây nhìn như lạnh nhạt thậm chí là có chút không biết trời cao đất rộng biểu lộ phía dưới tâm thần thủy c h u n g căng thẳng mỗi thời mỗi khắc đều đang tinh kế có lẽ theo người khác hắn vẹn vẹn chỉ là rất phách lối xông vào tàu ra sau đó lại càng thêm phách lối đi ra chỉ về thế cảm thấy ngạc nhiên hoặc là kính nghệ nhưng chân chính quá trình kỳ thật xa so với này muốn khúc chết cùng nguy hiểm nhiều không giống với kiếp trước cái kia nghiêm trọng bằng phản hóa thế giới nơi này không chỉ có đẳng cấp lành l ạ n giai tầng rõ ràng với lại bởi vì người tu hành tồn tại một chút như là mạnh được yếu thua loại hình phát tắc muốn trần trụi nhiều như tình huống như vậy hạ công nhiên lại chủ động khiêu khích một cái bất luận tại này loại phương diện đều có thể xưng quái vật khổng lồ căn bản cũng không tại cùng một số lượng cấp liên đánh đồng đều không thể đánh đồng tồn tại loại này sự t ì n h mức độ nguy hiểm tuyệt không phải một hai câu có khả năng hình dung đi ra cho dù là hắn mặc dù có gần như hoàn toàn đem nắm nội tâm áp lực cũng phi thường cao bởi vì từng làm như thế tuyệt đại bộ phận hạ chẳng đều rất thảm không đành lòng nhìn thẳng loại kia thân thể bị tiêu diệt còn chưa tính người khác đàm luận đến còn biết khinh thường mắng hơn mấy cái náo tản ngu xuẩn ngốc bức loại hình từ ngữ nguyên tắc bên trong tác giả từng thông qua các loại phương diện các loại góc độ các loại chi tiết đối điểm này từng có cực độ minh sắc trình bày đồng thời thỉnh thoảng còn lôi ra đến cường điệu nói một cách khác mạnh được yếu thua đẳng cấp xâm nghiêm bản thân liền là tiểu thuyết cơ bản thiết lập thứ nhất mà chính là có cái này bối cảnh tồn tại mỗi một lần khi nhân vật chính khiêu khích mạnh hơn hắn nhân vật phản diện hoặc là thế lực độc giả a diễn lìn mới có thể điên cuồng tiêu thăng sau đó không tự chủ được thay vào đến tình tiết bên trong bắt đầu lo âu và khẩn trương đi theo tiêu hàn cùng đi tơ thép đồng dạng mỗi một lần khi lục t u y ế t mai tào dương những ngày bản thân liền rất lấy vui phối hợp diễn gặp được một chút ở cái thế giới này sớm đã nhìn quen lắm rồi người khác đều không cảm giác kỳ quái đãi ngộ độc giả đồng tình tâm cùng phẫn nộ cảm xúc cũng sẽ bị kéo căng bởi vì dựa theo người hiện đại ánh mắt đến xem các nàng bị nghiền ép bị ép hại bị bóc lột bất quá khi vô số như bức phối hợp diễn bái nhập nhân vật chính giới trướng dựa theo cái thế giới này đạo đức tiêu chuẩn thể sống chết t u ầ n phục khi vô số ưu tú đến cơ hồ lại không cách nào ưu tú trong thế giới hiện thực đều tìm không ra đến nữ chính bị nhân vật chương í n h hậu đặt vào hai trăm ba mươi lăm lần thứ nhất khi ba ba cảm giác khương thần lái xe đi lên phía trước lấy hình giọt nước lộng lấy thân xe tại đèn đêm loe sáng đế đô thành bên trong bay nhanh phi nhanh xuyên qua từng đầu đường đi vượt qua từng đạo giao lộ động cơ cái kêu bạo tạ quanh minh để trái tim của hắn tại phấn khởi tới cực điểm đồng thời cũng không khỏi tập trung tất cả lực chú ý n h ạ cảm ánh mắt lấy một loại nào đó cực kỳ nhanh chóng độ quét mắt chung quanh đang tại xuất hiện có lẽ có khả năng sẽ xuất hiện hết thảy người đi đường cỗ xe đèn xanh đèn đỏ chướng ạ i vừa các loại khoan khoan đã hương thần nhất định phải trong thời gian ngắn nhất nhằm vào mỗi một cái ngoài ý liệu tình huống làm ra chính xác phản đoán chính xác lựa chọn g i a tốc hoặc là phanh lại thẳng đi hoặc là tránh né da tốc cần tăng bao nhiêu tránh né lại cần ở nơi nào bắt đầu đánh tay lái hẳn là đánh bao nhiêu góc độ tiếp theo hắn còn nhất định phải dùng mình cái kia thần hồ kỳ thần kỹ thuật thao túng chiếc xe này đem trong đầu những n à y tương đối tuyệt đối hoàn mỹ bày biện ra đến tại tốc độ siêu cao phía dưới dù là vẹn vẹn chỉ là một điểm rất nhỏ tí vết bày biện ra đến kết quả khả năng liền sẽ cùng trong dự đoán ngày đêm khác biệt cho dù là sa thần r a thai nạn xe cộ vẫn như cũ có thể sẽ chết nhưng cũng chính là loại này bồi hồi tại c ề cận cái chết tùy tiện một cái hơi sai lầm nhỏ liền có thể sẽ chôn vùi sinh mệnh đặc biệt c à n thụ để những cái kia truy cầu kích thích lái xe nhóm điên cùng mê luyến muốn ngừng mà không thể bất quá thương thần là chuyên nghiệp tuyệt đại đa số tình huống đều có thể nhẹ n h õ n c ô n g chế mà hắn ngồi xuống chiếc này làm b ù a h a ỵ nghị vệ lẹ nọ cũng là trên cái thế giới này cấp cao nhất siêu xe thứ nhất điều khiển tính năng vô cùng xuất sắc có thể hoàn mỹ hiện ra lái xe mỗi một cái thao tác nhất là bản thân hắn vẫn là một tên cấp bậc tông sư võ đạo cường giả cho dù chiếc xe này hiện tại nguyên chỗ bạo tạc cũng sẽ không có mảy may nguy hiểm tính mạng cho nên loại kích thích này cảm giác liền tương ứng ít đi rất nhiều nhưng hương t h ầ n vẫn như c ũ hưng phấn bất quá cũng không phải là bởi vì đi đua xe mà là bắt nguồn từ tại cuối cùng một khắc này t h o minh k u ấ t phục hai người giao phong nhìn như bình thản chưa lên quá sóng lớn lan nhưng kỳ thật tại bình tĩnh d ư ớ i mặt hồ cái kêu mãnh liệt mạch nước ngầm thậm chí đủ để cho toàn bộ đế quốc đều vì thế mà chấn động giống t à o minh loại này cấp bậc nhân vật nội tâm trong lúc lơ đãng một cái rất nhỏ ý nghĩ hoặc là lâu lâu làm ra một cái nho nhỏ quyết định khuyết tán ra tạo thành khả năng liền là một mảnh địa chấn tay cầm càn khôn phiên vân phúc vũ nói liền là loại người này nhất là lần này liên quan đến vẫn là tạo ra cùng hắn tự thân chuyển thừa vấn đề đều không cần dùng đầu ó c là hắn có thể tưởng tượng đến trong khoảnh khắc đó thao à o m i n t n đến g đầu tác căn bản không cái gì quá lớn gánh vác nhưng muốn khống chế tào minh đây chính là nguyên tắc nhân vật chính cũng chưa từng làm đến sự tỉnh với lại hắn cùng tạo ra thực lực trên lệnh thực sự quá lớn ngàn năm thế ra tuyệt không chỉ có chỉ là một cái dễ nghe từ ngữ hương thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn may mắn kết quả cuối cùng chỉ là hữu kinh vô hiểm hắn thành công vượt qua cửa này đem một cái cự đại uy hiếp chuyển đổi trở thành một viên cường lực quân cờ loại này hưng phấn không tiếp tại một người nghèo rất m ồ g tơi dùng hai khối tiền đỏ sức đến năm triệu bao tố hơn mười phút xe hương thần nội tâm sao động cuối cùng thoáng bình phục một chút hắn đem tốc độ xe thấp xuống bộ phận tự hỏi tiếp xuống trong khoảng thời gian này ứng nên làm những gì vừa đúng lúc này trong túi quần điện thoại bỗng nhiên nhẹ vang lên một cái đồng thời còn kèm theo một loại nào đó chấn động tiếp theo không có qua hai giây đồng dạng chấn động cùng thanh âm lại liên tục xuất hiện hơn m ộ ư ơ i lần hương thần một cái tay lấy điện thoại cầm tay ra nhìn chằm chằm h ẹ chặt nhìn nửa ngày mới mãnh liệt nhớ tới đây cũng là đến ma đâu ngày ấy ở trên máy bay gặp được cái k i a tiếp viên hàng không biệt danh miêu mạng, mạng ngưng tiểu ca ca có thể hay không giúp ta chọn một dưới cái này mấy tấm hình cái nào đẹp hơn miêu mạng ngưng hình ảnh miêu mạng ngưng hình ảnh miêu m ạ n ngưng hình ảnh y tỉa hương thần tùy ý quét dưới lập tức ánh mắt liền có chút sáng ngời lên hạ tại ven đường tùy ý tìm cái trống không chỗ đậu xe một cướp phanh lại vững vàng n h ư ờ n g chỗ ngồi điều khiển trượt vào trong đó sau đó thường trương ấn mở hình ảnh cẩn thận nghiên cứu không thể không nói cái này m ộ i t ử sát thực coi như không tệ dáng người hẳn là trải qua chuyên môn quản lý nên g ầ y chỗ mảnh mai đến để cho người ta nhịn không được hoài nghi có phải hay không một trận gió nhẹ tới liền sẽ bị thổi tới mà nên b é o chỗ lại nửa điểm cũng chưa từng hạng sức mặc dù cùng hung cực các trình độ so với cao vân lam còn hơi kém hơn bên trên không ít nhưng đã là phổ thông nữ thần bên trong khó gặp t h phẩm lại thêm màu da tuyết trắng liếp mắt nhìn qua thứ o n g ư ba rất nhanh huệ chặt bên trong liền lại chuyển tới tin tức đối phương hẳn là một mực đang chờ hắn hồi phục cho nên phản ứng rất nhanh bất quá thương thần lại là nhìn xem tin tức này không khỏi trầm mặc bởi vì nàng hồi phục lại là ba ba không sai liền là ba ba hai chữ lúc này hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại nguyên lai、like、cái này ngồi t ử truyền tới hơn mười tấm hình mỗi một chương vậy mà đều đại biểu một cái không phải rất mịn mở thân phận mà hắn chọn chúng vừa lúc là đại biểu cho cái k i a m ộ t chương nói g h c n như thế nào đây lần thứ nhất khi ba ba cảm giác lòng có điểm nữa trầm mặc mấy giây khương thần trực tiếp trả lời người ở chỗ nào chương hai trăm ba mươi lăm lần thứ nhất khi ba ba cảm giác khương thần lái xe đi lên phía trước lấy hình dọn nước lộng lấy thân xe tại đèn đêm l ó e sáng đế đô thành bên trong bay nhanh phi nhanh xuyên qua từng đầu đường đi vượt qua từng đạo giao lộ động cơ cái t i ê bạo tạ q a n minh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 giết người diệt khẩu ngọc thạch câu phần chưa chắc không ở tại bên trong không giống với kỳ bánh là nguyên bản lấy hậu kỳ chủ yếu nhân vật thứ nhất khương thần gần như hoàn toàn mỏ thấy nàng tính cách nàng thiếu hụt cùng nàng được điểm với lại trong tiểu thuyết còn xuất hiện qua đồng dạng tình tiết cho nên hắn phi thường rõ ràng biết kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ là thành công thao tác căn bản không cái gì quá lớn gánh vác nhưng muốn khống chế tào minh đây chính là nguyên tắc nhân vật chính cũng chưa từng làm đến sự t ì n h với lại hắn cùng tạo ra thực lực trên lệnh thực sự quá lớn ngàn năm thế ra tuyệt không chỉ có chỉ là một cái dễ nghe từ ngữ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 đồng dạng chấn động cùng thanh âm lại liên tục xuất hiện hơn mười lần k hương thần một cái tay lấy điện thoại cầm tay ra nhìn chăm chăm hẹn nhìn nửa ngày mới mãnh liệt nhớ tới đây cũng là đến ma đâu ngày ấy ở trên máy bay gặp được cái k i a tiếp viên hàng không biệt danh miêu mạng ngưng cũng không biết có phải hay không là tên thật miêu mạng ngưng tiểu ca ca có thể hay không giúp ta chọn một hợp dưới cái này mấy tấm hình cái nào đẹp hơn miêu mạng ngưng hình ảnh miêu mạng ngưng hình ảnh miêu mạng, mạng ngưng hình ảnh y t ỉ hương thần tùy ý quất dưới lập tức ánh mắt liền có chút sáng n g i lên hãn tại ven đường tùy ý tìm cái trống không chỗ đậu xe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 Nguyên lai chương á i mỗi tới này truyền tử hai n h m m ộ trăm t ư ờ n g ba, ba mươi sáu bạn trai nàng chẳng lẽ là cái một triệu phụ ông đế đô một chỗ một gian có chút cấp cao nhà hàng tây miêu mạng ngưng chơi điện thoại di động trong lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn lướt qua trên mặt bàn cái tia có chút c r ó i mắt lở vào túi sách vợ ngồi lập tức không khỏi biết trong mắt còn bạo phát ra một trận nóng bỏng quan g mang quan g mang này bên trong lại tràn ngập một loại nào đó nồng đậm khát vọng giống như là muốn đem chọn cái túi sách khắc cấn t i ế n đồng tử bên trên đồng dạng đói khát trình độ so với đói bụng đến da bọc xương kẻ lang thang đ ỗ n g nhiên nhìn thấy mỹ rượu đồ ăn lúc t h ầ n sắc lại còn muốn khoa trương một chút mà dưới bàn cầm di động bàn tay kia t h o n d à i ngón tay trong lúc lơ đãng cũng là chăm chú dùng sức thiếu dung nhìn như sán lạ nhưng nếu là tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện tại nơi cực sâu vậy mà mang theo một loại nào đó bị đẻ nén lấy nghiến răng nghĩ lợiền thăng phất bị thứ gì cho thật sâu đau nhói đồng dạng miêu mạng ngưng đang cùng khuê mật dùng cơm con này giá trị vượt qua một trăm l i n lờ vờ túi sách chính là khuê mật buổi sáng vừa mua từ hai người gặp mặt dây thứ nhất bắt đầu nó vẫn được bày tại bắt mắt nhất vị trí nàng không muốn nhìn thấy không muốn chú ý đều không được mạng ngưng kỳ thật ta hiện tại đã hối hận ngươi nói hoa hơn một trăm l i n bán một cái xa xỉ phẩm túi sách đáng giá không người cái này hơn năm không cũng giống vậy dùng với lại chế tác dùng tài liệu thiết kế cái gì cũng rất khảo cứu mấu chốt nhất là dung lượng còn lớn hơn có thể giả bộ không ít thứ đâu lần sau không thể lại xúc động như vậy nhất định phải lý tính tiêu phí khuê mật cười nhạt một tiếng miệng bên trong không ngừng nói xong miêu mạng ngưng cái này t ố i sách các loại ưu điểm cái gì tính so sánh giá cả cao a dung lượng lớn a chờ một chút trong lời nói còn để lộ ra một chút hối hận chi ý giống như là tại hảo não mình vì sao xúc động như vậy mua một cái không dùng đồ vật bất quá trong ánh mắt lại mang theo một loại nào đó xuất phát từ nội tâm liên che giấu đều không che giấu được đắc ý nhất là là khi nhìn đến miêu m ạ n ngưng trong đôi mắt khát vọng về sau loại kia đắc ý lập tức liền càng thêm nồng đậm cùng sán l ạ mua xa xỉ phẩm vì cái gì không phải liền là người khác hâm mộ lúc loại kia trong lúc lơ đãng trang bức cảm giác mà nếu như là chủ động khoe khoang trang bức thoải mái cảm giác còn có thể gấp bội giống miêu mạng ngưng loại biểu hiện này càng là có thể làm cho mình thoải mái đến đơn giản không muốn không muốn khuê mật chính mừng thầm lấy đối diện miêu mạng ngưng đ ố n g nhiên thét chói h a i vang lên nhảy dựng lên âu ra nhà này nhà hàng hoàn cảnh có chút ưu tĩnh rõ ràng vị trí tại đế đô xa hoa nhất khu buôn bán bên trong cái bàn lại bày ra cực kỳ thưa thớt nếu là thấp giọng nói chuyện khả năng bàn bên đều nghe không rõ ràng mà đi vào dùng cơm người vì nổi bật mình tu dưỡng cũng đều biểu hiện phi thường yên tĩnh miêu mạ ngưng một tiếng này đột ngột thét lên lập tức liền trêu đến đám người một trận ghé mắt bất quá nàng chẳng nhưng không có để ý ngược lại vô cùng hạ giận về t r ừ n g mắt liếc khuê mật trên mặt loại kia thư sướng đơn giản thật giống như tam phục ngày ăn vào dưa hấu ướp đá đồng d ạ n g về t r ừ n g mắt liếc về sau miêu mạ ngưng liền không có đang chăm chú khuê mật mà là dùng cực kỳ nhanh chóng độ đem mình định vị dùng hẹ chặt phát tới mạ ngưng thế nào khuê mật làm bộ rất là quan tâm hỏi không có gì liền là bạn trai ta muốn tới đ ó ta miêu mạ ngưng nhàn nhạt nhíp lướt qua khuê mật biểu lộ trên mặt lại một lần nữa nở rộ lên sán lạn t i ế u d u n g bất quá không giống với trước đó lần này là xuất phát từ nội tâm nàng vụng trộm điều tra khương thần tư liệu mặc dù cũng không có đạt được quá mức cơ mật đồ vật nhìn thấy cũng chỉ là một chút ngoại giới tại chuyển hàng thông thường nhưng liền cái này hiện lộ ra một góc của b ă n g sơn đã đem nàng trần đến toàn thân trên dưới mỗi một tế bào cũng bắt đầu run dày không cồn vợ ở ít chĩa không hương phấn ma đô khương gia thế tử đế đô kỷ gia minh hữu dưới chướng tư bản công ty thị giá trị càng là vượt qua vật ước liên thanh danh hiền hách h o á tư vũ cũng chỉ là tại làm công cho hắn tích lũy hơn phân nửa năm cắn răng mới mua được giá trị mười vạn khối lở v à túi sách h i ề n hách người ta tùy tiện một bữa cơm khả năng liền không ngừng mười vạn khối càng mấu chốt là tại có tiền đồng thời thương thần còn rất dài s i ê u cấp đ ẹ p t r a i trên tv những thần tượng kia minh tinh cùng hắn so sánh đơn giản yếu phát nổ không nhất là khí chất căn bản liên đánh đồng tất yếu đều không có mà nhất làm cho miêu mạng ngưng cảm thấy c h ấ n kinh là thương thần tài hoa hơn mười hai chữ tựa hồ cũng khó mà hình dung hắn từng tại thị trường hàng hóa phái sinh đánh bại tài chính tri thần sổ hắn từng lấy một khúc đàn dương cầm kinh ngạc đến ngây người cả sảnh đường tân khách nhân vật như vậy khả năng chỉ có tại trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện nhưng bây giờ bị nàng cho gặp gặp được còn không tính còn thành công làm cho đối phương đối với mình sinh ra hứng thú thử hỏi nàng có thể không hưng phân sao có thể không kích động sao miêu mạng ngưng hiện tại cảm giác mình tựa như nữ tần tổng giám đốc văn nhân vật chính miêu mạng ngưng kích động lấy bên cạnh nàng khuê mật lại âm thầm hồng nghi bạn trai nàng lúc nào giao bạn trai với lại không phải liền là bạn trai tới đó sao bao lớn điểm chuyện gì làm ra vẻ vì bạn trai tới đón bạn gái mình chẳng lẽ không phải thiên kinh đ ị a nghĩa về phần kích động như vậy sao không đúng nàng vừa rồi nhìn thị lực ta bên trong mang theo hạ giận chẳng lẽ bạn trai nàng là cái phú hảo ta cái này bao là một trăm hai mươi ngàn nếu có thể ngăn chặn ta nàng chẳng lẽ tìm cái một triệu phú ông bảy chương hai trăm ba mươi bảy kích động miêu mạng ngưng khuê mật mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc trong lòng càng đang không ngừng suy đoán miêu mạng ngưng lại chỉ là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m điện thoại giao diện liền ngay cả trong nhà ăn những người khác đối nàng phen này cử động q u i dị thậm chí là chán ghét ánh mắt cũng chưa từng có chút để ý một lát, điện thoại nhẹ nhàng vang đ ố n g n ú p đ í c h cho chuyện thiên giao diện bên trên một cái ố、okay、kê thủ thế biểu lộ đ ố n g nhiên xuất hiện miêu mạ ngưng n g mạnh mẽ n ắ m tay trái tim phanh phanh cuồng loạn giống như b ư a tạ tại mánh liệt huy động mỗi nhảy vọt một cái ngực đều có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác trong đôi mắt lập tức phóng xạ già vô lượng q u a n mang cái tiêu phần bức thiết cùng kích động căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ đến chuẩn s á c hình dung nhất là trên mặt n h ă n sắc càng l à tại trong t r ư ớ mắt liền tăng tới đỏ bừng đỏ bừng cả người vậy mà phân chân đến toàn thân phát d u n khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là nhiều đại h ì sự mới có thể để cho một người bất tự trì đến lo năm đó phạm tiến trung cử chỉ sợ cũng không ngoài như vậy đi và sau bốn phút miêu mạng ngưng miễn cưỡng từ loại này phấn khởi trong trạng thái khôi phục lại nàng hít một hơi thật sâu chậm rãi ngồi xuống vị đầu cao cao dương lên mưa lưỡn lưng đến thẳng tắp sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua khuê mật sau đó chậm rãi cắt xuống một khối nhỏ b ò bít tết đưa trong cửa vào động tác n u hòa đồng thời chậm chạp n g a i n g a i chưa bao giờ m ộ t khắc nàng cảm thấy cái này b ò bít tết đúng là ăn ngon như vậy thượng đẳng bông tuyết t h ị bò đi qua đầu bếp tỉ mị sắt chế cùng xấy khô chỉ cần nhẹ nhàng k h a cắn liền có thể cảm giác được có nước vẩy ra nếu là nhiều nhấm nuốt bên trên ghi lại toàn bộ đầu lưỡi đều sẽ bị cái kia ngon nước hoàn toàn báo khỏa nếu là lại phối hợp một ngụm đầy đủ năm quý báu rượu đỏ đơn giản hưởng thụ cực điểm cảm giác này cùng trước đó sợ có nửa điểm lãng phí ăn như hổ đói lúc hoàn toàn khác biệt thậm chí có thể nói là cách biệt một trời dù sao coi ngươi tâm tâm niệm niệm cái này phá n g o ạ n ý làm sao mắc như vậy giống như cũng không có, có chỗ ó c đặc biệt gì thời điểm làm sao có thể trải nghiệm chân chính mỹ vị đâu miêu m ạ n ngưng ăn vài miếng bò bít tết liền một lần nữa đưa mắt nhìn sang mình k u ê mật trong đôi mắt tách ra một tia từ trong da ngoài tản ra thật sâu thoải mái nói thật hai người kỳ thật cũng không có thâm c ử u đại hận gì bất quá bởi vì song phương phụ mẫu đều tại cùng một bị chúng học nhậm chức mẫu thân cũng đều là vũ đạo lao sư tại làm việc với nhau liên nhà đều tại cùng một cái cư xá cùng một tòa nhà lại thêm chi lại là cùng tuổi bị người lôi ra đến tương đối tự nhiên là không cách nào tránh khỏi m à từ nhỏ đánh tới lớn cùng loại loại này so sánh nàng cơ hồ liền không có thắng nổi bất luận là phương diện nào đinh hà dài so với nàng xinh đẹp thanh âm so với nàng đêm hai khí chất so với nàng thanh tuần học tập so với nàng tốt múa nhạy so với nàng tốt ca hát so với nàng tốt so với nàng được hăng lên so với nàng thụ lao sư coi trọng thậm chí liên trong nhà đều so nhà nàng có tiền không tóm lại mỗi lần lúc có loại này tương đối xuất hiện nàng liên sẽ trở thành lá xanh nhìn xem đinh hà bị xem như hoa tươi truy phủng dần dà nói không ra có bao nhiêu k i ự u hận nhưng nội tâm cũng có phần muốn siêu việt đối phương chấp h nhiệm mặc dù nếu là không cùng đinh hà so chính nàng cũng phi thường l ưu tú chỉ riêng cái này tướng mạo cùng dáng người đặt ở tùy tiện một chỗ đều sẽ bị xem như nữ thần truy phủng mà giống đinh hà loại này cấp bậc mỹ nữ chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều tìm không ra đến bao nhiêu chỉ bất quá miêu mạng ngưng trong lòng liền là có chút không t â m lòng một mực ngắm nhìn một ngày kia có thể mở mày mở mặt một lần miêu mạng ngưng không nói chuyện chỉ là phối hợp ăn đồ vật mà đinh hà cũng không có có ý tốt hỏi thăm túi đầu đối phó lên trước mặt đồ ăn dù sao xem người ta vẻ mặt này rõ ràng hướng về phía đánh mình mặt đến nàng cũng không thể chính mình lại đem mặt đ ụ n g lên đi tốt làm cho đối phương đánh thoải mái hơn cùng thoải mái nhanh một chút ta mà l i ê n tại như vậy nhìn nhau không nói gì bên trong không bao lâu ước chừng năm sáu phần chung nhà hàng bên ngoài bỗng n ê n vang lên một trận dã thu gào thét mãnh liệt động cơ gạo thét đinh hà vội vàng nâng lên đầu xuyên tấu h qua nhà hàng phía trước pha lê vách tường đem hiếu kỳ ánh mắt hướng về nhìn chăm chú đi qua một chút về sau cả người liền không khỏi kêu lên sợ hãi làm bùa hựa ý nghỉ v ề nẹ nọ mạng ngưng mau nhìn bên ngoài tới chiếc làm bùa hựa ý nghỉ v ề nẹ nọ chương hai trăm ba mươi tám tạ ý trung nhân là cái cái thế phú hảo xe thể thao tản ra chấn ngày tiếng vang tốc độ lại là cực chậm liền giống như một vị khí chất cao quý quần áo sáng rõ trong ánh mắt mang theo một chút kiêu ngạo tuyệt thế mỹ thiếu nữ chính nện bức ưu nhã bức nhỏ chậm rãi từ đằng xa mà đến chống dông đột hiện một loại nào đó thông đợi đến cả chiếc xe tại khoảng cách pha lên màn tường cách xa hơn một mét vị trí vững vàng dừng lại đèn lớn đi vào dập tắt bị nhà hàng sáng tỏ ánh đèn nhẹ nhàng vượt chiếu lập tức liền phản bắn ra một mảng lớn trói mắt hào quang đinh hạ tại chỗ từ trên ghế nhảy dựng lên hoàn toàn mất hết trước đó t h ậ t trọng lớn tiếng kêu la khắp khuôn mặt là h ư phấn thanh âm cũng dị thường cao vút nhưng chung quanh lại không có người nào cảm thấy ồn ào hoặc là không vui bởi vì toàn bộ nhà hàng giờ phút này đều đã lâm vào không cách nào ức chê c ù n nhiệt bên trong cái tia tràn đầy đều là thiết kế cảm giác cùng tương lai cảm giác huyễn khốc thân xe cùng động cơ đinh hai để mỗi người trái tim đều tiếp nhận cái này một lần lại một lần tùy ý trung kích cho dù không có hô kêu ra tiếng ánh mắt cùng trong lúc biểu lộ cũng khó tránh khỏi sốt ruột kỳ thật làm toàn bộ đế quốc hoàn toàn xứng đáng trung tâm ở trong thành phố này kẻ có tiền đơn giản không nên quá nhiều mà cùng loại với làm bùa hửa y nỉ v ề nẹ nọ loại tầng thứ này xe sang trọng mặc dù không nói được khắp nơi đều có nhưng số lượng tuyệt sẽ không ít đi nơi nào chỉ bất quá nhà này nhà hàng tuy nói đã đầy đủ hàng sang một bữa động một tí mấy ngàn khối thậm chí khả năng hơn vạn tiêu phí cũng sàng chọn rơi mất tương đương một bộ phận khách hàng nhưng rất hiển nhiên khác o ả n g c h biệt giá vị l i ề n giống như một đạo đạo vô hình còn có tự cái sảng đem toàn bộ nhân dân lặng yên chia làm đủ loại khác biệt bởi vậy diễn sinh mã đến các loại vòng tròn càng t ạ i ý nghĩa thực tế bên trên đưa ngươi giao tế cùng kiến thức khóa ổn định ở cùng thực lực ngươi tướng xứng đôi cấp độ mà cái này đã coi như là phi thường h ạ m g súc c h ỉ ít không có ở bên ngoài đem lẫn nhau hoàn toàn cắt đứt ra nhưng dù vậy người bình thường muốn t ạ i điện thoại máy tính bên ngoài thực sự tiếp xúc đến bên trên nhất giai tầng tồn tại vẫn là một kiện khó như lên trời sự t ì n h h ố n g chi ở cái thế giới này một ít gì đó vẫn là trực tiếp thả tại ngoài sáng b ả y loại kia trần t r ù i tranh lệch cùng giới hạn muốn càng thêm khoa trương cùng trắng trợn cũng chính vì vậy khi hoàn toàn ở vào một cái khác phương diện tồn tại đông nhiên càng thực xuất hiện ở trước mắt có thể đụng tay đến thời điểm tất cả mọi người kích động đương nhiên ngoại trừ tiếng thét trói t a i Được、nóng ánh mắt cùng một chút không thể miêu tả xúc động ý nghĩ bên ngoài bọn hắn cũng không có thật tiến lên làm những gì dù sao so với bị đại lao thưởng thức loại này không thực tế với tưởng mà phạm đến đối phương khả năng phải lớn hơn rất nhiều còn nếu là cái sau hạ tràng có thể sẽ tương đương thế thảm đinh hà kêu lên sợ hãi về sau miêu mạng ngưng cũng đem đầu dơ lên chỉ gặp nhà hàng bên ngoài một cô cực kỳ đánh vào thị giác lực xe thể thao sang trọng tăm trói lọi hào quang chậm rãi pha lên màn tường phía trước rừng hẳn cửa xe phảng phất bơm bơm cánh vô cùng ưu nhã kéo lên ngay sau đó một tên phong độ nhẹ nhàng khí vũ hiên ngang anh tuấn đến đều có chút khó có thể tưởng tượng quý công tử nhẹ nhàng từ bên trong bước đi ra chẳng lẽ là trong nháy mắt miêu mạng ngưng trái tim vì đó xếp chặt hô hấp vô ý thức bình phong đợi chân chính thấy rõ người trên xe ảnh về sau cả người càng làm mảy may đều không bị khống chế kịch liệt run dày đại não cơ hồ trống rỗng hoàn toàn mất đi năng lực suy tính phú nhị đại mở ra xe sang trọng tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới mở ra xe sang trọng đem mình tiếp đi đây chẳng phải là mình trong ngộng t à n g cảnh sao miêu m ạ n ngưng nội tâm không khỏi vang lên một câu nổi tiếng phim lời kịch ta ý trung nhân là cái cái thế phú hảo ta biết có một ngày hắn sẽ ở một cái vạn chúng c h ú mục tình hôm g ư ớ i xuất hiện người khoác thủ công đ ị n h chế chân đạp ư ớ c vạn xe sang trọng đến cưới ta đi a nhà hàng bên ngoài thương thần tự động không để ý đến cái kia một đám nóng bỏng ánh mắt cảnh tượng như thế này hắn đã trải qua không chỉ một lần càng thêm nghiêm ngặt giai cấp mang đến không vẹn vẹn chỉ có khả năng tồn tại phản kháng còn có càng tôn quý hơn địa vị xã hội cùng địa vị này chỗ phụ thuộc lấy đông đảo những chỗ tốt khác bất quá không thể không nói khi quen thuộc đây hết thể về sau đối mặt với nhiều như thế người ngưỡng vọng cúng khát vọng cảm giác còn rất h á căn bản cũng không cần phí hết tâm tư đi trong bức tại ngươi xuất hiện trong nháy mắt đám người tự giác liền sẽ bắt đầu cùng bái khương thần cũng không có đi vào nhà hàng đang nhẹ nhàng hướng phía pha lên màn tường một bên khác miêu mạng ngưng phất phất tay về sau liền một lần nữa về tới trong xe loại này kiếp trước chỉ dám muốn không cách nào phó t r ừ vu hành động cấp cao nơi trốn hiện tại hắn đã c ó t h ư ở n g chương hai trăm ba mươi chín tính cách mâu thuẫn đinh hạ miêu mạng ngưng rõ ràng đã kích động đến hai chân cứng n g ắ c toàn thân phát run liền hô hấp đều có chút không đáng kể bất quá khi nhìn đến khương thần mắc về sau một giây sau liền không tự chủ được liền xông ra ngoài động tác vô cùng cấp tốc giống như trước đó những bệnh trạng kia tại trong c h ư ớ c mắt đều hoàn toàn biến mất cái không thấy trong nhà ăn đinh hà ánh mắt kinh ngạc nhìn qua bên ngoài nhìn qua tắm rửa tại trong ngọn đèn giống như bạch mã vương tử đồng dạng xuất khí khương thần nhìn qua chiếc tia bá khí mà ưu nhã xe thể thao sang trọng thấy lại lấy bay nào mà già k h u ê mật đại não tựa hồ trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp toàn bộ biểu lộ đều là ngốc trệ miêu mạn ngưng tại xông ra nhà hàng về sau trực tiếp liền nào vào khương thần trong ngực khương thần đưa tay nắm ở nàng cái kia mềm mại đến phản phất có thể tùy biến n o hình dạng eo nhỏ một bên nhẹ nhàng dùng sức vấp e thụ ư n g t h lấy cái kia dễ chịu xúc cảm một bên khác ánh mắt dường như trong lúc lơ đãng nhìn l ư ớ t qua còn tại trong nhà ăn ngẩn người linh hà sau đó theo miệng hỏi cái kia là người khuê mật a đúng vậy a m i ệ u mạng ngưng sắc mặt khẽ giật mình biểu lộ trong nháy mắt liền mất tự nhiên nàng mặc dù đối dung mạo của mình có tương đương tự tin nhưng đối mặt với linh hà một trái tim như cũng không khỏi c a o treo lên bởi vì cái kia chính là cái yêu nghiệt làm phụ trợ hoa hồng mười năm lá xanh nàng nhưng là phi thường rõ ràng biết loại kia hồn nhiên ngây thơ thanh thuần cảm giác đôi giống được sinh vật l ư ợ c sát thương đến tột cùng đến cỡ nào to lớn đơn giản thật giống như nữ tính nhìn thấy lông sù đ á n g yêu con mèo nhỏ đồng dạng căn bản khó giải vạn nhất bị hàng so ba nhà vậy mình chẳng phải là muốn thua t h i ệ t chết bất quá cũng may thương thần tựa hồ cũng chỉ là khẽ nhìn lướt qua mãi cho đến lai xe rời đi cũng chưa từng có quá quan tâm kỹ càng thương thần đương nhiên không có khả năng đối đinh hà không ý nghĩ gì là nguyên bản lấy bên trong cấp cao nhất mỹ nữ thứ nhất hơn nữa còn là tương lai cơ hồ lửa khắp cả toàn cầu siêu nhân khí thiên vương cự tinh bất kỳ một cái nào sinh lý công năng bình thường giống được sinh vật nói không ý nghĩ gì vậy cũng là cả người chỉ bất quá làm tiểu thuyết trung thực f a n hâm mộ hắn nối một chút nguyên tắc vai trò giải thậm chí khả năng còn muốn vượt qua các nàng mình mà ở trong đó đại bộ phận đều là nữ chính không có cách cái này cả quyển sách chủ thể nội dung đương nhiên đồng dạng là hậu cung văn bởi vì bút lực cùng cấu tứ khác biệt đọc lấy đến cảm giác có thể sẽ một trời một vực quyển sách này xem như trong đó ít có sẽ không để cho độc giả sinh ra phiền c h á n cảm giác đồng thời càng xem càng nghiện càng không cách nào tự đẻ xuống tiên h ả o bởi vì tác giả vì để cho tiểu thuyết không đến mức lâm vào hoàn toàn lặp lại xáo lộ bên trong cho cơ hồ mỗi một cái chủ yếu nữ chính đều thiết trí hoàn toàn khác biệt bối cảnh tính cách tướng mạo qua lại cùng công lược phương pháp đinh hà liền là một cái trong số đó nàng không giống với miêu mạng ngưng thuần túy hám làm giàu có tiền liền vạn sự đều tốt nói danh d i i cuối cùng tiết tháo cái gì căn bản lại không tồn tại lại quá đáng như thế nào cùng thương tự tôn sự tình cuối cùng cũng bù không được thêm cũng khác biệt tại cao vân lam h o á p tư vũ tào dương loại này xuất thân thế gia hào môn nữ tử đối chân chính thượng lưu giai tầng cùng cái thế giới này hiện thực đã có phi thường thành tỉnh đồng thời rõ ràng nhận biết rất nhiều chuyện cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc sẽ không thai quá để ý đ i、so so、nhưng Hà t trên thực tế tại nội tâm của nàng y dị h ả nguyên có nhỏ tư hoặc là nói độc lập một mặt mà đối với một ít chuyện cũng như cũng mang theo một loại nào đó kháng cự làm không được hoàn toàn thả lỏng trong lòng lý bao phục thậm chí ẩn ẩn còn tại khát vọng truy tìm chân chính tình yêu trong h u ộ c về ạ i tiểu m i ệ thuyết tiêu hàn liền từng không chỉ một lần vấp phải chắc trở đương nhiên hắn cũng không phải là muốn cứ thế từ bỏ chỉ bất quá một ít chuyện là nhất định phải tiến hành theo chất lượng tại chính thức ra tay trước đó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 giống như trước đó những bệnh t r ạ n g kia tại trong chớp mắt đều hoàn toàn biến mất cái không thấy trong nhà ăn đinh hà ánh mắt kinh ngạc nhìn qua bên ngoài nhìn qua tắm r ử a tại trong ngọn đèn giống như bạch mã vương tử đồng dạng xuất khí khương thần nhìn qua chiếc k i a bá khí mà ưu nhã xe thể thao sang trọng thấy lại lấy bay nhào mà già k h u y ê mật đại não tựa hồ trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp toàn bộ biểu lộ đều là ngốc trệ miêu mạng ngưng tại s ô n g ra nhà hàng về sau trực tiếp liền nhào vào khương thần trong ngực khương thần đưa tay nắm ở nàng cái kia mềm hại đến phảng phất có thể tùy biến ảo hình dạng eo nhỏ một bên nhẹn dùng sức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 đinh hà từ nhỏ tại tháp ngà lớn lên phụ mẫu cũng đều là phần t ự trí thức so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa trong tính cách mang theo tự nhiên mâu thuẫn mặc dù cũng có chút hám làm giàu sẽ tích lũy nửa năm tiền đi mua một cái không có tác dụng lớn gì còn rất xấu túi sách sau đó chuyên môn chạy đến khuê mật trước mặt khoe khoang nhưng trên thực tế tại nội tâm của nàng ý thì hạnh nguyên có nhỏ tư hoặc là nói độc lập một mặt mà đối với một ít chuyện cũng như c ũ mang theo một loại nào đó kháng cự làm không được hoàn toàn thả lòng trong lòng lý b a phục thậm chí ẩn ẩn còn tại khát vọng truy tìm chân chính tình yêu thuộc về loại kia ngoài miệng ngày ngày hô hào không muốn cố gắng nhưng phú nhị đại chân chính đứng ở trước mặt lại sẽ bắt đầu lùi b ư ớ c thậm chí là phản cảm chán ghét loại hình hương thần nếu là cứ như vậy đột ngột đụng lên đi lấy bên cạnh hắn cái k i a m ộ t mảnh ngàn tím vạn đỏ cảnh tượng không những tỷ lệ thành công xa v ờ i vô cùng ngược lại còn có thể sẽ lên phản tác dụng để về sau đắc thủ khả năng hoàn toàn biến mất trong tiểu thuyết tiêu hàn liền từng không chỉ một lần vấp phải chắc trở đương nhiên hắn cũng không phải là muốn cứ thế từ bỏ chỉ bất quá một ít chuyện là nhất định phải tiến hành theo chất lượng tại chính thức ra tay trước đó hắn trước hết để đinh hà nội tâm thiên sinh ra một loại nào đó nghiêng hưng hương thần rời đi nhà hàng đồng thời kỳ ra trang vườn c h ỗ sâu một tòa phong bế lấy đại môn cũng bị từ từ mở ra hơn mười tên nắm giữ thực quyền hạch tâm tộc nhân theo thứ tự nối đuôi nhau mà ra chương hai trăm bốn mươi chân chính hảo huynh đệ khả năng chính là cái này bộ dáng a làm có tư cách dự tính h kỷ thị cấp bậc cao nhất hội nghị đồng thời đối một chút chuyện quan trọng vụ có quyền bỏ phiếu thành viên cái này hơn mười người không chỉ là ở nội bộ gia tộc địa vị siêu cao quyền thế cực lớn phóng nhãn toàn bộ đế quốc mỗi một cái cũng đều là siêu một đường cấp độ thái sơn bắt đầu cấp nhân vật tại riêng phần mình lĩnh vực thậm chí nói là một tay che trời cũng không vì chi tội mà có thể tại tàn khốc gia tộc trong tranh đấu trổ hết tài năng ngồi lên cái kia hơn mười thành cái ghế những người này tâm trí cùng cổ tay từng cái cũng đều không thể coi thường thường ngày tại những n à y tộc lao trước mặt cho dù là làm người thừa kế hậu tuyển kỳ thao một số thời khắc bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhuộm bộ lui binh nhất là cùng loại với nay ngày dạng n à y hội nghị dưới đại đa số tình huống liên một cái phát biểu cơ hội đều không có bởi vì hắn là làm hậu tuyển người thừa kế tới đây quan sát học tập cũng không phải là chân trình có tư cách cùng những người này ngồi cùng một chỗ nhưng nay này g nói đúng ra là giờ phút này sự tình lại đang lặng lẽ ở giữa phát sinh một ít nhìn như không đáng chú ý nhưng lại không có chút nào bình thường biến hóa đứng mũi chịu x à o chính là tại bước r a đạo này đại môn thời điểm ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài tất cả tộc lão đều tự giác đem thân hình rơi vào phía sau hắn đồng thời trên mặt còn mang tới một loại nào đó nhàn nhạt cung kính thậm chí là vẻ sợ hãi mà đợi đến đi ra đại môn đám người phân biệt lúc từng vị tộc lão càng là chủ động tiến lên đây hướng hắn cá biệt trong giọng nói mang theo thân thiện thần sắc phi thường hòa thật giống như những n g quyền cao năm chắc sát phạt quả đ o á n các đại lão đông nhiên biến thành hòa ái dễ gần còn lòng nhiệt tình nhà bên lão r a ra đồng dạng liền ngay cả mấy cái nguyên bản ủng hộ kỷ thánh một mực đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi cũng không có ngoại lệ ngoại trừ biểu lộ có chút có một tia cứng ngắc bên ngoài thái độ vậy mà vượt mức bình thường tốt cái này tại di vãng đơn giản không dám tưởng tượng trọn vẹn mười phút đồng hồ kỳ thao mới miễn cưỡng cùng những người này hàn huyên hoàn tất một người về tới chỗ mình ở hắn ngồi tại một chương phong cách tương đương giản lược ghế xa lon bằng da thật sưng sờ hồi tưởng đến trước đó phát sinh một màn kếp màn mang trên mặt một m miệng bên trong thì không khỏi lẩm bẩm nói ta thành thế tử ta thành thế tử ta thành thế tử liên tiếp ba lần ngữ khí từ ban đầu không dám tin lại đến ở giữa liên tục xác nhận khẳng định cuối cùng biến thành một trận run dày kích động mặc dù hắn sớm đã biết tại nay ngày trong hội nghị kỳ h h á n h sẽ công khai đối kỳ trạch nổi lên đem chọn cái kỳ ra đều nỗ lực che giấu vết sẹo xinh xinh đầy ra tam đại hậu tuyển bên trong trong đó cả hai lưỡng bại câu thương minh đại khái s u ấ t sẽ bị xác định là thế tử nhưng biết làm ộ t chuyện khi đây hết thể tất cả đều chân thực phát sinh thời điểm lại ngậy hoàn toàn l à một chuyện khác kỳ thao càng nghĩ càng kích động trong i i mấy g lúc nhất thời kỳ thao cả người đều lâm vào khó mà khống chế cuồng hỷ bên trong đế quốc bài danh mười vị trí đầu tông tộc thế tử nếu như không có ngoài ý mớn tương lai cũng sẽ là tộc trường đây mới thực là kim tự tháp đỉnh cao nhất lại hướng lên ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài cũng chỉ còn lại có một mảnh không cách nào tiếp tục leo lên bầu trời đối mặt loại này cấp bậc thu hoạch cho dù là hắn cũng không có cách nào làm đến thờ ơ c h ọ n vẹn nửa ngày kỳ thao kích động rốt cuộc thoáng tán đi một chút bất quá cũng không biết vì sao nội tâm loại kia muốn phải làm những gì xúc động chẳng những không có biến mất ngược lại càng nồng nặc giống như t r ă m t r à o cao tâm khó chịu không được suy nghĩ nửa ngày kỳ thao đ ố n g nhiên phản ứng lại mình tựa hồ còn không có cùng bậy ra đây hết thể hảo hình đệ chia sẻ cái này thiên đại tin tức tốt hắn nhẹ nhàng móc điện thoai ra lật ra sổ truyền tin tìm tới đ á nhưng dấu có k h ơ thần t mặc dù là như thế đang nói ra câu nói này thời điểm thanh em bên trong như cũng mang theo dung đồng ý từng chữ nói ra phản phát phi thường dùng sức giống như mà tại hắn tiếng nói lối ra về sau điện thoại đối diện tựa hồ lâm vào một loại nào đó chờ mặc nửa ngày không thấy đáp lời bất quá kỳ thao cũng không nóng n ả y âm thầm suy nghĩ chắc hẳn nghe nói tin tức này về sau hắn hẳn là cũng giống như ta kích động đến không nói nổi một lời nào a nhưng mà ngay tại hắn loại ý nghĩ này vừa mới nổi lên trong lòng tiếp theo một cái chớp mắt trong điện thoại lại là bỗng nhiên t r u y ề n ra một cái có chút tức h ồ n hển thanh âm l i ê n cái này đại gia ngươi loại này pha sự còn phải đặc biệt gọi điện thoại thông báo một chút ta có phải hay không muốn r ấ t chân thành nói câu chúc mừng kỳ đại công tử dựa vào lao tử tại hẹn hò treo liên tiếp vài câu thanh âm càng lúc càng lớn đến cuối cùng trong giọng nói thậm chí còn mang tới một loại nào đó không kiên nhẫn cùng phẫn nộ kỳ thao đưa điện thoại di động cách xa lốt hai kinh ngạc nhìn qua màn hình sắc mặt một mảnh ngốc trệ hắn trở thành kỳ gia thế tử chuyện này chẳng lẽ không đủ lớn sao còn có đang tại hẹn h ọ khương thần giống như mới đến đế đô mấy ngày a với lại giữa t r ư a mới trêu chọc trương thu san không có chút nào lo lắng sao kỳ thao ngậm bớt lấy đ ỗ n g nhiên trong điện thoại lại có một cái trầm trầm mềm nhu giọng nữ chuyên g a ba ba đây là ai điện thoại a không có ai một cái dành đến nhức cả trứng phú nhị đại đây là khương thần thanh âm lại sau đó Điện chương o i l hai h trăm bốn mươi một, một, hậu, một độc, đệ, lẽ, khái, năng, 241, toàn bộ đế đô đều bị trấn kinh ngắm nhìn đã bị cúp điện thoại kỳ thao biểu lộ một trận ngốc trệ lập tức người khổ lắc đầu không biết vì cái gì rõ ràng mình làm đường đường kỳ gia đại thiếu bị nhiều chuyện người liệt vào đế đô tứ đại công tử hiện tại hoàn thành người thừa kế tại khương thần trước mặt lại mỗi lần tổng sẽ kinh ngạc với lại hắn còn hoàn toàn không tức giận được đến bất quá cũng chính là bị khương thần như thế một n g ắ t lời kỳ thao nội tâm cái kia phần kích động ngược lại là không hiểu lắng lại không ít mặc dù như c ũ có chút hư vấn nhưng ít ra từ mặt ngoài nhìn lại đã cùng trạng thái bình thường không có cái gì hai loại hắn ngồi ở trên ghế s a lon suy t ư một lát lần nữa mở ra điện thoại đem mình một vị đường đệ hô vào người đường đệ này tên là kỳ thiệp là một tên có lẽ là trước đó liền bắt đầu ủng hộ tộc khác lao cháu trai l à người rất là nhạy bén năng lực cũng tương đương b ấ t p h à một m mực bị hắn mang theo trên người xử lý các loại hắn không tiện hoặc là không có tinh lực cùng hứng thú đi đậu thủ nhưng lại phi thường trọng yếu dườm già việc nhỏ xem như hắn vì số không nhiều có thể tín nhiệm thân tín hai phút đồng hồ về sau k ỳ thiệp vào nhà lúc này nhẹ nhàng túi lầu xuống vô cùng cung kính kêu lên đại ca trên mặt còn mang theo một chút xích h ồ n g ánh mắt lửa nóng hiển nhiên hắn cũng chính trong sự hưng vấn còn chưa hoàn toàn thong thả lại sức một người đ ắ đạo gà chó thang này kỳ thao trở thành chính thức người thừa kế hắn người theo đuổi này Tự n h i ê n c kỳ thiệp nói xong kỳ thao trên mặt lập tức lộ ra một vòng ngoài ý liệu kỳ sắc hắn kỳ thật trước đó liền có nghi ngờ khương thần rõ ràng đã trêu chọc trương thu sang cái nữ nhân đi này đồng thời biết đối phương không có khả năng từ bỏ ý đồ vì sao còn muốn hắn trước mặt mọi người nói ra giải trừ minh ước loại những lời này cho dù không có ý định mượn dùng hắn lực lượng cũng không cần thiết đem tự thân cưỡng ép đặt nguy hiểm ở trong a đương nhiên hắn càng thêm hiếu kỳ lạ đối mặt tào dương mời hương thần nay van đến tuột cùng có hay không dự tiệc nếu như phó yến lời nói lại là như thế nào thoát thân mà từ hương thần có hứng thú đi hẹn họ cộng thêm tiểu tử này hôm qua ngày giữa t r ư a bộ kiên l ờ i thể son sắt bộ dáng đồng thời còn để kỳ thiệp lộ ra này tấm thần sắc cũng nói ra chuyển khắp toàn bộ đế đô loại những lời này kỳ thao lập tức minh mạch trong này có sự sợ rằng sẽ phi thường đặc sắc hắn chính kỷ quay lấy trước mặt kỳ thiệp cũng không có thừa nước đục thả câu lúc này chết đệ sinh động như thật tự thuật đại ca các ngươi đang hợp không biết nay vãn khương thần thế nhưng là ra danh tiếng lớn hôn qua ngày tào minh không phải mời hắn tại nay vãn dự theo sao tất cả biết chuyện này người đều cảm thấy đây cũng là cái hồng m ô nghiến coi là khương thần sẽ bỏ trốn mất dạng chí ít cũng sẽ tìm địa phương trốn đi không đúng là hắn vốn là đã thành công biến mất cho dù là tào ra cũng không có tìm đến tào minh là không có cách mới định dùng trận này thực diệu cộng thêm nữ nhi sự tỉnh đem khương thần cho kích động ra đến mà đối mặt như thế một cái đơn giản vô cùng liên tiểu hài tử đều có thể nhìn ra dương mưu cơ hồ tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ không xuất hiện dù sao khương thần nếu là dự định n mạnh tháng trước đó liền sẽ không biến mất nhưng hắn vậy mà đi hơn nữa còn lái xe vào vạn phương nguyện một đường đem tào minh thu thập những cái kia kỳ hoa dị thảo nghiền ép cái hiếm nát ngoa t à o xoát một cái kỳ thao từ trên ghế xạ lòn đ ố n g nhiên đứng dậy không còn v ợ ở ít c h ị không ánh mắt n g t ngơ n khoe miệng cùng trái tim đồng thời hùng hàng co cắp bị kinh lái xe ép tào minh bảo bối hoa tươi cái này mẹ nó là sống ăn hùng tâm báo tử g à không muốn sống cái này rất giống tần thủy hoàng tại luyện không chết tiến đan Khát kết thiên địa đồng thọ thời thọ cái một ta tuổi vọng cùng đồng ngươi người điểm, địa để ba quả lần à là m năm không đồng dạng. Đơn giản liền là tại trên có đ tại u tuế thái đảo đất. Cho h đào dù là ắ làm một đế đô t r o này g công、tử. Không có tuyệt đối tất yếu, cũng không tứ tử. tuyệt tất đại đối có yếu, dám l m như v ậ c hắn ế t thì Sau sao? đó h là m sao thật o thao á t thân? Hăng bị kinh ngạc một chút t Hung hăng kinh hỏi. hắn h ngạc liền vàng Lần này, sau, bị kỳ vội về là thật triệt để tò mò tào minh cũng không phải cái gì dễ sống chung nhân vật chỉ bằng vào đánh bại ở trương thu san loại nữ nhân này liền có thể thấy cổ tay không tầm thường mà khương thần giờ phút này lại còn có thể tìm mọi tử hẹn họ yên tâm thoải mái trải nghiệm khi ba b à khoái hoạt hiện nhiên sự tình đã bị giải quyết tốt đẹp này làm sao có thể làm cho hắn không hiếu kỳ cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết nhưng tào minh tại t i ệ c r ư ợ u kết thúc về sau từng lui tất cả mọi người cùng khương thần mật đảm một đoạn thời gian sau đó liền không có sau đó khương thần tùy tiện đi ra n g ạ c không đúng là lái xe xông ra vạn phương nguyện đúng sự tình không lâu sau tào minh đối ngoại biểu thị nữ nhi hôn sự muốn nữ nhi mình quyết định chính mình cái này khi phụ thân muốn trăm phần trăm tôn trọng nữ nhi ý kiến ai cũng không cho phép can thiệp toàn bộ đế đô đều đã sợ n g â y người tôn ngược nam ngài bê ta thôn gia vị tiểu công c h ú a kia nàng lúc ấy liền trên tiệc rượu sau khi đi ra gặp người liền l i n giảng đơn giản hưng ơ phấn không được đều nhanh đem khương thần thổi tới bầu trời cái gì xung quanh giận dữ vì h ư n g nhan ba khí vô song bất quá nàng những lời kia bên trong đến tột cùng có bao nhiêu là thật ta đây cũng không biết bảy chương hai trăm bốn mươi hai hoảng sợ tào minh kỳ thao triệt để ngốc trệ biểu hiện trên mặt một hồi lâu không cách nào nói rõ chân kinh nghi hoặc cổ quái hiếu kỳ còn kèm theo một loại nào đó kinh ngạc cùng không dám tin đường đường tạo ra hiện hách hồng môn yến cứ như vậy nhẹ đ ồ n g bền bị làm xong mình nhẹ nhõm thoát thân để tào minh cải biến muốn chiêu con rể tới nhà chủ ý không nói mặt khác thuận tiện lấy còn bắt cóc một cái đế đô tứ đại mỹ nữ cái này không khỏi cũng quá huyền ảo một chút ta làm vì gia tộc người thừa kế hậu tuyển rất nhiều có quan hệ các đại thị tộc sự tình hắn mặc dù trước đó cũng không có tham dự quyết sách cùng xử lý nhưng tộc trưởng cũng sớm đã có ý thức để hắn tham dự vào cũng tỉ như hết thể so sánh làm trọng yếu tình báo cũng chính bởi vì nguyên nhân này mặc dù hắn mới vừa vặn trở thành thế tử nhưng đối đế đô các đại gia tộc nhất là một số nhân vật trọng yếu hiểu rõ sớm đã không thể tầm thường so sánh ở trong đó tào minh không thể nghi ngờ thuộc tại một trong số đó hơn nữa còn có tương đương phất lượng mà lấy hắn đối vị này có thể xưng truyền kỳ nhân vật kiêu hùng hiểu rõ tình cảm cái gì căn bản liền sẽ không tại hắn quyết sách cân nhắc nhân tố bên trong trừ phi là có càng lớn lợi ích cái gì muốn để nữ nhi mình quyết định mình hôn sự đây rõ ràng chính là chuẩn bị đem nữ nhi gả cho khương thần nói lời xã giao mà thôi để tào dương tự chọn tào dương sợ là cũng không nhận ra bao nhiêu cùng tuổi khắc phái khả năng cũng liền duy trì có đối khương thần có chút hào cảm rõ ràng là ngày đại nguy cơ kết quả kết quả là lại kiếm lời cái đầy b ồ n đầy bác mình vị huynh đệ kia thật đúng là không tầm thường thế nhưng đây hết thể đến t ộ n cùng là làm sao làm được đâu kỳ thao trong lúc nhất thời tâm như mèo cào hiếu kỳ không được nói thật hắn đã đầy đủ đánh giá cao khương thần nhưng hiện ở loại tình huống này rõ ràng đã vượt ra khỏi mình phạm vi hiểu biết thậm chí liên t h ư ờ n g thức đều cho là đủ kỳ thao lại một lần nữa móc ra điện thoại chuẩn bị gọi cho khương thần bất quá vừa mới mở ra sổ truyền tin ngón tay lại là không khỏi dừng lại bởi vì hắn bỗng nhiên vang lên người nào đó giờ phút này sợ là hiện đang trải nghiệm khi ba ba khói hoạt đại khái s u ấ t sẽ không nhận điện thoại cho dù tiếp thái độ cũng sẽ không quá tốt với lại m ộ t ít chuyện đến tột cùng sẽ sẽ không nói cho hắn còn chưa nhất định đâu kỳ thao nghĩ nghĩ ngón tay có chút rời xuống bấm tào minh dây số u i kỳ thiếu gia chúc mừng a tào minh hiển nhiên trong nháy mắt đã biết được hắn trở thành thế tử tin tức mở miệng liền làm ộ t câu chúc mừng hai người không có hàn huyên vài câu kỳ thao liền không nhịn được hỏi cái kia ta gọi điện thoại tới là muốn hỏi một chút ngươi cùng khương thần ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi không phải đã cùng hắn giải trừ minh ước sao điện thoại đối diện tào minh hiển nhiên ngốc trệ một cái nửa thiên hậu mới mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi nói thật hắn vừa rồi cũng có chút hiếu kỳ k ỳ thao vì sao gọi điện thoại cho mình nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại là bởi vì khương thần phải biết k ỳ thao thế nhưng là giữa t r ư a mới tuyên bố giải trừ minh ước nhất là hắn vừa mới trở thành thế tử giờ phút này hẳn là chính là một ngày trăm công ngàn việc bận đến t ú i b u i mới là tại sao có thể có tâm tình cùng tinh lực quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này nghe nói tào minh lời nói k ỳ thao cũng là ngốc trệ một cái t r ớ c mắt bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại tùy ý nói ra ngươi nói cái này a hắn hiện tại là huynh đệ của ta a huynh đệ vốn là hẳn là không tiết mạng sống hồ bang hỗ trợ tự nhiên là không cần minh ước loại này dọa người đồ vật ta điện thoại đối diện tào minh ngơ ngác ngồi vào ghế sofa sắc mặt tăng tới đỏ tía cả người đều lâm vào ngốc trệ bên trong kém chút một ngụm lao huyết không có phun ra ngoài giải trừ minh ước là bởi vì hai người quan hệ càng tiến lên một bước căn bản cũng không cần loại vật này để ước thúc ta mẹ nó đại gia ngươi nói chuyện ngược lại là nói xong à, nói một nửa lưu một nửa tính chuyện gì xảy ra ngươi có biết hay không dạng này rất dễ dàng lừa dối người vạn nhất lừa dối thành công có thể là muốn chết người Tào m i nhưng kém k chút h c ở kỳ gia trước mặt vẫn là tiểu vu gặp đại vu căn bản là không có cách đánh đồng nếu là mình một cái làm chuyện buông đốc đối phương thần động cái gì không nên động tâm không nói đến lấy vị này thủ đoạn thực lực mình đến tột cùng có thể hay không cầm xuống chỉ là kỳ gia phẫn nộ hắn căn bản là chịu không được mặc dù nếu là đối t à o ra đ ộ n thủ kỳ ra mình cũng sẽ không dễ chịu nhưng kỳ thao là loại kia quan tâm chút chuyện nhỏ này người sao n h ư không phải là bởi vì trong tính cách điểm ấy thiếu hụt kỳ thị người thừa kế còn cần khảo sát cùng tuyển bạc sao đã sớm cùng tôn ra đồng dạng trực tiếp chỉ định lộc cộc c h ọ n vẹn n ử a ngày tào minh mới hung hăng nuốt nước miếng một cái từ cái này cực h ạ n kinh hãi bên trong hồi phục t h ầ n chí sau đó nội tâm liền là một hồi lâu may mắn cực may mình nhất quán cẩn thận thậm chí may mắn khương thần quyết đoán không tầm thường cái này nếu là có cái vật nhất mấy chục năm cố gắng nhưng liền trực tiếp đổ xuống sông xuống biển phản ứng tào minh vừa muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới một việc cái kia chính là kỳ thao vì sao lại gọi cú điện thoại này cái này nghe tựa hồ là một câu nói nhảm bởi vì khương thần nếu là kỳ thao tán thành huynh đệ hắn sự tỉnh kỳ thao hỏi đến giống như cũng không có cái gì kỳ quái phương nhưng tào minh vẫn là phát hiện không thích hợp bởi vì từ kỳ thao trong giọng nói có thể rõ ràng cảm giác được vị này đại lao căn bản vốn không biết khương thần nắm trong tay lấy liên quan tới chính mình được điểm nói một cách khác liền là đây hết thạy toàn bộ tại khương thần một người điều khiển bên trong cũng không có mượn nhờ kỳ ra lực lượng người này sợ là so hắn tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần nghĩ thông suốt điểm này tào minh phía sau lưng bên trên lại là kinh ra một tầng mồ hôi lạnh nắm điện thoại bàn tay cũng không khỏi mãnh liệt run lên một cái chương hai trăm bốn mươi ba chuyển đổi m ạ c h suy nghĩ tào minh tào gia chủ trên ghế salon kỹ thao các loại có chút không kiên nhẫn hơi nghi hoặc một chút nhắc nhở một cái hắn cảm giác nay ngày tào minh trạng thái tựa hồ có điểm gì là lạ làm sao phản ứng t r ì đội như vậy điện thoại bên kia tào minh vội vàng trả lời là như thế này liên quan tới ngài vấn đề này tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta không tiện lắm nói bất quá ta cùng khương thần hiện tại hẳn là tính xem như tương đối muốn hảo bằng h ư u a tao minh có chút suy tư một chút cuối cùng cấp ra một cái lập lờ nước đôi đạt h n hắn đương nhiên không có khả năng nói ra bản thân n h ư ợ c điểm liên khương thần nắm giữ mình n h ư ợ c điểm nhà này sự tình như không cần thiết hắn đều không định để lộ ra đi bất quá kỳ thao gọi điện thoại hỏi thăm là vì quan tâm khương thần hắn chỉ cần mịt mờ biểu đạt ra mình sẽ không lại đối phó khương thần sự tình đại khái cũng có thể bỏ qua đi quả nhiên kỳ thao mặc dù vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc bất quá lại không tại tiếp tục truy vấn h ắ n huyên hai câu về sau liền trực tiếp treo điểm điện thoại trong phòng tào minh nhẹ nhàng để điện thoại xuống đưa tay vớt một cái trên c h á n mồ hôi ngồi ở trên ghe salon nhẹ nhàng đem con mắt khép kín yên lặng suy tư hương thần cùng kỳ thao quan hệ hương thần bản thân đáng sợ vô luận cái nào đều đã đáng ra hắn từ đầu tới đôi đem tất cả mọi chuyện đều một lần nữa suy nghĩ một lần sau đó một lần nữa chế định tương ứng sách lược vẹn vẹn chỉ là sau một lát tào minh liền một lần nữa mở mắt ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết kỳ thật sự tình đến loại tình trạng này vốn là không có cái gì tốt suy nghĩ vừa rồi cũng chỉ là lại một lần nữa kiên định nội tâm ý nghĩ mà thôi ba cái kia nhi tử quan hệ đến gia tộc tương lai truyền thừa tuyệt đối không cho sơ thất mà nữ nhi hôn sự lại chưa chắc không phải h ọ a phúc k h ô n g lường sao biết không phải phúc mặc dù giống loại nhân vật này làm sao cũng không có khả năng ở rễ khương thần cũng không cần thông qua ở rễ đến lấy được lấy vật gì nhưng so sánh với lý hoa cùng tiêu hàn hắn lại ưu tú không chỉ một sao nửa điểm chưa chắc không thể trợ giúp hắn hoàn thành chuyện kia nghĩ thông suốt những n à y thảo minh lúc này không đang do dự đối bên ngoài liền là hét lớn một tiếng người tới hắn mặc dù quen thuộc cẩn thận nhưng nên quyết đoán thời điểm nhưng xưa nay không do dự một lát một tên tóc trắng xóa lao giả xuất hiện tại gian phòng phúc bá ngươi lập tức đi chuẩn bị một phần hậu lễ đưa đến khương thần trong phủ mặt khác từ chương mục chi tiêu năm nghi nước ủy thác quản lý đến thiên thụy vô liếng đúng lập tức từ cơ sở dữ liệu điều một phần liên quan tới khương thần tình báo cho ta vâng lại sau một lúc lâu lao giả biến mất tào minh đem thân thể dựa vào ở trên ghế salon có chút meo mắt lại âm thầm suy tư đến tội cùng làm như thế nào đem khương thần cột lên mình c h i n tuyển để hắn cho mình sử dụng hai mươi năm qua hắn gặp được nguy cơ nhiều vô số kệ s a nay ngày còn muốn hưu hiểm cũng chưa h ẳ n không có nhưng mỗi một lần kết quả cuối cùng đều là biến nguy thành an thậm chí còn có thể ngược lại lửa một bút cũng là bởi vì hắn đã thành thói quen không theo cá nhân cảm tình phương hướng suy nghĩ vấn đề không biết qua bao lâu tào minh rốt cục mở mắt trong ánh mắt l o e lên một tia g à o hoạn thầm nghĩ vẫn là đến từ nữ nhi lấy tay hắn mặc dù một mực đối nữ nhi này không hài lòng cảm thấy tào dương đã không có mình cẩn thận lại không có mình t à n n h ẫ n quả quyết tại thương nghiệp chính trị võ đạo các loại sự tình bên trên thiên phú lại lác đắc không có mấy thậm chí từ trình độ nào đó mà nói còn có thể nói là n ố c khoảng cách một cái hợp cách gia tộc người thừa kế kém không biết bao xa nhưng hắn từ không phủ nhận là là một cái nữ nhân nữ nhi của mình nhưng lại ưu tú tới cực điểm dịu dàng xinh đẹp đa tài đa nghệ mặc kệ là tướng mạo khí chất vẫn là tài nghệ toàn bộ đế đô thậm chí là toàn bộ đế quốc có thể cùng nữ nhi của mình đánh đồng có thể đếm được trên đầu ngón tay đương nhiên nhất diệu vẫn là thương thần rất ưa thích t ừ vương ra chiến đến tiệc không tiếc va chạm trường thú san lại đến nay ngày van bên trên thản nhiên dự tiệc muốn nói thương thần đối nữ nhi của mình không hứng thú hắn đánh chết đều không tin đây hết hạy đơn giản hòa mỹ duy nhất mỹ trung l i ê n là khương thần giống như có vị h ô n thê tào minh chính tự hỏi trong phòng bị gọi là phúc bá lao giả lại một lần xuất hiện hắn nhẹ nhàng đem một phần tư liệu đặt ở tào minh trước mặt trên bàn trà lập tức lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa tào minh nhẹ nhàng cầm lấy tư liệu từng tờ từng tờ là xem phần tài liệu này rất là tỉ mỉ s á c thực hắn nhìn cũng phi thường cẩn thận thậm chí liên một chút nhìn như vô dụng giải g i á p tình báo đều không có bung tha biết người b i ế t t a mới có thể trăm trận trăm thắng tức cũng đã quyết định muốn toàn lực lôi kéo liên quan tới khương thần tin tức từng giờ từng phút hắn như cũng muốn rõ như lòng bàn tay cho dù là thường ngày bởi vì những vật này bên trong thường thường ẩn giấu đi liên quan tới tính cách yêu thích phong cách hành sự loại hình tin tức trong yếu mà nắm giữ những này mới có thể tại một chút vấn đề mấu chốt lựa chọn bên trong ép bên trong đối phương khả năng tuyển hạng từ đó sớm làm ra ứ n g đối dòng g ã nửa giờ tào minh đem chọn phần tư liệu liên cái này đọc ba lần cuối cùng ánh mắt của hắn ngừng lưu tại khương thần vị hôn thê cũng chính là lục tuyết mai bộ phận phụ mẫu chỉ là giáo sư đại học liên thế ra cũng không tính kinh lịch thường, thường không có gì lạ ngoại trừ dài xinh đẹp bên ngoài không có gì có thể làm cho hắn hai mắt tỏa sáng đặc điểm cùng tài nghệ có thể trở t h A ngơ h h ngác t nhìn vị thê, chăm n chú sau một lát tào minh bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng thầm nghĩ thôi cái này ác nhân liền để cho ta tới làm a cười tất về sau tào minh lại đối ngoại cửa hô to an bài một chút ta ngày mai muốn tới ma đô ts các huynh đệ chờ mong liên quan tới lục tuyết mai nội dung cốt chuyện rốt cuộc đã tới cái này mấy ngày ta sẽ ra sức c h ứ g mới các huynh đệ có cái gì ném điểm cái gì à chương hai trăm bốn mươi bốn có một số việc thật không thể suy nghĩ nhiều tao minh nhẹ nhàng buông xuống tư liệu một lần nữa dựa vào về tới trên ghế salon h á n t r ợ n phát hiện sự tình giống như cùng mình trước đó coi là có chút khác biệt h á n nguyên bản đối k h ư ơ n g thần chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng chỉ cảm thấy người này không thể coi thường nội tâm nhiều nhất đại khái là không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh một loại cảm xúc đừng không nói chỉ là có thể làm cho kỳ thao vui lòng phục thể thao nhận vì huynh đệ điểm này, liền đầy đủ thần là làm lòng liền này, tùng kỳ kỳ. vui vì điểm đầy đệ đủ dù sao kỳ thao tính tình của k h á i nhìn qua phong độ nhẹ nhàng cũng hiền hòa hữu lễ nhưng kỳ thật rất ít cùng những người khác thổ lộ tâm tình bất quá đang đọc xong phần tài liệu này về sau tào minh nội tâm lại không h i ể u dâng lên một tia khâm phục là liền là khâm phục nếu như là những người khác sau khi xem xong đoán chừng sẽ chỉ từ một cái chấn kinh chuyển biến thành càng nhiều càng chấn động mạnh hơn kinh dù sao bất luận là trẻ tuổi nhất võ đạo tâm sư trẻ tuổi nhất điện đường cấp nghệ sĩ dương cẩm vẫn là bằng được sổ đầu tư cổ phiếu thiên tài t u y tiện một cái đầu hàm đều đủ để để cho người ta n g á t mồm kinh ngạc nhưng tào minh khác biệt hắn luôn có thể cũng thói quen tại từ một chút người khác chú ý không tới chỗ phân tích ra một chút đặc biệt đồ vật đi ra với lại hắn chú ý trọng điểm cũng không tại những người này người sợ hai thán phục thành tiệu bên trên hắn để ý là thương thần tại quật khởi trước đó đoạn thời gian đó cái kia đoạn bị tất cả mọi người xem thường cho rằng là hoàn khổ thời gian tào minh tin tưởng không ai có thể trong vòng một ngày đồng thời biến thành võ đạo thông sư đầu tư cổ phiếu thiên tài cùng điện đường cấp nghệ sĩ dương cầm cho dù là những cái kia chân chính khoáng cổ thức kim tuyệt thế thiên tài nếu như không có nỗ lực tới tướng xứng đôi cố gắng vẫn như cũ không cách nào bước lên đỉnh cao dù sao tri thức không sẽ tự mình chạy đến đầu v ó c ngươi bên trong kinh nghiệm cũng không có khả năng chống rông xuất hiện tu vi càng thêm không có khả năng đ ố n g nhiên mạnh lên tất cả đây hết thảy đều có lại chỉ có một hợp lý giải thích cái k i a chính là khương thần là cái thiên tài đồng thời còn bỏ ra không gì sánh kịp gian khổ cố gắng thử nghĩ một hồi một cái vốn hẳn nên phong khoáng tự do h a n g hái thiếu niên tại được xưng h o à t h ố phế vật bất học vô thuật chăng không một có thể tình hùng dưới lại c ă n nguyện giấu đi liên quan tới chính mình hết thảy Tại、người khác nhìn không thấy nơi hẻo lánh yên lặng tu hành võ đạo huấn luyện đàn dương cầm học tập đầu tư cổ phiếu chi thức thậm chí liên đánh bạc dạng này kỹ năng đều vụng trộm nhân tập chuẩn bị thỉnh thoảng chi dụng sau đó giấu khí tại thân chờ thời cuối cùng tìm tới cơ hội đột nhiên bạo khởi một tiếng hót lên làm k i n h người nhân vật như vậy mảnh mảnh suy nghĩ chẳng lẽ không cảm thấy được ra đầu l ạ n h lạnh lưng phát lạnh sao đáng sợ nhất là cho dù là bộc lộ ra nhiều như vậy năng lực cũng cực ít có người có thể biết thương thần cứu lại còn có hay không cái khác cần giấu đi đồ vật liền giống như một tòa bang sơn mặc dù lộ ra mặt nước bộ phận đã đầy đủ to lớn nhưng nó chân chính kinh khủng địa phương nhưng thật ra là tại dưới nước người khác nhìn không thấy địa phương cũng t h như toàn bộ đế đô chỉ sợ đều không người có thể nghĩ đến khương thần đến tột cùng cùng mình nói cái gì à? nhất là là tại cẩn thận nghiên cứu khương thần tào minh càng thêm vững tin mình nội tâm ý nghĩ mặc dù có rất nhiều thứ phần tài liệu này bên trên cũng không có bày ra mà cho dù là hắn cũng đoán không ra phía sau huyền cơ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn căn cứ những n g ư đã biết đồ vật tại nội tâm từng chút từng chút đào móc trong đó không hợp lý địa phương sau đó làm ra một ít phỏng đoán vì sao khương thần đến một lần đế đô sự tình đột nhiên liền hết thể đều kết thúc với lại cuối cùng nhân tuyển tại sao là ba cái hậu tuyển trung hòa khương thần quan hệ tốt nhất kỳ thao trung tào minh không cảm thấy cái này đơn thuần là cái trùng hợp tận như là sự tình này thật đơn giản như vậy cũng liền không cần kéo thời gian dài như vậy phải biết tranh đoạt người thừa kế đối với gia tộc tới nói bên trong hao tổn thế nhưng là khá là nghiêm trọng có một số việc thật không dám suy nghĩ nhiều càng nghĩ càng để người tê cả ra đầu chương hai trăm bốn mươi lăm đây quả thực là ông trời tác hợp cho tào minh yên lặng miêu tả lấy k hương thần tính cách chân dung là một cái t i ê u hùng k hương thần chiến lược bố cục năng lực hiển nhiên cực độ đáng sợ thâm tư tinh m i n h ì n rõ hết thảy trí thông minh siêu nhóm mưu tận thiên hạ cho dù là hắn c ũ n g chỉ có thể miễn cưỡng từ khương thần một chút bố trí bên trong nhìn ra hắn hẳn là tại hạ một bàn đại cờ cụ thể mục tiêu là cái gì lại đem thông qua cái gì đường tắt thực hiện hoàn toàn không biết gì cả nhưng từ một chút lạc từ vị trí đến xem cái này mắt hiển nhiên sẽ không nhỏ đi nơi nào mà tại chiến lược siêu nhóm đồng thời khương thần lực chấp hành còn vô cùng cường đại mỗi một bước mỗi một cái động tác đều đi đến tuyệt đối tinh chuẩn không bao giờ làm bất luận cái gì một tia dư thừa sự tình nếu là nghĩ kỹ lại lại có loại cao minh nghệ thuật g a tại huy hào bắt mặt đồng dạng cảm giác một bút đã rơi không đổi mảy may lấy hắn trình độ vậy mà đều làm không được mảy may tăng giảm nhất là tại đối mặt một chút thế tục người nhìn không thấu hoặc là không bỏ xuống được đồ vật t h như tình cảm thời điểm k hương thần xử lý có thể xương k i n h diễm hắn không có giống kỳ thao giống như mê tín trong đó không cách nào tự kiềm chế cho tới liên tính cách đều ẩn ẩn biến có chút không bình thường làm đường đường kỳ gia đ ạ i thiếu vậy mà đến bây giờ liên cái hợp cách bạn lữ đều tìm tìm không được cũng không có cùng mình đồng dạng trực tiếp hết thể vứt bỏ dùng một loại lanh huyết tư thái để người c u n g quanh nhìn mà phát k i ế p bất luận là cưới vợ trương thu san còn là đối đại nữ nhi cùng tộc nhân thái độ đều có loại đồng, đồng hãm lợi cảm giác mà khương thần liền cao minh nhiều hắn xảo diệu lợi dụng đây hết thảy lợi dụng những cái kia tục nhân nhìn không thấu cùng không bỏ xuống được hoắc tư vũ xem khương thần là c h i kỷ thần tượng không tiếc giải tán mình vất vả chế tạo ra đến nước thải tập đoàn thay hắn chấp trưởng thiên thụy vô liếng cao vân lam chịu vì khương thần máu phun ra năm bước mặc dù sự tình cuối cùng được chứng thực là cái ô long nhưng có thể làm ra đâm mình một đao loại chuyện này có thể thấy được t ì n h t ă n chi đâm sâu vào mà bây giờ nữ nhi của mình đoán chừng cũng trốn không thoát vương gia tiệt diệu đế đô danh lưu hội tụ khương thần xung quanh giận dữ vì h ồ n nhan hắn bố chi xuống hồng một yến lấy nữ nhi hôn sự vì uy hiếp khương thần ngang nhiên đơn đao đi gặp cuối cùng dụng kế khuất phục chính mình cái này ác c h a giải cứu mỹ nhân ngay tại trước đây không lâu còn không có nghiên cứu phần tài liệu này thời điểm liên chính hắn đều kém chút bị lửa coi là khương thần thật sự là đối nữ nhi của mình thích đến không được chớ nói chi là tào dương vẫn là cái không có thấy qua việc đời bé ngoan mà ở trong đó hoác tư vũ là thương nghiệp cùng tài chính hai đạo thiên tài nếu không phải là cực hạn tại hoác gia bậc này không quan trọng tri tộc còn thân thủ cá tay chỉ sợ thành cự tuyệt sẽ không so đế đô tứ đại công tử cấp bậc tồn tại nhỏ hơn cao vân lam không những xuất thân ma đô một trong tam đại gia tộc cao gia càng là có thụ phụ mẫu c ư n g c h i ề u tương lai sợ là sẽ phải lấy thân nữ nhi chấp t r ư ở n g gia tộc tào dương càng không cần nói đế đô tào g i a đ ộ c nữ trong ba người có thể được một trong số đó liền có thể phi long thành phượng chớ nói chi là khương thần còn có kỳ thao người huynh đệ này loại thủ đoạn này đơn giản để tào minh nhìn mà than thở về phần khương thần sẽ có hay không có khả năng chỉ là thật đối với những người này hết thệ đều vừa gặp đã cảm b i ế n căn bản là chưa từng nghĩ tới quá nhiều liên quan tới trên lợi ích suy tính tào minh cười ha ha nói ra những lời này người đại khái cũng là bị khương thần lợi dụng những cái k i a nhìn không thấu không bỏ xuống được tục nhân thứ nhất đơn giản ngốc đến có chút đáng yêu bất quá khương thần thủ đoạn s á t thực tào minh cho tới trừ hắn ra vậy mà không ai có thể nhìn ra tào minh yên lặng tự hỏi nghĩ đến nửa đường đưa tay bưng lên trước mặt chén t r à nhẹ k h ẽ nhấp một miếng sau đó trên mặt lộ ra một tia mê hoặc b ỉ m cười hắn cảm giác mình phảng phất nhìn thấy một cái cự nhân chân dung vậy mà không hiểu xuất hiện một loại nào đó cảm giác tự hào tào minh một lần nữa đặt chén trả xuống thở dài một cái mặc dù đi qua như thế một trận phân tích về sau hắn chợt phát hiện khương thần cũng không phải là thật đối nữ nhi của mình có ý tứ vẹn vẹn chỉ là ra vì loại nào đó không cách nào cáo người mắt thì như mượn nhờ tạo ra thế lực loại hình nhưng hắn lại không có chút nào phẫn nộ ngược lại còn ẩn ẩn có chút hưng phấn lên bởi vì hắn nội tâm nguyên bản ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là vì cho nữ nhi tìm tới một cái hảo trợ phu mà là vì chính mình tìm tìm một cái con rể tốt hoặc là càng nói đúng ra là vì chính mình tìm một cái tốt minh h i ế u mà khương thần h i ệ n nhiên là càng lựa chọn tốt đương nhiên hắn cũng tương tự cảm thấy đối k ư ơ n g thần tới nói nữ nhi của mình cũng là càng tốt lựa chọn bởi vì hắn có thể cho khương thần muốn so cao vân lam cùng hoắc tư vũ cộng lại đều nhiều hơn đây quả thực là ông trời tác học cho về phần khương thần nguyên bản vị h ô n thê dù sao cũng chỉ là vị h ô n thê bộ ước còn kịp chỉ là một cái lục t u y ế t mai không có bối cảnh không có thủ đoạn còn bổ sung tùy ý hắn n ắ m đúng hoắc tư vũ cùng cao vân lam cũng phải gõ một cái tính đến lúc đó ra phiền phức để cho người khác chế dê ước chương hai trăm bốn mươi sáu gặp mặt giữa trưa ngày thứ hai mado hưng vận thực nghiệp tầm cao nhất phòng hợp lớn lục viết mai đang tại tổ chức ban giám đốc c ư ơ n g thần rời đi cái này mới ngày nàng và tô bạch thu cùng một chỗ hoàn thành đối hồng vận chỉnh đốn bao quát tài vụ thượng thanh tính nhân sự bên trên điều chỉnh cùng sản nghiệp bên trên t r ả i vớt toàn bộ hồng vận từ trên xuống dưới đã triệt để rực rỡ hẳn lên bất luận khí tượng vẫn là diện mạo đ ề u có cực lớn đổi mới bây giờ này l i ề n là lục tuyết mai lần thứ nhất lấy cái này gây dựng lại về sau hoàn toàn mới hồng vận ceo thân phận tổ chức đồng sự đại hội thương thảo sự tình cũng rất đơn giản cái kia chính là tương lai hồng vận hạch tâm n h i ệ p vụ mặc dù công ty đã bị chỉnh đốn cái không sai bị lắm sâu mặt cùng phế vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ cũng không có người còn dám không cầm nàng coi là chuyện đáng kể bất quá hưng vận dù sao cũng là một nhà dùng để dưỡng lao xí nghiệp sản nghiệp biến chất nghiệp vụ biên giới chỉ dựa vào chỉnh đốn cũng không thể có quá đại biến hóa muốn để nó lần nữa tỏa ra sự sống nhất định phải rót vào mới hòa trùng nói cách khác hưng vận cần phát triển ra một hạng phù hợp tương lai phương hướng phát triển có tiềm ẩn thị trường với lại tại lập tức liền có thể làm được nghiệp vụ làm phát triển h ạ c tâm bất quá yêu cầu như thế hà khắc nghiệp vụ lại không phải dễ tìm như vậy sẽ lên hơn m ư ơ i người nao nhau, nhau trở thành một đoàn Có đúng tiếp lúc này thư ký bước nhanh đi vào phòng hợp nhẹ nhàng sau lưng lục tuyết mai dỉ thay một câu lục tuyết mai trên mặt xứng sở ngắm nhìn còn tại tranh luận mấy người nghĩ nghĩ nói ra mỗi người xuống dưới chuẩn bị một phần phát triển điểm chính đem mình ý kiến cùng lý do ở bên trong tường tận trình bày trong ba ngày giao cho tô tổng trong tay ta còn có việc tan hợp nói xong không đợi cái khác người phản ứng trực tiếp thẳng đứng dậy rời đi phòng hợp đi ra ngoài trên đường nghiêng đầu nhìn phía bên cạnh thân vương khả nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi đế đô đến đại nhân vật c o n điểm danh muốn gặp ta ân hắn gọi tào minh đế đô tạo ra trưởng môn nhân nghe nói là cái không nhân vật đơn giản mặt khác trước đó có tin tức chuyển đến thiếu ra tại đế đô giống như cùng hắn có ma sát hơn nữa còn thật nghiêm trọng lục tổng ngài cẩn thận một chút hắn khả năng là đến tìm p h i ệ n thái biết lục tuyết mai ánh mắt lập tức k h ẽ giật mình lộ ra một loại nào đó vẻ kiên định hơn m ộ ư ơ i phút về sau khi lục tuyết mai đã tới đối phương cung cấp địa điểm một gian khách sạn năm sao phòng khách lúc này mới phát hiện không chỉ là mình h o á c tư vũ cao vân lam thậm chí là cao vân thanh h o á c tư vân vậy mà đều ở chỗ này mà những người này đều có một cái đặc biệt điểm giống nhau cái kia chính là cùng khương thần có quan hệ lại hướng sâu bên trong tìm tòi nghiên cứu còn có thể nói đều cùng khương thần có một loại nào đó trên tình cảm gốc mắc lục tuyết mai ánh mắt có chút chấn động một cái nội tâm đông nhiên xuất hiện một tia dự cảm không tốt bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp tìm một nơi ngồi xuống yên lặng chờ đợi chính chủ xuất hiện có lẽ là ra vì loại nào đó không cách nào dạy bằng lời nói chỉ có thể hiểu ý ăn ý mấy người khác cũng làm một trận trầm mặc liên c á i bắt chuyện đều không người đánh một cái t r u n g b u n h yên t ĩ n h đến có chút đáng sợ với lại bầu không khí liền phảng phất động lại sinh lạnh cùng cứng n g ắ t vô cùng ngồi xuống về sau lục tuyết mai lặng lẽ quan sát một phen mọi người tại đây đối diện cách đó không xa h o ắ tư vũ một đôi dễ thấy tới cực điểm đôi chân dài lẫn nhau ra hòa bởi vì quá dài không cách nào dối thẳng chỉ có thể dọc theo chiếc sofa xuôi theo nghiêng nghiêng sử trên mặt đất không c ố n vỡ ở ít c h ị không nhưng thân trên lại bị chịu tới thẳng tắp một chương tinh xảo tới cực điểm lại đồng dạng lạnh lùng như băng khuôn mặt phía trên liền m ả y may biểu lộ đều không có tại phối hợp bên trên cái kia đấu qua tuyết sắc đơn giản muốn lắc mắt người xinh đẹp ra thịt xa xa nhìn lại lại để cho người ta không hiểu có loại e ngại cảm giác cao ngạo chi khí l ạ n g y ê n triển lộ vô song liền là không biết nghĩ tới điều gì thân thể bên trong giống như mang theo một loại nào đó ẩn ẩn rung động ý chỉ bất quá bị đệ nén rất tốt không cẩn thận quan sát nhìn không ra m ộ i m ộ i nàng hoác tư vân liền ngồi ở bên cạnh mặc dù cũng là d a vẻ chính kinh nhìn qua cung cung kinh kính không không nhưng trong đôi mắt lại là mang theo một loại nào đó buồn bực nắng g ẩm cực kỳ giống chờ lấy tan học đợi đến nóng lỏng lại lại không d á m quá mức lô mãng đa động c h ứ n g học sinh một bên khác cao vân lam liền không có chú ý nhiều như vậy con mẹo dựa vào ở trên ghế salon dù là ngoại bào đã cực kỳ rộng thùng t h ì n h vẫn như cũ cũng che không được chồng cái kia cùng hung cự các hùng vĩ đường cong nổi sóng chập trùng hùng vĩ tới cực điểm nhất là khuôn mặt đó cho dù là thân là nữ tự lục tuyết mai khi nhìn đến về sau cũng không khỏi bị hung ác vậy một cái thật sự l à quá kinh diễm mà trong bàn tay nàng giờ phút này chính nắm một đài kiểu mới nhất sờ mát phôn tại quên cả trời đất phủi đi l ấ y bất quá nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nàng ánh mắt cũng tại thỉnh thoảng vụ trộm quan sát đến những người khác lực chú ý liền căn bản vốn không trên điện thoại di động về phần cao vân thanh trên mặt mang sầu lo l ạ loi trơ trọi ngồi tại nơi hẻo lánh liền ngay cả đầu cũng là c ú i t h ấ p xuống đã không nói lời nào cũng không có cái gì động tác nàng đại khái là toàn trường một cái duy nhất chương ỉ từ t hai trăm bốn mươi bảy chân tướng Đợt, h ơ i bảy lục tuyết mai ánh mắt đảo qua toàn trường đem tất cả mọi người thần thái cùng sắc mặt thu vào đáy mắt nàng có chút suy tư một chút lập tức tại mấy người bên cạnh trong mắt một lần nữa đứng dậy đi qua ngồi ở cao vân thanh bên cạnh cũng không biết vì cái gì trong những người này nàng vừa mắt nhất lại là cái này có chút giấu không được tâm sự đơn thuần cô nương những người khác mặc dù cũng không nói lên được chẳng ghét nhưng tóm lại có loại không hiểu ngăn cách đúng lúc này mấy người tâm tư dị biệt lúc cổng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một bóng người người khoác một tịch tay h áo lớn áo khoác nhìn qua rất có thời cổ nho nhã phong độ nhưng khí thế bên trong lại khó nén lâu dài quân lữ thiết huyết ý vị tại tăng thêm như có như không tông sư khí tức uy thế khá kinh người chính là trước đây không lâu mới đến mà đồ tào minh mà tại bên cạnh hắn còn đi theo một tên cần cổ mang theo một chuỗi quý báo châu báu nhưng thân thể tự h ậ nhận qua thương hành động có chút không tiện phu nhân lại là vị tiết để trương ca đế đô cũng vì đó đau đầu nữ nhân liên trương thu san tào minh nhìn chung quanh một chút toàn trường gặp tất cả mọi người đã đến đủ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó rơi thẳng vào chủ vị phía trên có chút trầm ngâm một chút mở miệng cười nói đầu tiên tự giới thiệu mình một chút ta gọi tào minh đế đô tạo ra t ộ c trưởng cũng là tiểu nữ tào dương phụ thân tào minh cái này mới mở miệng trên sân mấy người sắp mặt lúc này liền là hơi đổi các nàng trí thông minh đều không thấp cho dù là trong mấy người không có tiền đô nhất h o á tư vân có thể thi vào trần đán đại học cũng so với bình thường người muốn thông minh rất nhiều tào minh giới thiệu mình coi như tại sao phải đơn độc cường điệu là tào dương phụ thân với lại hay là tại dạng này một cái trường hợp ở trước mặt các nàng chủ vị tào minh nhìn thấy mọi người t h ầ n sắc biến hóa khỏe miệng đông nhiên lộ ra mỉm cười minh vẹn vẹn chỉ làm ở cái đầu những nữ h à i t ử này vậy mà từng cái liền đều có chỗ phát hiện nhìn các nàng tựa hồ cũng là người thông minh mà chỉ cần là người thông minh nay này sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều hắn sợ nhất ngược lại là có người không g i ả n g đạo lý hung hăng tàn váy dù sao hắn muốn bất quá là cùng khương thần thành lập càng sâu một tầng minh nước cũng không phải là muốn vẹt mặt một chút thủ đoạn có thể không cần liền tốt nhất không cần tào minh trong lòng suy tư trên mặt cũng không có do dự tiếp tục nói nay ngày tìm chư vị tới là có kiện sự t ì n h muốn muốn thương lượng một chút cái này mấy ngày liên quan tới ta phu nhân ta cùng khương thần ở giữa sự t ì n h chư vị chắc hẳn thực đã có nghe thấy ta liền không nhiều thừa nước đục thả câu đi qua thận trọng cân nhắc về sau ta quyết định đem tiểu nữ gà cho khương thần để hai nhà kết xuống quan hệ thông gia chi minh lẫn nhau cho rằng chi viện bất quá ta hiểu rõ đến tựa hồ hắn hiện tại cũng không phải là một thần một người tào g i a nói thế nào cũng là thai to mặt lớn đại tộc tào dương cũng là ta độc sinh nữ nhi cho nên trước lúc này những n à y phiền thoái nhỏ nhất định phải đi đầu dọn dẹp sạch sẽ ta hy vọng các ngươi có thể chủ động làm ra một ít quyết đoán đương nhiên làm bồi thường chư vị nếu như có điều kiện gì chỉ cần không phải quá phận đều có thể nói ra có thể thỏa mãn ta tuyệt đối sẽ không một chút nhũng mày tào minh nói xong trên sân tất cả mọi người bao quát nhất không tim không phổi hoác tư vân ở bên trong biểu hiện trên mặt đều tại cùng trong nháy mắt sụt xuống nhất là hoác tư vũ một đôi thon dài ngọc t ủ chăm chú nắm thành quyền đầu s ử ở trên ghế s a lon k h ẽ run nghiến chặt hàm răng ánh mắt một trận băng lãnh thân thể ở giữa p h ả n phất có cố lực lượng tại ẩn ẩn bốc lên rất càng thêm thẳng tắp cùng cứng ngắc lại mấy phần cao vân l a m mặc dù ổ ở trên ghế s a lon không nhúc n í c h không nhưng biểu hiện trên mặt vẫn như c ũ phi thường khó coi trước ngực đường cong đột nhiên bắt đầu chập trùng hiển nhiên là có tức giận đang nổi lên tào minh nói là để các nàng làm ra quyết đoán trên thực tế liền là đang biến tướng để xua đổi các nàng lúc đầu nàng làm ma đô tam đại gia thứ nhất cao gia định nữ thích một cái có vị hôn thê nam nhân cũng đã đầy đủ lúng t ú n kết quả hiện tại còn phát sinh dạng này sự t ì n h tâm tình có thể nghĩ cao vân lam cùng hoác t ư vũ đều bị tảo minh những lời này cho trọc giận trong góc lục tuyết m a i nghe tâm tình lại là đột nhiên siết chặt nàng thật sâu dưới đáy đầu thân thể có chút run rẩy một đôi tay lẫn nhau nắm cùng một chỗ không tự giác xoan hắn trước đó trong khoảng thời gian này nàng cảm giác mình phảng phất như là đang nằm mơ rõ ràng là cảm thấy hôn sự vô vọng tới cửa đi từ hôn kết quả phát hiện ngược lại là khương thần không lớn với lại trong lời nói còn ẩn lẫn triển lộ ra hắn cũng không phải là hoàn toàn đối mình không có ý nghĩa ngay sau đó thứ hai ngày Khương thần thậm chí còn ngay trước vô số mặt người đưa mình một viên có giá trị không nhỏ làm b ả o thạch lại tiếp sau đó t a o n g ộ căng phẳng phát t r y ệ n cổ tích đồng dạng nàng tiến vào khương thần biệt thự bị sùng đến mình đều không có ý tứ mãi cho đến trước mấy ngày nàng thậm chí bắt đầu chấp trưởng khương g i a bộ phận sản nghiệp mà cái này vốn phải là thực sự trở thành khương gia thiếu phu nhân về sau mới có quyền lợi hết t h ầ đều là tốt đẹp như vậy cho tới có đôi khi nửa đêm tình ngủ nàng cũng nhịn không được hoài nghi tự mình có phải hay không còn đang nằm mơ đương nhiên mỗi một lần nàng như thế hoài nghi về sau đều sẽ hạnh phúc đến vụ trộm b t cười mà bây giờ mậu giống như muốn tỉnh đây hết thảy cũng tựa hồ muốn cách mình mà đi chương hai trăm bốn mươi tám tào minh điều kiện tào minh vừa dứt lời trong phòng lúc đầu cũng đã phi thường nột ngạt không khí chỉ một thoáng liền lâm vào ngưng kết ở trong trên sân bầu không khí trực tiếp liền lâm vào điểm đóng băng cứng ngắc vô cùng tất cả mọi người không nói lời nào nhưng mỗi người nội tâm cảm xúc nhưng lại đều vô cùng kịch liệt các loại hàm nghĩa không rõ ánh mắt cùng đột nhiên mà lên khí thế lẫn nhau đan sen kẽ cùng đối kháng p h ả n phất có gì có thể sợ đồ vật đang nổi lên l i ê n ngay cả luôn luôn có chút nhảy thoát cao vân thành trên mặt cũng không khỏi đã đản sinh ra mấy phần tức giận ân phía trên tào minh ánh mắt có chút nhất chuyển đảo qua toàn trường nhìn gặp mọi người vẻ mặt trong đôi mắt lập tức toát ra một loại nào đó kinh ngạc cùng ngoài ý m u ố n phản ứng này tựa hồ là có chút không đúng a mình thế nhưng là đường đường đế đô tào thị đương đại trưởng m g ô n nhân nắm giữ trong tay tài nguyên cùng năng lượng vô số mà kể cho dù là tại cái này n ạ c đại đế quốc cũng tuyệt đối tính một phương đại lão làm sao những người này cả đám đều thờ、ơ. hơn nữa còn giống như bị thái độ mình cho chọc dẫn đầu tại tào minh trước đó trong tưởng tượng có thể b ằ n g cái trước có vị hôn thê nam nhân trong những người này tâm chắc hẳn cũng thuần khiết không đi nơi nào đối mặt loại này kỳ nộ từng cái sợ không phải sẽ mừng rỡ như đ i ê n kích động đến quên hết tất cả sau đó chỉ cần mình tùy tiện lấy ra chút đồ vật các nàng còn không tranh thủ thời gian hấp tấp xéo đi sợ mình đổi ý dù sao với hắn mà nói điểm ấy tùy tiện đồ vật khả năng liền đủ rất nhiều người nửa đời sau thậm chí cả kiếp sau kiếp sau sau nữa đều không cần cố gắng không cần phấn đấu dùng một câu không khách khí lời nói tới nói n h ư không phải là bởi vì không thần lấy nàng nhóm cấp độ đ ờ i này tiếp xúc đến mình loại này cấp bậc nhân vật cơ hội gần như chẳng khác nào là số không chớ nói chi là loại này trực tiếp hướng mình đưa ra yêu cầu cơ hội nói là si tâm vọng tưởng cũng không vì chi tội tào minh cảm giác đến mình đã là xem ở khương thần trên mặt mũi đem sự t ì n h tận lực làm đến nhân nghĩa nếu là hắn vận dụng mình lực ảnh hưởng trả đũa ai có thể bắt hắn thế nào ai lại dám bắt hắn thế nào không nghĩ tới cho dù rằng này kết quả cuối cùng lại còn liên một cái ứng thanh đều không tào minh hơi trầm ngâm một chút cũng không có quá suy nghĩ nhiều trực tiếp đưa mắt nhìn sang xó xỉnh bên trong túi đầu lục tiếp mai nay này trọng yếu nhất là hơn nước chỉ cần làm xong cái này một cái để cho mình kế hoạch có thể thi hành cái khác tạm thời đều có thể không dành để ý dù sao làm một cái nam nhân hơn nữa còn là một cái thành công nam nhân tào minh biết rõ loại chuyện này vốn chính là khó mà tránh khỏi vạn nhất để khương thần cấu kết lại cái gì đối với mình đều có thể sinh ra uy hiếp nhân vật lợi hại vậy coi như muốn khóc cũng không kịp không thể không nói lấy khương thần trí thông minh cổ tay năng lực cùng tướng mạo loại chuyện này cũng không phải là không có phát sinh khả năng Cũng như tôn ra cái cô như tôn nương ngày vãn tỉ hôm ra kia, qua bởi ê trên n hiện ngoài thái độ liền có chút không bình thường. Trước mặt mấy cái này, chỉ ít nhìn không hắn cũng vạn nhất tình thái chút Trước mặt ít thật chút rụt tuyệt. ra rẻ, biểu b cái đại hiếp. Với lại, quá huy quá chỉ gì làm độ đem có có có kỳ mấy sự vậy trọc giận không thần vậy coi như biến khéo thành vụ trừ cái đó ra tại tào minh trong lòng còn có một cái khác không thể không nói nguyên nhân cái kia chính là lục tuyết mai xuất thân kém cỏ nhất xuất thân kém liền mang ý nghĩa kém kiến thức lịch d u y ệ t cũng ít mà kiến thức lịch việt không đủ cũng thường thường liền mang ý nghĩa tốt lắp lư dễ dàng thỏa mãn đó cũng không phải một loại kỳ thị t i người t nghèo t tư duy bốn chữ này mặc dù xác thực có loại đứng đấy nói chuyện không đau heo nhìn xuống cảm giác nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý nói thì chậm khi đó thì nhanh vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt tào minh nội tâm liền đã thương nghị hoàn thành trên mặt hắn một lần nữa treo lên tiếu dung t đây n t h chính c là hai nhà đưa ra thị trường công ty không phải hai viên rau cải trắng cứ như vậy dễ như chở bàn tay đưa ra ngoài với lại đối tượng vẫn chỉ là như thế một cái xuất thân không chịu nổi nghèo kết hủ lầu nữ về phần h ô t nước loại này liên thị tộc đều không phải là lớp người quê mùa tùy tiện uy hiếp một cái còn sợ nàng không đi vào khuôn phép cần khách khí như thế sao lão hổ cùng cựu non nói điều kiện còn trưng cầu đối phương ý kiến đơn giản buồn cười bất quá cũng không biết đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì luôn luôn không cố kỵ gì trương thu san lần này vậy mà xinh xinh nhận xuống dưới chỉ là ngồi ngay ngắn ở tại chỗ sắc mặt tái nhợt vô cùng ánh mắt cũng là mạnh mẽ ngưng các nàng cũng không nghĩ tới tào minh vậy mà lại như thế hào phóng phải biết trong mắt người bình thường tài sản tình huống tốt đẹp cùng tào minh loại nhân vật này trong mắt tài sản tốt đẹp cái kia hoàn toàn là hai cái khác biệt t h i ê n địa tại người bình thường trong suy nghĩ t r ụ c tỷ cấp bậc công ty đã ngưu bước rồi này nhưng ở tào minh trong thế giới loại này tiểu bất điểm bình thường khả năng liền tiếp xúc đều tiếp xúc không đến có thể đáng cho hắn hơi qua hỏi một chút đại khái là loại kia nắm trong tay không mấy chục tỷ công ty tài phiệt cự đầu cấp bậc tồn tại tào minh nói tài sản tình huống tốt đẹp nói không chừng tuy tiện liền là một cái không kém gì khương gia thậm chí là ma đô tam đại cấp bậc kia thể lượng đây cũng không phải là nửa đời sau phấn không phấn đấu sự tình đơn giản có thể x ư n g cá chép hóa rồng chim sẻ bay lên đầu cảnh thay đổi p h ư ợ n g hoàng là cấp độ bay vọt h o c tư vũ ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m lục tuyết mai trong mắt lộ ra một vòng v ẻ trờ mong nàng cũng tò mò khương thần vị này trên danh nghĩa chính quy phu nhân đối mặt như thế tình trạng đến tột cùng sẽ làm sao tuyển ở đây trong mấy người hoa tư vẫn đương nhiên không cần phải nói cao vân làm cao vân thanh tỉ muội làm đối thủ một mất một con cũng đã sớm quen thuộc đối lục tuyết mai hiểu rõ ngược lại là ít nhất trước đó liền giới hạn tại biết cái danh tự hiện tại đột nhiên gặp được chân nhân hình dung như thế nào đâu tâm tình hơi có chút phức tạp còn mang có một loại kỳ quá i ý vị nàng so chính mình tưởng tượng phải đẹp trên thân m ặ c dù mặc một bộ làm việc dùng nữ sĩ âu phục trên mặt cũng chưa từng tân tràn g quá nhiều nhưng vẫn như c ũ không che giấu được loại kia khiến người ta say mê cổ đ i ể n linh hoạt kỳ hào ý vị khí chất bên trong phảng phất mang theo tiên ý có loại phiêu phiêu miệu cảm giác liền phảng phất một góc hoa lan trong c ư ớ vắng di thế mà độc lập với lại nàng thật rất ôn lư không chỉ là tướng mạo mà là tới từ ngôn hành cử chỉ bên trong lẩn lẩn để lộ ra đến loại kia tự nhiên tính cách loại này ônu đã đã vượt ra tướng mạo dáng người khí chất phản phất mang theo một loại nào đó thánh khiết q u a n huy trực tiếp chạm tới người nội tâm mềm mại nhất chỗ liên nàng đều không tự chủ được đừng không nói chỉ là điều này cũng đủ để nghiền ép vô số cái gọi là nữ thần cho tới cho dù là trận bên trên có mình vị này mà đô đệ nhất mỹ nữ bên ngoài tiết cao vân làm tên yêu nghiệt này một ý hệt vậy mà mảy may đều không có bị làm hạ t h ấ p đi rõ ràng ngồi tại nơi hẻo lánh ẩn lẩn lại có loại trở thành toàn trường tiêu điểm cảm giác mà loại đ ã ngộ này dĩ vãng đều là mình không biết vì cái gì nhìn qua lục tiếp m a i h o ắ c tư vũ đột nhiên liền nghĩ đến mình nhân cách thứ hai nàng đi ra thời điểm có thể hay không cũng là loại khí chất này nhân cách thứ hai là như thế nhiệt liệt mà lại thâm trầm yêu khương thần cho tới hai người nhận biết thời gian mặc dù không dài nhưng mỗi một điểm mỗi một dọn thậm chí là mỗi một phó biểu tình mỗi một ánh mắt hắn nói qua mỗi một câu làm qua mỗi một sự kiện đều tại trong trí nhớ lưu lại sâu sắc không gì sánh được cân ký để nàng muốn không chú ý không thèm để ý cũng khó khăn trời tối người yên yên lặng như tờ thời khắc đột nhiên hồi tương lại nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng khương thần cái kia bôi cực kỳ nhạt lại có thể vẩy đến nhân trái tim phanh phanh cuồng loạn hô hấp đều không thể bình tĩnh hormon khí t ứ c cảm giác được cảm giác được cái kia phiến kiên cố lồng ngực cảm giác được phương pháp có song hữu lực bàn tay lớn đang tại ôm ấp lấy mình thậm chí liên đôi môi đụng vào nhau lúc mỗi một cái hơi chi tiết nhỏ cùng cảm thụ đều rõ mồn một trước mắt giống như liền phát sinh ở còn có thể hiểu được đến vừa rồi có lẽ đối nhân cách thứ hai tới nói những kinh nghiệm này chính là nàng toàn bộ nàng hết thảy nàng sinh mệnh duy nhất nhưng đang chết rõ ràng mình qua lại là đặc sắc như vậy giới kinh doanh kỳ tài lãnh khóc nữ vương vô số người vì đó thổi phồng ma đô đệ nhất mỹ nữ nàng lấy thứ nữ c h i thân ở phía sau mẹ đà kích cùng nhằm vào bên trong lịch thiên quật khởi cường thế đoạt lấy ra tộc người thừa kế chi vị nàng từng đem một cái không kém gì h o á c ra đại thị tộc đánh tới gần như tàn phế đồng thời từ đó về sau không gượng dậy nổi trong vòng trăm năm đều khó mà phục hồi như cũ nàng ba lần ngã xuống ba lần bắt đầu lại từ đầu lại cuối cùng đều nương tựa theo sức một mình tại trong khoảng thời gian rất ngắn liền đưa thân chục tỷ câu lạc bộ kinh ngạc thế nhân nàng là ma đô truyền kỳ là liên tần hưng hoài nhân vật như vậy cũng không nhìn xem thường tồn tại vậy mà cũng vô pháp quên những cái kia nhàm chán đồ vật đồng thời còn giống như càng lún càng sâu cũng không còn cách nào tự kiềm chế hoắc tư vũ ngơ ngác tự hỏi vừa rồi tào minh nói cái kia một phen thời điểm trên mặt nàng mặc dù rất giống là bị trọc giận nhưng kỳ thật nội tâm lại phi thường sợ hãi nàng sợ hãi khương thần thật cách mình mà đi hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề n g u y ệ n sống chết hoắc tư vũ trước kia không hiểu hai câu này thơ chỉ cảm thấy không hiểu đâu thứ gì có thể bị kịp được mình sinh mệnh trọng yếu đâu nhưng giờ khác này nàng đột nhiên phát hiện nếu là nội tâm nhất e ngại loại kia tình hình phát sinh mình hẳn là sẽ thật liên h ế t hy vọng đều có hôn đ à n hoa tư vũ tại nội tâm lặng lẽ thầm mắng một tiếng cũng không biết là nói mình vẫn là cái gì khác người nàng tiếp tục chống đứng người dậy mà không biểu tình nhìn về phía lục tuyết mai chờ đợi đáp án chương hai trăm năm mươi cự tuyệt tất cả mọi người đang nhìn chăm chú lục tuyết mai mình cũng run r à y dơ lên đầu giờ phút này nội tâm của nàng hoàn toàn phân loại một mảnh tạo ra muôn thông khương thần kết nhân thân chi minh tất nhiên sẽ là chính thế chi vị mà mình là khương thần trên danh nghĩa vị h ô n thê còn có hôn thư làm thế cả hai không cách nào cùng tồn tại tào minh ý tứ rất hiển nhiên cái k i a chính là muốn chính nàng chủ động l ũ i nước t ố t thành toàn khương thần cùng tào dương lục tuyết mai chưa nghe nói qua cái gì đế đô tứ đại mỹ nữ không có thế lực nào cùng tin tức con đường nàng cũng không thể nào đi tìm hiểu quá mức tin tức c ả kẽ cái này mấy ngày còn đ ộ i vàng xử lý hồng vận sự t ì n h liên khương thần cùng tào dương ở giữa đến tột cùng sinh đã sinh cái gì gút m ắ t cũng không biết nhưng mặc dù là như thế nàng vẫn như cũ cảm thấy mình không bằng tào dương một cái bình thường gia đình một cái là uy thế hiển hách đế đô siêu cấp đại tộc đây cũng không phải là cách biệt một trời đơn giản liền như là tinh không cùng hạt bụi nhỏ ở giữa t r ê n l ệ n h lớn đến hệ so sánh so sánh tất yếu đều không có dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là mình n g ư ợ bộ hướng hồ tào minh còn nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới nhưng là trong lòng thật thật là khó chịu thật là khó chịu ha nếu là khương thần không ưu tú như vậy tốt biết bao nhiêu như thế hai người liền có thể là một đôi bình thường vợ chồng đi một cái ván bên trên có thể nhìn thấy tinh không địa phương tạo một gian có chút chen trúc lại phi thường ấm áp phòng ở tụi gạo dầu muối xuân hạ thu đông chấp tử tri thủ cùng tử giai lão lục tuyết mai nghĩ như vậy bất chi bất giác hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt đầy tràn mà ra nàng nghẹn ngào thanh nhớm hỏi ta m u ố n biết ngày nay ngày qua là khương thần bản thân ý tứ sao tào minh nghe vậy trên mặt lộ ra một tiếng ngạc nhiên thường thấy chân thực lòng người đối mặt lục tuyết mai loại này toàn bộ hành trình chú ý điểm đều không tại bảng giá thái độ vậy mà nhất thời có chút không t h í chứng bất quá hắn cũng không có quá mức để ý hồi đáp hắn hiện tại còn không biết bất quá ta nghĩ hắn hẳn là không có, có lý do gì cự tuyệt lục tuyết mai nghe vậy có chút sửng sốt một chút tiếp theo bỗng nhiên lau sạch nước mắt cười thầm còn mang theo một chút gợn sóng trong con người q u a n mang trong nháy mắt liền sáng ngời lên thách ra một loại nào đó nồng đầm mừng thầm nàng trực tiếp nói ra vậy ta cự tuyệt trên thân phản phất có một loại nào đó cũng không thế nào bức nhân nhưng lại ngoài ý muốn tương đương tươi sáng khí thế chật vang lên ngữ khí vô cùng kiên định chủ vị tào minh lông mày chăm chú n h ữ một cái trực tiếp rơi vào trầm mặc h ắ n đột nhiên phát hiện mình giống như từ vừa mới bắt đầu liền dùng sai phương pháp lục tuyết mai đã có thể được đến khương thần tán thành vậy đã nói rõ nàng cũng không phải gì đó ưu điểm đều không có mà vừa rồi sự tình cũng đã chứng minh điểm này mình mở ra b ả n giá đừng nói đối với người bình thường mà nói cho dù là ma đô những cái kia hàng hai thậm chí là một đường thế gia đại tộc chỉ sợ cũng không có cách nào hoàn toàn thợ ơ nhưng trước mặt nữ từ này nhưng như cũ không chút do dự tự tuyệt đồng thời toàn bộ hành trình căn bản là không có chú ý hắn mở ra điều kiện đến tột cùng là cao là thấp tào minh giả thành tinh nhãn lực hơn người tự nhiên phân biệt ra được lục tuyết mai đây cũng không phải là là có kẻ mặc cả sách lược mà là thật hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh vẫn đang ngó chừng lục tuyết mai h o á c tư vũ nhìn thấy một màn này nạo n g đứng thẳng lấy thân thể đông nhiên liền phảng phất tiết khí mềm n h u n hướng phía ghế s o f a sau lưng tới gần tư thế mặc dù không bằng cao vân lam như vậy tùy ý nhưng đã toát ra một loại nào đó nhẹ nhõm tiếp theo nàng thu hồi mình ánh mắt khoe miệng hơi hơi cong lên trên lên để cái kia lạnh lùng như băng trên khuôn mặt lộ ra một vòng cực kỳ nhạt tiêu dung thượng như là đang âm thầm trào phúng lấy cái gì không biết vì sao tại lục tuyết mai nói ra ta cự tuyệt ba chữ này thời điểm nàng đông nhiên cảm giác cả chuyện không hiểu biến có ý tứ đi lên mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói các nàng năm cái ở giữa cũng có thể tính tình địch nhất là lục tuyết mai làm c ư ơ n g thần vị hô t h ế có thể là các nàng muốn n h ấ t thay vào đó đối tượng nhưng tại thời khắc này tào minh bộ kia cao cao tại thượng thái độ cùng trong lời nói cái kia phần bố thi ngữ khí lại làm cho đám người có loại cùng chung mối thủ cảm giác mà lục tuyết mai vừa rồi lựa chọn rất cho các nàng tăng thể diện hoắc tư vũ tùy ý dựa vào ở trên ghế salon lược mang theo vài phần ý cười ánh mắt rơi thẳng vào tào minh trên thân nhìn qua cái kia khóa chặt lông m à y cùng ẩn ẩn có chút tái n h ậ t sắc mặt trước đó có trong lồng ngực nhiều phẫn nộ hiện ở trong lòng liền có bao nhiều sảng khoái mặt khác một bên cao vân lam cũng là có chút ngoài ý m u ố n lục tuyết mai vậy mà có thể cự tuyệt như vậy dứt khoát liên do dự đều không mang theo do dự một chút bản thân xuất thân thế ra đồng thời đã bắt đầu tiếp xúc tông tộc sự vụ nàng phi thường rõ ràng minh bạch cho dù là tại tự do bình đẳng dạng này nôn luận ồn ào náo động b ù i bên trên hiện tại một cái siêu nhiên đại tộc tộc trưởng đến tột cùng có loại trình độ nào địa vị đối với người bình thường mà nói khả năng này, là cả đời này liên à cả đ ờ này l i nhìn đều nhìn không thấy ngày Mà này tại trong hiện thực, có thể tuyệt dạng này tồn tại, dạng hiện ngược cự có lúc ạ i là thật h có c t tầm thương không đâu. h ủ vị, Tào m i n nhanh lông mày chầm dãi trên khai, trên mặt cũng một lần nữa h chầm hồi. chầm tức, có một mày mặt một tư rút tách t dãi hai, i Lập ra ế t mai thái độ mặc dù để ý hắn bên ngoài nhưng dạng này một cái chưa thấy sự hiểm ác đơn thuần t i ể u cô nương trong mắt hắn đối phó như cũng không khó người sống một đời đơn giản nghĩa lợi hai chữ đã lợi dụng không thành vậy liền từ nghĩa bên trên lấy tay kiếm chi dụng pháp phàm ba trăm sáu mươi loại luôn có một chiêu có thể chém chúng ngươi yếu hại mà hắn cũng sớm đã thân kinh bắt chiến là cái chính cống võ lâm cao thủ chương hai trăm năm mươi một h á c tư vũ lại bắt đầu n á bổ lục t u y ế t mai ra ngoài ý định kiên định cự tuyệt ngược lại để tâm thần bất định đám người đem ánh mắt quay tới hội tụ tại tào minh trên thân liên c a o vân làm cái k i a nhìn như tùy ý kỳ thực bên trong một mảnh căng cứng tư thế ngồi đều triệt để b ô n g lòng xuống thư thư phục phục dựa vào ở trên ghế salon khỏe miệng cong ra một tia nghiền ngẫm không hề nghi ngờ tào minh cho các nàng mang đến áp lực là to lớn bất luận thân phận địa vị những ngày hư danh vẫn là trong tay thật sự nắm giữ lấy quyền thế năng lượng đế đô tạo ra đều xa không phải trong các nàng bất kỳ một cái nào có khả năng n g ư vọng mặc dù cự tuyệt loại này tồn tại có thể sẽ dẫn phát vô số hậu quả có chút khả năng liên tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi nhưng không thể không nói càng như vậy trong lòng liền càng thoải mái đương nhiên đối cao vân làm tới nói càng nhiều hay là bởi vì lục tuyết mai có thể chứa đ ự n g những người khác tồn tại mà vị kia tào ra nữ nhìn tào minh cái này khí thế hung hùng tình thế bắt buộc bộ dáng coi như chưa hẳn chủ vị tào minh trầm tư một lát đón ánh mắt mọi người k h ẽ thở dài một hơi sau đó một lần nữa đem ánh mắt hội tụ đến lục tuyết mai trên thân dùng một loại sen lẫn tiếp nối cùng thất vọng đau thương giọng điệu c h â m r ã i hỏi làm cương thần vị hôn thê ngươi là có hay không có hiệu quả hắn trong l ò n g ngực lý tưởng là cái gì chỗ khát vọng tương lai lại là cái dạng gì sao tào minh lời này vừa nói ra vừa mới còn có chút mừng thầm lục t u y ế t mai biểu lộ trong nháy mắt m ở m i ệ n g trước là có chút kỳ quái tào minh làm sao đột nhiên liền chuyển biến đề tài cái này hỏi lại là cái gì quỷ vấn đề ngay sau đó vừa nghĩ lại muốn cần hồi đáp thời điểm lại c h ậ n phát hiện mình vậy mà tận lời không riêng gì lục tiếp mai bao quát hót tư vũ cùng cao vân lam ở bên trong ở đây tất cả mọi người nghe được cái vấn đề này về sau đều trực tiếp ngốc bắt đầu xưng sở các nàng đột nhiên ý thức được tựa hồ khương thần chưa hề ở trước mặt mình lộ ra thậm chí là đ ả m luận qua những này hắn luôn luôn bỗng nhiên xuất hiện tại vô số người sợ hai thán phục cùng bái phục bên trong đem từng cái không có khả năng sinh sinh biến thành sự thật so sánh thậm chí là siêu việt sổ rỗ kỳ hạn giao hàng cổ phiếu thao bản năng lực thông sư tu vi võ đạo siêu cao độ kỹ liên đàn dương cầm kỹ thuật cũng đạt tới để cho người ta chấn kinh ánh mắt điện đường cấp bậc cái này từng cọc từng cọc từng kiện thần kỳ sự tình vì hắn mặc lên từng đạo chư như thần bí cường đại không thể tưởng tượng nổi loại hình quang hoàn để vô số người vì đó cùng bái ngưỡng mộ cũng không tự giác muốn dựa vào mà khương thần mỗi một lần cũng hầu như có thể tại vừa đúng thời gian xuất hiện sau đó thần kỳ đồng dạng đem từng cái các nàng nhìn tới vị hồng thủy manh thú căn bản là không có cách giải quyết nan đề nhẹ nhõm hóa giải nhưng giống như từ không có người hỏi qua khương thần muốn cái gì bởi vì hắn thật sự là quá mạnh mạnh đến các nàng đều vô ý thức coi là hắn đã không cần phải cố gắng cũng không nên có mộng tưởng lý tưởng loại hình đồ chơi nhưng người đều có thất tình lục dục làm vì một cái bình thường nhân loại khương thần lại làm sao có thể không có dục vọng đâu cái kêu loại cấp độ tồn tại mộng tưởng cũng không thể là cưới rất nhiều lao bạ a tất cả mọi người ngốc lăng trên chỗ ngồi tào minh nhìn quanh toàn trường đem phía dưới đám người biểu lộ hết thệ nạp vào đáy mắt khoe miệng lặng lẽ nhất câu tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói các ngươi có nghĩ tới hay không giống thương thần dạng này thiên phú dị bẩm khả năng sau lưng cũng bỏ ra chắc tuyệt cố gắng tồn tại vì sao tại tương đối dài trong một đoạn thời gian đều cai nguyện được người xưng làm hoàn khố phế vật mà không hướng ra phía ngoài triển lộ mảy may năng lực có nghĩ tới hay không hắn ẩn nhẫn vài năm một khi bạo khởi muốn có được đồ vật đến tột cùng là cái gì có nghĩ tới hay không mình tồn tại lại có thể đối với hắn cái mục tiêu này đưa đến bao nhiêu tác dụng có nghĩ tới hay không coi ngươi cảm thấy mình rất ưu tú không thể thay thế thời điểm kỳ thật đối hắn cấp bậc kia tồn tại mà nói đã sinh ra một loại nào đó liên lụy tào minh hời hợt nói xong nhưng hắn mỗi một câu lại đều phảng phất một t h a n h gặp khe hở tức nhập lưỡi dao đồng dạng thật sâu vào trong mọi người tâm để các nàng bị ép nhớ tới một chút sớm đã mang tính lựa chọn lãng quên cùng làm như không thấy đồ vật nếu như lấy lục tuyết mai tới cửa từ hôn làm tiết điểm trước đó cùng về sau khương thần đơn giản liền giống như hai cái hoàn toàn khác biệt người đồng dạng tương phản đơn giản lớn đến đơn giản khiến người ta trợn mắt h ố t mồm mà tông sư cấp tu vi võ đạo điện đường cấp đản dương cầm kỹ thuật so sánh sổ dồ thao bản năng lực những vật này cũng đều là thật sự rõ ràng tồn tại sự thật chuyện kia liền chỉ có một cái khả năng liền là ở trước đó thương thần một mực đang bí mật tận giấu đi cái này tất cả mọi thứ liên người thân nhất người cũng chưa từng tiết lộ quá phần hảo thậm chí những cái kia không thanh danh tốt cùng sự tích khả năng đều là hắn cố ý pháo chế ra nghe nhìn lẫn lộn che đợi đám người không không nhưng là như thế này liền có một cái rất vấn đề thực tế thần làm như vậy lý do đâu vì phòng ngừa khương gia những cái kia không nên thân các huynh đệ coi hắn là thành uy hiếp hoặc từ vũ cảm thấy không giống khương gia trưởng môn nhân khương c h ấ n quân mặc dù không có cái gì lại tài nhưng cũng không phải vô trí người nếu là khương thần thật có năng lực sợ là cao hứng còn không kịp đâu với lại nói câu không dễ nghe lời nói l i ê n khương ra mấy cái kia hàng để dạng này khương thần đi đối phó đơn giản thì tương đương với giết gà dùng đồ long đao liên chốt sức lực đều không cần liền có thể bãi bình đó là vì đ ể phòng ma đô ra t ộ khác cũng không có giống hắn hoàn toàn có thể chỉ biểu lộ một bộ phận năng lực đem trình độ khống chế tại để cho người ta kiên g kỵ nhưng cũng không đủ để bí quá hóa liều trình độ dạng này còn có thể chậm rãi xúc tích lực lượng cái gọi là đại ẩn ẩ n tại triều chính là này lý nguyên nhân cũng không tại trong tộc tranh đấu lại không phải thị tộc lẫn nhau ở giữa đấu đá chẳng lẽ đáp án còn tại càng bên trên một cái cấp độ lại liên tưởng đến thương thần đem thật chính tự mình bạo lộ ra về sau đầu tiên là kỳ thao đống nhiên đứng dậy lần đầu tiên cùng hắn kết thành minh hữu hiện tại liên tào minh nhân vật như vậy đều bị dẫn động đến muốn kết xuống quan hệ thông gia chí minh hoa tư vũ nội tâm tốt nhân dân mình cả n g ư ờ i trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người bảy chương hai trăm năm mươi hai các ngươi thật hiểu rõ hăn sao đúng vậy à đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại nếu là mình ở vào tàu minh thậm chí là cái k i a mười gia tộc lớn nhất tộc trưởng vị trí đối mặt loại năng lực này kinh khủng đến có khả năng khiêu chiến đến địa vị mình tồn tại phản ứng đầu tiên đương nhiên là để bản thân sử dụng nghĩ thông suốt điểm này h o á t tư vũ trong nháy mắt chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng về phần khương thần tại sao phải ẩn nhẫn đến loại trình độ kia đáp án cũng rất đơn giản bởi vì tại để bản thân sử dụng bên ngoài đối những cái tia đại lao tới nói thường thường còn có một cái khắc càng thêm đơn giản lựa chọn cái kia chính là sớm bóc chết trong lịch sử không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt d i ễ m tồn tại đều là như thế lặng yên không một tiếng động biến thành vong hồn cam la thập hai tuổi vì tướng nhưng có rất ít người biết là vẹn vẹn chỉ là sau mấy tháng liền bị chặt đầu khương gia mặc dù đã không t í n h y ế u đi còn có tông sư tọa c h ấ n nhưng có thể uy hiếp được thế lực như c ũ không ít tại đế quốc phạm vi bên trong coi như không có một trăm nói ít cũng có năm mươi nếu là ở chuẩn bị không đủ tình hữu giới liền đem thực lực mình bạo lộ ra ai có thể bảo chứng bị gây nên chú ý vị kia đại lão nhất định sẽ lựa chọn cái trước mà không phải đơn giản hơn loại phương pháp thứ hai đâu b ậ y ở k hương thần trước mặt lựa chọn kỳ thật chỉ có hai cái một là cứ như vậy che giấu phong mang bình thường cả đời đỉnh này cũng liền tại ma đô cái này một mẫu mộ ba phần đất bên trên hành o quét ngang nói không chừng còn có thể khiêu chiến trường cao tầng ba nhà địa vị mà cái này loại thứ hai liền là trước triệt để che giấu mình sau đó sớm tìm đúng mục tiêu điều tra cùng kế hoạch tốt hết thảy tiếp lấy tìm đúng thời cơ đột nhiên bạo khởi ở những người khác phản ứng không kịp tình hồ dưới gây nên cái nào đó đặc biệt tất nhiên sẽ lựa chọn lôi kéo vị kia đại lao chú ý dùng x é t đánh không kịp bưng thai chi thế kết thành minh h i ế u cũng t ỷ như có tinh thần bệnh thích sạch sẽ kỳ thao cùng trong nhà chỉ có độc nữ không người kế tục tào minh nguyên lai、like, h ắ n tử vừa mới bắt đầu cân nhắc đồ vật liền cùng ta không tại một cái cấp độ có lẽ ta căn bản là không xứng với hắn hoặc tư vũ lặng yên suy nghĩ ở sâu trong nội tâm không khỏi đã đản sinh ra một vòng đ ắ n g chát nàng một mực phi thường mạnh hơn t i ê u ngạo tự tin q u á i gỡ tự giác vô địch tại thế dùng câu mất điểm lời nói tới nói chính là ta h o ặ tư vũ cả đời không kém a y đối lãi bên người tất cả mọi người lúc đều mang một loại nào đó nhìn rõ hết thể nhìn xuống ý vị bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự vật thả ở trước mặt nàng vẹn vẹn chỉ cần một chút l i ê n sẽ thuần thục bị phân tích sạch sẽ mà s co hai quy cao cộng thêm đồng dạng không phải bình thường cổ tay cũng làm cho nàng tại đối mặt rất nhiều người khác thúc thủ vô sách vấn đề lúc cũng có thể như cá gặp nước ứng phó tự nhiên lâu dài xuống tới càng là tiến một bước liên hồi loại này tự tin cùng t i ê u ngạo nhưng giờ khác này tại nhìn minh bạch khương thần bố trí về sau h o ặ từ vũ mới đột nhiên ý thức được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chân chính đại trí tuệ là căn bản là không có cách xem t ấ u cho dù ngươi cho là mình xem đấu cũng chỉ là đối phương cố ý chế tạo ra dùng làm mê hoặc giả tượng mình dĩ vãng thật là có chút ngồi giếng xem trời tự cao tự đại hoặc tư vũ yên lặng thu hồi ánh mắt yên lặng hồi tưởng đến cùng khương thần ở giữa phát sinh qua từng giờ từng phút một loại khắc cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt đắng chát lại là bông nhiên tràn lan hắn bỏ bao công sức bố cục thời gian dài như vậy tốn hao lớn như vậy đại giới vì liền là đạt thành cái kia mục tiêu mặc dù nàng còn không biết cái mục tiêu này nội dung cụ thể là cái gì nhưng k ư ơ n g thần nhất định phi thường khát vọng mà so với chính mình tào ra có thể cho cùng trợ giúp tất nhiên sẽ càng nhiều có lẽ khả năng nàng thật hẳn là lựa chọn thành toàn chờ một chút có chút không đúng h o ắ c tư vũ đang tại não bổ l ấ y đ ỗ n g nhiên phản phất là phát hiện cái gì trong lòng mạnh mẽ đậu tiếp theo nhẹ nhàng một vô chắn đầu gương mặt trung ương trực tiếp tản ra một vòng màu đỏ không khác bị xấu hổ tào minh thuyết pháp bên trong chỉ ít tồn tại hai cái hết sức rõ ràng lỗ thủng thứ nhất nếu như khương thần thật có cái phi thường hồng đại mục tiêu đồng thời chế định hoàn thiện kế hoạch vậy hắn có khả năng sẽ nghĩ không ra đơn giản như vậy vấn đề sao mà đã nghĩ đến lại vì sao đầu tiên là ngăn cản lục t u y ế t mai t ừ hôn tiếp lấy còn vì mình làm nhiều chuyện như vậy để hết thảy cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra chẳng phải là càng tốt phương án giải quyết thứ hai nếu là thật sự dựa theo tào minh thuyết pháp cùng hắn không có nói rõ đi ra nhưng lại không giờ khắc nào không tại ám chỉ đồ vật giờ phút này hẳn là khương thần muốn cầu cạnh t à o ra bởi vì có mục tiêu có gia tâm muốn leo lên quyền quý muốn muốn nhờ t à o ra lực lượng là khương thần không như vậy giờ phút này tào minh hẳn là ổn thỏa điếu ngư đài nhìn xem khương thần vô cùng lo lắng hiện lực định nọt mới đúng mà bây giờ tình huống rõ ràng phản đi qua một cái đế đô đại tộc tộc trưởng vậy mà giấu giếm khương thần không xa ngàn dặm vụ n trộm chạy tới ma đô lấn lửa gạt mấy người các nàng yếu nữ tử coi như hắn đối khương thần tư nhân quan hệ có bất mãn thái độ cũng không nên là như thế ôn hòa a không nói cường thế độc thủ lại còn dùng thương lượng ngữ khí đường đường đế đô đại tộc như thế không có mặt bài sao nghĩ như vậy hoác tư vũ ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh m ạ c trên thân khí thế cũng khôi phục chi lúc trước cái loại này ngạo nghễ bất quá gương mặt vẫn có chút đỏ lên lúc nào nàng vậy mà cũng sẽ như thế không tỉnh táo cho tới phạm vào loại quan tâm này sẽ bị loạn sai lầm không riênh o á c tư vũ p nhao nhao hoặc hoặc nghĩ, nghĩ mặc, mặc dù có chút ngoài ý mớn mấy người này thế mà đều đúng khương thần có thật tình cảm đồng thời đã đạt đến quên mình vì người loại trình độ kia nhất là cái kia gọi lục biết mai để hắn đều không tự giác có một tia hâm mộ không có có nam nhân không hy vọng có được như thế một vị dịu dàng cùng khéo h i ể u lòng người hồng nhan c h i kỷ nhưng hắn nhưng không có chút nào sẽ mềm lòng ngược lại có chút phấn chấn tại thủ đoạn mình có hiệu quả vạn vật tương sinh tương khắc người kỳ thật cũng giống vậy lại kiên cố thành lũy cũng không có khả năng không có nhược điểm tồn tại nếu có thể tìm đúng cháo môn một ít nhìn như khó mà ở chung người không cách nào phá trừ bế tắc giải quyết ngược lại so người bình thường bình thường tình huống phải đơn giản rất nhiều không phải sao hai nhà đưa ra thị trường công ty cũng không có thể giải quyết sự tỉnh mấy câu vậy mà liền làm được dễ dàng đơn giản sảng khoai a tào minh nội tâm đắc ý trên mặt lại làm ra một bộ càng thêm tiếc nuối cùng thất vọng bộ dáng khe khẽ lắc đầu thừa cơ tại trên vết thương s á t muốn nói các ngươi thật hiểu rõ h ắ n sao chương hai trăm năm mươi ba lần nữa cự tuyện tào minh tâm tính nổ tung tào minh cái này vừa nói một câu liền giống như cho đang thiêu đốt đống l ử a r ộ i lên một bầu dầu nóng trong nháy mắt trên mặt mọi người cái kia vốn là liền không thế nào đẹp mắt sắc mặt lập tức liền càng thêm ảm đạm xuống dưới tiếp theo lại xen lẫn lên một loại nào đó thất lạc ù n g tích tụ cao vân lam lông mày chăm chú nhữ lại nàng luôn cảm giác chỗ nào giống như có điểm gì là lạnh ư n g là trong lúc nhất thời lại muốn không minh mạnh l i ê n ngay cả hoác tư vũ cái tiêu cao ngạo đầu lâu đều hơi có chút túi xuống ngơ ngác dựa vào ở trên ghế salon ánh mắt một trận không ánh sáng lại qua ước chừng có hai ba phút tào minh cảm giác bầu không khí đã ấp ủ không sai bịt lắm mình có thể ám chỉ cũng đều đã đầy đủ rõ ràng chậm rãi mở miệng hỏi lục cô đ ư ơ n g ngươi bây giờ là thế nào m u ố n ta cự tuyệt Tốt. lục tuyết mai đem ta cự tuyệt ba chữ nói vô cùng chém đinh chặt sắt ngữ khí kiên định ở giữa liền mảy may cả lâm đều không đánh với lại giống như là sớm liền chuẩn bị xong giống như cơ h ầ ngay tại tào minh vừa dứt lời trong n á y mắt liền tho ra đám người phía trên tào minh mặt bên trên lập tức liền là vui mừng hắn đem một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ đang ghế dựa trên tay vịn hai bên vô ý thức liền muốn đứng muốn đứng dậy bất quá vẹn vẹn chỉ là trước mắt cái mông mới vừa vặn rời đi chỗ ngồi cả người liền đ ỗ n g nhiên ngưng kết ở giữa không trung ở trong biểu hiện trên mặt trực tiếp chuyển biến thành một loại nào đó ngạc nhiên không tới kịp lối ra nửa câu nói sau càng là xinh xinh bị nén trở về lục cô đ ư ơ n g ta không nghe lầm chứ tào minh có chút khó có thể tin hỏi không có ta mới vừa nói liền là cự tuyệt mặt khác đa tạo ra chủ hảo ý bất quá cá nhân ta tại tại vụ phương diện tạm thời cũng không có bao nhiêu nhu cầu cho dù có vậy cũng sẽ chỉ tìm lão công ta lớn lục tuyết mai ôm cánh tay mặt máy bên trong mang tới một tia nhàn nhạt ý cười càng nói càng lẽ thẳng khí hùng phía trước tào minh lại là một ngụm lao hết u y kém chút không có trực tiếp phun ra ngoài không phải thì ra như vậy ta vắt hết vóc hao hết miệng lưỡi còn ở lại chỗ này biểu diễn nửa ngày kết quả là tất cả đều phí sức người tốt xấu do dự một chút ta trò chơi cũng không mang theo chơi như vậy tào minh nội tâm một trận sụp đổ vừa rồi hắn còn tự tin hết thẻ đều đã hết thẻ đều kết thúc mặt mũi tràn đầy l ờ i thế s o n s á t đã tính trước liên khen đối phương h i ể u rõ đại nghĩa chúc mừng từ đều nghĩ kỹ thậm chí còn chuẩn bị tại hai nhà đưa ra thị trường công ty bên ngoài ngoài định mức thêm ý đồ tốt biểu hiện mình hào phóng không nghĩ tới lúc này mới chỉ c h ư ớ c mắt mặt liền bị đánh tới như thế sưng tiểu cô nương này nhìn xem một bộ nhu nhu nhược lượng giống như cũng không có gì chủ kiến bộ dáng làm sao đối mặt chuyện lớn như vậy t ì n h cũng có thể giải quyết dứt khoát hơn nữa còn hiện hiện kiên định như vậy tào minh triệt để mập bức phóng khách bên trong những người khác phản ứng cũng là không sai bật nhiều tất cả mọi người không ngờ tới các nàng chính mình cũng còn ở vào thống khổ dãy rụa ở trong một phương diện việc quan hệ k hương thần tiền đồ cùng tương lai truy cầu một mặt khác mình nhưng lại r ứ t bỏ không được cảm thấy cái lựa chọn này quả nhiên là vô cùng khó khăn mà một mực không thế nào thu hút lục t u y ế t mai vậy mà có thể không chút do dự làm ra quyết định đồng thời vẫn là như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt tào minh hít một hơi thật sâu một lần nữa tọa hồi nguyên vị để trong đầu cái kia phân loạn suy nghĩ thoáng làm theo một chút tiếp theo một bên đưa tay phải ra ở trước ngực dùng sức k h a tay lấy một bên khác vô cùng trịnh trọng lại từng chữ nói ra chậm chạp hỏi lục cô đương ngươi có phải là không có nghe minh bạch ta ý tứ đang khi nói chuyện trong cặp mắt còn tràn đầy một loại nào đó chờ mong v ề y hai tâm thần căng cứng thân thể cũng không dám dựa vào thành ghế hơi nghiêng về phía trước lấy sợ sơ xót mất cái gì lục t u y ế t mai nhàn nhạt liếc qua tào minh biểu hiện trên mặt chưa từng phát sinh dù là mảy may biến hóa dù n g một loại bình vô cùng yên tĩnh giọng nói ngươi không phải liền là muốn nói so sánh với ta cái này không có bối cảnh không có xuất thân không có tài hoa không có năng lực một cái đại học còn không có đọc song nghèo kết hủ lậu nữ con gái của có ngươi gái trừ phi trừ phi hắn chính miệng nói cho ta biết nói cần để cho ta rời đi vậy ta mới sẽ rời đi lục tuyết mai cái kia bình tĩnh nhưng lại kiên định lời nói chậm rãi quanh quẩn trong phòng tiếp ấ t cả m ọ người lạng yên trầm Trường 254, lục y trầm t mặc. u t mai h á cục, theo à m i n trận tròn mắt. Trên tư thân thể trấn, trận thần trí. salon, mạnh mẽ ghế hoác hồi phục h Tiếp vũ ánh mắt liền biến đến một mảnh phức tạp kỳ thật ngồi ở chỗ này tất cả mọi người bao quát chính nàng ở bên trong không có một cái nào nguyện ý đáp ứng t à o minh điều kiện chỉ bất quá đối với việc này bị t à o minh quan bên trên như là vì k h ư ơ n g thần không đáp ứng liền là không đủ yêu hắn loại hình lý do về sau các nàng không có ý tứ mở miệng với lại kỳ thật liên nàng đều ẩn ẩn có chút bị thuyết phục so sánh với tàu i a mình có khả năng cung cấp trợ rút xác thực kém quá xa một cái là đế đô danh môn vọng tộc một cái tại ma đô đều lăn lộn không phải như vậy mở nếu như k hương thần thật có cái phi thường khó mà thực hiện nhưng lại tại chấp nhất đeo đổi mục tiêu như vậy rời đi cũng chưa chắc không là một loại thành toàn nhưng mà tất cả mọi người cũng đều không nghĩ tới là dưới loại tình huống này nhìn qua quang hoàng ít nhất lục t u y ế t mai vậy mà có thể kiên định như vậy c ự t u y ệ t hơn nữa là liên tiếp hai lần thậm chí còn đem tàu minh không có biểu đặt ra đến nội dung đều như thế vô cùng ngay thẳng lại bình tĩnh nói ra tựa hồ không có chút nào để ý bất quá hoắc tư vũ lại có thể cảm giác được rõ ràng loại này nhìn như không thèm để ý hoàn toàn chính là để ý tới cực điểm nhất là câu kia ưa thích hắn là ta duy nhất kiên trì đến chuyện bây giờ để nàng cũng không khỏi có chút xúc động đều nói đại âm hy thanh đại tượng vô hình chân chính đại ái một số thời khắc cũng là im ắng vô hình phản phất là phát giác được đám người kinh ngạc lục t u y ế t mai có chút dừng một chút ánh mắt thản nhiên đảo qua toàn trường còn c ô ý tại hoắc tư vũ cùng cao vân lam trên mặt dừng lại một lát dường như giải thích lại phản phất là đang nói cái gì nói thương thần chính mình cũng còn một câu không nói chúng ta ở chỗ này thay hắn ngủ suy nghĩ cái gì kình hoàng đế không v ộ i thái giám gấp. lại nói tiếp các ngươi làm sao sẽ biết mình tồn tại không tại hắn kế hoạch ở trong đâu còn có vị này tào tiên sinh ngài nếu là thật sự có n ắ m chắc có thể thuyết phục thậm chí là áp đảo khuất phục lao công ta lại có cần gì phải thật xa từ đế đô chạy đến ma đô l ừ a phỉnh chúng ta mấy cái không có thấy qua việc đợi n g ợ c nữ từ đâu ta hiện tại đem hôn thư thả nơi này ngươi cầm lấy đi trả lại khương thần a ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến lúc đó chuẩn bị kết thúc như thế nào lục tuyết mai nói xong từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ chót bốn nang bố a mặt mặt mang ra. ra qua đầu, đem thân thể dựa vào hướng ghế sofa phía sau hai. một mặt Mặt ném một ném Một đem phạm bậy mà một động tiếng trên tình, trong tác theo thân thể tỷ nhất thời biểu cái Đại ghế bàn. không còn như Lệnh hướng lưng. phong không đập đã đầu, đầu vậy bậy vào vào bà khí. câu có nang chế tác phi thường khảo cứu phía trên t h e o một cặp lẫn nhau tại lượn vòng lấy kim sắt long phượng cái này t h e o công hiển nhiên cũng là xuất từ mọi người thủ bút long phượng đều là giống như lúc rất sống động nhìn qua bố nang lần này ngược lại đến phiên tảo minh t r ậ n tròn mắt hắn không có chút nào hoài nghi mình nếu là thật cứ như vậy đem phần này hôn thư đưa về cho hương thần hương thần sẽ là cái phản ứng gì có cái thành ngữ có thể sẽ tương đương chuẩn xác cái kia chính là chịu không nổi lấy hương thần cái kia một lời không hợp l i ề n trương thu san cũng dám bạo q cất tính cách mình sợ không phải sẽ trực tiếp lành lạnh tào minh tuyệt đối không nghĩ tới mặt ngoài nhìn qua tựa như không có bối cảnh cũng sẽ không có cái gì lịch duyệt cùng kiến thức lục t u y ế t m a i lại là trong những người này không tốt nhất lắc lư một cái dăm ba câu liền phá vỡ hắn thiết hạ từng lớp sương n g trực chỉ vấn đề hải tâm hắn hiện tại cảm giác mình tựa như một cái kiếm khách một cái tuyệt thế kiếm khách ra sân thời điểm y phong lâm liệt khí thế bàn g bạc t h u vạn chúng kính ngưỡng bị vô số người cùng bái đối chiêu trước đó còn bày rất nhiều thó sơ đùa nghịch rất nhiều chiêu thức tư thế đơn giản đẹp trai đến không có bằng hữu đem tất cả người xem đều hủ đến sửng sốt một chút kết quả đối phương nhẹ nhàng vừa rút kiếm mình mẹ nó cứ như vậy ngã xuống liền chút sức phản kháng đều không có trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi cái tới đi qua hoàn mỹ thuyết minh khoa chân múa tay bốn chữ này là có ý gì lục biết mai vừa dứt lời đồng thời phong khách một bên cao vân lam nhữ chặt lưng mày lập tức toàn bộ bằng phẳng rộng rãi cùng đến con người có chút co r i t lại ánh mắt lại là t r ợ m tròn thân thể trực tiếp từ trên ghế xạ lòn băng lên ngồi vào thẳng tắp biểu hiện trên mặt biến vô cùng đặc sắc trước đó không nghĩ thông suốt tất cả mọi thứ tại cái này trong c h ư ớ c mắt hết thể rộng mở trong sáng đúng vậy à tào minh nếu là thật sự có thể thuyết phục khương thần còn chạy tới gặp các nàng làm cái gì vấn đề trực tiếp từ đầu nguồn giải quyết đều với lại nàng còn vô cùng nhớ rõ người nào đó nói một câu người muốn v i n h viễn tin tưởng người khương thần ca ca là không gì làm không được hắn chẳng những co cân đ ầ vân còn biết bảy mươi hai loại biến hóa gặp đến bất cứ chuyện gì đều có thể nhẹ nhóm giải quyết có lẽ vào lúc đó hắn khả năng cũng đã dự liệu đến loại tràng diện này giờ phút này mình phải l à m nhất kỳ thật chỉ có một việc đó chính là tin tưởng hắn không giữ lại chút nào tin tưởng cho dù là khương thần cuối cùng làm ra quyết định có khả năng cùng mình ý nguyện tương phản muốn minh bạch đây hết thảy cao vân lam chỉ cảm thấy toàn bộ đại nao đều lập tức thanh t ỉ n h rất nhiều căng thẳng thân thể trong nháy mắt thả ra tất cả l ự ợ c đạo một cố lạnh nhạt chi ý từ trong ra ngoài chậm rãi tán phát ra không còn là trước đó ra vẻ không thèm để ý mà là chân chính có loại cửa nhìn thay đổi bất ngờ mặc cho người đông nam gió tây bắc ta chỉ toàn tâm toàn ý s á n sửa tại xem thấu t ạ o minh thủ đoạn về sau nàng còn thầm mắng mình một tiếng vừa rồi thật xuẩn thậm chí ngay cả đơn giản như vậy sự tỉnh đều không nghĩ tới lần trước hương thần cùng trần tinh hải phát sinh xung đột thời điểm cũng là rõ ràng chỉ muốn tỉnh táo lại nghiêm túc vừa phân tích liền có thể phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương mà nàng đầu góc nóng lên vậy mà trực tiếp cấp trên cao vân lam đột nhiên có chút may mắn may mắn mình bị lục tuyết mai một câu cho đ ể tỉnh nếu không lời nói liên nàng đều không cách nào tưởng tượng mình dối loại tình huống này cuối cùng sẽ làm ra thứ gì nhưng lo sự tỉnh đến dù sao nàng thế nhưng là mọi người đều biết tiên yên Chỉ để kịp phản ứng về sau cao vân lam quỷ thần thần kém ngẩng đầu nhìn phía ngồi tại chính đối diện h o ắ c tư vũ cái này cơ hồ đã trở thành nàng thói quen mỗi khi một việc phát sinh phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là nhìn mình chằm chằm vị này đối thủ cũ nhưng mà cũng chính là cái nhìn này thói quen nhìn chăm chú lại làm cho cao vân lam biểu lộ không hiểu có chút tạm đạm xuống dưới chỉ gặp h o ắ c tư vũ mặt mũi tràn đầy chấn định ngồi ở trên ghế salon nghiêng đầu ánh mắt có chút thưởng thức nhìn chăm chú lên lục tiếp mai k h o m i ệ vậy mà mang theo một tia quỷ dị đường cong cao vân lam bỗng nhiên có chút mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng ở vừa rồi nàng đúng là bại bởi hoắc tư vũ mình thật bị tào minh cho hướng dẫn mà nữ nhân kia từ đầu đến cuối lo lắng hẳn là chỉ có một việc đó chính là lục tuyết mai phản ứng đúng lúc này cao vân thanh trên mặt cũng là con g hỉ bất quá nàng cũng không phải là bởi vì lục tuyết mai câu nói kia mà vẹn vẹn bởi vì cao vân lam phản ứng làm tiểu thư thư ký nàng đối cao vân lam phản ứng có thể nói là cực kỳ nhạy cảm dù là chỉ có một tia rất nhỏ cảm xúc biến hóa cũng lập tức có thể phát giác ra được cao vân thanh phi thường rõ ràng biết bên ngoài mình mặc dù chỉ là đảm nhiệm lấy cao vân lam thư ký nhưng kỳ thật thân phận nàng t ừ vừa mới bắt đầu liền là gia tộc tuyển chọn đi ra dùng làm phụ trợ cao vân lam vị này đích nữ gia thần hai người vận mệnh cơ hội là hoàn toàn c h ó i buộc chúng một chỗ có thể nói có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục cao vân lam lấy chồng cái kia nàng liền sẽ trở thành bên cạnh phòng hoặc là ngoại thất căn bản vốn không tồn tại lựa chọn chỗ trống mà nàng thích vô cùng thương thần cũng không biết là từ chừng nào thì bắt đầu có lẽ liền là một cái kia cái để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc thần kỳ sự tích cũng có lẽ chỉ là trầm mê ở hắn dung nhan nhưng mặc kệ bắt đầu là cái dạng gì cuối cùng theo tiếp xúc cái này một phần ưa thích cũng dần dần thâm căn c ố đế cũng vĩnh viên vung đi không được ưa thích hắn thần kỳ ưa thích hắn xuất khí ưa thích hắn ôn lu cũng ưa thích hắn bá đạo dù sao liền là phi thường thích vô cùng ưa thích vô cùng loại kia ưa thích chính là bởi vì bởi vậy nàng một mực đang âm thầm hy vọng lấy hy vọng cao vân lam có thể cùng khương thần h ả o hảo cứ như vậy nàng cũng có thể cùng mình thích người ở cùng một chỗ nàng cũng không tham lam không nghĩ tới danh phận không nghĩ tới địa vị cái gì chính cung tiểu、Thiếp、thiên p h n g cái gì tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ chỉ cần là khương thần liền có thể mà vừa rồi điểm ấy tiểu tiểu tâm tư kém một k i a liền bị tan vỡ nhìn qua tiểu thư cái k i a buông xuống đôi mắt cao vân thanh kém một chút không có trực tiếp khắc lên toàn bộ thân thể đều tại ước chế không nổi run r à y không có người biết nàng vừa rồi đến cùng đã trải qua bao lớn thống khổ cùng khủng hoảng nàng không cách nào phản kháng mình thân thế cùng thân phận cũng không thể khống chế mình không thích khương thần có khả năng nghĩ đến biện pháp duy nhất cũng chỉ có âm thầm cầu nguyện may mắn kết quả xấu nhất cũng không có phát sinh lục biết mai cái này một lời nói tất toàn bộ phòng khách bên trong bầu không khí liền lạc yên biến n o n g u y ê n lai ngưng trọng cùng thất lạc hoàn toàn biến mất không thấy chuyện mà xuất hiện là một loại nào đó dễ dàng cùng giật mình tất cả mọi người vụ n trộm thở dài một hơi tất cả mọi người nhìn về phía lục tuyết mai ánh mắt cũng đều biến khác biệt nếu như nói trước đó các nàng đối vị này hương thần chính quy vị hôn thế vũ nội danh chữ bên ngoài cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả như vậy giờ phút này chỉ ít trong lòng có cái ấn tượng mà lại là cơ t r í thông minh khai sáng loại hình chính diện ấn tượng dù là cái này ấn tượng kỳ thật phi thường c h ế diện nhưng ít ra sẽ không còn có chỗ xem thường dù sao nếu là không có lục tuyết mai phá cục các nàng khả năng thật sự bị giao động thành công Trưng 255, xung đột bột phát.、Lục、tuyết mai ba một tiếng, đem hôn thư đập vào trên mặt、bàn. Toàn bộ phòng khách, bầu không khí chỉ một thoáng liền lâm vào một loại nào đó vô cùng ở trong. Tào tại chỗ, một mặt trận mắt hốt hoàn toàn không thể tin được, mình lại bị lục tuyết mai cho phản sát. tư thì là một trận tình Tâm tính suýt, được, người xung hôn bàn. phòng không liền nào cùng Minh ngồi yên nguyên mộn. Hoàn không mình phản vân bừng ngộ. không còn xoắn bầu quỷ đem đập đó đại bộ ba bị khách, khí chỉ chỗ, cho hoác Lục lâm loại lại lục lam là cao mấy mai mai Mà vô vào vào vũ dị ở s bất quá cũng chính là tại cái này không khí quỷ quái ở trong lại là có một người khác triệt để bị trọc giận từ tiến đến đến bây giờ một mực chưa từng phát qua một lời giống như việc không liên quan đến mình đồng dạng trương tu h san trên mặt n h ă n sắc đầu tiên là chuyển đổi trở thành một loại nào đó tái n h ậ n tiếp lấy lại bị phẫn nộ dẫn đến xích hồng sở chiếm cứ nếu không có tào minh trước đó liên tục cảnh cáo lại thêm lo lắng làm tức giận phương thần thì tôi cùng k ỳ ra kết thủ kết toán nàng trước đó liền đã không thể nhịn được nữa một cái chẳng phải là cái gì tầng dưới chót nghèo kết hủ lộ nữ thế mà dám can đảm năm lần bảy lượt cự tuyệt tạo ra hào ý cự tuyệt còn chưa tính hiện tại lại vẫn dùng bộ rắn này đơn giản không biết m ù i vị trương thu san vung mạnh lên tay phải dùng sức đánh vào trước mặt trên bàn trà tiếng vang cực lớn liên bên cạnh tào minh đều giật mình kêu lên trương thu san vỗ đồng thời thân thể còn soát một cái từ trên chỗ ngồi nhảy lên đập xong cái bàn tay phải r ộ i ra một ngón tay thẳng tắp chỉ hướng trong góc bị một màn này kinh đến biểu lộ có chút kinh ngạc lục t u y ế t mai gầm lên giận dữ nói cho ngươi đồ vật đó là chúng ta tại c ấ t nhắc ngươi coi như tại đế đô đều không có mấy người dám đối tạo ra dùng loại giọng nói này nói chuyện ai cho ngươi lá gan tự tuyệt không phải liền là muốn trèo cao nhanh sao không có khương thần ngươi cho là mình là cái thá gì nay ngày ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng không đáp ứng cũng phải đáp ứng n g ư ơ i tới cho ta đem cái kia phần phá hôn thư lấy tới trương thu san nén giận lên tiếng ngang ngược giống to lại thêm cái kia trường kỳ cao cao tại thượng vây mặt hất hàm sai khiến dưỡng thành khí thế trong nháy mắt rào rạt mà lên l i ê n phảng vất cụ bị một loại nào đó sóng âm đồng dạng năng lượng giống như chấn đến phòng khách bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi run lên một hồi có mấy người thậm chí trực tiếp liền là bị hụ dọa che miệng núi một mặt hoảng sợ bát phụ có lẽ không hiếm thấy chớ nói chi là người bình thường dẫn tới cực điểm đều có khóc lóc con sòm thời điểm nhưng giống trương thu san cái này đẳng cấp bắt phụ lại toàn bộ đế quốc đều gần như không tồn tại bởi vì là người bình thường cho dù thật khóc lóc con sòm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có chút cố kỵ nhưng trương thu san nàng bối cảnh thân phận địa vị cùng qua lại kinh lì tự nhiên liền quyết định tại nhiều khi rất nhiều trường hợp đối mặt rất nhiều người lúc căn bản cũng không cần lo lắng hậu quả loại vật này muốn mắng người liền mắng người muốn đánh người liền đánh người đối phương còn không dám phản kháng thậm chí còn sợ nàng đánh chửi không đủ vui vẻ loại này lâu dài khóa tâm sử dụng bồi dưỡng được tức giận thế là vậy độ kinh người nếu không có bản thân trí thông minh thực sự cảm động làm việc cũng hoàn toàn không có logic đều có một loại nào đó cùng loại với duy ngã độc tôn vương b á ý vị trương thu san gầm rú hoàn tất nháy mắt sau đó phòng khách bên ngoài lúc này liền vọt vào tới một tên người hầu đem lục tuyết mai đập trên bàn bố nang cung cung kính kính đưa tới trương thu san trước mặt không cần tào minh thấy thế sắc mặt mánh liệt đã biến hắn kêu lên một tiếng sợ hãi nhưng vẫn là chưa kịp ngăn cản tiếp theo chỉ nghe soạt một tiếng trương thu san đã từ bố nang bên trong n ó c ra hô thư đem hai ba lần xé cái vỡ nát mảng lớn xích h ồ n g sắc giấy mảnh ngẫu nhiên xen lẫn cái này một ít thiếp vàng t i ể u chữ trên không trung xoay tròn lấy tứ tán bay xuống nhìn qua còn có chút hoa lá bay tán loạn mỹ diệu ý cảnh nhưng phòng khách bên trong tất cả mọi người đều bị bất thình lình kinh biến cho chân đến ngốc trệ lục tuyết mai kinh ngạc nhìn qua trương thu san trên tay cái k i a đã g ô n g tuyết bố nang trong hớp mắt một vòng nước mắt gần như vỡ toang đồng dạng phun ra ngoài cả người càng giống như là đột nhiên ngu dại giống như ngồi yên tại nguyên chỗ không núp đích phần này hôn thư thế nhưng là nàng và khương thần ở giữa duy nhất mối quan hệ lại bị người xé nát xong thuyết r ư ơ n g t phục lục tuyết mai nhận lấy tiền hắn chủ động từ bỏ hương nước cùng tàu ra xe toan hương thư cưỡng ép bức bách đối phương cái này hoàn toàn liền là hai cái không đồng tính chất nếu là khương thần cố kỵ thanh danh cho dù lúc đầu có khả năng thông r a lần này cũng muốn triệt để ngâm nước nóng thậm chí nếu là bởi vậy đánh loạn khương thần cái gì bố cục cùng kế hoạch mình lần này sợ là không chết cũng muốn lột ra t à o minh từ từ mở mắt có chút chất p h á t nhìn qua trên mặt đất những cái kêu mạnh vụn kém chút liên ruột đều không hối hận thanh tại sao mình lại cưới một cái như thế ngu nữ nhân ngu xuẩn hơn nữa còn đem nàng mang đến nơi này vốn cho là hắn hẳn là có thể hạ ở hiện tại xem ra cái này mẹ nó liền làm ộ t viên có thể vô hạn mở bạo tạc lôi a chi tiết hiện tại ván đã đóng thuyền cho dù là lại thế nào hối hận cũng không làm nên chuyện gì t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu cái này mẹ nó là đầu heo a hôn thư bị xé nát trưng thu san cái tia nổi giận nỗi lòng rốt cục hơi khôi phục một tia lý trí nàng đưa trong tay bố nàng ngã sấp xuống mặt đất hai tay hướng trước ngực ôm một cái cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn phía trước mặt đám người nhìn vẻ mặt ngạc nhiên h o ắ c tứ vũ nhìn xem trận mắt hốc mồm cao vân lam nhìn xem lục tuyết mai nghẹn ngào khóc giống đến một mảnh lê hoa đái vũ liên toàn bộ mảnh mai thân thể đều ẩn ẩn đang run rẩy trong ánh mắt chẳng những không có mảy may thương hại còn mang tới một vòng đạm mạc đến cực điểm cười lạnh ở trong mắt nàng những người này từng cái đều th đã không biết trời cao đất rộng vậy liền để các nàng h ả o h ả o thể hội một chút giữa song phương trên lệ n h h ả o nôn quyên bảo hướng dẫn từng bước thật xin lỗi nàng không có cái này kiên nhẫn với lại cũng hoàn toàn không tồn tại cái này tất yếu có ai từng thấy lão hổ cùng dê dàng đạo lý có kẻ mặc cả lão hổ trời sinh nên ăn thịt trời sinh liền làm anh thú trời sinh liền là rừng rậm tri vương mà dê trừ bỏ bị ăn bên ngoài thi thể cũng chỉ có thể nát tại trong đất bùn mục nát sau đó tản mát ra một trận để cho người ta nôn mửa hôi thối khí t ư c trưng thu san phen này thái độ để trên sân tất cả mọi người bao quát cao vân lam cùng hoắc tư vũ sát mặt đều trong nháy mắt biến vô cùng khó coi xuống tới loại kêu phảng phất là đang nhìn chăm chú mấy con súc vật hoàn toàn không có đem mình làm đồng loại lạnh lùng cùng nhìn xuống ánh mắt để trong lòng các nàng không khỏi đều khơi dậy một cỗ t ứ c giận chỉ bất quá không giống với trương thu sân là các nàng hiểu được khắc chế cao vân lam có chút đứng dậy xê dịch đến lục tuyết mai bên cạnh r ồ i ra một cái tay nhẹ nhàng l a u trên mặt nàng nước mắt cái tay còn lại thì từ trên xuống dưới phảng phất tại vớt thuận lấy cái gì đ ồ dạng chậm dãi vớt ve nàng phía sau lưng một bên vớt ve còn một bên nhẹ dọn an ủi đứng không có hôn thư không có nghĩa là hôn ước cũng giải tán cao vân lam xuất thân ý đạo thế g i a ý dị thuật mặc dù so ra kém những cái kia thành danh ý sư tinh xảo nhưng thiên phú lại là cực cao mưa rầm thấm đất cộng thêm ra học u y ê n thâm phía dưới cũng học không ít nhìn như đơn giản thủ pháp t ẩn chứa đồ vật không chút nào đều không đơn giản bị nàng như thế khẽ vô an ủi lục t u y ế t mai ngược lại là thật đ ỉ n h chỉ thúc ít kém một chút liền bế đi qua khí tức một chút xíu hồi phục bình thường mà hót tư vũ thì là tiến lên nhặt lên bị trương thu san ném đi cái kia bốn nang nhẹ nhàng lấy tay đem phía trên dính vào mấy cái giấy vụn mạnh vớt sau đó cứ như vậy kinh ngạc nhìn c h ă m chú n ử a này g cũng không biết nghĩ tới điều gì một bên khác mắt thấy trên sân tất cả mọi người biểu lộ cũng bắt đầu không đúng tào minh trong lòng lập tức thẩm nghĩ không tốt hắn hung hăng chừng mắt liếc trương thu san liên v ộ i vàng tiến lên chân ăn nói lục cô nương thực sự thật xin lỗi phu nhân ta tính tình tương đối thẳng cái này kỳ thật cũng không phải là ta bản ý như vậy đi cái kia hai nhà công ty liền làm bồi thường trực tiếp tặng cho ngươi ngươi thấy thế nào đưa tào minh đầu góc ngươi bị lửa đá đi những người này đều là đồ đê tiện hiếp yếu sợ mạnh n g ư ờ i càng khách khí các nàng càng được đả lần tới thực sự không nghe lời liền hung hăng thu thập bên trên một trận đến lúc đó cam đoan so chó đều ngoan còn cần lấy đưa công ty tiền nhiều hơn đ ố t sao t à o minh tiếng nói cũng còn chưa hoàn toàn rơi xuống trương thu san lông mày liền là chăm chú n h ữ n một cái n h ữ n mày đồng thời trên mặt lại dâng lên một loại nào đó cổ quá i ý cười liền phảng phất nhìn thấy cái gì cực độ buồn cười sự t ì n h nhưng lại cười không nổi đồng dạng nàng có chút không hiểu mình lão công thái độ thân là đường đường tạo ra tộc trưởng vậy mà đối một cái xuất thân bình thường tiểu cô nương xin lỗi đơn giản liền là làm cho cười cho thiên h ạ trương thu san kêu lan ử a n g à y gặp tào minh thủy t r u n g không cho đáp lại thậm chí liên cũng không quay đầu một cái không c ò n vỡ ở ít chia không không khỏi cũng là tiến lên hai bước đưa tay tại trên bả vai hắn dùng sức lay một cái dùng một loại ẩn chứa mệnh lệnh giọng điệu không vui giọng nói tào minh ta đã nói với ngươi đâu bất quá nàng không nghĩ tới là bàn tay của mình vừa mới đụng được lão công thân thể tiếp theo một cái trước mắt tào minh mình liền quay lại dùng một loại nàng chưa bao giờ từng thấy h u n g ác biểu lộ quát ngươi câm miệng cho ta tào minh thật bị tức nổ tung giờ phút này nàng liên tục giết trương thu san tâm tình đều có người xuẩn cũng là muốn có hạ n độ cái này hoàn toàn liền chút hạn cuối đều không có xem không hiểu nhan sắc không phân rõ hình thức nói chuyện làm việc bất quá đầu óc cái này mẹ nó là đầu heo a heo tốt xấu không có lớn như vậy tính tỉnh thậm chí tào minh giờ phút này đều có chút hâm mộ heo hiện tại xem ra ăn ngủ ngủ rồi ăn không hỏi thế sự cũng không gây chuyện thị phi là một loại cỡ nào quý giá p h ẩ m chất tào minh đột nhiên nổi giận giật mình kêu lên trương tu san nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua lão công ở trước mặt người ngoài sông mình phát qua lớn như vậy lửa cái kêu hung ác biểu lộ liên nàng xem thấy cũng không khỏi một trận tim đập nhanh tại chỗ ngốc xứng sốt u một lát trương thu san biểu hiện trên mặt đột nhiên lạnh leo lần nước quát tào minh ngươi bây giờ tiền độ a thậm chí ngay cả ta cũng dám bất quá mới vừa vặn nói đến một nửa ngữ khí liền không khỏi yếu số dưới biểu lộ cũng không hiểu nhục trí giống như yếu số dưới bởi vì lần này tào minh cũng không giống như ngày thường quay tới đi lắng lại nàng l ử a giận ánh mắt bên trong cái k i a cố hưng ác ngược lại vì vậy mà biến càng nồng đậm trương thu san tìm mình l a o công s u ấ t khí không thành ngược lại lại mặt hướng lục tuyếp hai gần lên giận dữ nói đều là bởi vì ngươi chương hai trăm năm mươi bảy mật báo hoác tư vân mắt thấy trương thu san lại phải làm trầm trọng thêm đúng lúc này phòng khách bên trong lại có một người bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đồng thời động t á c còn rất kịch liệt lại là từ tiến đến đến bây giờ đều không có nhân vật gì cảm giác hoát tư vân hoát tư vân cái này khởi thân trong nháy mắt liền đem toàn trường tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới liền ngay cả trương thu san đều đem chuẩn bị thốt ra câu nói tiếp theo xinh xinh nuốt xuống bụng một đôi tràn ngập ngang ngược chi ý phẫn nộ ánh mắt lập tức mang tới một loại nào đó cảnh giác ý vị thẳng tắp quét mắt tới mà tại như vậy nhìn chăm chú bên trong h o ắ c tư vân sắc mặt đ ố n g nhiên đỏ lên cả người đều trực tiếp giật mình ngay tại chỗ mấy giây sau mới có chút bối rối giải thích nói không không có ý tứ ta đi lội phòng vệ sinh nói xong không đợi tiếng nói vừa ra cũng không chờ những người khác làm già phản ứng lập tức liền kiên trì vung ra bước chân đang đang đang hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài nhìn xem h o ắ c tư vân đ ố n g nhiên đứng dậy lại tìm cái cớ chạy trối chết phòng khách trung ương trương thu san s u y cười lạnh một tiếng biểu hiện trên mặt bên trong tràn đầy trầm trọc nàng còn tưởng rằng vừa rồi cô gái này muốn thay lục tuyết mai ra m ặ đâu cái này không phải là sợ quả nhiên những người này liền là thích cắn đòn thu thập càng h u n g á c thu thập xong liền sẽ càng nghe lời nói trương thu san trong lòng không hiểu nổi lên một tia vui vẻ chi ý mỗi một lần nhìn thấy người khác khuất phục ở trước mặt mình nàng đều biết cái này hưng phấn nhất là càng là kiệt ngạo bất v â n người càng là thân phận địa vị không tục nhân loại này cảm giác hưng phấn còn biết càng mãnh liệt bất quá hoắc tư vân đối trương thu san tới nói vẹn vẹn chỉ là cái món ăn khai vị thậm chí nàng trước đó đều không chút chú ý tới người này trương thu san thật chính là muốn áp đạo là mặt quay về phía mình lão công đối mặt với như thế hậu đãi điều kiện vậy mà đều dám nói ra cự tuyệt hai chữ hơn nữa còn là liên tục hai lần lục tuyết mai vì yêu phấn đấu quên mình đúng không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đúng không điềm đạm đáng yêu đúng không nàng ngược lại muốn xem xem cái này bề ngoài yếu đ ố i nhưng nội tâm lại ra ngoài ý định kiên cường nữ tử đến tột cùng có thể kiên trì đến khi nào trương thu san một lần nữa đem ánh mắt vòng vo trở về trong lúc biểu lộ mọc lên một t i a m è o hí chuột t r e o tức chi ý nhẹ nhàng tiến lên hai bước đứng cách lục tuyết mai chỉ có một mét xa vị trí n ữ khí quái d cười nói lục tuyết mai đúng không ngược lại là có chút can đảm cũng không biết cha mẹ ngươi người nhà có hay không giống như ngươi c u ồ n g vọng dũng khí trương thu san nói xong sau lưng tào minh sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn thân thể đều ẩn ẩn run lên một hồi thông sư c ư ờ n giả g ngũ rác cùng tinh thần lực đều vượt xa người thường một chút người bình thường tự cho là che giấu rất sự t ì n h tốt ở trong mắt t ông sư lại không khác trong đêm tối đóng lửa lại h i ể n lộ mắt bất quá ngay tại trương thu san mở miệng trong nháy mắt hắn vô cùng rõ ràng nghe được vừa mới ra đi nữ từ kia cũng chính là hoác tư vân cũng không có đi cái gì phòng vệ sinh nàng chạy đến trong thang lầu bấm một số điện thoại mà tại cú điện thoại này bên trong tào minh nghe được một cái làm chính mình đều trái tim không khỏi siết chặt thanh âm nhưng cái này còn không phải nhất làm cho hắn hoảng sợ nhất làm cho hắn sợ hãi là trong điện thoại cái thanh âm kia giống như phi thường sinh khí không sai h o c tư vân đang tại cho khương thần mật báo không phòng khách bên trong trương thu san còn muốn tiếp tục kêu gào đ ỗ n g nhiên một loại lực g á p bách mười phần khí thế khủng bố từ sau l ư n g đ ỗ n g nhiên dâng lên liền giống như sóng biển tập kích đáng ẩm trực tiếp đưa nàng cho bao phụ tại bên trong nàng chậm rãi xoay người chỉ gặp tào minh không biết làm sao vậy trong ánh mắt bỗng nhiên mang tới một vòng vô cùng đáng sợ khiếp người ý vị phản phất như là bị cực kỳ nguy hiểm ra thu theo dõi đồng dạng thân thể muốn run rẩy toàn bộ đại nao đều lâm vào một loại nào đó không cách nào suy nghĩ t r o n g không luôn luôn coi trời bằng vung t r ư ơ n g thu san khi nhìn đến cái này một ánh mắt trong nháy mắt vậy mà chân tay luôn cúng lên động cũng không dám động cái này còn là lần đầu tiên nàng gặp được lao công vậy mà ở trước mặt mình b ộ c phát tông sư uy hiếp mặc dù chỉ có một sợi nhưng đã đầy đủ d ọ người cấp bậc tông sư võ đạo cường giả khách quan lên người bình thường tại đ ụ c thân cùng tinh thần song trọng phương diện đều phát sinh qua không chỉ một lần thuế biến khi tức một khi bạo phát đi ra loại kia áp bách cùng ý hiếp sẽ cực đoan c ứ n g hãn tào minh cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chăm chú một lát gặp trương thu san bị k i n h hãi mở miệng hỏi ngươi đến cùng còn có hết hay không tào minh nói lời này thời điểm ánh mắt vô cùng bình tĩnh trong giọng nói cũng nghe không ra mảy may kịch liệt chi ý nhưng trương thu san nhưng trong nháy mắt minh bạch tào minh đây là thật bị trọc giận với lại phẫn nộ trình độ sợ là đã vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng nàng có chút không quá lý giải mình vừa rồi rõ ràng đã để ra không có tiếp lấy náo Măng chẳng qua là một cái chẳng phải là cái gì người bình thường làm sao lại sinh khí đến loại trình độ này chương hai trăm năm mươi tám tào minh hắn không có khả năng cá chết lưới rách lão l ã o công trương thu san kinh hồn táng đảm nhìn qua tào minh cái tia đáng sợ s á t mặt cả người trực tiếp giật mình ngay tại chỗ hai tay túi t h ấ p xuống thân thể không n ú c đ í c h mang theo một tia kinh nghi liên giọng nói cũng không khỏi yếu ớt trên khuôn mặt thân sắc lại là một loại chưa bao giờ tại trên mặt nàng nhìn thấy qua nhu thuận rất nhiều người đều nghe nói qua trương thu san có bao nhiêu mạnh mẽ nhiều không giảng đạo lý nghe đồn nhưng cực ít có người biết là nàng chỉ có mang theo phần không bằng người một nhà trước mặt mới sẽ như thế gương ngạnh cùng không kiêng nể gì cả như là đụng phải những cái tia tằng hắng một cái liền sẽ để đế đô thậm chí cả toàn bộ đế quốc đều run bên trên ba run kinh khủng đại lão nàng sẽ biểu hiện so tính cách nhất dịu dàng ngoan ngoãn mèo chó đều muốn a du mấy phần hoàn toàn cùng trong ngày thường tại hạ nhân hoặc là nó trước mặt người khác tưởng như hai người loại t i a n định nọt sắc mặt đơn giản liền phẳng phất có được nô tính đồng dạng cực điểm định nọt sở trường với lại trương thu san còn không phải phổ thông nô tính người bình thường cho dù là kính sợ cơn giả hoặc là ở vào đối t ư ợ n g vị già tôn tính tối thiểu d a n h rơi cuối cùng vẫn là có sẽ không cùng nàng đồng dạng liền m ả y may hạn g cuối đều không có dùng câu mốt điểm lời nói tới nói chính là loại kia tư thái đơn giản cay con mắt chỉ bất quá chương gia bản thân liền là siêu nhiên đại tộc lại là tài chính đại ngạc tại đế quốc địa vị vô cùng cao tao thị cũng không phải quả h ồ n g mềm thế lực gần với mười gia tộc lớn nhất hai hạng tăng theo cấp số cộng phía dưới có thể làm cho trương thu san đều cảm thấy từ đáy lòng e ngại tồn tại có thể nói ít càng thêm ít cho dù là có loại cấp bậc kia nhân vật cũng không thèm để ý nàng loại đồ chơi này cho nên bí mật này chỉ có số rất ít mấy cái người mới biết tào minh chính là một cái trong số đó đồng thời hắn không riêng biết còn một mực đang lợi dụng tào ra có thể từ gia tộc nhị lưu cuối cùng bay thẳng đến nhanh bành trướng đến bây giờ liên thập đại đều không thể không mắt khác đối đãi cùng điểm này có chút ít quan hệ thậm chí có thể nói quan hệ rất lớn chỉ bất quá tào minh người cũng như tên thủ đoạn cực kỳ cao minh trước ra những cái kia lão hổ ly đều không thể phát hiện cái gì không đúng càng đừng đề cập nản loại kia nói đùa đồng dạng trí thông minh bây giờ này vì phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu vạn bất đắc dĩ phía dưới tào minh lần thứ nhất không dùng thủ đoạn trong bóng tối ảnh hưởng như thế ngay thẳng ở trước mặt c h ấ n trụ trương thu san hai tướng quyền hại lấy nó nhẹ hắn đã không lo được bí mật này bị những người khác phát hiện hậu quả tào minh mảy may đều không nghi ngờ nếu là mình trễ ngăn cản trương thu san tuyệt đối có thể làm ra so trước đó còn có xuẩn gấp trăm lần sự tính đến đến lúc đó coi như thật muốn khó mà vẫn hồi lấy thương thần tính tình một khi bị làm tức giận không chắc chắn làm ra chuyện gì đâu kinh h ả i trương thu san tào minh thở dài một cái đại não cấp tốc vận chuyển tự hỏi khả năng phát triển cùng hậu quả một lát sau trên mặt hắn lần nữa treo lên tiêu dung xoay người một lần nữa hướng về lục tuyết mai đi tới đã sự tình đã phát sinh cũng vẫn vô năng cùng nộ chẳng hào hào lợi dụng một chút dù sao bất kể nói thế nào hôn thư đều đã bị xé chỉ cần nói rõ lợi hại quan hệ lại cho cho đầy đủ bồi thường cho dù là sắt đá chưa chắc cũng không có tan giã thời điểm về phần thanh danh dù sao trương thu san đã đủ xấu lại thối một điểm lại có thể thế nào với lại nàng lần này mặc dù để hắn bất ngờ nội tâm còn kinh ra một tầng mồ hôi lạnh nhưng nghĩ kỹ lại t h thật cũng vẫn có thể xem là một loại thăm dò vị hôn thê hơn nữa còn là phụ m â u ép duyên vị hôn thê cái thân phận này thật sự là tuyệt diệu tới cực điểm k hương thần bất kể thế nào xử trí đạo nghĩa bên trên đều có thể đứng lại chân mà thông qua quan sát cùng phân tích k hương thần đối đại vấn đề này thái độ liền đó có thể thấy được rất nhiều thứ hắn không có khả năng cả một đời đều ở k hương thần bóng tối phía dưới có một số việc nhất định phải trước thời gian chuẩn bị đương nhiên chân chính để tạo minh đột nhiên đã có lực lượng là k hương thần cũng không phải là trương tu h san không những không phải với lại trí thông minh cổ tay năng lực đều có thể xưng đương thời chi tuyệt giống loại nhân vật này không có khả năng tùy tiện cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ liền muốn chết muốn sống cá chết lưới rách xác thực đối với mình tôi nói gia tộc truyền thừa vấn đề là m ệ n h m ạ c h bóp lấy cái mạng này mạnh chẳng khác nào ấn xuống hắn t ử huyệt nhưng cũng chính vì vậy thương thần vận dụng lên cái này một uy hiếp đến mới có thể càng thêm thận trọng lấy bảo đảm lợi ích tối đ ạ i hóa cũng tỉ như hôm qua ngày vãn bên trên hắn thốt ra câu kia còn chưa nghĩ ra đầu dạng loại này tại giới tuyệt cảnh đều có thể giải quyết dứt khoát lật bàn áp chủ bài đương nhiên muốn giữ lại đến hữu dụng nhất thời điểm tào minh nghĩ như vậy trong lòng hung hăng thở dài một hơi vừa rồi nghe được hoác tư vân trong điện thoại. thật ầ n ngữ khí. h t là có chút thất kinh quả nhiên bất luận cái gì thời điểm phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể hoảng chỉ cần có thể làm rõ suy nghĩ đem phía sau gút m ắ t từng cái vớt thuận tại khốn chuyện khó cũng hầu như có thể tìm ra một điểm đầu mối đến tào minh đi về phía trước mấy bước đứng tại lục tuyết mai phía trước có chút nổi lên một cái ngữ khí mở miệng nói lục cô đ ư ơ n g vừa rồi sự t ì n h xác thực không phải ta bản ý bất quá người luôn luôn phải hướng nhìn đằng trước sự tình nếu như đã phát sinh ngươi hẳn là ngẫm lại tiếp xuống phải làm gì ngoại trừ hai nhà công ty bên ngoài ta t còn có h、so、đối, như... đối với dân chúng bình thường tới nói có lẽ thang thần nhất phẩm ước vạn hào trạch nổi tiếng sẽ càng cao một chút dù sao một bộ động một tí hơn một tỷ biệt thự cơ hội là khó có thể tưởng tượng số lượng khả năng mấy đời chung vào một chỗ đều không kiếm được nhiều tiền như vậy nhưng đến nàng cái này tầng cấp đến hơi lớn hơn một chút thế ra trang viên mới có thể chân chính xưng được hào hoa xa xỉ rất nhiều nổi danh trang viên vẹn vẹn chỉ là hoàn thành túc kiến liền hao tốn mấy đời người c h ọ n vẹn trên trăm năm thời gian lại trải qua đời đời truyền lại xa xưa truyền thừa về sau chỉ là tích lũy văn hóa nội tình liền đủ để cho trên cái thế giới này tuyệt đại đa số nhà bảo tàng đều ảm đạm phai mờ cũng tỉ như tiên triều hoàng tộc hiện trách món tiền khổng lồ tu luyện viên minh tam viên lúc ấy đế quốc quốc lực đã tới thế giới đình phong toàn lực hành động phía dưới Cũng hao thẳng ố n trọn vẹn 150 năm, mới k ó khăn đến nay ngày mấy trăm năm qua đi còn vẫn như cũ đúng đúng hết thể tạo nghề làm vườn thuận điển hình danh xưng vạn vườn chi vườn không người nào có thể siêu việt có thể nói trang viên liền là một loại thân phận và địa vị biểu tượng không phải chân chính đỉnh lưu gia tộc không thể có được đừng nói kiến tạo hoặc là mua sắm đại giới chỉ là duy trì nó vận chuyển khổng lồ chi tiêu cùng kinh khủng tốn hao cũng không phải bình thường cái gọi là phú hào có thể tiếp nhận lên giống bạn phương nguyện dạng này đẳng cấp trang viên một năm tiêu hao hết một cái tài sản tốt đẹp đưa ra thị trường công ty cũng không tính q u o a trương mạnh như k h ư ơ n g gia có cái này tông sư tòa c h ấ n tại ma đô cũng có thể xếp vào mười vị trí đầu liệt kê nhưng cho tới bây giờ cũng không có một tòa trang viên mà tào minh lại muốn trực tiếp đưa một tòa trang viên cho lục tuyết mai đồng thời vị trí còn tại đế đô cao vân lam n g ầ n g đầu một mặt hoảng sợ ngắm nhìn tào minh tại phát hiện đối phương cũng không phải là nói đùa về sau lại lần nữa thấp trở về bắt đầu không khỏi vì lục tuyết mai lo lắng trong lòng nghĩ thầm loại này cấp bậc dụ hoặc nàng còn có thể giống nhau vừa rồi như vậy kiên định sao bất quá để cao vân la ngoài ý muốn là cho dù là tào minh đem điều kiện đề cao đến loại trình độ này lục tuyết mai lại còn là m ẩ y may thờ ơ thậm chí liên sắc mặt cũng không hề biến hóa một cái thật sâu túi đầu t h ấ p xuống cũng không nhúc ních liền phảng phất hoa thành tòa như pho tượng mang theo một loại nào đó mất hết can đảm thất lạc để cho người ta nhìn xem trong lòng không khỏi một trận khó chịu đối diện tào minh một mực chờ đợi đợi cái này lục tuyết mai phản ứng đợi nửa ngày sắc mặt lại là một chút sự lung túng x u n g tới dù là lục t u y ế t mai công phu sư tử ngoạm hắn cũng sẽ không như thế tâm thần bất định dù sao đối phương giao giá trên trời hắn cũng có thể ngay tại chỗ trả tiền mà chỉ cần hết thệ cũng còn có thương lượng giống như bây giờ nói cái gì đều thờ ơ trong lòng của hắn là thật có chút run rẩy tào minh hít sâu một hơi đem suy nghĩ một lần nữa sửa sang lại một cái nói tiếp lục cô nương ngươi là người thông minh có một số việc cho dù ta không nói chắc hẳn ngươi cũng có thể muốn minh bạch ngươi cùng khương thần ở giữa h nước vốn là bắt nguồn từ một trận trong gia tộc đấu là khương thần mẫu thân trương minh dung tại tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống dưới thần hồ kỳ kỹ ổn định khương thần phụ thân lưu lại sản nghiệp từ đó khiến người khác cảm nhận được uy hiếp cho nên bọn hắn mới lựa chọn để ngươi trở thành khương thần vị hôn thê bởi vì lấy ngươi bối cảnh căn bản cũng không khả năng cho khương thần tranh đoạt gia tộc người thừa kế cung cấp dù là một tia trợ lực mà ngươi tồn tại lại có thể để khương thần không cách nào dùng thông gia thủ đoạn kéo đến cái khác minh h i ế u cũng tỉ như hoặc ra thay lời khác tới nói các ngươi quan hệ chẳn g qua là ngẫu nhiên sản phẩm nguyên vốn cũng không hẳn là tồn tại lục cô nương ngươi như chỉ là muốn nhờ vào đó thoát ly nguyên bản giai tầng như vậy ta cho ngươi đồ vật đã đầy đủ ngươi vượt qua long môn mười lần thậm chí hiện tại cái giá tiền này cũng không phải là không thể một lần nữa thương lượng nếu như ngươi là chân ái lên t h ư ơ n g thần không cách nào tự kiềm chế loại kia vậy ngươi thì càng hẳn là thành toàn cho hắn long không cùng g i á n cư chi biến tức cũng khó biết trí lớn đế đô thế cục là ngươi không tưởng tượng nổi phức tạp mà hắn đã dự định tham gia không là đã đã tham dự đồng thời có mình trí hướng cái k i a tương lai đối mặt đồ vật chính là người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng gian nguy cùng khổ mạnh như mười gia tộc lớn nhất loại này cấp bậc siêu nhiên tồn tại lẫn nhau ở giữa cũng có chập tùy r n nếu đem thời gian tiêu chuẩn kéo dài đến trăm năm, phá vong cũng không phải không có tiền、lệ. Khương thần lại thế nào lợi hại cũng bất quá lẻ loi một mình. g Thậm thời tiêu trăm thế bất một t chí, phá phải hại đem có quá dài lại lợi loi kéo lệ. lẻ ù tiện xâm nhập đến loại này cấp bậc không phải là bên trong nó tính nguy hiểm có thể nghĩ ngươi hẳn là buông tay để hắn sáng chế một phen t i ê n địa đó mới là một loại chân chính đại ái nếu như c h ó i buộc chặt hắn tay chân khi một chút không muốn tiếp nhận hậu quả đến cho dù là hối hận cũng không kịp tào minh c h ậ m rãi mà nói em thay nói cho dù là liên tiếp kinh ngạc trong giọng nói vẫn như cũ mang theo tương đương tự tin sức cuốn hút mười phần mà hắn lời nói này vừa ra một mực thờ ơ lục t u y ế t mai rốt cục ngẩng đầu lên trong lúc biểu lộ hiện lên một vòng đ ậ u dung liền ngay cả cao vân l à m cùng hoắc tư vũ hai người cũng không khỏi lâm vào một loại nào đó trầm tư tào minh trong lời nói không có tiến hành bất luận cái gì thêm mắm t h ê m g mối nhưng cũng chính là để cho người ta không tự chủ được từ ở sâu trong nội tâm bắt đầu xem kỹ cùng suy tư xem kỹ mình đối khương thần đến tột cùng là loại cảm tình nào suy tư cái gì mới thật sự là đại ái mấy người trầm tư tào minh cũng không có tiếp tục nói chuyện ánh mắt của hắn lặng lẽ lưu chuyển đem tất cả mọi người biểu lộ đều đều, đều thu vào đáy mắt sau đó nội tâm chân chính thở dài một hơi quá khó khăn đơn giản s o một trận vượt mọi khó khăn gian khổ đàm phán còn muốn hao tổn hao tổn tâm thần bất quá cũng may trương thu san xé toan hô thư tạo thành một loại cố định sự thật lại thêm mình đúng bệnh hút thuốc vấn đề rốt cuộc muốn được giải quyết tào minh chính âm thầm đắc ý phòng khách cổng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một bóng người lại là trước kia ra ngoài láo xưng muốn đi phòng vệ sinh hoắc tư vân nàng một bên đi vào trong l ấ y một bên khác trực tiếp hướng về phía lục tuyết mai kêu lên n ũ không nên tin hắn hắn đang gặp người đợi đến hoàn toàn đi tiến gian phòng bên trong đi vào lục tuyết mai bên cạnh rồi nói tiếp ta vừa rồi cho khương thần gọi điện thoại hắn để ta cho n g ư ơ i biết hai chữ bái đường chương hai trăm sáu mươi thành thật khai báo bái đường rốt cuộc là ý gì bái đường đây là ý gì nghe hoác tư vân cái kia thoảng qua mang theo điểm đắc ý kêu to tào minh một mặt một b ư ớ c nghe ý tứ này chẳng lẽ khương thần cùng lục tuyết mai vụ n trộm chơi qua bái đường loại trò chơi này không đúng tại loại trường hợp này con bị trịnh trọng như vậy nói ra nhất định cụ bị cái gì đặc biệt ý nghĩa thế nhưng cái ý này nghĩa là cái gì đây tào minh trầm tư suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cái khả năng nhưng cuối cùng lại chỉ là thay đổi thêm một b ư ớ c hắn không phải người trong cuộc căn bản là không thể nào biết được hai chữ này hàm nghĩa tự nhiên cũng nghĩ không ra được khi lục tuyết mai nghe được hai chữ này về sau phản ứng không riêng tào minh hoắc tư vũ cao vân lam cao vân thanh thậm chí là làm truyền lời người hoắc tư vân giờ phút này trong đầu đều là liên tiếp dấu chấm hỏi mà biểu hiện trên mặt cũng cũng bắt đầu biến cổ quái bởi vì hai chữ này lại thêm giữa hai người vị hôn phu thê quan hệ dưới mắt thế cục lại lại như thế vi rượu sớm dưới tình hình như thế cố ý nói ra hai chữ này thực sự rất có thể làm cho người ta cảm thấy không gian tưởng tượng t h ờ i phát huy một cái khả năng một bộ cao trào thay nhau nổi lên đặc sắc xuất hiện phim liền đi ra cơ hồ ngay tại h o c tư vân hô to lên tiếng tiếp theo một cái trước mắt toàn trường ánh mắt liền soát một cái toàn bộ hội tụ tại lục tuyết mai trên thân liền ngay cả đằng sau ở trong tối từ hoài nghi nhân sinh trương thu san cũng không có ngoại lệ tất cả mọi người đang mong đợi lục tuyết mai phản ứng ý đ ồ từ trên người nàng phân tích ra một thứ gì đến bác quái chi tâm mọi người đều có huống chi hoa tư vũ cao vân la mấy người còn cùng khương thần quan hệ là thủ loại này tìm tòi nghiên cứu xúc động liền càng thêm mãnh liệt quả nhiên h o c tư vân hai chữ này vừa ra khỏi miệng trên ghế salon lục tuyết mai ánh mắt mãnh liệt liền là khẽ giật mình biểu lộ càng là trực tiếp lâm vào ngốc trệ phán phất bị thứ gì cho rung động thật sâu đến đồng dạng thật lâu phản ứng không kịp quả nhiên có vấn đề h o c tư vân gắt gao nhìn chằm chằm lục tuyết mai trong đôi mắt chỉ một thoáng lóe ra một loại dị dạng hưng ơ p h ấ n qua n g mang sáng tỏ đến cơ hồ trói mắt vừa rồi nàng cùng k ư ơ n g thần thông xong điện thoại đi trở về trên đường tại phòng khách ngoài cửa không cẩn thận nghe được tào minh thuyết phục lục tuyết nhưng là vừa nghĩ tới cách cách gần như thế trực tiếp gọi điện thoại có thể sẽ bị trong phòng người nghe được cho nên liền thông qua h ẹ chặt đánh chữ thuật lại một cái sau đó khương thần liền nói cho nàng nói ra hai chữ này h o c tư vân lúc ấy biến bắt quái chi hồn cháy lừng n ự c chỉ tiếc tại h ẹ chặt bên trên hỏi đường này đều không có đạt được cái gì đáp án giờ phút này nhìn thấy lục tuyết mai b i ế n sắc về sau gọi là một cái kích động trên ghế salon lục tuyết mai ngốc trệ một lát cũng không biết nghĩ tới điều gì hai hàng nước mắt đ ố n g nhiên tràn mi mà ra toàn bộ thân thể đều hơi hơi run dày lên bất quá không giống với trước đó hôn thư bị xẻ toang lần này nàng khóc khóc liền không khỏi bật cười đồng thời còn càng cười càng vui vẻ đến cuối cùng liên rừng đều không ngừng được khuôn mặt bên trong đều mang tới từ đ ấ y lòng vui sướng chi ý mặt mày bên trong chiếc ạ t r a tràn đầy đều là hạnh phúc cùng vui vẻ q u a n mang mà nhìn thấy lục tuyết mai như vậy phản ứng hiện trường ngoại trừ t à o minh cùng trương thu san hai vợ chồng bên ngoài tất cả mọi người miệng lập tức đều đã trương thành n h ó hình trong đôi mắt h à o quan tỏa sáng trên mặt hiện ra một loại một chút lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn nhưng càng thật tốt hơn quan tâm lại bị trong nháy mắt kích thích thần kỳ biểu lộ nếu không có lục tuyết mai giờ phút này cảm xúc không ổn định các nàng đã sớm vây quanh bắt lại thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị lục tuyết mai vừa khóc lại cười âm thầm kích động đường này chân tay l u ô n cuống đến kém một chút liền khoa tay mua chân trọn vẹn nửa ngày về sau trong lúc lơ đã ngẩng đầu một cái lúc này mới phát hiện đám người chính đang ánh mắt sáng n g ờ i biểu lộ kỳ quái nhìn mình tăm chằm nàng gương mặt xinh đẹp đột nhiên đ ỏ lên vội vàng khoác tay giống như là muốn dùng cái này nhỏ bàn tay nhỏ đem mọi người ánh mắt đều che kín đ ồ n dạng một bên che chắn còn một bên ở trên ghế xa lon nhăn n h ó nói ai n sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như thế sự tình không phải chúng ta tưởng tượng loại nào bốn người chăm miệng một lời ngữ khí quá dị trong lúc nhất thời ánh mắt càng sáng lời biểu lộ càng hiếu kỳ mau nói bãi đường rốt cuộc là ý gì t i n h tình nhạy thoát cao vân thanh cái thứ nhất đặt câu hỏi chúng ta về sau cũng coi như t ỉ m u ộ i tranh thủ thời gian thành thật khai báo hoác tư vân trong giọng nói mang theo một chút uy hiếp ý vị từ khi tại bí mật kia căn cứ bị khương thần thật sâu điều trị cùng giáo dục về sau nàng trong tính cách cũng bắt đầu nổi lên bình thường thiếu nữ sẽ có những vật kia nhất là lục tuyết mai làm khương thần chính quy phu nhân t nói nói ư vậy, vậy lục tuyết mai bên cạnh cao vân lam chật chật than thở lấy mặt mũi tràn đầy không dám tin liên tưởng đến khương thần từng cùng nàng chơi qua một ít kiểm tra vết thương trò chơi cộng thêm cái nào đó đặc thủ tiền đặt cược nàng giờ phút này là thật đã nghĩ sai một bên khác tính tình cao lạnh hoác tư vũ mặc dù không nói chuyện không xem qua trong mắt qua mang cũng cùng những người khác không khác nhau chút nào cũng không biết vì sao Tại đối mặt、hương、thần tình đối hương sự l ú các mình luôn luôn như v ậ ngươi h h k n các ngươi tại sao như vậy chỉ tiếc cái này duy vừa phản kháng cũng tại trong nháy mắt liền bị mấy người cái kia sáng loáng đèn lớn đồng dạng ánh mắt cho kịch phá chỉ có thể ý đồ giải thích nói kỳ thật thật không phải là các ngươi tưởng tượng cái dạng kia a ba nhưng mà nàng vừa dứt lời bốn đạo âm dương khoai khí âm cối u kéo đến thật dài tiếng hô liền cùng nhau chuyển vào trong hai chương hai t r ư ơ i mốt về ma đô mấy người đều hút lấy lục tuyết mai phong khách trung ương tào minh lại là một mặt xấu hổ hắn mặc dù cũng có chút hiếu kỳ khương thần vì sao lại nói với lục tuyết mai hai chữ này bất quá hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là nơi này mặt bí ẩn mà là tại khương thần lựa chọn nói ra hai cái này hàn ý đặc thù chữ phía sau ẩn tàng lấy khương thần mình liên quan tới nay ngày sự tỉnh thái độ rất hiển nhiên đáp án cũng không có nhiều a làm cho người vui vẻ trừ cái đó ra càng làm hắn hơn có chút xấu hổ vô cùng là h o c tư vân cao vân thanh có lẽ là thật hiếu kỳ nhưng h o c tư vũ cao vân làm hai cái này quy cao nữ nhân còn làm loại này có chút cho trẻ con sự tình lại rõ ràng là cố ý một phương diện có thể là muốn mượn này hóa giải một chút lục tuyết mai cái kia căng cứng tâm thần một mặt khác đương nhiên là biểu diễn cho hắn nhìn c á c nàng ẩn ẩn thừa nhận lục tuyết mai làm khương thần chính thê địa vị liền phảng phất một loại nào đó chủ quyền biểu thị công khai đồng dạng nhìn như lộ ra hiếu kỳ ánh mắt cùng vẻ mặt viết đầy bốn cái sáng loáng chữ lớn cái kia chính là không nhượng chút nào đ vừa đúng lúc này phòng khách bên trong bỗng nhiên ken linh một tiếng có chung điện thoại di động văng lên chỉ một thoáng lục tuyết mai như được đại xá vội vàng chui ra mấy người vây quanh đi đến một bên chuẩn bị nghe nàng từ trong túi móc ra điện thoại trên màn hình lao công hai chữ bỗng nhiên thoáng hiện nhìn qua cái kia quen thuộc ghi chú lục tuyết mai trong lúc nhất thời ngón tay thế mà có chút run dày nàng hít một hơi thật sâu liền phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng khống chế ngón trỏ hướng điện thoại di động bên trên cái kia biểu thị kết nối giả lập ân phím huy động tới ông một tiếng điện thoại trực tiếp được kết nối lại nói tiếp một cái có chút tùy ý thanh âm liền từ bên trong truyền ra cả hai cái đồ ăn ta lập tức lên phi cơ còn chưa ăn cơm một câu nói kia nói xong đối diện liền cúp xong điện thoại bất quá lục tuyết mai lại gắt gao nhìn chằm chằ Thật t chưa lâu ỉ nói h hồn hơn hậu chi hậu Sừng trọn vẹn lại. giây Mới sốt sau. rất về Tốt. Tốt. Nói xong phát hiện màn hình đã biến thành đen về sau lại không có ý tứ hắc hắc quay đầu nhìn c h ă m c h ă m đỏ mắt đỏ vánh mắt mang theo ngăn không được ý cười hướng đám người nói cá o biệt cái kia ta còn có việc đi về trước nói xong không đám người phản ứng liền lập tức hướng phía cổng đi ra ngoài ít khi đợi đến đi ra cái kia đạo có thể ngăn cản người khác ánh mắt đại môn đi tới vách tường bên ngoài cả người tư thế đi đột nhiên liền h o a n nhanh t h ư như chỉ đại hào như con thỏ giật này mình lại chạy tươi đẹp trên mặt chất đầy không cách nào che giấu kích động cùng hưng ơ phấn phòng khách bên trong hoắt từ vũ mấy người xuyên thấu qua gian phòng một bên cửa sổ sát đất nhìn qua dưới lầu lục tuyết mai tại đường cái một bên lanh lợi sau đó nhảy đến một nửa đột nhiên nghĩ đến mình tựa như là ngồi xe đến còn có cái thư ký đang chờ lại vội vàng chạy trở về bãi đỗ xe không cồn v ợ ở ít chĩa không nao nhao lộ ra gì đồng dạng sán lạn tiếu dung mà liên tại lục tuyết mai chạy chối chết đồng thời đến đô kỳ thị trang viên kỳ thao đang tại ngủ trưa bên ngoài b ỗ n nhiên vang lên một trận quen thuộc động cơ tiếng oanh minh nghe thanh â m chủ xe tựa hồ mở cực nhanh vừa rồi còn giống như rất xa một cái trước mắt vậy mà liền đến phụ cận tiểu t ử này cũng không biết thu liễm thu liễm kỳ thao có chút bất đắc dĩ mở tò mắt trên mặt mang ngơi phần ngủ chưa bị q u ấ y dày phiền muộn cùng ác khí bất quá hắn trả hết ngoan ngoan từ trên giường bỏ lên một bên thuận tay mặc áo khoác một bên khác đẩy cửa đi hướng phòng ngoài sau một lát cửa đại viện kỳ thao vừa vừa thấy được hưng thần nhưng trong lòng thì bỗng nhiên lấy làm kinh hãi bởi vì chính mình vị huynh đệ kia giờ phút này sắc mặt lại là một loại lạnh liên hắn thấy được một đoạn này nội dung cốt truyện sẽ khá dài mọi người không nên gấp gáp muốn nhìn đến nội dung khẳng định đều có thể nhìn thấy dù sao cửa hàng đều không khác mấy không kém cái kia khẽ run r à y Ta tận Trưng 262, bãi đường chân thực hàng nĩa. lục t r biết mai ngày bình thường tính tình rất là nhu hỏa hoặc là nói yên tĩnh thương tâm liền yên lặng một người tiếp nhận từ trước tới giờ không triển lộ nửa phần gặp được chuyện cao hứng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng c ức ít có giống như bây giờ đại hỷ hoặc là buồn phiền thời điểm nhìn xem mình vị lão bản này càng cười càng vui vẻ thậm chí ngay cả thanh â m đều đẻ nén không được vương khả nhi vừa lái xe đi lên phía trước lấy một bên khác không khỏi mở miệng t r e o c h ồ n nói lục tổng nay này làm sao cao hứng như vậy a chẳng lẽ là khương tổng dự định hướng ngại cầu hôn không có đừng địa chuyện b ậ y chỗ ngồi phía sau lục tuyết mai liên vội k h o á t khoác tay mang theo ý cười sắc mặt trong nháy mắt ra vẻ sinh khí bản bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái t r ớ c mắt về sau loại này ra vẻ sinh khí liền hoàn toàn phá công bởi vì trong đầu của nàng một mực đang chiếu lại ban đầu ở bờ sông hoàng phố trong r ừ n g trúc hai người lẫn nhau thổ lộ tiếng lòng một màn kiêm màn biểu lộ căn bản là không kèm được khương thần trước đó thông qua hoác tư vân miệng cho nàng t r u y ề n lời hai trước kia kỳ thật t á m chỉ chính là cái k i a một đoạn kinh lịch lúc ấy các nàng bị song phương mẫu thân nghĩ lầm tại bãi đường đoạn chuyện cũ này chỉ có chút ít mấy người mới hiểu một lần kia hai người lẫn nhau thẳng thắn tâm ý tiêu trừ khúc mắt chân chính đem quan hệ xác định ra mà vào lúc đó khương thần liền từng nói qua tuyết mai ta đã chú định không có khả năng làm một cái thuần tí người ta tương lai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 đây chẳng qua là chính ta mong muốn đơn phương ý nghĩ mà tôi h chưa từng có hỏi qua ngươi ý kiến có lẽ ngươi nguyện ý theo giúp ta kinh lịch đây hết thảy đâu với lại trọng yếu nhất là ta thích ngươi nếu là nhìn xem ngươi tiến vào người khác ôm ấp sợ là sẽ phải hối hận cả một đời cho nên ta quyết định cho ngươi một lựa chọn quyền ta muốn rất chân thành hỏi một lần ngươi nguyện ý bồi tiếp ta cùng một chỗ vượt mọi chung g a i giết ra một đường máu sao lúc ấy mình cuối cùng cho ra đáp án thì nguyện ý khương thần cho nàng nói hai chữ kia ý tứ kỳ thật liền là muốn nói cho nàng lựa chọn kỳ thật sớm vào lúc đó liền đã hoàn thành tào minh trương thu san chi lưu bất quá là hắn thành công trên đường lại một khối chướng ngại vật m à t h ô i là nhất định bị đánh mở b ù i gai căn bản là không có tất yếu vì vậy mà hoang mang thậm chí lo lắng để ý dù là hắn nói lại thế nào thiên hoa lo truy mình cũng chỉ cần bốn chữ liền có thể ứng đối cái k i a chính là bảo vệ chặt bản tâm máy bay tư nhân cất cánh rất nhanh cơ hội không có cái gì thủ tục cùng chờ đợi thời gian bởi vậy vẹn vẹn không quá hai giờ khương thần cũng đã từ chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nhỏ bên trong trông thấy ma đô mang tính tiêu chí kiến trúc đông phương minh châu thắc h ô n g lại qua hơn mười phút ma đô phi trường quốc tế máy bay chầm c h ầ m lướt đi rơi xuống đất một tên hình dạng đẹp mắt vừa dài khá cao trọn chân d à i tiếp viên hàng không giúp hắn mở ra cửa khoang khương thần đứng dậy thoáng sửa sang lại một cái đ ồ vét trực tiếp thẳng cất bước đi ra ngoài mà vừa vừa đi ra khỏi cửa khoang nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng khoe miệng của hắn liền không khỏi phủ lên một tia cười lạnh chỉ gặp ở phi cơ phía dưới mấy chiếc có giá trị không nhỏ xe sang trọng xếp thành một hàng mà liền tại phía trước nhất cái kia một cỗ phía trước đứng đấy hai đạo người quen biết ảnh lại là tào minh cùng trương thu san treo bậc thang đỉnh khương thần cười lạnh một tiếng về、sau. lập tức sắc mặt liền triệt để khôi phục bình tĩnh giống như giếng cổ chi đợt lại cũng nhìn không ra dù là một k i a biểu lộ hắn nhẹ nhàng đem hai tay cắm vào túi quần cứ như vậy một mặt lạnh nhạt dọc theo treo bậc thang chậm rãi đi xuống phía dưới tào minh thấy thế vội vàng xa xa tiến lên đón một bên đi lên phía trước lấy một bên khác còn sớm đưa tay phải ra các loại khương thần sắp đi xuống treo bậc thang lại cực kỳ thân thiết t i ê u lên khương tiểu huynh đệ ngươi có thể để vi h u n h một trận đợi thật lâu a hai giờ trước đó biết ngươi muốn về ma đô liền mau đến sân bay chuẩn bị nên đón tào minh trên mặt treo đầy tiêu dung một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng giọng nói liền phảng phất như gặp phải hồi lâu không thấy lao bằng hưu gọi là một cái thân mật bất quá tại hắn đối diện hương thần sắc mặt từ đầu đến cuối lại là chưa từng có mảy may biến hóa thậm chí liên giới chân đi lại đều không có dừng lại trực tiếp vượt qua tào minh hướng về phía sau hắn đi tới đối với hắn cái kia nâng ở giữa không chung tay phải cũng không thêm mảy may để ý tới chương hai trăm sáu mươi ba mắt điểm bài thi tào minh sắc mặt mạnh mẽ bên cạnh trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra mấy phần sắc mặt giận dữ không có vươn đi ra tay trái cũng lặng yên cầm một cái quyển bất quá thoáng qua về sau những này phản ứng liền hết thể bị hắn cho che giấu đi tào minh ha h a cười to một tiếng biểu hiện liền như là mảy may đều không thèm để ý đồng dạng chẳng những không có vì vậy mà sinh khí ngược lại còn triển lộ ra loại nói đùa bị chọc cười đồng dạng cảm giác một tiếng cười tất tào minh lại vội vàng chạy đến khương thần phía trước vỗ nhẹ khương thần b ả vai nhỏ giọng bên thai bên cạnh thấp giọng nói huynh đệ liên quan tới chuyện này đúng là lao ca vắng đầu lao ca xin lỗi ngươi bất quá ta vậy cũng là hào tâm làm chuyện sai với lại nơi này tất cả mọi người đang nhìn lão ca cũng coi như thai to mặt lớn nhân vật cho lão ca cái mặt mũi tào minh những lời này lối ra khương thần rốt cục dừng bước chậm rãi xoay người mặt hướng tào minh bất quá vẫn không có để ý tới cái kia đã ở giữa không chúng cử đi nửa n g à y có một chút xấu hổ tay phải khương thần nhìn về phía vẻ mặt tươi cười tào minh trong ánh mắt mang tới một loại nào đó nồng đậm đến cực điểm xem kỹ ý vị sau đó khoe miệng từng chút từng chút hướng lên cong lên động tác máy móc vô cùng cuối cùng mặc dù cũng là lộ ra một vòng sán lạn tới cực điểm t i ể u dung bất quá nụ cười này bên trong lại là sen lẫn từng tia từng tia để cho người ta phía sau lưng lồng tơ một trận lóe sáng ý lạnh rõ ràng liền là c ư i lạnh khương thần xem kỹ trong chốc lát tào minh thấy đối phương thủy trung tiếu dung không giảm tựa hồ là quyết định chú ý muốn đem sự tỉnh lại đi qua nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm dò ta huynh đệ ngươi cái này nói cái gì lời nói lao ca thăm dò ngươi làm gì tiếp phong yến đã chuẩn bị xong cố ý tìm nổi danh đầu bếp cái k i a một tay lô đồ ăn có thể xương nhất tuyệt nếu không chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tào minh đang nói sau lưng treo bậc thang bên trên lại có người đi xuống chính là kỳ đại công tử thời gian không đủ ta gấp đi trước a kỳ thao hướng về phía khương thần hô một tiếng lập tức không đợi được bắt lại liền đi thẳng tới cái kia sắp xếp xe sang trọng bên trong một cỗ mà khương thần cũng giống như hoàn toàn không thèm để ý nhàn nhạt lướt qua liền một lần nữa đem ánh mắt chuyển về tới tào minh trên thân cứ như vậy cười nói bất cứ lúc nào đều tuyệt đối không nên tự cho là thông minh bởi vì ngươi có thể sẽ bị thông minh lầm nguyên bản ta chỉ muốn im lặng xử lý việc của mình bất quá ngươi tào đại tộc trưởng nếu như đã ra khảo đề ta cũng không thể bỏ mà ca ngài có thể thả mười ngàn cái tâm ta thể với trời đây tuyệt đối là một bộ mát điểm bài thi từ chính để đến kèm theo để mỗi một đạo ta đều sẽ đáp thật xinh đẹp cam đoan sẽ không để cho ngươi cùng với khác cái kia chút hiếu kỳ tâm tương đối tràn đầy người có dù là m à y may thất vọng thương thần nói xong thiếu dung vẫn như c ũ s á n lạ nhưng tào minh một trái tim lộ bột một lúc sau lại sâu sâu chìm xuống dưới ngược lại dâng lên là một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến mãnh liệt vô cùng sợ hãi tại chiếc máy bay này trước khi rơi xuống đất hắn từng nghĩ tới vô số khả năng thậm chí còn vì mỗi một loại khả năng đều làm tương ứng chuẩn bị ứng đối, đối phương nếu là chửi ầm lên thậm chí là ra tay đánh nhau hắn cũng sẽ không giống như bây giờ sợ hãi binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn liền là nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới là thương thần vậy mà lại nói ra như thế một phen đến trong lời nói mang theo một loại nào đó đập nồi dìm thuyền điên c u a n g ý vị nhưng giọng nói lại lại cực kỳ bình tĩnh thậm chí còn đang cười loại này mâu thuẫn lẫn nhau nhưng lại kỳ diệu tan hợp lại cùng nhau cảm giác đất bằng sinh ra một loại đại khủng bố tào minh cả người đều ngẩn người tại chỗ rõ ràng đứng tại đại nhiệt ngày mặt trời dưới đáy phía sau lưng lại từng trận phát lệnh h ắ n muốn muốn tiếp tục duy trì tiêu dung nhưng trên mặt cơ bắp lại không ở q u t bắt đầu chuyển động cuối cùng vậy mà biến thành một loại nào đó, ước chế không nổi sợ hãi giờ khắc này tào minh là thật hối hận hối hận thanh ruột loại kia nếu không có biết lúc này mình quyết không thể trước tự loạn trận cướp hắn thậm chí rất không thỏa đáng trận cho mình đến hơn mấy cái và miệng khương thần sau khi nói xong liền thu lại nụ cười trên mặt một lần nữa biến giếng cổ không gần sóng nhìn không ra mảy may hỉ nộ sau đó nhẹ nhàng xoay người không nhanh không chậm hướng về đội xe đi tới sau lưng tào minh đứng đang suy tư mấy giây mắt thấy khương thần đều nhanh đi đến trước xe lại vội vàng đuổi theo ý đồ làm ộ t lần cuối cùng cố gắm nói huynh đệ huynh đệ lần này coi như lão ca ta sai rồi còn không được sao chỉ tiếc để hắn tuyệt vọng là khương thần bước chân liên ngừng cũng không ngừng dừng một cái liên phản phất cái gì đều không nghe thấy đồng dạng bất quá tào minh còn chưa kịp thất vọng tiếp theo một cái trước mắt biểu hiện trên mặt trực tiếp thử mắt m u t nước bởi vì hắn nhìn thấy lao b ả của mình trương thu san đột nhiên lách mình ngăn ở khương thần phía trước một m ắ t không vui nói lao công ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu chương hai trăm sáu mươi bốn ó i ra tay liền xuất thủ cái này nữ nhân ngu xuẩn một người vì sao lại ngu đến mức loại tình trạng này tào minh nội tâm một trận t i ê r ê n trực tiếp khí đến lá gân đau toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt run dày lên song quyền nắm thật chặt trên mặt thử mắt m u a nước xuẩn đơn giản quá ngu không nhìn hắn đều đang cật lực c ư ờ i theo thậm chí là xin lỗi cầu xin tha thứ sao thế mà còn có thể biểu hiện cường thế như vậy nàng trong đầu chẳng lẽ liền không có chút nào liên quan tới phân biệt tình thế loại hình khái niệm sao thế này sao lại là đang giúp hắn đơn giản liền là tại hắn phía sau lưng bên trên hung hăng tới một đao hơn nữa còn lại đâm không đủ sâu lại đẹ lại trôi đao dùng sức rào động mấy lần quay xong sau còn hỏi lao công ngươi nhìn ta làm có xinh đẹp hay không cái này đã không cách nào dùng đầu góc là không để dùng cái k i a t r o n g đầu chứa đơn giản liền là phản vật chất ba tuổi tiểu hải chí ít đều có bản năng tào minh cả người đều bị giận điên lên hắn thậm chí có xúc động muốn bắt thanh đao hiện trường đem cái này nữ nhân ngu xuẩn từng đao từng đao cho chặt thành thịt băm có thể ngu đến mức loại trình độ này đơn giản liền là tạo vật chủ kỳ tích mặc dù tâm tính đã bạo tạc mặc dù hận không thể để tên ngu xuẩn kia lập tức đi chết nhưng mắt thấy trương thu san liền muốn chọc giận khương thần tào minh lại không thể bỏ mặc hắn đang muốn chạy tiến lên ngăn cản đúng lúc này ba một tiếng có chút ngạt trọng hưởng đột nhiên từ trong không khí bạo phát ra k ư ơ n g thần đi lên phía trước bước chân cũng không dừng lại tay phải thuận thế từ trong túi quần móc ra hung hăng một cái bàn tay liền trực tiếp l ắ p tại trương thu san trên mặt một tắt này thế lại l ự c c h ậ m trương thu san cả người vậy mà trong nháy mắt liền hướng về bên cạnh bay chéo ra ngoài phi hành trên không trung khoảng chừng bốn năm mét sau khi rơi xuống đất lại trên mặt đất hoạt động cùng lật l ă n ra ngoài ba bốn mét tào minh vội vàng chạy tới xem xét chỉ gặp trương thu san bị đánh đến cái k i a nửa bên mặt lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bành trướng ngắn ngủi hai ba giây liên đã cùng cái huyết sắc màn thầu không khác nhau chút nào miệm bên trong cảng là liên miệm vun lấy máu tươi tiết hầu liền phảng phất bị thứ gì cho bị sặc không ở ho khan bên trong ho ra đến cũng là từng miếng từng miếng huyết dịch người hoàn toàn thanh t ỉ n h lấy nhưng cho dù là cái k i a cố cực hạ n thống khổ cũng vô pháp để nàng làm ra bất kỳ động tác gì gào đều gào kêu không được chỉ có thể nằm trên mặt đất bên trên từng trận có gắp tào minh cảm thấy một trận thật lạnh lần này sự tình rốt cục làm lớn chuyện bản thân hắn v õ đạo liền có chút không t â m thường tự nhiên có thể nhìn ra trưng ơ thu san mặc dù tạm thời không tồn tại cái gì nguy hiểm tính mạng nhưng nửa bên mặt xương bao quắc cảm đã hoàn t o à nát loại thương thế này cho dù có thể trị hết đằng sau tình huống cũng không thể lạc quan tào minh quay người nhìn về phía thương thần chỉ gặp hắn đứng tại trước xe dùng một chương khăn lướt giấy nhẹ nhàng sát tay phải s á t mặt một mảnh yên tĩnh phía trên liên nửa điểm g ợ n sóng đều không lên liên phảng phất mới vừa rồi bị tiện tay đánh bay chẳng qua là cái không đáng giá nhắc tới rát rưởi thậm chí còn có chút ghét bỏ đối phương ô huế tay mình đi thang thần n h ấ t phẩm một lát thương thần tại tỉ mị đem toàn bộ tay phải đều trà sát một bên về sau trực tiếp tiến vào trong xe hướng về lái xe phân phó một tiếng đây là một cỗ đi qua cải tiến quần nội bộ bệ biện cực kỳ xa hoa Khương、so、trong. Trong trên hắn t h ư xe về sau hai người lúc này liền muốn bỏ qua đến thay hắn đấm chân vào vai nếu như chủ nhân có cần các nàng còn có thể cung cấp cái khác trợ giúp bất quá khương thần lại chỉ là nhẹ nhàng thầy tay trực tiếp biểu thị c ự tuyệt cái này hai ngày chuyện phát sinh hơi nhiều hắn cần một chút thời gian hào hào suy t ư một phen thân thể như vậy bị động thủ động ước suy nghĩ sẽ bị q u á y r à y với lại tại kiến thức qua tào dương loại này đẳng cấp thần tiên nữ về sau hiện tại lại nhìn những n à y phổ thông mỹ nữ cũng có chút kẻ nhạt vô vị thương thần yên lặng tự hỏi không hề nghi ngờ mình nguyên bản chế định kế hoạch đã hoàn toàn bị làm rối loạn kỳ thao sự t ì n h ngược lại là hết thẻ đều kết thúc nhưng vấn đề là trợ giúp kỳ thao cầm xuống thế từ chi vị cùng thành công tin phục kỳ bánh đây hết thẻ đều chẳng qua là hắn làm hậu t h c sắc khai triển nào đó một số chuyện sở tác r a công tác chuẩn bị mà thôi tào minh phỏng đoán kỳ thật không sai khương thần làm ra hết thạy ít nhất là khi tiến vào đế đô về sau đã phát sinh rất nhiều chuyện kỳ thật đều là nào đó cái kế hoạch một bộ phận chỉ bất quá hắn đoán sai chỗ ở chỗ kế hoạch này mục tiêu kỳ thật cùng giã tâm quan hệ không lớn vũ thay lời khác tới nói chính là lợi ích cũng không phải là hắn làm người làm việc thứ nhất khu đ ộ n g lực cơ sở sai đằng sau suy đoán tự nhiên sẽ một trời một vực khương thần yên lặng sắp xếp như ý lấy cả chuyện đông nhiên lông mày chăm chú như một cái trong lòng âm thầm h ầ nghi nói hẳn là đây cũng là một loại nhân vật chính quang hoàn chương hai trăm sáu mươi năm không giống nhau cảm giác hương thần vốn là dự định tại kỳ thao sự tình kết thúc về sau liên bắt đầu lấy tay nhằm vào tiêu g i a nhưng bây giờ cái này đột phát sự kiện vừa ra hắn nhưng lại không thể không chức đối tào minh thậm chí là toàn bộ trần gia xuất thủ mà trần gia vừa lúc chính là tiêu g i a đối thủ một mất một còn lẫn nhau có huyết cửu không đội trời c h u n g loại kia nguyên tắc bên trong tại t à o dương tự sát về sau trần gia liền bị thù mới hận cũ liên tiếp cùng một chỗ thanh toán tiêu hàn bởi vậy chiến dịch không những triệt để tại tiêu gia đứng vững bước chân đồng thời còn dẫn lên trần gia thi thể dù a n h h c sao n k i chỉ cần kiên định chấp hành tiện hồ chính sách tại hệ thống t h ợ giúp giới sớm muộn có một ngày vị tiêu nguyên tắc nhân vật chính sẽ càng ngày càng yếu mà hắn cái này thật nhân vật chính sẽ càng ngày càng mạnh luôn thuộc về xe thương vụ chủ đánh t h o ả i m á i dễ chịu tính có thể so với siêu xe muốn yếu rất nhiều bất quá đi qua hơn hai mươi phút chạy về sau thang thần nhất phẩm vẫn là càng ngày càng gần thương thần nhẹ nhàng đẩy ra biệt thự môn mới vừa đi tới trong nội viện đã nghe đến một cỗ tươi mát mùi thơm nhàn nhạt lại phi thường dễ ngửi mấy ngày không thấy trong viện tử này lại bị trồng bên trên rất nhiều hoa tươi mặc dù hạt giống hoa không có đến cỡ nào quý báu nhưng ngoài ý mớn phối hợp vô cùng tốt không riêng hương vị phi thường đặc biệt với lại nhìn cũng đẹp mắt hắn nguyên lai từ trước tới giờ không từng để ý từng tới những vật này biệt thự này từ khi mua được về sau ngoại trừ mỗi tuần một lần cố định mời người quét dọn vệ sinh bên ngoài liền không có như thế nào quản lý qua liên một chút vốn có thực vật tử vong về sau đều không có bổ sung giờ phút này tại thấy cảnh này về sau chẳng biết tại sao nội tâm đột nhiên liền tuân ra một vòng đặc biệt hương vị hương thần đi vào trong nhà phát hiện bên trong cũng có biến hóa nguyên bản sau khi vào cửa cửa trước là một mảnh bốn m vùng không gian c h ô i lùi không có cái gì mặc dù ánh đèn rất trói lọi sửa sang rất săn g chói trên tường còn treo mấy t r ư ờ n g triệu tượng phái h o a tác nhưng luôn cảm giác giống như thiếu c h ú t gì giờ phút này hắn rốt cuộc biết thiếu là cái gì sinh khí sinh hoạt khí tức sinh khí lục t u y ế t mai tại cửa trước một bên đụng phải một hạng trung bùn tắm lớn bên trong bảy nước cảnh còn nuôi hơn m ộ ư ơ i đầu cá kiểng mặt khác một bên thì trưng bày ba hàng các loại bùn h ò a con cá ở trong nước c h ậ m dãi truyền ra giặt lấy l ư ờ i biếng mà vừa thích ý. trên thân lộng lấy vải cá tại bị ánh đèn chiếu rọi về sau lập tức sáng ngợi lên ngay tiếp theo toàn bộ trong không gian loại kia xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng cảm giác hoàn toàn biến mất đến vô ảnh vô tung trong nhà có người về sau cảm giác đến cùng là không đồng dạng a hương thần âm thầm cảm thán một câu lại tiếp tục đi đến đi vào không có mấy bước một trận xông vào mũi cơm mùi tức ăn thơm liền lập tức tập kích đến hắn nhẹ hút nhẹ một cái nội tâm chỗ sâu nhất thèm trùng trực tiếp bị câu đến nước bọt c h ả y dòng hương thần n ế m qua không ít mỹ thực thân là một m cái phú nhị đ ạ i hiện trong tay tài phú cũng tuyệt đối không tính là thiếu đi chỉ cần muốn ăn cái gì cơ h ộ liền không có ăn không được nhưng có rất ít giống như bây giờ vẹn vẹn chỉ là người được cũng có chút dục dịch nếu như nghiêm túc được dòng tìm hiểu khả năng đạt được mười năm trước đó tan học sau khi về nhà ngồi tại trước bàn cơm lo lắng chờ đợi phụ thân nhập tọa cũng cái thứ nhất hạ đua thời điểm bất quá lần này hắn là cái này tiểu g i a chủ nhân khương thần đi đến trước bàn cơm nhìn qua cái kia tràn đầy một bàn lớn ngon miệng đồ ăn vội vàng chạy đến phòng vệ sinh rửa tay một cái tại tiếp theo cầm lấy đ u ũ i liền làm một trận đại đoán h a n h di sau nửa giờ khương thần ợ một cái thật dài thở vào một hơi như cái cá ướp m ố i đồng dạng nằm rửa và ở trên ghế salon biểu lộ một trận hài lòng ân giờ đợi mộng tưởng rốt cục xem như thực hiện chỉ là có chút đáng tiếc không có nước bọt chảy dòng nhưng lại chỉ có thể trông mong chờ đợi mình ăn cơm tiểu hải là thật là có chút không hoàn mỹ à. ngạch không đúng mình còn giống như có cái mội mội tới em gái m u ô i cũng là mội mội mà cơm nước no nê、e, khương thần ngồi ở trên ghế s a lon chơi lấy một cái gần nhất tương đối lửa nóng tiêu kim đem mô hai một hơi trực tiếp khắc đến ngày l ẻ nạp tiền hạn mức cao nhất sau đó mặc một thân thần trang ở bên trong đại sát tứ phương mấy không ai đỡ nổi một hiệp xung quanh một nhóm tiểu đệ mông ngựa không ngừng hưởng thụ lấy thân là thổ hào ca khoái hoạt ân không thể không nói quả thật có chút một đẻ lục tuyết mai thì mặc một thân đồ mặc ở nhà một hồi thu thập vệ sinh một hồi tới tới hoa uy, uy cá bận b ệ u từ phía nguyên bản những chuyện này đều là có người chuyên làm bất quá nàng tựa hồ là có chút không quen tại lại tới đây về sau vẫn tự thân đi làm hương thần đánh lấy cho chơi lục tuyết mai cũng vội vàng lấy rõ ràng phát sinh lớn như vậy một sự kiện giữa hai người lại không có gì thề non hẹn b i ể n kích tình ngôn ngữ thậm chí giao lưu đều không phải là rất nhiều nhưng chẳng biết tại sao không hiểu lục tuyết mai lại cảm giác đến không gì s á n h kịp thỏa mãn n ẫ u nhiên quay đầu nhìn qua cái tia đẹp trai đẹp trai bên cạnh nhan cười thầm liền ngọt nào tới cực điểm bởi vì trong nhà có một người khác về sau cho dù là đồng dạng sự t ì n h bận rộn cảm giác cũng không đồng dạng thương thần một mực đang trong nhà ổ đến bảng vãn thời gian ước chừng khoảng tám giờ sắc trời mới vừa tối hắn mới tử tiêu kim lê mô m ngay bên trong lui đi ra điện thoại liền len ken vang lên một tiếng lại là một cái tin nhắn ngắn bị phát đi qua khi nhìn đến cái này cái tin nhắn ngắn trong nháy mắt thương thần trên mặt liền không khỏi lóe ra một k i a ý mừng chương hai trăm sáu mươi sáu như tiên tử phía dưới p h ạ m nội dung tin ngắn vô cùng đơn giản chỉ có hai chữ mẹ ok gửi thư người thì là từ giữa t r ư a đến ma đô về sau liền triệt để biến mất không còn t â m tích kỳ thao hương thần nhìn qua tin nhắn vụ trộm nợ nụ cười lập tức liễm ngưng cười cho giống như là cái gì đều không phát sinh đồng dạng da vẻ bình tĩnh hướng về buồng trong hô kêu lên tuyết mai thay quần áo khác chúng ta ra ngoài dạo chơi a hương thần giọng nói cùng bình thường không khác nhau chút nào nhưng ở sâu trong nội tâm một trái tim đã phanh phanh cùng nhảy dựng lên bất luận kiếp t r ư ớ c vẫn là kiếp này đối với hắn mà nói như vậy đặc thù thời khắc đều còn là lần đầu tiên gặp được tâm tình thoáng có chút khẩn trương nhưng càng nhiều lại là nào đó loại kích động cùng hưng phấn từ đời trước bắt đầu cũng không biết cụ thể là cái tiêm một ngày một khắc này hương thần tại một nơi nào đó ngẫu nhiên biết một bản t h ầ n h ư sau đó bắt đầu bị trong sách nội dung hấp dẫn vì sách bên trong nhân vật t r ố nóng n ruột nóng gan thậm chí là lo lắng khó chịu bắt đầu cho tới bây giờ thời gian qua đi mấy năm vượt ngang hai thế giới m ộ n g tường rốt cuộc muốn thành sự thật thử hỏi hắn có thể không kích động có thể không hưng phấn sao nhìn xem người trong m ộ n g mà từng bước một đi đến bên cạnh mình dắt lên cánh tay mình cái loại cảm giác này thật không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nhất là là tại bị đ ờ i trước một số người sắc mặt cùng hành vi cho buồn nôn sau khi tới loại cảm giác này liền càng để cho người không cách nào tự kiềm chế a t ố t chờ ta một chút trong phòng ngủ lục tuyết mai không biết là đang bận b i ể u thứ gì nghe được khương thần la lên động tác đ ố n g nhiên dừng một chút tiếp theo một tiếng cười trộm về sau liền vội vàng tiến vào tủ quần áo tìm lên phù hợp quần áo tới mặc dù nàng cũng không biết chẳng qua là đơn giản ra ngoài dạo chơi vì cái gì còn muốn cố ý đổi một tiếng quần áo nhưng đã khương thần nói như vậy cũng không phải cái gì quá không được sự tình nàng cũng liền biết nghe lời phải đồng thời kích động k ó nhịp mặc cái này a lục tuyết mai chính tìm được sau lưng hương thần thanh â m bỗng nhiên xuất hiện nàng có chút ngốc t r ệ xoay người chỉ gặp hương thần trong hai tay các ông một cái cự lại hộp hộp một bên hiện lên trong x u ấ t hình có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong chứa cái gì mà khi nhìn đến hai cái này hộp trong nháy mắt lục tuyết mai biểu hiện trên mặt lúc này liền biến nào đi lên mang theo vài phần sợ hai thán phục cùng một loại nào đó không dám tin tay phải nhẹ nhàng che miệng ánh mắt có chút si mê bởi vì thực sự quá đẹp thanh quần dài trắng bị cố định tại một cái giả trên thân người phía trên liên một tia nếp vốn đều không có xoa tung váy phía trên hiện đây một loại nào đó đắt đỏ nhung tơ dệt thành mềm nhu hoa văn từng tầng từng tầng hướng lên trùng điệp chỉ là nhìn xem cái này váy đều để người một trận hoa mắt thần mê khó có thể tưởng tượng khi nó bị xuyên qua trên thân người nhất là xuyên qua một tên mỹ nữ trên thân thời điểm sẽ đến cỡ nào hút người nhãn cầu lục tuyết mai kinh ngạc nhìn nửa n g à y biết đây là khương thần chuẩn bị cho nàng lễ vật một mặt cảm động bất quá miệng bên trong lại nói cái này quá chất quý muốn không đợi được về sau có cái gì chính thức trường hợp lại mà ca thế nhưng ta hiện tại liền muốn nhìn người mà ca khương thần k h o miệng cười nhạt một tiếng ánh mắt bỗng nhiên mang tới mấy phần tạ khí lục tuyết mai do dự một chút đỏ mặt nói tốt ta còn có những này đều m ặ c vào tốt quần áo liền phải phối hợp tốt đồ trang sức tốt giày tốt bít tất dạng này mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vài phút về sau khi lục tuyết mai từ trong phòng ngủ đi ra hương thần ánh mắt lúc này liền là một mực một chữ đẹp hai chữ quá đẹp đơn giản liền phản phất căn bản không dính khói lựa trần gian tiên tử đồng dạng đẹp đến không gì sánh được một chút liền có thể khiến người ta châm luân tục n ngư nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên chứa không còn vỡ ở ít c h i không l ụ c t u y ế t mai nguyên bản gia cảnh cũng không tốt với lại nàng cũng không phải là loại kia ái mộ hư vinh nữ h à i cực thiếu tướng thời gian cùng tiền tài hoa đang trang điểm mình bên trên mặc quần áo trên cơ bản đều là loại kia rẻ nhất với lại phi thường bảo thủ loại hình đồ trang điểm đồ trang sức cái gì càng là hoàn toàn không cần nhưng cho dù dạng này nàng vẫn như cũ năng lực ép hát tư vân cùng dịch giai loại này cấp bậc mỹ nữ tại trấn đán đại học trở thành không thể tranh luận thứ nhất giá hoa với lại còn bị rất nhiều người cho rằng là trấn đán đại học trong lịch sử đẹp nhất giá hoa không có cái thứ hai giờ phút này tại mặc vào khương thần vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị cái này một phần trang phục về sau thật cũng chỉ có bốn chữ có thể dùng để hình dung cái kia chính là quốc sắc thiên hương hơn nữa còn không giống với miêu mạng ngưng hoặc là cao vân lam như thế mị nàng mỹ trung mang theo một vòng thánh khiết quang huy có loại huyện như en trổ đồng dạng cảm giác lại thêm khí chất bên trong cái kia phần linh hoạt kỳ hảo cảm giác nói nàng không phải t i ê n tử đều có người không tin thật đẹp khương thần kinh ngạc nhìn chỉ chốc lát kịp phản ứng về sau không khỏi từ đáy lòng cảm thán một tiếng lục biết mai thì là đỏ mặt có chút không biết nên làm gì đáp lại nhưng tóm lại phi thường vui vẻ chính là giờ phút này hương thần mình cũng là đổi lại một thân mới âu p h ụ đại sư định chế hoàn toàn như trước đây đẹp trai đến không có bằng hữu hai người ra biệt thự hương thần nắm lục tuyết mai tay nhỏ chính dọc theo sông hoàng phổ chậm dai đi lên phía trước lấy chợ thấy phía trước vây quanh một đám người với lại t r u n g quanh còn bị bố trí rất nhiều long trọng tràn g cảnh mặc dù trời tối có chút thấy không rõ lắm nhưng ẩn ẩ n lại có một cái cự đại hình trái tim hình dáng lục tuyết mai lúc này một mặt h ư n g phần nói lao công chỗ nào giống như có người đang cầu x í c cưới chúng ta qua xem một chút đi hương thần âm thầm cười một tiếng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 bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này đối với hắn mà nói như vậy đặc thù thời khắc đều còn là lần đầu tiên gặp được tâm tình t h o á n g có chút khẩn trương nhưng càng nhiều lại là nào đó loại kích động cùng hưng phấn từ lời trước bắt đầu cũng không biết cụ thể là cái k i a một ngày một k h ắ c này hương thần tại một nơi nào đó ngẫu nhiên biết một bản t h ầ n thư sau đó bắt đầu bị trong sách nội dung hấp dẫn vì sách bên trong nhân vật chỗ nóng ruột nóng gan thậm chí là lo lắng khó chịu bắt đầu cho tới bây giờ thời gian qua đi mấy năm vượt ngang hai thế giới mẫu tường rốt c u c muốn thành sự thật thử hỏi hắn có thể không kích động có thể không hưng phấn sao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 k hương thần kinh ngạc nhìn chỉ chốc lát kịp phản ứng về sau không khỏi từ đ ấ y lòng cảm thán một tiếng lục tuyết mai thì là đỏ mặt có chút không biết nên làm gì đáp lại nhưng tóm lại phi thường vui vẻ chính là giờ phút này k hương thần mình cũng là đổi lại một thân mới âu phục đại sư định chế hoàn toàn như trước đây đẹp trai đến không có bằng hữu hai người ra biệt thự hương thần nắm lục tuyết mai tay nhỏ chính dọc theo sông hoàng phổ chậm dai đi lên phía trước lấy chợt thấy phía trước vây quanh một đám người với lại chung q u n h còn bị bố trí rất nhiều long trọng tràn cảnh mặc dù trời tối có chút thấy không rõ lắm nhưng ẩn lại có một cái cự đại hình trái tim hình dáng lục t u y ế t mai lúc này một mặt hương phần nói lao công chỗ nào giống như có người đang cầu x i n cưới chúng ta qua xem một chút đi thương ố t thần âm thầm cười một tiếng đi theo đi về phía trước bảy chương hai trăm sáu mươi bảy lục viết mai nghèo thân thích hai người đi về phía trước không bao lâu một cái chuyện cổ tích thế giới c h ẳ n g cảnh chậm dại rõ ràng mặc dù nghi thức còn giống như chưa bắt đầu bốn phía đều ở vào hắc cám trạng thái ánh đèn cũng không có thắp sáng nhưng cho dù chỉ là chiếu vào nơi xa công trình kiến trúc tiêu tán mà đến q u a n mang cũng có thể thấy rõ đỉnh đầu tung bay đầy các loại nhan sắc cùng lớn nhỏ khí cầu thậm chí mơ hồ trong đó còn có thể thoáng nhìn một chút khí cầu phía trên dùng c ọ màu miêu tả đi ra kiểu chữ trên mặt đất càng có một mảnh to lớn hình trái tim đồ án sử dụng hoa tươi khí cầu cùng các loại nhan sắc đèn mang bậy thành đồ án trung ương còn bày ra cái này một trận đàn dương cầm có thể tưởng tượng đến chờ một lúc cầu hôn thời điểm vị tiên nam sĩ、si、nhất định sẽ đàn tấu ra một khúc vô cùng ấm áp cùng lãng mạn khúc dương cầm lục biết mai kinh ngạc nhìn lên trước mặt đây hết thảy trong ánh mắt toát ra từng tia hâm mộ cái nào cô gái có thể không thích lãng mạn đâu như thế long trọng trạng cảnh bố trí còn dụng tâm như vậy đơn giản liền là trên đời tất cả nữ sinh trong mẫu trạng bị cầu hôn vị cô nương kia nhất định phi thường hạnh phúc bạn trai nàng cũng nhất định phi thường yêu nàng không riêng lục tuyết mai cái này hình trái tim đồ án từ giữa chưa liền bắt đầu bố trí giờ phút này bên ngoài đã tụ hợp một nhóm lớn xem náo nhiệt người thậm chí còn có mấy cái phóng viên cùng bộ phận chụp ảnh kẻ yêu thích chính giờ các loại t r ư ờ n g thương đoàn pháo đang quay nhiếp hoặc là chờ đợi mà cơ hồ mỗi người trong đôi mắt đều toát ra đồng dạng q u a n mang cái kia chính là hâm mộ sợ hai thán phục cùng tiếng nghị luận càng là liên tiếp thật đẹp a v đây cũng quá lãng mạn đi kẻ có tiền a chật chật chỉ là những ngày bối cảnh chỉ sợ cũng không dưới trăm vạn một triệu ánh mắt n g u y ê mủ ở giữa bộ kia đàn dương cầm còn chưa hết chính chủ làm sao vẫn chưa xuất hiện ta cũng chờ nửa giờ trời ạ ta nếu như bị cầu hôn nữ sinh kia nay ngày nhất định sẽ vui vẻ chết t r u n g quanh âm ý k h ắ p trốn cơ hồ mỗi người trên mặt đều treo đầy m á n h liệt hiếu kỳ hiếu kỳ lấy đây hết thể đến tột cùng là ai bổ trí bị cầu hôn cái cô nương kia lại nên đến cỡ nào xuất sắc bất quá lục tuyết mai lại là nhẹ nhàng rút vào hương thần bên cạnh lôi kéo cánh tay hắn ôn nhu nói lao công chúng ta đi thôi hâm mộ thì hâm mộ bất quá nàng vẫn là càng hưởng thụ tại giữa hai người lấy khó được một chỗ thời gian người khác náo nhiệt không nhìn cũng được với lại nàng cảm thấy chân chính tình yêu hẳn là hai người hiểu nhau hai bên cùng ủng hộ không rời không bỏ cũng không phải là những này loẹ loẹt đồ vật nếu như chân chính dụng tâm coi như chỉ là một cái tay không bệnh vòng hoa cũng so với cái k i a giá trị một triệu đắt đỏ lễ vật càng có giá trị nhưng mà vào thời khắc này bên cạnh hương thần nụ cười trên mặt lại là bỗng nhiên s á n lạ hắn nhẹ nhàng gông ra lục tuyết mai cánh tay đi về phía trước mấy bước nhấp chân liền bước vào cái này bị bố trí tỉ mị tốt cầu hôn tràng cảnh bên trong sau đó chậm rãi xoay người đang định cho lục tuyết mai một cái to lớn kinh h ỉ nhưng mà hắn còn không tới kịp mở miệng ánh mắt vừa ném đi qua biểu hiện trên mặt lại là trong nháy mắt âm chầm xuống người nhóm bên ngoài mới vừa vặn tách ra lục tuyết mai lại bị bốn năm cái nam nữ vây lại những ân tình này tự còn rất kích động thông sư thể chất khác hẳn với t h ư ờ n g nhân ngũ rác cực độ nhạy cảm cách vài trăm mét tấm rộng thì thầm đều có thể nghe được nhất thanh n h ị sở thị lực càng là có thể so với chị mưng bất quá hắn đã thành thói quen người bình thường rác quan không trình độ như vậy ngũ rác bình thường tình hình dưới đều là bị phong bế đương nhiên phong bế hay không phong bế tới trình độ nào đều tại hắn một ý niệm k h ư ơ n g thần tâm niệm vừa đậu ầm ĩ người nhóm bên ngoài trong nháy mắt có thể liền có mấy đạo thanh â m rõ ràng thì ngươi tìm tràn đầy một ngày nguyên lai lại tránh tới chỗ này xem náo nhiệt ngươi ngược lại là có nhàn hạ thoải mái chúng ta nhanh lửa cháy đến nơi ta hỏi ngươi bảo ngươi cho người trong nhà an bài cái làm việc đơn giản như vậy cái sự tình vì cái gì lề mà lề mề đến bây giờ còn không làm làm sao bàng thượng người giàu có liền không nhận chúng ta những này nghèo thân thích cảm giác cho chúng ta cho ngươi mất mặt rồi lục biết mai ngươi đừng quên ngươi họ gì vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang mấy người lớn tiếng kêu la cảm xúc càng ngày càng kích động giống là bị bao lớn khí đồng dạng nhưng hương thần càng nghe biểu hiện trên mặt lại càng băng lãnh hắn đã biết đây đều là người nào lục tuyết mai đại bá đại bá mẫu còn có tam thúc cùng tam thẩm mấy người này tại nguyên tắc bên trong liền đi ra trận mặc dù tại chỗ liền lành lạnh liên gái nhỏ nhân vật phản diện cũng không tính nhưng bản mặt nhọn k i a bên trong lộ ra đến buồn nôn trình độ tại toàn thư bên trong khả năng cũng chỉ có trương thu san có thể so sánh chương 268, nhân tính tham lam. hai nhà này người đơn giản đem nhân tính tham lam cùng vô s ỉ cho diễn dịch đến c ự c hạng ngu muội lại không thèm nói đạo lý cực đoan lấy bản thân trung tâm ngươi nếu là lăn lộn không được bọn hắn liền ở sau lưng trắng t r ợ n chửi tới châm trọc xem thường như là thua lỗ âm đ ứ c chết đáng đời loại hình lời nói liền là những nhân khẩu này đầu t i ề n nhìn thấy ngươi thật dài một bộ chỉ điểm giang sơn bộ g á n g bộ kia khinh miệt tư thái liền như là mình có bao nhiêu n g ư ỡ bức giống như mà nếu như ngươi phàm là có chút tiền đ bọn hắn liền lại như từng cái g i dạ cũ lạ gắt gao cả ngươi không đem ngươi mó hút khô chết không bỏ qua vì một chút xíu tiền bịa nhục mạ khắp nơi nào quân quít chặt lấy cố ý buồn nôn ngươi cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào ngươi nếu là phản bác bọn hắn có thể m ặ t không đổi sắc thậm chí là không cho là nhục ngược lại cho là q u a n vinh thao lấy một bộ cường đạo lo dịp c ù n g hôn đản lý luận nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sau đó đem ngươi tức đến phun máu cả ngươi nhìn qua giống như vô tri cùng ngu m g ộ i tới cực điểm nhưng nếu là dính đến tiền tài danh lợi những vật này bọn hắn nhưng lại có thể khôn khéo đến để ngươi khó có thể tin tính toán chi ly một ít tiền tinh tính từ những người này trên thân ngươi cơ hồ có thể tìm tới tất cả nhất làm cho người ta không nói được lời nào nhất làm cho người buồn nôn. cùng nhất l à mặc cho thích phẫn thân người nộ ráng. bộ m dù đây là một bản tương đương vô não cùng tiểu bạch đô thị sản văn mặc dù khương thần bản thân mình liền là toàn thư chính yếu nhất nhân vật phản diện thứ nhất nhưng đối bọn hắn lại ngay cả một chút xíu hảo cảm đều để đề lên không nổi có lẽ là bởi vì cả cuộc đời trước khi nhìn đến quyển sách này trước đó trong hiện thực chân thực phát sinh qua một ít chuyện khương thần đối mấy người này phản cảm trình độ thậm chí còn trong sách trên mình chuyện này n g ư ơ i n ế u là không cho chúng ta xử lý không cho dù là làm được có một chút để cho chúng ta không hài lòng ta cho ngươi biết lục b i t mai mọi người đã thương lượng xong bắt đầu từ ngày mai chúng ta người cả nhà liền cùng một chỗ kéo cái hành phi lại dựng cái lều vải ở đến ngươi cái k i a c ô n g ty cửa chính để ngươi những cái kia bọn thuộc hạ xem thật kỹ một chút cũng làm cho toàn ma đâu người nhìn xem ngươi cái này cái khinh bỉ chân diện mục lục tuyết mai chính đối diện một tên tóc dối b ù ánh mắt lăng lệ khắp khuôn mặt là hung ác biểu lộ phụ nữ trung niên trong giọng nói mang theo vẻ đ ắ c ý miệng lưới lưu loát nàng cảm giác mình đã bóp lấy lục tuyết mai m ệ n h môn kẻ có tiền trú trọng nhất liền là thể diện hai chữ chỉ cần vạch mặt chỉ cần đầy đủ không biết xấu hổ chỉ cần có thể xẻ mặt xuống khắp nơi não liền không sợi nhất là giống khương gia loại này truyền thừa xa xưa thế gia đại tộc đối với thanh danh giữ gìn thế nhưng là tương đương dụng tâm hàng năm đều sẽ tốn hao lượng lớn tài chính dùng để làm công l í c h thi thiện tâm loại hình chỉ là chuyên môn q u ý t ử thiện đều có mấy nhà lục tuyết mai muốn muốn thành công trèo lên phía trên đầu tiên liền phải cam đoan mình bằng thanh ngọc h i ế t mặc dù nàng một mực rất an phận thủ thường liền chút tin đồn thất thiệt nghe đồn đều không tồn tại nhưng mình có thể b i ể u đặt vu hà ma bệnh lấy qua đường sinh dục sảy thai cái gì khó nghe cái gì buồn nôn chỉ làm g a o cái gì làm nhìn xem lục tuyết mai từ nhỏ đến lớn thân tộc không sợ không ai t í c tưởng những cái k i a bắt quái tin tức sợ l à ước gì nghe những chuyện này đâu đến lúc đó vì phòng n g ừ a tổn thất lớn hơn còn sợ nàng không chịu bỏ tiền ừ leo lên hào môn thì sao hiện tại còn không phải muốn ăn mình xẹp phụ nữ trung niên nói xong lục t u y ế t mai trong ánh mắt lập tức dâng lên một cỗ sắt mặt giận dữ nàng tính tình kỳ thật rất ổ n luận trên thân rất có truyền thống nữ tính quan huy nhưng giờ khác này liên nàng cũng không thể nhịn được nữa một mặt bi phân nói làm việc ta trước đó đã an bài cho các người a các ngươi còn muốn thế nào an bài người an bài đó là đồ chơi gì mà để cho con của ta tử đi làm bảo an để lão công ta đi bãi đậu xe dưới đất giúp người bãi đậu xe đó là người làm công tác sao ta nhìn ngươi đây chính là đang cố ý nhục nhã chúng ta coi chúng ta là xin cơm đội c o n của ngươi sơ chung kết nghiệp lão công ngươi càng là liên tiểu học đều không đọc xong ngoại trừ biết lái xe bên ngoài căn bản là không có cái khác kỹ năng hồng vận nhất cơ sở s ư ở n g hiện tại cũng cần năm năm thuần thủ công hành chính nhân viên càng là thạc sĩ cất bước ngươi nói ta còn có thể an bài thế nào ngươi đánh giám ta tìm người điều tra qua cái kia hồng vận thực nghiệp nguyên bản là khương gia chuyên môn dùng để an trí người rảnh rỗi khương gia thật nhiều thân thích đều ở bên trong giống chúng ta loại này cấp bậc ít nhất phó quản lý cấp bước liền xem như tổng giám đốc cũng không phải là không thể làm dù sao sự tình có chuyên môn người đi làm chúng ta chỉ cần chờ lấy l á n h lương c ù n g cổ quyền chia hoa hồng liền tốt phụ nữ trung niên đeo to ngữ khí càng ngày càng p h é t lối đã khiến cho chung quanh không ít người chú ý lục t u y ế t mai bị tức đến toàn thân phát r u n bất quá còn chưa chờ nàng mở miệng bên cạnh lại có một đạo tranh chua thanh âm vang lên một tên khác hơi tuổi trẻ đ i ể m phụ nữ trứng mắt một đôi mắt tam giác còn giác như có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép dị dạng dẫn nó không tranh đạo làm sao cái này còn chưa xuất giá đâu Liên bắt t đầu r ư ớ chương t ư i hai coi như t nhìn g ư ơ trăm à n bộ l i sáu mươi chín ta ngược lại muốn xem xem ngươi dự định làm sao hủy nàng mấy người thay nhau mở miệng lục biết mai sắc mặt một mảnh tái nhuận cả ngươi đều khen run tự nhiên túi thấp xuống hai tay chăm chú nắm thành quân đầu nàng chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ qua cho dù là khương thần tại nàng sinh nhật trên đến hội đem thuộc về mình lễ vật đưa cho người khác nhưng giờ khác này lục tuyết mai thật có chút nhịn không được trước mặt mấy người này sắp mặt đơn giản để nàng trấn kinh một cái liên tiểu học đều không có đọc song lưu manh thôn bá lại muốn đến t r ụ c tỷ cấp bậc đại tập đoàn khi tổng giám đốc còn muốn cổ phần chia hoa hồng còn có thừa dịp bây giờ còn có điểm quyền lợi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền loại lợi này vậy mà đều có thể công khai nói ra lục tuyết mai liên tiếp hít thở sâu mấy miệng mới miễn cưỡng chế trụ trong lồng ngực sôi trào nộ khí ánh mắt khẽ nghiêng tìm nhìn cơ hội lúc ư ớ t q u n g cùng k i ê n định nói. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Mặt khác, hồng vận trình đốn và cái cách đã hoàn thành, muốn đã đi khác, cách cái i của cửa sau ta tâm. Mặt t và ế n công t y tuyết ai đều khó có khả có Lục năng. mai câu nói này vừa ra bên cạnh một mực không nói lời nào tam thúc rốt cục nhịn không nổi một mặt vội và nói g n ta nói ngươi cái kẻ ngu thế nào liền nửa điểm đều đầu vóc chậm chạp đâu n g ư ơ i hôn thư đều bị xé còn ở lại chỗ này phối hợp đắm chìm trong trong tưởng tượng coi như cái kia phú gia công tử thật đối ngươi có tình cảm tốt nhất kết cục bất quá cũng chính là làm tiểu m ặ thôi húng chi người ta căn bản vốn không lấy ngươi làm chuyện nhìn thấy sao cái này mới là kẻ có tiền chân chính đối người trong lòng thái độ tam thúc chỉ một ngón tay bị người nhóm bao quanh cầu hôn bố cảnh trong thanh âm sen lẫn một loại nào đó chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép từ ngữ k h í đến ánh mắt biểu lộ lại đến lúc nói chuyện những cái k i a trong lúc lơ đãng t r i ể n lộ tiểu động tác một cái bị bất hiếu t ử k h í đến hiền lành đôn hậu t r ư ở n g bối hình tượng vậy mà rất sống động tại chỗ lục tuyết mai sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi bất quá lại không phải phẫn nộ mà là hơi kinh ngạc nàng đội v ắ n hỏi ngươi là làm sao biết hôn thư sự tình t lục viết mai, mai ngay vậy trong mắt thì là lộ ra một tia hiểu rõ khó trách những người này nay ngày thái độ đột nhiên phát sinh một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn đại khái là nhìn mình nhanh thất thế có còn không có hoàn toàn thất thế một chiếc ui cái này đứng không hung hăng gõ một bút trước đó coi như tại làm sao nắm mắt cũng không dám công nhiên ở bên ngoài vòng vây mình dù sao thương gia đình cấp đại tộc thân phận l ự c uy hiếp nhưng không có chút nào nhỏ lục viết mai h ừ lạnh một tiếng biểu hiện trên mặt lập tức khôi phục tỉnh táo không buồn không vui không vẫn không giận những người này sắp mặt thật lâu trước đó nàng liền đã linh giáo rồi vì bọn họ mà phẫn nộ không đáng nàng n h à n n h ạ t nhìn lướt qua mấy người nói còn có đ ừ n g sự tình gì sao không có ta đi trước nói xong quay người liền muốn rời khỏi bất quá nàng còn không tới kịp phóng ra bước chân liền trực tiếp bị chung q u a một đám thân thích cả lại lục tuyết mai đại bá lục chính đào chính hút thuốc từng thanh từng thanh tàn thuốc hung hăng ném tại dưới chân trực tiếp một vừa đưa tay ngăn t r ở đường đi một bên khác bậy làm ra một bộ hung ác bộ giá nguy h i ê m nói lục tuyết mai ngươi đ ừ n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta cho ngươi biết chúng ta loại người này nhưng là chuyện gì đều làm được không đối phó được k h ư ơ n g gia chúng ta còn hủy không được ngươi sao lục chính đào sớm tại mười mấy năm trước liền là trong thôn một phương bá chủ ánh sáng n g ụ c giam đều tiến vào nhiều lần hắn mới mở miệng lục tuyết mai trên mặt thong dong trong nháy mắt biến mất không thấy lập tức liền sợ hết hồn hết vía bất quá cũng chính là giờ phút này sau lưng đ ỗ n g nhiên có một đạo khác thanh âm vang lên khương thần nhẹ nhàng đem điện thoại từ bên thai đem thả xuống một cái tay trực tiếp đẩy ra lục chính đ ả o ngăn đón lục tuyết mai cái kia cái cánh tay cười nói a ta ngược lại muốn xem xem ngươi dự định làm sao hủy nàng để cho người ta khi nhìn đến trong n g á y mắt trái tim liền không khỏi mạnh mẽ gấp l ụ c chính đào cảm giác được có người tại kích thích cánh tay mình quay đầu muốn m a n g thứ gì nhưng mà tại lối đầu tia mắt kia trong n g á y mắt một trái tim lại giống như bị chỉ bàn tay lớn cho cầm thật chặt đồng dạng chỉ một thoáng trực tiếp liền hô hấp đều không đáng kể ngay sau đó ở sâu trong nội tâm liền loe sáng một trận đồng đậm cảnh giác cùng giật mình liền phảng phất một loại nào đó yếu sinh vật nhỏ mặt với thiên đ ị c h lúc thường, thường sẽ sớm buộc phát ra vượt mức bình thường liên khoa học cũng vô pháp giải thích thần kỳ giác quan thứ sáu từ đó thành công đào thoát đồng dạng giờ phút này tại nội tâm của hắn cũng không khỏi đã đản sinh ra một loại nào đó trực giác cái tiêu chính là người này tuyệt đối không có thể gây nếu không mình có thể sẽ chết không không phải khả năng mà là tuyệt đối mấy lần lang đang vào tù lục chính đào gặp qua hung nhân số lượng cũng không ít thậm chí liên biến thái tội phạm giết người cũng không phải chưa có tiếp xúc qua nhưng cho dù là tay cầm hơn mười cái nhân mạng một cái tâm tình không tốt liền có thể móc ra đao đâm người loại kia sắt mắt như thế tại nội tâm còi báo động đại t á c đồng thời lục chính đào trong đầu lại đản sinh ra một vòng nghĩ hoặc cái kia chính là người này trước mặt đến tội cùng là ai khủng bố như thế nhân vật còn trẻ như vậy nên sẽ không bừa bãi vô danh mới lạ đang tại hắn nghi hoặc cùng trầm tư suy nghĩ thời điểm bên cạnh đ ỗ n g nhiên có một đạo tràn đầy tiếng vui mừng âm bạo đi ra mà tại đạo thanh â m này truyền lọt vào trong thai một sát nạ kia l ụ c chính đạo trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ cả n g ư ờ i liên luyện nếu là bị một đạo tiếng sấm cho đánh trúng vào toàn thân chết lặng ngay cả động cũng sẽ không động lại nói tiếp một trận ý lạnh từ gót chân nổi lên dọc theo c u sống bay thẳng cái、hốc. rõ ràng là tại ngày mùa hè đêm vãn lại như rớt vào hờ băng t r ố n g không trong đại não chỉ có một thanh âm đang văn g vọng song lục chính đảo trong nháy mắt lòng như c h o n g vội bởi vì vừa rồi lên tiếng chính là lục t u y ế t mai càng bởi vì trong miệng nàng hô hai chữ kia lại là lao công toàn ma đô người đều biết khương thần giờ phút này hiện đang đến đô không có khả năng tại ma đô nhất là kỳ thao mới vừa vẫn tiếp động kỳ thị người thừa kế theo lý mà nói là minh h i ế u khương thần giờ phút này hẳn là bận rộn nhất mới đúng nhưng hắn hiện tại thế mà xuất hiện nơi này mà ma đô thương ra do em sóng lặng thiên t h ụ cũng phát triển không ngừng có thể làm cho hắn duy vừa về đến lý do chỉ có một cái đó chính là làm vị hôn thê lục t u y ế t mai lại liên tưởng lên vừa mới khương thần khi đi tới nói câu nói kia lục chính đào biểu hiện trên mặt lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khó nhìn xuống tiếp theo lại chuyển đổi trở thành một loại nào đó nồng đậm hoảng sợ đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đi ra cực hạn k h ô n g chế hô hấp dừng lại trái tim giống như muốn bạo tạc giống như hai chân run dày kịch liệt lấy muốn nói điểm gì nửa ngày lại ngay cả miệng đều không c ă n g ra bởi vì môi cùng đầu lưỡi căn bản cũng không nghe sai sự không riêng lục chính nào ba người khác khi nhìn đến khương thần xuất hiện về sau biểu hiện trên mặt cũng trong chốc lát biến vô cùng đặc sắc vừa rồi phách lối khí diễm hoàn toàn biến mất sạch sẽ nhao nhao xử tại n g u y ê n chỗ không nhúc đ í c h bọn hắn dám đối lục tuyết mai nói năng lô mãng là bởi vì lục tuyết mai tính tình yếu cho dù chuyện thật có không thành cũng sẽ không lọt vào trả thù nhưng thương thần đại gia tộc xuất thân tự nhiên liền đại biểu cho một loại nào đó uy nghiêm mấy người ngốc lăng thương thần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng đem tất cả mọi người thần sắc rơi vào đáy mắt nội tâm của hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị vừa rồi hắn kỳ thật có chút bị trọc giận tới là chuẩn bị đậu loại này lưu manh cùng vô lại không đem bọn hắn thu phục đánh đ vấn đề cũng vô pháp đạt được giải quyết bất quá nhìn xem mấy người cái dạng này như là mặt mèo c h u ộ t bị hù dọa toàn thân phát run lại là trong nháy mắt đã mất đi tự mình động thủ dục vọng nếu là một đống liệm cái kia xông vào cống thoát nước chính là không có đi lên d â m hai c ư ớ c tất yếu thương thần nhìn quanh mặt tất bên cạnh lục tuyết mai lúc này đưa tay khoác lên hằn cánh tay thanh â m ngọt ngào hỏi lão công ngươi vừa rồi đi đâu nhìn xem mình lão công một ánh mắt liền c h ấ n trụ những này vô lại trong nội tâm nàng đừng đề cập nhiều cao hứng vui vẻ sau khi lại dẫn một loại nào đó tự hào liên khỏe mắt bên trong đều lộ ra cảm giác hạnh phúc bất quá nàng còn chưa chờ đến khương thần trả lời liền nghe đến nơi xa có một trận n g ộ t ngạt tiếng x é gió đông nhiên từ xa đến gần ngắn ngủi hai ba giây hai đạo nhân ảnh liền như đạn pháo hung hăng đập vào sau lưng cách đó không xa mặt đất mục liên nhân cùng sư m ộ i hắn cũng là bây giờ h ồ n g vận bộ an ninh phân người phụ trách võ đạo uy thế toàn bộ triển khai toàn thân tản ra một loại cực kỳ không dễ chọc cường hát ký tức cùng nhau chặt tay khương tổng lục tổng thiếu gia thiếu phu nhân chương hai trăm bảy mươi một được thắp sáng chuyện cổ tích thế giới khương thần khẽ gật đầu m ặ không chút thay đổi nói ta nhớ được gia tộc giống như tại tam tấn có mấy cái mỏ than liền a n bài bọn hắn đi công việc đó à? khương tổng ta minh bạch mục liên nhân lần nữa ô n quyền nguyên tắc bên trong liền là khương thần cái này nhân vật phản diện số một chó săn hắn trong nháy mắt liền h i ể u khương thần ý đồ thiếu gia vừa rồi gọi điện thoại ngữ khí rất bất t hiện tự nhiên không thể nào làm u ố n để bọn hắn đi mỏ than khi nhân viên quản lý cái kia có thể làm việc làm kỳ thật cũng chỉ có một cái đào than đá với lại vẫn là loại kia trừ một chút cổ lão giản dị công cụ bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực nhỏ mọ mục liên nhân có chút thương hại nhìn mấy người một chút thời đại sớm đã khác biệt hiện tại cho dù là nghèo nhất tầng dưới c h ố t dân nghèo cũng không muốn đi loại địa phương kia ra sức kiếm tiền ít xuất lực nhiều hoàn cảnh r ơ dấy bẩn thỉu m ẫ u chốt tính nguy hiểm còn cực cao ự c c thậm chí còn khả năng có đặc thù hạng mục bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều nếu là thiếu gia an bài xuống vậy hắn cũng chỉ có thể hết sức đem sự tình cho làm xong không không riêng muốn làm tốt vẫn phải xử lý bày trò xử lý bước phát triển m ớ i ý mấy người này nửa đời sau nếu là dễ chịu một giây cái kia chính mình là thất trách mục liên nhân nghĩ như vậy khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng làm người ta sợi đến cực điểm mê hoặc tiêu dung hắn thu liễm lại võ đạo khí tức một cái tay hướng về phía trước làm ra một cái mời được làm cười nói chư vị đi theo ta đi mục liên nhân nụ cười này lục chính đào trong lồng ngực lập tức một trận h ã i hùng kiếp vía một loại cực kỳ dự cảm không tốt không biết từ đâu mà lên trực tiếp liền che mất toàn bộ nội tâm nhưng hắn cũng không dám làm ra mảy may phản kháng thậm chí liên mở miệng cầu tình cũng không dám đối phương võ đạo khí tức tức cũng đã thu liễm cái kia phần uy thế vẫn như c ũ để hắn sợ hai không thôi một lát mục liên nhân mang theo mấy người rời đi nửa phút trước đó trong lồng ngực còn có chút k h u ấ y động thương thần giờ phút này lại là có chút không nóng n ả y bắt đầu dù sao phát sinh như thế một việc sự tình tâm tình người ta luôn luôn cần một cái giảm sốc hắn một cái tay nhẹ nhàng n ắ m ở lục tuyết mai bên hông chậm dại hướng về bên cạnh lan can đi đến bên ngoài lan can mặt l i ề n là quần quận vàng bộ đại giang hai người cứ như vậy trực tiếp hướng trên lan can khẽ dựa. ánh mắt trông về phía xa nhìn qua bờ sông hai bàn vàng son lộng lẫy cùng giấy say rượu mê tùy ý cái kia ngày mùa hè đêm vãn gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật ở trên mặt hơi lạnh phi thường dễ chịu t ư ơ n g thần cứ như vậy nhìn trong chốc、lát. nhẹ nhàng hướng bên cạnh một chuyện để cho hai người dựa vào c à n g gần một chút sau đó quay đầu mang theo một loại chế nhạo ngữ khí cười hỏi nghe người ta nói người giữa chưa bị tức khóc mới không có lục tiết mai đầu lập tức dao động trở thành không s ó n g trống bất quá vừa mới r ứ t lời nhưng lại bị mình cho t r ọ cười khanh khách cười không ngừng thẳng đến nửa thiên hậu mới có chút tiếp nối nói cái k i a phần hôn thư là ngươi vào lúc đó đưa cho ta duy nhất một vật với lại nó vẫn là ta chứng minh thân phận là hai người chúng ta ở giữa quan hệ mối quan hệ ta lúc ấy cũng là nhịn không được thương thần k h á gật đầu một cái nhìn ra xa hướng nơi xa mặt sông vị trí có thể giữa hai người đi qua kỳ thật có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nàng luôn luôn nhất quán ngưỡng mộ lấy mình yên lặng nỗ lực tâm vô b ằ n g vụ mà lúc kia mình cũng hầu như là nhất quán làm lạnh lùng chưa từng chiếu cố không còn vợ ở ít chĩa không lục tuyết mai trên thân thật mang có rất nhiều cổ đ i ể n nữ tính độc hữu q u a n huy một tờ hôn thư từ đó liền duyên định cả đời cho dù nhờ và không phải người nội tâm cũng từ trước tới giờ không từng phản nản hoặc là có chỗ càng dễ nguyên tắc bên trong cái kia k ư ơ n g thần làm giai đoạn trước thứ nhất nhân vật phản diện đã từng phong q u a n vô h ạ qua đỉnh phong thời kỳ mã tử vô số tiểu đệ thành quần kết đội chờ lấy lấy lại hồng nhan có thể nói đầy đường nhưng cuối cùng nguyện ý thay hắn n h ặ t xác lại chỉ lần này một người đỉnh phong sinh ra rồi cha ủng hộ chỉ có hoàng hôn mới có thể chứng kiến chân chính tín đồ mà hết thẻ này đều bắt nguồn từ cái kia một trường không thể so với song trường lớn hơn bao nhiêu nho nhỏ hôn thư hôn thư không có ta đưa ngươi một món đồ khác ca hương thần quay đầu thiếu dung trong nháy mắt biến vô cùng xán lạ cái gì đi theo ta đi chỗ nào lục viết mai trong mắt mang theo nghĩ hoặc nội tâm có chút kỳ quái bất quá vẫn là theo sát lấy khương thần bước chân không có chút nào bung lỏng mãi cho đến khương thần gạt mở người nhóm dẫm vào cái k i a phiến như m ộ n g ảo tràng cảnh mới vội và nói lao công ngươi chạy vào đi làm mà đây là người ta cầu hôn địa phương cẩn thận đừng cho người dẫm hỏng đang nói tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống t r u n g quanh đã sớm bố trí tốt các loại ánh đèn x o á t một cái liền cùng nhau lửng lánh lên qua mang chuyện cổ tích thế giới được thắp sáng mau ra đây người ta muốn bắt đầu lục tuyết mai mặt bên trên lập tức gấp hơn lôi kéo khương thần liền muốn đi ra ngoài bất quá thương thần lại là đứng tại chỗ không n ú c ních ngược lại có chút làm xấu c ư ờ i nói làm sao còn không có phản ứng kịp chương hai trăm bảy mươi hai cầu hôn thương thần nói xong một lần nữa bước đi bộ pháp hướng về hình trái tim đồ án trung ương bộ kia đ à n dương cầm đi tới cái gì có ý tứ gì lục tuyết mai s ứ n g sờ đứng tại chỗ nhìn qua chung quanh cái này chuyện cổ tích hết thảy trong ánh mắt tràn đầy h o à n g hốt biểu lộ có chút ngốc trệ liên phản phất toàn bộ đại não đều lâm vào chấm không nửa ngày nàng mãnh liệt g i ậ mình chung quanh thế giới bông nhiên rõ ràng ấm áp mà lộng lẫy ánh đèn tràn đầy lãng m ạ n khí tức khí cầu hải dương c ù n g h u n g quanh cái k i a một mảnh reo h ọ còn chúng n â y xem tại chỉ một thoáng đập vào m i mắt lục tuyết mai toàn bộ hốc mắt lập tức đều có chút tấm ướp một mắt không dám tin lẩm bẩm nói đây là thật sao nàng mới vừa rồi còn đang nghĩ đến tột cùng là cái nào cô gái có thể bị bạn trai nàng như thế cầu hôn trong lòng còn có thể g ầ n ẩn có chút hâm mộ kết quả chỉ trước mắt nữ h à i kia thế mà liền biến thành mình c ự kinh h ỉ lớn để nàng trong nháy mắt cảm giác hết thảy liền phảng phất giống như nằm mờ không chân thực lục tuyết mai chính ốc chạy lấy bên hai bỗng nhiên có một đạo êm thai đàn dương cầm văng lên nàng chậm rãi chỉ gặp cái kia đạo từng tại vô số cái ngày đêm vì đó hồn khiên n g ộ n g nhiều thân ảnh hai tay mười ngón đ a n g t ạ i trên phím đàn một cái một cái toát ra một cái kia cái âm phủ liền giống như có xâm lấn nàng não như b i ể n thần kỳ ma lực trong nháy mắt liền đem nàng kéo vào một thế giới khác du dương ngọt ngào lãng mạn không ngừng nàng tại tiếng đàn này xuất hiện trước tiên x o á t một cái liền để chung quanh hết thể ồn nào đều phảng phất bị dừng lại trực tiếp tiên tính lại bách khoa toàn thư bên trên đối với điện đường cấp ba chữ này giải thích là dùng linh hồn viết nghệ thuật người mặc dù loại t u y ế t pháp này có chút khoa trương nhưng làm người sống chỗ có thể thu được cao nhất danh hiệu điện đường không thể nghi ngờ là vô số người ngưỡng vọng tiên sư là sống lấy thần thoại nó tác phẩm sức cuốn hút vượt mức bình thường thật có được một loại nào đó chạm đến linh hồn chỗ sâu nhất ma lực mà khi một tên điện đường cấp đàn dương cầm đại sư đàn tấu một bài điện đường cấp từ khúc còn toàn thân tâm đầu nhập thời điểm loại kia hiệu quả có thể nghĩ từ cái thứ nhất âm phủ vang lên trong nháy mắt toàn trương tất cả mọi người ra đầu liền mánh liệt tê dại một hồi liền như là có một đôi bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện tại mình linh hồn phía trên đồng thời nhẹ nhàng nuốt ve đồng dạng cả ngươi toàn bộ suy nghĩ cả cái linh hồn tư tưởng thậm chí cả là không cũng biết một thứ gì đó đều trong cùng một lúc đi theo âm phủ cùng một chối nhạy vọt âm nhạc cao vút bọn hắn thật hưng phấn âm nhạc chấm thấp bọn hắn liền khổ sở âm nhạc tình ý liên tục bọn hắn liền phảng phất rơi vào nhất ngọt nào trong tình yêu đồng dạng không tự giác mặc sức tưởng tượng loại tiết như rơi viễn cảnh kỳ lạ cảm giác căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được nhưng chỉ cần trải qua một lần liền không còn cách nào quên liền ngay cả khương thần mình cũng không n h ị được đắm chìm lưng rất thẳng tắp nhẹ nhàng nhắm mắt lại ưu nhã dáng người theo âm tiết cái thế giới này nghệ thuật không giống với hắn đời trước được chứng kiến tất cả mọi thứ ẩn ẩn giống như mang theo một ít thần bí bên cạnh nội dung chân chính có lực lượng tinh thần đang tỏa ra sau một lát tiếng đàn ngừng lại hiện trường bên trong lại có một trận ca hát âm thanh đ ố n g nhiên xuất hiện sông xì mờ tảng hạn cà phê tay ta một chén nhấm nháp ngươi đẹp ta nói ta có chút khó truy muốn cho ngươi biết khó mà lui thương thần khẽ mở môi mỏng chậm dãi hát lên cái này t h ủ bị hắn ma đổi sau tỏ tình khí cầu cơ hồ liền là chiếu vào giữa hai người kinh l ị c i ế t mang theo hoàn toàn khác với tiếng đàn phong thái lại lại đồng dạng mỹ d i ệ u thâm tình lãng mạn động lòng người đến cực điểm vài phút về sau khi hắn diễn dịch hoàn tất từ từ mở mắt mới phát hiện lục tuyết mai hai mắt đã hoàn toàn bị lệ quang mơ hồ sững sờ đứng tại chỗ thân thể run dày trong lúc nhất thời liền hô hấp đều có chút không thể tiếp tục được nữa trong l ò n g ngực phẳng phất có ngàn vạn ngôn ngữ nhưng khỏe miệng núc nhích ở giữa lại là liên một chữ cũng chưa từng nói ra cuối cùng lại chỉ là dùng sức hít vào m ộ t hơi một cái đánh ra trước mạnh liệt ở sau lưng ôm lấy mình hai tay dần dần nắm chặt thân mật cùng nhau ở giữa miệng bên trong n h ỉ non ra hai cái mang theo thanh â m d u n g động chữ lao công gà cho ta đi từ chương hai trăm bảy mươi ba muốn bay đi lên sao gà cho ta đi khương thần hai tay chậm rãi từ trên phím đàn nâng lên đem lục tuyết mai từ phía sau lưng đưa qua đến cái k i a m ộ t đôi tay nhỏ cầm thật chặt sau đó lệch ra qua đầu để hai tấm mặt gấp dính chặt vào nhau c ư ờ i hỏi mặc dù nay ngày việc xảy ra gấp rất nhiều mình từng ở n h ả m chán lúc huyễn tưởng qua đồ vật cũng chưa từng tới kịp thực hiện bất quá hắn cũng không hối hận giống như vậy nữ hải đáng ra hắn đem hết toàn lực bảo hộ cả một đời cái gọi là rơi túi vị an sau lưng lục tuyết mai liên tục gật đầu không do dự đến đều có chút không kịp chờ đợi giao rác nước mắt liền như là đập lớn vỡ đê tại trong hốc mắt tuân giả không ngừng như thế lãng mạn thậm chí cả huyễn tưởng đồng dạng tràn cảnh vậy mà thật phát sinh ở trong hiện thực hơn nữa còn là trên người mình mà từ hôn thư bị xé đến bị người trong lòng cầu hôn như vậy thần kỳ đến liên tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng chuyển hướng càng làm cho lục tuyết mai đại não cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực suy tính chỉ biết là ôm chặt lấy phía trước thân thể này phảng phất sợ mất đi cái gì đồng dạng giờ phút này nàng cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ giống như bất quá cho dù là thật đang nằm mơ nàng cũng không muốn quá nhanh tỉnh lại thương thần thợ vào m ộ t hơi nội tâm một tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống đất cho dù là có hoàn toàn chắc chắn tại đối mặt loại chuyện này thời điểm vẫn là không nhịn được khẩn trương mà đang nghe khẳng định đáp án về sau tự nhiên cũng là ư c chế không nổi h ư n g phấn cùng kích động hắn thuận thế đưa ra một cái tay có chút t ư ơ n g chiều lao đi lục tuyết mai trên gương mặt nước mắt đông nhiên nâng lên đầu nhìn qua đầu đội tiên không giật mình trong chốc lát túi đầu hỏi muốn bay đi lên sao thương ố t thần nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức tông sư cương khí từ h u y ệ t khiếu quanh người chậm rãi kéo dài mà ra giống từng đầu vô hình mềm mại như dây lụa đem hai người bao khỏa tại trong đó sau đó lục tuyết mai cũng cảm giác được trên người mình xuất hiện một đạo lên cao dâng lên lực lượng đang nhẹ nhàng kéo lên mình để nàng chậm rãi bay lên đầu tiên là hai chân rời đi mặt đất sau đó cả người đều chui vào cái kia có thể sưng vì bàn đại khí cầu trận liệt ở trong ánh mắt có chút kinh ngạc khí cầu bên trên những cái kia tỏ tình lời nói lại nói tiếp liên nhà trọc trời cũng bắt đầu dẫm tại dưới chân toàn bộ sông hoàng phổ liền giống như biến thành một đầu đèn đốt sáng t r ư n g q u a n mang đem ma đô thành phân thành hai nửa mãi cho đến cuối cùng không biết qua bao lâu lục tuyết mai vẫn như c ũ còn duy trì trước đó tư thế gấu túi đồng d ạ n g treo ở khương thần phía sau lưng bên trên bất quá đầu lại là cao cao dơ lên ngước nhìn đỉnh đầu tinh không ma đô thành vừa đến đêm vãn khắp nơi đều là lập lòe tỏa sáng ánh đèn lại thêm sương khói ảnh hưởng cơ hồ không nhìn thấy ngồi sao dị tinh đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy bầu trời đêm thân thúy sáng chói hồng vĩ tinh c nguyệt chi ở giữa quan g huy sen lẫn nhau lẫn nhau tỏa ra sáng thang sáng chói lại không đoạt quần tinh hào quang đầy sao tranh nhau thả huy cũng không che đậy sáng nguyệt chi ánh sáng loại cảnh tượng này là từ lại tinh vi ảnh chụp đều không thể cảm nhận được mỹ lệ thậm chí khi nhìn đến đây hết thể về sau liên tâm linh đều phản phất đạt được tịnh hóa có loại linh hoạt kỳ ảo cùng thông suốt cảm giác lão công ngôi sao thực biết tránh ai lục tuyết mai dùng gương mặt nhẹ nhàng ma sát hương thần thái tóc mai、Ngơ、ngác nhìn trong chốc lát bỗng nhiên mở miệng nói vừa đúng lúc này có một viên sao băng kéo lấy thật dài đôi lửa lên đỉnh đầu xẹt qua một đầu y ê u mỹ đường vòng c u n g hướng về chân trời rơi xuống mà đi nhan sắc bên trong vậy mà mang theo hiếm thấy sáng tỏ lam nhanh mau nhìn có lưu tinh tranh thủ thời gian cầu đ ớ c nguyện lục t u y ế t mai lập tức một mặt kinh hỉ vội vàng khép lại ánh mắt miệng bên trong một trận nói lẩm bẩm nửa ngày thẳng đến lưu tinh đều đã biến mất không thấy gì nữa nàng cái này mới thỏa mãn mở mắt cũng không biết là nghĩ đến cái gì khanh khách cười không ngừng ngươi vừa rồi hứa cái gì thương thần có chút hiếu kỳ hỏi không thể nói nói ra liền mất linh Thế mà chương ò n cùng ta giữ bí mật, có tin có giữ ta mật, ta bí a y không n g cảo i nói. À, à, ngươi thật cảo À t hai t không được, trăm bảy mươi bốn mưa gió nổi lên giữa trưa ngày thứ hai thang thần n h ấ t phẩm khương thần chậm rãi từ trên giường bỏ lên v ố t v ố t còn có chút mỏi m ệ t con mắt nhàn nhạt, nhạt quét mắt bởi vì quần áo ném khắp nơi đều là mà có vẻ hơi lộn xộn cùng bừa bộn phòng ngủ mặt đất dội ra một cái tay một lần nữa đưa điện thoại di động khởi động máy hôm qua ngày van bên trên vì không bị quấy dày tại nghi thức trước khi bắt đầu hắn liền triệt để đóng lại tất cả thông tin thiết bị mà nghi thức kết thúc về sau toàn bộ ván bên trên lại bởi vì hai người đều tương đối kích động luân phiên ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cùng giao lưu phía dưới căn bản liền nhớ không nổi chú ý chút chuyện nhỏ này một lát theo trên màn hình cái kia bỗng nhiên thoáng hiện to lớn logo hóa thành lưu quang biến mất điện thoại mặt bàn xuất hiện mà tại chương này trên mặt bàn g ó c dưới bên trái trò chuyện ô biểu tượng vị trí chỗ ở lạng nằm một cái đỏ tươi vô cùng chữ số ả dầmười điện thoại chưa nhận trọn vẹn mười cái quả nhiên ta liền biết thương thần thân thể mềm nhún cả người trực tiếp ngửa ngã xuống trên giường khoe miệng phát ra một nụ cười khổ biểu lộ có chút bất đắc dĩ đều không cần trở về gọi hắn cũng biết lúc này tình huống bên ngoài sợ là đã hỏng bét tới cực điểm lần trước trương thu san chẳng qua là bị khí thế chỗ liên quan trên cụ thể cũng không nhận được cái gì quá trọng thương hại lại thêm biết tào minh sẽ không từ bỏ ý đồ một chút mặt mũi bên trên vấn đề lại tất nhiên sẽ bị đòi lại trương gia cũng không tự mình hạ tràng nhưng lần này cũng không phải mặt mũi không vấn đề mặt mũi trương thu san mặt thật bị hắn cho một bàn tay đập nát dưới loại tình huống này trương gia nếu n là còn có thể t h ờ ơ cũng không phải là người kia người e ngại siêu nhiên thế lực bá chủ hương thần nằm trong chốc lát một cái cá chép n h ẹ lại từ trên giường lật lên đấu trí trong n g á y mắt dâng trào xuyên qua đến nay lớn nhất chấp nghiệm hoặc là nói tâm bệnh bị giải quyết triệt đề cho dù là đối mặt toàn bộ đế quốc kinh khủng nhất thế lực thứ nhất với lại hầu như không tồn tại hòa giải khả năng tâm tình của hắn cũng có loại phi thường nhẹ nhõm cảm giác hương thần ấn mở trò chuyện cái nút quét mắt một chút mít cồn có một nửa đều là kỳ thao đánh tới thời gian từ hôm qua ngày vãn lên tới đêm k u y a lại đến buổi sáng hôm nay cái cuối cùng tại nửa giờ trước mặt khác năm cái thì phân biệt đến từ kỷ h bánh dịch giai tống thiên thiên còn có tào dương tào minh hai cha con hương thần tiện tay đ i ể m chúng một cái kỳ thao mít ồ n phản gọi trở về mấy giây điện thoại được kết nối nhan nhắc hỏi thế nào bất quá hắn ba chữ này mới vừa vặn ra khỏi miệng trong nháy mắt trong điện thoại liền truyền ra một trận vô cùng khoa trương kêu to thế nào ngươi nói thế nào hương thần ta phát hiện ngươi là thực như gia a phát sinh lớn như vậy một sự kiện ngươi thế mà giống người không việc gì đóng lại điện thoại chạy tới nói chuyện yêu đương đây chính là c h ư ớ c da ngay cả ta cũng không dám có chút khinh thị chính người liền không có chút nào lo lắng sao kỳ thao xem bộ dáng là tức tới cực điểm ngữ khí tương đương kích động thanh âm lớn đến hắn đều không thể không phi tốc đưa di động từ bên thai rời đi nhưng cho dù là dạng này trong lòng bàn tay vẫn có thể cảm giác được từng đợt từng đợt chấn động khương thần cư như vậy l ặ n g lặng nghe kỳ thao gầm rú nửa này g đợi đến điện thoại rốt của can tĩnh lại về sau khoe miệng đ ố n g nhiên đã phủ lên một vòng á c thú vị tiêu dung ra vẻ bình tĩnh đáp lại nói không lo lắng a có người kỳ đại công tử tại có thể xảy ra chuyện gì với lại nhà ta địa chỉ ngươi cũng không phải không biết thật phát sinh cái gì gấp vô cùng gấp nhất định phải lập tức xử lý sự tình ngươi sẽ đích thân tới nhà của ta tìm ta lại nói tình yêu thư vị ngươi cái vạn nam độc thân chó là lý giải không được đúng ta kết quả định hình hôn ngươi chuẩn bị xong chưa làm đường đường kỷ ra thế tử lễ vật này nếu là nhẹ chính ngươi đều sẽ không có ý tứ lấy ra đi khương thần nói xong điện thoại đối diện bỗng nhiên trầm mặc dòng giã nửa này liên đôi câu vài lời đều không chuyển tới liền là kỳ thao hô hấp tần suất không hiểu biến phi thường gấp rút phảng phất là rất sinh khí đồng dạng cũng không biết đến tột cùng là ai như thế không có ánh mắt sau đó liền im lặng ngưng t h ẹ n họng bởi vì hắn chợt phát hiện khương thần nói giống như hoàn toàn không có tâm bệnh căn bản liền không tìm được một tia có thể phản bác địa phương bởi vì chính mình quan hệ chuyên gia mặc dù xuất thủ nhưng tương đương cẩn thận với lại trước đó còn thăm dò qua kỷ gia ý hắn xác thực biết khương thần trong nhà địa chỉ lúc này mới một mặt bất đắc dĩ nói ra người đánh trương thu san trương hữu nghiêu trương gia tộc trưởng tức giận nghe nói liên hắn yêu nhất món kia đợi minh ly thủy tinh quăng xuống đất hết hôm qua ngày vãn bên trên có người báo cáo ngươi sát hại trần tinh hải cùng một tên khác tông sư đế đô phương diện trong đêm làm án đồng thời gây dựng đặc biệt tổ điều tra ngươi hẳn là minh bạch Thế ra nội đấu loại đấu độ, cũng h u y may o hơn sự tình không có qua nửa giờ liền bị nhà ta lão gia tử cho cặn lại nhưng là lão gia tử cũng lên tiếng vũ kỳ g i a chỉ có thể làm được loại trình độ này đây đã là xem ở ngươi cùng ta quan hệ trên mặt m ũ i chuyện còn lại đều cần ngươi mình đi giải quyết gia tộc sẽ không tham gia kỳ thao dứt lời khương thần có chút trầm tư một hồi mở miệng cười nói n g ư ơ i xem một chút đây không phải đúng dịp sao đây không phải ta liền nói có ngươi k ỳ đại công tử căn bản không cần đến lo lắng sớm biết dạng này ta ngủ tiếp hai giờ hà không đẹp quá thay kỳ thao chương hai trăm bảy mươi lăm khương thần chân chính kế hoạch ngủ tiếp hai giờ đ ế đô kỳ thao trên mặt một trận mỡ bức bất quá hắn cũng không có quá mức để ý bởi vì khương thần đã còn có thể khai ra tới chơi cười vậy đã nói rõ sự t ì n h còn không đến mức hoàn toàn mất k h ô n g chế lấy tiểu tử ngu ngốc kia tính cách nếu là thật sự có cái gì không cách nào chống cự nguy hiểm cái kia là tuyệt đối sẽ không có nửa phần k h á c h khí thang thần nhất phẩm khương thần c ú t điện thoại một cái tay chống đỡ cái cảm yên lặng suy tư hôm qua vãn quan bế điện thoại kỳ thật cũng không phải là khinh thường bởi vì hắn phi thường rõ ràng biết trương gia triệt để mất lý trí khả năng cơ hồ tương đương không có kỳ thao nói hắn không dám đối trương gia có chút khinh thị trương gia lại làm sao có can đảm không nhìn kỳ ra đâu đồng dạng làm đứng hàng đỉnh tiêm quái vật khổ lẫn nhau ở giữa cho dù là có huyết h ả i thâm cựu quan hệ thù địch một khi gặp được liên lụy đến đối phương sự t ì n h cũng tất nhiên sẽ mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí hành động theo cảm tính có lẽ sẽ có nhưng tuyệt không có khả năng thêm tại ngang nhau cấp độ tồn ở trên người làm vì đại gia tộc tự nhiên sinh tồn trí tuệ có nhiều thứ thậm chí là k h ắ p vào thực chất bên trong đương nhiên bàn tay mình tắt trương thu s à n khiêu khích trương ra mặt mũi cái gì đại giới đều không nỗ lực cũng là không thể nào cho nên kỳ thị lao tộc trưởng thay hắn đỡ được trên quan trường lực lượng nhưng lại chủ động cho thấy thái độ chuyện còn lại một mực mặc kệ đại khá ý tứ chính là trả thù tùy tiện nhưng đừng cho ta dở trò loại này thỏa hiệp bên trong mang theo d a n h giới cuối cùng cách làm đã chiếu cố kỳ thao cảm thụ lại cho trương gia lưu lại chỗ trống con ẩn ẩn cảnh cáo mình không thể ỉ có kỳ thị chỗ dựa liền người nào cũng dám trêu chọc xem như muốn làm c a n minh cũng phù hợp một cái siêu nhiên thế lực người cầm lái nên có chi khôn cùng cổ tay bất quá thương thần vốn làm lớn cũng chỉ thế thôi trần gia như muốn báo thù mình đại khái bên trên sẽ có ba loại khả năng vô cùng tàn nhẫn nhất đương nhiên là nhục thể tiêu diệt liễn như là chính mình lúc trước đối phó trần tinh hải đ ồ n dạng trực tiếp gạt bỏ ngươi tồn tại mà tiếp theo chính là hôm qua vẫn bị kỷ gia láo ra t ử ngăn lại những vật kia một ít thủ đoạn đặc thù một khi bị dùng đến kết quả của nó thậm chí cũng không bằng trực tiếp động thủ đến tốt bởi vì như vậy chí ít không cần quá mức chịu tội may mắn có kỳ thị tồn tại đánh chỉ là một cái trương thu san vẹn vẹn chỉ là trên mặt mũi không dễ nhìn lại không tính là chạm đến trương gia hạch tâm căn bản lợi ích phía trên cái kia hai loại khả năng trên cơ bản sẽ không tồn tại cho nên trương gia tiếp xuống động tác hẳn là ngay tại thương nghiệp lĩnh vực bởi vì khương gia bản thân là một cái thương nghiệp gia tộc trên người hắn thương nghiệp thuộc tính cũng tương đương mãnh liệt không ít người thậm chí đem khương thần trở thành đế quốc tài chính ngành nghề hy vọng mà thiên thụy vốn liếng làm nhân tài mới nổi càng là tại ngắn ngủi số thiên chi bên trong liền ngồi vững mười vị trí đầu ghế xếp loại biện pháp này cơ h ộ i sẽ cùng tại bóp chết hắn tương lai khương thần yên lặng tự hỏi trong đôi mắt đ ố n g nhiên tách ra một tia cực độ sắc bén quá mang nếu như trương gia thật dự định đối thiên thụy hợp thủ vậy hắn sẽ khiến cái này người biết cái gì gọi là thời thế tạo anh hùng sớm tại xuyên qua mới bắt đầu k ư ơ n g thần liền trải v ư t qua xuất hiện tại nguyên tắc lúc đầu đồng thời mình còn có cơ hội tiếp xúc đến ba cái kỳ ngộ trong đó uss tox điều chỉnh cùng hoác ra nội loạn đã phát sinh đồng thời hắn còn thu lợi tương đối khá hiện tại cái này cái thứ ba kỳ ngộ cũng là ba cái này bên trong lớn nhất chính yếu nhất một cái đã gần ngay trước mắt mà nó mới là khương thần đầu này cá chép chân chính long môn kỳ thật nguyên tắc giai đoạn trước có thể khai quật r a đồ vật vẫn là không í t có tiểu thuyết làm làm tham khảo hắn gần như là biết hơn phân nửa cái thế giới tương lai đi hướng loại này kinh khủng tin tức ưu thế gần như tiên tri mang đến kỳ ngộ lại làm sao có thể dừng ở chỉ là ba cái sợ là ba n g h n ba mươi n g h n còn chưa hết nhưng khương thần cuối cùng vẫn chỉ chọn lựa ra cái này ba cái tại địa phương khác đều phi thường cắt chế nó nguyên nhân chủ yếu liên là trận này quét sạch toàn cầu dầu hỏa trời đông giá rét bởi vì nó là khương thần có khả năng nghi đến chỗ có kỳ nộ bên trong lớn nhất một cái từ vừa mới bắt đầu đây chính là hắn mục tiêu duy nhất tham gia uss t o c điều chỉnh cùng hoác ra nội loạn kỳ thật đều chẳng qua là vì thu hoạch trận này thao thiết thị n h i ế n vé vào cửa mà thôi uss t o c điều chỉnh không những để hắn hoàn thành nguyên thủy tài chính tích lũy khiến cho hắn có được một chút xíu tại loại cấp bậc kia hạo kiếp bên trong kiếm một chén canh thậm chí là hạ chàng thao Càng làm Khương tài h ầ n tên n cái y t ạ tài chính giới một pháo thả pháo hiện hiện lĩnh vực nói là thay đổi trong nháy mắt đều không chút nào vì đó qua dâu hỏa làm chính yếu nhất nguồn năng lượng còn cùng thế giới tiền tệ đô la móc nối biến đổi lớn bên trong mang đến phong bạo có thể nghĩ sẽ khủng bố đến mức nào hương thần rất có tự mình hiểu lấy làm một cái cái gì cũng đều không hiểu tài chính t i ể u bạch chém gió bức vẫn được thật muốn vào tay thực thao cho dù biết đại khái s u thế đại khái s u ấ t cũng chỉ sẽ luôn uống thống chi tiểu thuyết căn bản là không có miêu tả chi tiết vạn nhất thao để thao tại giữa sườn núi thua thiệt đến mất cả trí lẫn trải vậy sẽ phải khóc chết mà phóng nhan toàn bộ ma đô ở phương diện này h o á t tư vũ tuyệt đối là nhất chuyên nghiệp đồng thời cũng là nhất thiên tài trong tiểu thuyết nàng về sau thành t ự mặc dù có vẻ không bằng xô rộ nhưng có thể còn mạnh hơn nàng toàn bộ thế giới cộng lại cũng không cao hơn một cái tay bất quá tại kế hoạch chế định mới bắt đầu khương thần cũng không nghĩ tới mình có thể thông qua hệ thống thu hoạch được sổ dô loại này thần một dạng người vật thao bản năng lực chương hai trăm bảy mươi sáu đứa con của số phận đăng tràng t i ê n lặng suy tư một lát đại khái bên trên đem châu có thể gặp phải biến hóa suy nghĩ kỹ càng khương thần lại đem còn lại mít c ồ n lần lượt gọi lại các loại chấn ăn xong tất cả mọi người mới một mặt khoan thai từ mới trên giường bỏ xuống dưới chậm rãi mặc quần áo rửa mặt xong việc về sau lại mở ra hôm qua ván cái kia khoản tiêu kim trò chơi không nói hai lời trực tiếp điểm tiến nạp tiền giao diện bất quá một lát lại là một thân bản số lượng có hạn vô địch thần trang tới tay sau đó quan sát trò chơi thương thành bên trong còn lại bộ kia thần trang làm ép buộc c h ứ n g hắn tâm tình có chút điểm khó chịu lại nhìn mắt thẻ ngân hàng bên trong cơ hồ không có gì biến hóa số lượng nội tâm lệ cũ tính đầu đen r a u muống lên ngày lẹ nạp tiền hạn mức cao nhất loại này không biết ai làm ra đến cơ chí thiết lập cái này công ty game cũng thật sự là cho ngươi đưa tiền cũng đừng đơn giản phản nhân loại sau năm phút khương thần mặc một thân giá trị mấy trăm ngàn nguyên bộ phong cách thần trang cầm một thanh nghe nói toàn bộ sệ vở chỉ có ba thanh hạn lượng thần khí một thân một mình đem một đầu mấy cái công hội hợp lực đều không cầm xuống trung cực bột mấy đao chặt phế không khỏi đ ố n g nhiên cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị còn nhớ rõ lời trước nhìn qua thương thành bên trong đồ tốt đầy mắt hâm mộ lại một m a o tiền đều không nỡ sông muốn thu hoạch được một tia khoái hoạt cũng chỉ có thể cả đêm lá gan kết quả cuối cùng vẫn là bị thổ hào người chơi dây cái không còn xuất lại một chút c ạ n m ẫ u chốt mình còn làm không biết mệnh hơi làm đến ít đồ liền mừng d ỡ như đ i ê n mà bây giờ lại ai kẻ có tiền sinh hoạt vì sao như thế bình thản tự nhiên lại bột tẻ liền chút phiền não đều không có lấy về phần mình đều đã mất đi tiếp tục chiến đấu dục vọng trò chơi như thế nhân sinh cũng là như thế đối mặt t r ư ơ n g gia loại này quái vật khổng lồ tâm tình lại còn thợ ơ liền không thể đến điểm có tính khiêu chiến đồ vật sao khương thần đối mặt trò chơi một trận k ẻ nhạt vô vị bất quá hắn không biết là đ a n g tại hắn như vậy làm hao mòn lấy thời gian đồng thời đế đô tiêu ra lại có một kiện không thế nào thu hút ảnh hưởng lại đầy đủ sâu xa sự tình đang phát sinh minh sơn trang viên tiêu thị năm đại tộc lao thứ nhất tiêu văn hoa vẻ mặt tươi cười nhìn lên trước mặt bởi vì trấn kinh nhất thời liên thần đều không trở về được tiêu hàn nhẹ nhàng một lột sợi dâu nghiêm mặt nói mẫu thân ngươi là tiêu g i a đời trước tộc trưởng nhất tiểu nữ nhi cũng là đương đại tộc trưởng tiêu bằng ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân mượn mội, mội mặc kệ là từ quan hệ máu mủ vẫn là tông tộc lễ pháp bên trên mà nói ngươi bây giờ đều là tiêu g i a chưa ra năm phục hạch tâm tử đệ chỉ cần nghĩa minh chính bản thân xếp vào gia phả liền có được tranh đoạt thế từ đại vị cơ bản tư cách lại có tộc lao tỏ thái độ ủng hộ trực tiếp trở thành hậu tuyển cũng không phải là không được bất quá con đường này cũng không tốt đi chó sinh mười tử cuối cùng chỉ có một cái có thể thành công thông qua thí luyện tiến hóa thành ngao mà ngươi so sánh với những người khác sau lưng một mảnh trong không liên nửa điểm căn cơ đều không có nếu là cưỡng ép đi ngược dòng nước tính nguy hiểm không thể bảo là không lớn cho nên thiếu niên nói cho ta biết ngươi lựa chọn tiêu văn hoa kinh ngạc nhìn qua tiêu hàn đang khi nói chuyện trong đôi mắt đẻ nén một loại nào đó mãnh liệt chờ mong lâu nắm đại quyền mỗi tiếng nói cử động thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc vận hành hắn giờ phút này trong lòng vậy mà không khỏi thấp thỏm bưng c h é n t r à làm bộ thưởng thức trả cánh tay kia ẩn ẩn đều có chút bất ổn từ khi gia tộc quyết định mở rộng thế tử tuyển chọn phạm vi để hắn lần thứ nhất chú ý tới tiêu hàn tồn vào thời khắc ấy bắt đầu tiêu văn hoa liền quyết tâm muốn đến đỡ người trẻ tuổi này thượng vị bởi vì hắn trên người có loại gia tính không phải khát vọng biến cường đại cỡ nào gia tâm mà là giống như giống như dã thú loại kia hung hãn c ũ n g không sợ hãi gia tính mà cái này là dưới mắt tiêu g i a thiếu thốn nhất đồ vật từ khi vị tiêu bị ám sát về sau hiện tại người tiêu g i a đều có chút bị tuần phục biến c h n g đúng bó tay bó chân nhưng tiêu hàn khác biệt hắn mặc dù giữ lại tiêu thị máu nhưng không bị gia tộc những cái kia nặng nề lại xâm nghiêm chương trình học huấn luyện qua d ã tính m ộ ư ơ i phần hung tính cũng m ộ ư ơ i phần không từ thủ đoạn không bám vào một khuôn mẫu không nói những cái kia luật lệ tập quán bất hợp lý của lỗ sĩ cũng chỉ có loại người này mới có thể dẫn đầu toàn cả gia tộc đi ra k h ớ n cảnh lần nữa khôi phục năm đó rầm rộ mấu chốt nhất là tiêu h à n bản thân thiên phú cũng cực độ phi phạm thêm chút chỉ điểm thường thường liền có thể làm ra hành động kinh người đơn giản liền là lên trời cho tiêu ra chế tạo riêng trung hương c h i chủ duy nhất tiếc n u ố i chính là tiêu văn hoa nguyên bản định nhiều ma luyện tiểu từ này một phen thuận tiện cũng giúp hắn đụng điểm thành viên tổ chức chuẩn bị điểm căn cơ cái gì không còn vỡ ở ít c h ị không nhưng gần nhất liên tiếp phát sinh mấy chuyện đối tiêu hàn đả kích đều phi thường to lớn nhất là khương thần càng ngày càng loa mắt đủ loại không thể tưởng tượng nội chỗ liên hắn đều phi thường trấn kinh lại muốn kéo dài thêm cỗ này chân quý hung tính khả năng liền bị mãi hết dù sao xã hội đánh đập thế nhưng là tốt nhất giáo dục cả ngày bị một cái so với chính mình ưu tú rất nhiều người đồng l ứ a liên tiếp làm tâm linh bạo kích nhìn xem mình c h u ngưỡng mộ người khát vọng đồ vật hâm mộ đánh ngộ hết thể chạy vào đối phương ỗ n ấp lại muốn có thể hung vậy thì không phải là có gia tính mà thậm chí thông minh thiếu phí vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn cũng chỉ đành sớm xuất thủ đốt cháy giai đoạn tiêu văn hoa phẩm xong cả trên trà gặp tiêu hàn vẫn tại trầm tư trong lòng không khỏi có chút lo lắng chẳng lẽ là mình vừa rồi đem sự tình nói quá kinh khủng để tiểu tử này sinh ra e ngại bất quá hắn cũng không nhiều biểu thị mà làm ộ t mặt lạnh nhạt giả bộ như không thèm để ý nói thế nào cân nhắc lâu như vậy nghĩ rõ chưa nhưng mà ngay tại hắn câu nói này ra miệng trong nháy mắt đối diện tiêu hàn không biết là nghĩ đến cái gì ánh mắt soát một cái bỗng nhiên hung lệ biểu hiện trên mặt càng phẳng phất bị thứ gì cho kích thích đồng dạng trong chốc lát dữ tợn lại để tiêu văn hoa cái lao hổ l i n à y cũng không khỏi quyết tâm vì sợ mà tâm rung động một cái hắn thật sâu nóng nhìn trở về chỉ gặp tiêu hàn thân thể khe run tần suất cực nhanh ngược lại một trận bình ổn hô hấp trực tiếp dừng lại tiêu văn hoa trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất vừa rồi tâm thần bất định hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sau khi rơi xuống đất lại có chút điểm vui mừng bởi vì đây là người kích động tới cực điểm biểu hiện tiêu hàn quả nhiên không có cô phụ mình kỳ vọng cho dù là đối mặt với cựu tử nhất sinh tình thế nguy hiểm mặt nội tâm phản ứng đầu tiên cũng không phải lo lắng hoặc là lo trước lo sau mà là một m loại nào đó cùng loại với khiêu chiến h ư phấn quả nhiên liền sau đó một khắc tiêu hàn liền lập tức nói ta nguyện ý một lát lại nâng lên thanh âm nói bổ sung tiêu hàn nguyện ý trở về tiêu ra chương hai trăm bảy mươi bảy trời ạ hoắc t ừ vũ ngươi vậy mà ăn dấm tiêu văn hoa cũng không biết giờ phút này tiêu hàn chỗ kích động cũng không là bởi vì chính mình đột nhiên từ một người bình thường biến thành đã từng đế quốc thứ nhất đại tộc tiêu g i a hạch tâm t ử đệ trong đầu của hắn hiện hiện là một người tào dương tiêu hàn gặp qua thật nhiều mỹ nữ chấn đán một lần kia bốn đại giáo hoa cho dù là phóng nhãn toàn đế quốc khối lượng cũng tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm mặc kệ là lục tuyết mai hoặc tư vân dịch g a i vẫn là một vị khác đều được xưng ơ tụng nhân gian tuyệt s ắ c nhưng chưa hề một nữ tử có thể hoàn mỹ đến loại trình độ này lục tuyết mai ra thế bình thường hoặc tư vân tính cách đông loa dịch g a i xuất thân cũng không tốt mà tào dương mặc kệ là dung mạo thân hình khí c h ấ t những này phần cứng vẫn là tính tỉnh tài nghệ xuất thân cái này mềm thực lực cơ hồ liền không có một tia có thể chọn m ắ t lôi địa phương xinh đẹp nho nhã thanh tuyệt l ỗ lạc bất phạm chỉ là nhẹ nhàng đứng ở nơi đó liền giống như hoa lan trong cốc vắng lặng yên nở rộ Di thế mà độc lập không nhiễm nửa điểm yên hỏa khí tức cho dù là nhất truyền thế họa sĩ cũng miêu tả không ra loại kia nữ tử h o à n mỹ nàng thật giống như căn bản không nên xuất hiện ở nhân gian tiên nữ đồng dạng chỉ cần gặp qua dù là chỉ có xa xa một chút liền không còn cách nào quên mất nguyên bản tiêu h à n tính chết lý hoa tự giác có thể tại cái kia một trận cạnh tranh ở trong nắm vững thắng lợi nhưng tất cả những thứ này cuối cùng đều bị khương thần làm hỏng tên hôn đảng kia đơn giản tựa như một cái cường đạo cầm đao nhập hộ trơ mắt cướp đi thuộc về mình hết thảy đang lúc hắn coi là từ đó lại không có cơ hội thời điểm tiêu văn hoa xuất hiện nói hắn là tiêu g i a huyết mạch tiêu hàn lập tức liền hưng phấn hương thần chỉ bất quá cùng kỳ i a quan hệ tốt mà mình hiện tại nhưng là trở thành tiêu g i a hạch tâm tộc nhân thậm chí còn có thể xếp vào người thừa kế hậu tuyển cũng chính là kỳ thao đã từng cái kia thân phận hẳn là có tư cách cùng tào gia thông ra đi còn có lấy tào minh loại kia tính cách biết hắn phát đạt về sau không được tranh thủ thời gian trông mong đ ụ n g lên đến dù sao vị này năm đó thế nhưng là liên mọi người tránh như xả hạt trương thu san cũng dám cưới ma đô thang thần nhất phẩm hương thần còn không biết vốn hẳn nên tại trong tiểu thuyết hậu kỳ mới bị chân chính thừa nhận thân phận cũng tham dự tiêu g i a đoạn đích chi tranh tiêu hàn vậy mà tại thời gian này l i ề n có người sớm thôi động đây hết thảy hà nội ở, ở trên ghế s a lon đánh trong chốc lát n h ả m chán trò chơi qua không bao lâu các loại lục tuyết mai chuẩn bị xong cơm trưa một trận đại đoán nhanh di ước chừng chừng hai giờ hắn mới mở ra chiếc kia bủ gạ tỷ vệ dần lần thứ nhất đi vào gây dựng lại sau khi hoàn thành thiên thụy v ô liếng cũng là đã từng ước thải tập đoàn từ khi hoặc tư vũ bị khương thần thuê vì thiên t h ụ ceo về sau nàng liên lấy thu mua phương thức đem chọn cái ư ớ thải liên cùng mấy người chuyên nghiệp làm tài chính kỳ hạn giao hàng cùng đầu tư công ty toàn bộ đánh tan cũng cường lực trình hợp nặng biên ở cùng nhau hiện tại thiên thụy vốn liếng làm việc nơi trốn l i ề n l à đã từng nước thải chỗ ở phương hoắt tư vũ bản thân càng là liên văn phòng đều không đổi khương tổng tốt hoắt tổng chính ở văn phòng muốn ta mang ngươi tới sao không cần thuận miệng c ự tuyệt một vị ngự t ỷ hệ tiểu thư ký dẫn đường khương thần nhẹ nhàng đẩy cửa ra dạo chơi đi vào hoắt tư vũ đang đứng tại cửa sổ phía trước gọi điện thoại nàng một cái tay nắm điện thoại khắp khuôn mặt là tự tin biểu lộ mặc dù có chút điểm buông lỏng nhưng này bôi quả quyết cùng già dặn khí thế không chút nào cũng không đại c h ế t khấu ngược lại cảm giác đi lên càng thêm trói mắt cái tay còn lại thì tính cả phần tay ở bên trong thật sâu cắm vào quần t a y túi thẳng c ắ p mà thon dài hai chân gần như hai cây chăm chú đặt song song mà đứng đũa cứ như vậy tự nhiên đứng thẳng lấy chống r ỗ n g l ù i hiện ra một loại cường thế màu đen chín phần quần t a y tựa hồ có chút có một chút nhỏ hẹp không những mắt cá chân bộ vị lộ ra một đoạn cực kỳ trắng t r ẻ o cùng tinh tế tỉ mỉ mượn mà bạch quang cho tới k hương thần nhìn thấy đều không nhịn được muốn gặp một cái mà eo dưới khuôn mặt song trên đùi càng có vẻ hơi súng mãn mặc dù cũng sẽ không muốn cao vân lam đ ồ n dạng khoa trương trở thành hồ lô hình nhưng cũng đẹp không sao không giống nhau đẹp không sao tà xiết h o ắ c tư vũ gọi điện thoại chợt nghe sau lưng có đ ộ n g tính xoay đầu lại nhìn một cái đợi đến phát hiện là khương thần về sau khỏe mắt lập tức liền mang theo một tia ý mừng nàng ở trong điện thoại tùy ý xin lỗi một câu sau đó mang theo một loại nào đó bức thiết không đợi đối diện đ á p lời vậy mà liền như thế trừ đi điện thoại bất quá đợi đến cả người hoàn toàn quay tới về sau không trên mặt bức thiết cùng trong ánh mắt vui sướng nhưng lại hết thể biến mất sạch sẽ mà không biểu tình ngồi báo cáo lao bản vị hoàn toàn không để ý đến khương thần ngược lại là lật ra một phần văn kiện hết sức chăm chú đọc nhìn qua một bộ cố gắng làm việc băng sơn bộ dáng khương thần đi lên phía trước lấy nhìn thấy hoác tư vũ bộ dáng này biểu lộ lập tức có chút kỳ quái bất quá hắn cũng không có quá mức để ý ngược lại là đi thẳng tới bàn công tác đối diện thân thể sau này k h a đảo phanh một tiếng cứ như vậy gần như nửa nằm mềm nhún lâm vào ghế s o f a ở trong tiếp theo rất không có hình tượng đem chân bắt chéo đi lên miết lên một đôi mắt trực tiếp đính tại tấm kia vô cùng tinh xảo gương mặt bên trên nửa phần đều không dịch chuyển khỏi chính đối diện hoác tư vũ đọc lấy văn bản tài liệu không biết chuyện gì xảy ra tại khương thần như vậy nhìn chăm chú phía dưới không hiểu trên gương mặt xinh đẹp vậy mà liền nổi lên một tia hồng quang với lại không cải cúc áo đổ vét áo khoác phía dưới liên ngực chập trùng tần suất cũng dần dần không được bình thường k hương thần thì là một mực bất động thanh sắc sau một lát đợi đến h o ắ c tư vũ trên mặt cái kia bôi hồng quang đã triệt để k h u y ế t tán ra liên lão bản trên ghế cái kia thẳng thân eo đều có chút nhăn nhó về sau đ ỗ n g nhiên đứng dậy một mặt trấn kinh hét lớn ta trời ạ h o ắ c tư vũ ngươi đ â y là an giấm chương hai trăm bảy mươi tám mỹ nữ hạ cờ ca dô sao ai an g i m hoắt tư vũ miệm nhỏ có chút hướng bên cạnh công lên bất ạ ạ c Ngọc h đồng n d quá thương thần lại sớm khi tiến vào đến nơi đây trước tiên liền vô cùng rõ ràng chú ý tới nàng tiềm ẩn đang giận phân phía dưới cái tiêm một phần vui s ư ơ n g cho dù là hiện tại h o á c tư vũ cái kia giấu ở dưới bàn hai tay đ ề u ẩn ẩn có chút dung ý nói rõ nội tâm của nàng cảm xúc cũng không bình tĩnh bởi vậy không những cũng không có bất kỳ để ý ngược lại tại nội tâm một tiếng chế n h ạ o ừ đây chính là nữ nhân k hương thần cũng không biết giờ phút này h o á c tư vũ mình nội tâm cũng phi thường thống khổ nàng cũng không biết vì cái gì rõ ràng mình đã bốn năm tới cực điểm hôm qua ngày van bên trên thậm chí nằm trên giường mấy giờ đều lật qua lật lại ngủ không được nhưng đợi đến thật nhìn thấy về sau nhưng lại biểu hiện ra dáng vẻ như thế đến nàng biết dạng này là không đúng nữ nhân hẳn là ôn hẳn là ý như là chim non nép vào người hẳn là khéo hiểu lòng người hẳn là cân nhắc hắn khó xử hẳn là châm chước hắn làm ma đô một giới tiểu tộc con em trẻ tuổi cuốn nhau tại kỷ ra tạo ra t r ư ơ n g gia dạng này quái vật khổng lồ ở giữa khó khăn cùng nguy hiểm nhưng nàng không cách nào khống chế mình nàng muốn như cái tiểu thê tử đồng dạng tại hắn vào cửa trong n y mắt liền mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ cùng tiếu d u n g chạy tiến lên vô cùng ôn nhu nói một câu ngươi vất vả nàng cũng hy vọng hai người có thể giống bình thường tình lữ lẫn nhau tựa sát nói điểm ngọt đến phát ngán lại để cho người ta tâm hoa nộ phóng lời tâm tình nhưng là nàng sẽ không không sai danh xương giới kinh doanh kỳ tài tài chính nữ vương ma đô nhân vật phong vân hoác tư vũ vậy mà không biết cái này loại đơn giản sự tình thậm chí không biết tính sao tại nhìn thấy khương thần trong n g á y mắt nàng đại não thật giống như hoàn toàn biến thành t r ố n g không căn bản không biết mình đang làm gì vô ý thức liền làm ra cùng nội tâm ý nghĩ hoàn toàn tương phản động tác mong đợi thật lâu hy vọng hồi lâu càng huyễn tưởng không biết bao lâu gặp mặt cứ như vậy bị phá hư hoác tư vũ người, mẹ nó là heo sao? người ta chủ động tới tìm ngươi ngươi lại làm như vậy heo đều không có ngươi xuẩn toàn thân phóng thích ra lạnh lẽo quan mang nữ vương lại tại nội tâm một mảnh têu i trên hận không thể tại chỗ phiến mình mấy cái đại tắc hai nhất là khi nghĩ đến khương thần b ạ n nhất lầm sẽ thái độ mình cảm thấy nàng không đủ hiểu chuyện thậm chí là mạnh mẽ điêu ngoa hoắc tư vũ càng có loại hơn muốn chết xúc động hoắc tư vũ chính thống khổ l ấ y đối diện khương thần lại làm bỗng nhiên một trận chật chật than thở sau đó dùng một loại nào đó sen lẫn chế nhạo cùng cười trộn cổ k h á i n g ư khí vô cùng thiện ý nhắc nhở ngươi văn bản tài liệu đều cầm ngược lại còn nói không có ăn g ấ m a c h ế ngạo kiều a nghe được khương thần một câu nói kia hoắc tư vũ trong nháy mắt kêu lên một tiếng sợ hãi nội tâm những cái kia có hay không hết thể biến mất không thấy gì nữa ngược lại có cỗ to lớn q u ấ n bách từ nội tâm chỗ sâu b ộ p phát trong c h ư ớ c mắt liền đem cả khuôn mặt đều đốt tới đỏ bừng đỏ bừng nóng hổi nóng hổi nàng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phi tốc đem văn bản tài liệu xoay tròn nửa vòng sau đó một đôi b ồ i rối vô cùng đã hoàn toàn duy trì không ở kia cỗ bách người khí thế con ngươi thật sâu thấp r ũ xuống cả ngươi kém một tia liền không có tìm một cái l ỗ để chui vào đơn giản hoảng một n ó m quá xấu hổ sao có thể liên văn bản tài liệu đều cầm phản còn bị người ta cho tại chỗ vạch trần lần này tốt mặt đều bị ném cái trống chất tận h o ắ c tư vũ a h o ắ c tư vũ ngươi đến cùng tại làm những gì v v phần văn kiện này không phải tại khương thần đến trước đó mình liền từng đọc qua qua sao trong văn phòng lại không có vào qua những người khác làm sao lại vô duyên vô cớ trái lại h o ắ c tư vũ nghĩ như vậy mang theo một tia ánh mắt nghi ngờ lần thứ nhất chân chính chú ý tới văn bản tài liệu bản thân lại sau đó nàng liền phát hiện tất cả chữ đều là chạy đến như bây giờ mới là cầm ngược như vậy nói cách khác đảo lại trước đó hoắt tư vũ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên liếc mắt qua liền thấy người nào đó ổ ở trên ghế salon chính cười đáp cả người đều đang đánh lăn rất hiển nhiên hắn là đang t r e o cho mình mà nàng nghĩ cũng không nghĩ liền một cước bước vào đến cái bẫy này ở trong khương thần t h ầ n chứa thật đang tức giận tiếng giống trong nháy mắt quanh quần tại toàn bộ chống trải văn phòng hoắt tư vũ s i ê u một cái từ lao bản trên ghế đứng lên tay phải nằm cái thon dài ngón tay trực tiếp nắm trở thành một cái nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn cách cái bản làm bộ liền muốn đập tới bất quá vẹn vẹn chỉ là tiếp theo một cái trước mắt cũng không biết trợt nghĩ tới điều gì trên mặt bỗng nhiên tách ra một tia hoàn toàn không nên thuộc về gương mặt này ngọt ngào tiếu dung ngay sau đó cả người liền phảng phất thiết khí đồng dạng chẳng những mềm nhũn ngồi xuống lại với lại thật sâu túi đầu xuống liên đầu cũng không dám d ơ lên trên ghế salon hương thần đầu tiên là ngồi thẳng người tiếp lấy hai tay hướng phía trước dối ra lại đem cái cảm đặt vào tay cánh tay hơn phân nửa thân trên cứ như vậy mềm đạp đạp ghé vào bản công tác chính đối h o á c tư vũ vị trí mang trên mặt xấu tính xấu tính t i ế u dung một đôi ánh mắt dọc theo song song tại mặt bản phương hướng trực tiếp quét về đối diện tấm kia cực kỳ xấu hổ khuôn mặt sau đó tiện tiện nói mỹ nữ hạ cờ ca dô sao chương hai trăm bảy mươi chín không có việc gì Ta mang theo. thần a mang t e o Khương h t câu nói này vừa ra trong n g a y mắt hoặc tư vũ cái kia vốn là cũng có chút dáng đỏ khuôn mặt lập tức hoàn toàn đỏ đậm hạ cờ ca dâu cái này nhìn như bình thường hai người giải trí hạng mục tại hai người bọn họ ở giữa lại là đại biểu cho một chút đặc biệt thảm nghĩa nhất là khương thần lời mới vừa nói thần thái cùng ngữ khí lập tức liền để nàng suy nghĩ về tới một ít chỉ cần nhớ tới liền sẽ xấu hổ đến muốn bạo t ạ c trong trí nhớ hoặc tư vũ rất muốn biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không thèm để ý cũng sẽ không bị những này kỳ quái lời nói ảnh hưởng bộ dáng nhưng làm sao nàng trước đó cũng đã bị vô tình p ơ i bày lúc này căn bản khó mà cao lạnh lên cho tới hiện tại cả người đều có chút không biết làm sao hương thần thẳng tắp nhìn qua h o ắ c tư vũ nhìn không chớp mắt nàng thật phi thường đẹp ngũ quan tinh xảo đến cho dù là lại thế nào cao minh h ò a sĩ cũng tìm không thấy một chỗ có thể sửa chữa địa phương nếu như nhất định phải dùng một câu hình dung lời nói cái k i a chính là trời xanh chi k ỳ tác mà nhất là khi cái này t i ê u ngạo thiên nga trắng trôn thật sâu hạ đầu nhăn nhó thân hình gương mặt bên trên cũng hiện đầy mê người say đỏ một mảnh xấu hổ không dám gặp người về sau càng mang tới loại so bình thường còn muốn trí mạng rất nhiều đặc biệt lực hấp dẫn thoát tư vũ vụn trộm ngầm đầu liếc một cái nhìn thấy khương thần trong ánh mắt tràn ngập cái kia bôi si mê sau chẳng biết tại sao cảm thấy lập tức máy đậu nguyên vốn chuẩn bị muốn cự tuyệt lời nói lối ra về sau lại trở thành nơi này lại không có bàn cờ với lại trong giọng nói còn mang theo vài phần t i ế n gối thật giống như nàng không phải không nguyện ý bồi khương thần chơi chỉ bất quá cơ sở điều kiện không vừa lòng mà thôi không có việc gì ta mang theo khương thần cười hắc hắc trực tiếp từ bên cạnh cầm qua một cái màu đen cặp công văn nhẹ nhàng mở ra khóa kéo sau đó từ bên trong móc ra một khối được gấp ngắn nắp khăn tay một vật triển khai về sau Lên. tiếp theo một đôi phương pháp đang cởi trộm con mắt liền lại nhìn chăm chú tại tấm kia vô cùng quẫn bách mỹ lệ gương mặt bên trên hoặc tư vũ mặt bên trên lập tức hoảng hốt sửng sốt nửa thiên hậu mới cưỡng ép tìm cái lý do nói ánh sáng chỉ có bàn cờ cũng vô dụng thôi còn cần quân cờ mới có thể hạ Kỳ khi không không kéo kéo không kéo thật, trong mắt, biết toàn một thể biết, trên một giây cũng tốt nhìn mình chạy hoàn chuẩn Nhưng hiểu, cho nàng đến bàn ngáy liền nay ngày người nào liền đến nàng liền muốn liền muốn vãn bên cũng là là dài dài là dài, là gì giây Bởi coi cái. cái loại vì, được. đó bị. cờ Cụ sao kia. sợ dù dù quả nhiên ngay sau đó một giây sau thương thần liền lại từ trong túi công văn móc ra hai cái chế tác rất tinh tế xinh đẹp của gỗ cái nắp mở ra về sau bên trong rõ ràng là tường k h ỏ a hắc bạch phân minh ngọc chế quân cờ nói không có việc gì ta cũng mang theo nhìn qua viên kia khỏa trong suốt sáng long lanh lớn nhỏ hoàn toàn như một không chứa mảy may tạp sắc cùng t ì vết mặt ngoài thậm chí bóng loáng đến có thể chiết xạ ra mình con mắt quân cờ hoặc từ vũ trước mắt bỗng nhiên tối đen thiếu chút nữa ngất đi những quân cờ này xem xét liền chế tác phi phạm tuyệt đối là xuất từ đại sư c h i t h ủ không thể nghi ngờ nhất là loại kia chế tác h ắ c tử hắc ngọc năng tinh ngóng ánh cùng thông thấu đến loại trình độ này đừng nói bạch kỳ dùng đ ỉ n h cấp cùng d ọ n tử liệu chỉ sợ so hoàn toàn không r à n bảo thạch đều muốn hy hữu còn có chứa những quân cờ này gỗ giống như cũng không phải hàng thông thường tới cho nên cái này hôn đ ả n đến cùng là từ lúc nào liền bắt đầu chuẩn bị loại chuyện này ha hoặc tư vũ nội tâm một trận sụp đổ nhưng vẫn là không thể không c ư ơ n g ép giữ vững tinh thần trong đầu kiệt lực tìm kiếm lấy lấy cớ mấy giây sau trước mắt nàng mạnh mẽ sáng mang theo một loại nào đó nghĩ mà sợ vô cùng kinh h ỉ kêu lên hiện tại là giờ làm việc ta nơi này người đến người đi bị coi không được đổi ngày đổi ngày ta đã liệu mình phục hồi hoặc tư vũ sau khi nói xong liền có chút khẩn trương nhìn tới bất quá thương thần lại chỉ là nụ cười trên mặt càng sâu hắn thuận tay từ trước mặt trên bàn công tác cầm lên một bộ điện thoại thua đều không thua dây số nhẹ nhàng nhấn cái một liền trực tiếp phát đánh ra ngoài hoặc t ư vũ thói quen khương thần phi thường rõ ràng truy cầu đơn giản trực tiếp nhất đại biểu chính là nàng tiếp thân đại bí cũng là trước kia toàn bộ ước thải hiện tại toàn bộ thiên thụy nhân vật số hai một lát điện thoại kết nối khương thần nhàn nhạt phân phó nói ta cùng hoắc tổng có chuyện trọng yêu cần không có kết thúc trước đó tất cả mọi người không cho phép lên tới tầng này đến là khương tổng đối diện căn bản liền không chút do dự thanh âm chém đinh chặt sát biểu hiện quả quyết mà già dặn khương thần để điện thoại xuống trên mặt mang tới từng tia từng tia đại nói đùa hắn hiện tại thế nhưng là chỗ này đại lóc bản liền chút chuyện nhỏ này còn có thể ngăn được hắn với lại tại h o á c tư vũ thủ h ạ n h i ề u năm nàng đại bí cũng sớm đã thân kinh b ạ t chiến năng lực phi phạm đừng nói người mình nếu là không lên tiếng c a m đoan liên con rồi đều lên không nổi khương thần một mặt hơi h ậ n h o á c tư vũ lại là nội tâm lộn bột một tiếng trực tiếp trợn tròn mắt tất cả đường lui đều bị phong kín mình tựa hồ đã không thể trốn đi đâu được cũng chính là giờ phút này h o á c tư vũ còn không có phản ứng kịp khương thần vừa cười nói ngươi muốn chọn hắc kỳ vẫn là bạch kỳ hắc tử đi t r ư ớ ca nói xong đưa tay liền muốn hướng hắc kỳ đưa tới mạch hoắc tư vũ trên mặt mạnh mẽ gấp vội vàng đưa tay phải ra tại thương thần phía trước cướp được một viên h ắ c tử vô cùng cấp tốc hạ tại bàn cờ chính giữa nàng thế nhưng là biết đối với cờ ca dâu cao thủ tới nói nếu như không thiết cầm tay đi trước cơ h ộ i liền l à thắng vân vân chỗ nào giống như không thích hợp loại trò chơi này quy tắc ai thua ai thắng có trọng yếu không mình đây là lại lại túi chữ nhựa chương hai trăm tám mươi lẽ tránh hình không muốn xa rời sững sờ nhìn qua nào đó trên mặt người bộ kia phản phất gian kế đạt được tràn ngập đắc ý làm xấu tiêu dung c nhẹ n hừ nhẹ lấy không biết tên nhưng không hiểu sung sướng làn điệu đưa tay cầm b ú c lên một viên màu trắng quân cờ rơi trên bàn cờ mình hắc kỳ bên cạnh h o c tư vũ biểu lộ lập tức một trận bề mại nhưng chẳng biết tại sao k h ắ p khuôn mặt đầy đều là bị thiệt lớn bộ dáng trong lòng lại không có bất kỳ cái gì kháng cự cảm giác thậm chí ẩn ẩn còn giống như có một tảng đá lớn rơi xuống đất hung hăng nhẹ nhàng thở ra c h ờ một chút thương thần song tử về sau hoa tư vũ đang chuẩn bị tiếp tục bất quá tay vừa ngả vào trên bàn cờ phương chợt sửng sốt một chút tiếp theo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế túi người kéo ra dưới bàn công từ đó ôm ra một cái mang theo mật mã khóa hồng sắt nhỏ cái dương lại mở ra bên trong lại là một con mèo hài cắt tóc nhăn s ắ c tuyết trắng phía trên in nhỏ vụn hoa văn ánh sáng xem ra liền rất là đáng yêu hoác tư vũ sắc mặt lại là đ ỏ lên cầm trong tay cắt tóc thanh em yếu đớt nói nếu không để nàng cùng ngươi xuống đi vậy không được nhất định phải là ngươi thương thần khẽ lắc đầu cười hắc hắc làm ra một bộ vô lại bộ dáng hắn đương nhiên minh bạch hoác tư vũ ý tứ bởi vì cái này cắt tóc liền là hắn đưa cho hoác tư vũ thậm chí nhân cách thứ hai chuyện này bản thân đều là là hắn phát hiện ra trước liên hạ cờ ca dô cái này mạnh cũng bắt nguồn từ hắn cùng hoắc tư vũ nhân cách thứ hai ở giữa một đoạn cố sự bất quá hắn nay ngây thơ chính ngục ũ n g không phải là muốn chiếm tiện nghi cái gì hoắc tư vũ quá ngây thơ khương thần thừa nhận nàng tại thương nghiệp cùng tài chính hai đạo bên trên cụ bị vạn người không được một thậm chí một triệu ước vạn người không được một thiên phú nhưng nếu l u ậ n yêu đương chuyện này nàng so học sinh tiểu học còn muốn nhỏ học sinh hoàn toàn liền là tiểu bạch bên trong tiểu bạch khương thần còn nhớ rõ mình một đời trước bên trên sơ chung thời điểm thích vô cùng một cái bàn bên nữ đồng học vạn bên trên nằm mơ đều sẽ mơ tới loại kia có một lần chủ nhiệm lớp điều chỉnh chỗ ng hắn vừa dễ dàng ngồi vào nữ sinh kia bên cạnh kết quả hắn lúc ấy không biết là đầu góc rút còn là thế nào không những biểu hiện một mặt không tình nguyện bọn người ngồi lại đây về sau hưng ơ phấn cùng hắn nói đông nói tây thời điểm lại còn phẫn nộ đứng người lên yêu cầu một lần nữa cho mình đ ổ i chỗ từ đó về sau mai cho đến mình xuyên qua nữ sinh kia không còn có cùng hắn nói một câu hương thần từng vô số lần tưởng tượng nếu như lúc ấy không có biểu hiện r a chắn ghét kháng c ự loại hình cảm xúc mà là vui vẻ tiếp nhận thậm chí là chủ động xuất kích sẽ như thế nào chi tiết trên đời này không có thuốc hối hận thời gian cũng không có khả năng đào lưu may mắn thời gian mặc dù không có ngã lưu nhưng lên trời lại làm cho hắn xuyên qua cho hắn một lần lần nữa tới qua cơ hội cho nên hắn mới có thể tại đi vào cái thế giới này trước tiên l i ê n dứt khoát kiên quyết muốn vãn hồi lục t i ế t mai cho dù là tốn hao lại lớn đại giới bởi vì mất đi đau nhức thực biết đau thấu tim gan k hương thần cũng là tại truyền thừa cao tiến đánh bạc tâm lý học về sau mới biết được hắn đây là tâm lý học bên trong tránh né không muốn xa rời cũng gọi về tránh hình không muốn xa rời đơn giản tới nói liền là người tại h ả i nhĩ kỳ thường, thường sẽ thông qua hiện ra thống khổ tỉ như góc giống loại hình phương pháp đến gây nên chăm sóc người chú ý từ đó thu hoạch được cảm xúc cùng trên thân thể chiêu cố đồng d ạ n g loại trạng thái này sẽ ở ba tuổi về sau bắt đầu từng bước biến mất nhưng cũng có một số người bởi vì một ít đặc thù d u y ê n cớ dần dần tạo thành một loại cố định phản hồi cơ chế loại này cơ chế thậm chí đều không thu người trong cuộc bản thân k h ô n g chế thường thường chính bọn hắn cũng lại bởi vậy mà cực độ thống khổ mà hình thành loại tình huống này hai cái nhân tố trọng yếu liền là khuyết thiếu cảm giác an toàn cùng mặt nạ hình nhân nghiên cứu hoặc tư vũ vô cùng hoàn mỹ phù hợp cái này hai đầu nàng thậm chí đều không phải là xuất hiện người đeo mặt nạ nghiên cứu mà là đã hoàn toàn thành hình phó nhân cách đồng thời cái này phó nhân cách còn thật sâu áp chế nguyên bản chủ nhân cách cho tới cuối cùng chân chính bẩm sinh chủ nhân cách ngược lại biến thành nhân cách thứ hai cho nên mới rõ ràng trong lòng một trăm ngàn nguyện ý trên mặt lại muốn làm ra một bộ cực không tình nguyện bộ dáng kỳ thật nàng so với ai khác đều càng cần hơn quan tâm cũng so với ai khác đều muốn càng thêm khát vọng người khác quan tâm cương đại lạnh lùng băng sơn chờ đã đều là nàng ở vào một loại phòng ngự tâm lý ngụy trang mà thôi chỉ bất quá hoắt tư vũ ngụy trang quá thành công thành công đến nếu không phải là gặp một chút đặc biệt kích thích thậm chí đều không ai có thể chân chính chạm đến nàng chân chính nội tâm thế giới nhưng càng như vậy loại này ngụy trang càng là thành công đã nói lên nàng chân chính nội tâm yếu ớt cùng cô tịch h bởi vì chỉ có nhỏ yếu tới cực điểm đồ vật mới cần cường đại nhất phòng ngự cho dù là khương thần nếu như không phải cơ duyên xảo hợp trực tiếp cùng h o á c tư vũ nhân cách thứ hai cũng chính là nguyên bản chủ nhân cách thành lập liên hệ để nàng chủ nhân cách đối với mình sinh ra thật sâu không muốn xa rời muốn đi vào trong nội tâm nàng cũng là một kiện vô cùng k h ô n chuyện khó trong tiểu thuyết tiêu hẳn cũng là đã hao hết thiên tân vạc hổ thẳng đến nhanh kết cục thời điểm mới miễn cưỡng đạt thành mong muốn mà từ nguyên tắc bên trong căn bản không có hoác tư vũ nhân cách thứ hai tường quan miêu tả đến xem chỉ sợ tiêu h à n cuối cùng cũng không thể để hoác tư vũ chân chính cảm b i ế n nữ nhân này đây không phải là bình thường khó truy bất quá cũng may hắn không chỉ có từ bên ngoài mà bên trong công kích bên trong thành t ư ờ n g chỗ sâu nhất vị trí còn cất giấu một cái nằm vùng ha ha ta thắng hương thần trong đầu suy nghĩ miên man động tác trên tay lại là bất mãn một đoạn thời khắc hắn kêu to một tiếng về sau ba một cái dùng sức đem một con cờ đập vào trên bàn cờ mà con cờ này vừa rơi xuống trong nháy mắt hai bên bạch kỳ lập tức bị nối liền cùng nhau một cái hai đầu đều không có vòng vây x số bốn trực tiếp liền tuyên cáo hoắc tư vũ thất bại chương hai trăm tám mươi mốt lần này là ta thắng a hương thần ha ha cười to một tiếng cởi mở vô cùng đối diện hoắc tư vũ lại là thốt nhiên giật mình một đôi mắt sáng chỉ một thoáng liền bị trừng đến tròn vo sau đó hai đạo tràn đầy bức thiết cùng lo lắng ánh mắt liền chết như vậy chết đính tại bản cờ phía trên liên biểu lộ lạc yên ở giữa cũng thay đổi cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc nàng đang nghiên cứu ván cờ này ý đồ tìm tới lật bản phương pháp bất quá vẹn vẹn chỉ là mấy giây về sau hoặc tư vũ sắc mặt liền chán nản xuống dưới nàng phát phát hiện mình hoàn toàn bị tuyệt sát tất cả cờ đường không phải chậm hơn một bước liền là sớm bị nào đó người mưu hại ở bên trong tức liền đi cũng là hồ công hoặc tư vũ tùy tiện trên bàn cờ rơi xuống một viết tử lại chút tức giận nói ngươi ngươi người này cũng quá giả họ ta minh tu sạn đạo ám độ i t r ầ n thương không liền xuống cái cờ sao thậm chí ngay cả binh pháp đều đã vận dụng thật sự là hoặc tư vũ lẩm bẩm miệng lộ ra đến giống như rất không cao hứng bất quá liên nàng cũng không có chú ý tới mình tại nói những lời này thời điểm lại đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu một tia bị đè nén rất tốt đặc ý thật giống như khương thần như thế hao tổn tâm cơ để nàng phi thường vui vẻ đồng dạng nhất là nhìn thấy khương thần ba một tiếng b ạ c h ký rơi xuống năm đứa con lập tức liên tiếp hoắt tư vũ trái tim nhỏ trong n g á y mắt liền phanh phanh cùng nhảy dựng lên thiên sơn tuyết liên đồng dạng lanh diễm vô song tuyệt mỹ khuôn mặt cũng bị hỏa sắc chiếu đỏ cùng lần trước khác biệt nhân cách thứ hai trong đầu cùng bạn không có ngượng ngùng hoặc là không có ý tứ loại tâm tình này cũng liền không tồn tại c h ư ớ ngại tâm lý cái gì mà bây giờ nàng thế nhưng là chủ nhân cách loại kia không hiểu có chút chờ mong nhưng lại hoàn toàn không dám biểu đạt ra đến mảy may kỳ lạ cảm giác thật là hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hoặc tư vũ chính dầu dĩ đôi mắt đ ố n g nhiên vừa n h ấ c chỉ gặp người nào đó vô cùng ngang ngược từ bên cạnh c h e n vào t r ư ơ n g này lão bản ghế dựa vốn chính là căn cứ nàng dáng người lượng thân định chế gồm cả bá khí cùng thoải mái dễ chịu nàng một người ngồi vừa mới phù hợp giờ phút này bên cạnh đột nhiên thêm một người không gian liền vội kịch hẹp nhỏ lại cả người đều bị đè ép đến nơi nhỏ lánh thân thể căng thẳng run lời bẫy động cũng không dám động bất quá h o c tư vũ còn chưa kịp làm ra tiến một bước phản ứng thậm chí đại não cũng còn tại đ ứ n g máy đ ỗ n g nhiên liền cảm giác mình bà vai bị một đầu hữu lực cánh tay chăm chú ôm vào đến một cái vô cùng hùng hậu cùng ấm áp ôm ấp nhàn nhạt hoa x u n g khí tức lập tức thấm tâm nhập thì tấm kia đẹp trai đến có chút để cho người ta không nguyện ý rời ánh mắt vai hùng dung nhan cũng chậm dại ních tới gần h o c tư vũ tại nội tâm có chút xoắn suýt một cái chẳng biết tại sao tiếp theo một cái trước mắt nguyên bản căng thẳng còn run dày trở thành một mảnh thân thể cứ như vậy vô cùng đột một tùng mềm nút ra chỉ có trong lồng ngực viên kia trái tim lại là nhảy lên càng thêm mỗi một cái đều phảng phất tại kích thích nào đó dễ đặc thù dây đàn náo hải trở thành đ a y dối hô hấp càng là đã hoàn toàn quên hai tay rõ ràng muốn phải làm những gì lại sưng sờ r u ô i ở giữa không t r u n g một hồi lâu l u n g cuống một lát hoác tư vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại một đôi thon dài cánh tay ngọc chậm rãi vòng lấy khương thần cổ vài phút về sau hai người riêng phần mình hồi quy nguyên vị cả phòng n g i mắng chỉ có đánh cờ lạc từ lúc thanh thúy tiếng vang đang vang vọng bầu không khí có chút điểm cổ q á i nhưng lại nói không rõ ràng đến cùng là cổ q á i tại chỗ nào k ư ơ n g thần hiếm thấy thu lại cười đùa tý tưởng chỉ là yên lặng đánh c bất quá nội tâm của hắn vẫn là rất có chút kinh ngạc không còn vợ ở ít chĩa không hoặc tư vũ vậy mà liền dễ dàng như vậy chủ động mở rộng bản thân tâm lý phòng tuyến ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian nàng từ sợ hãi đến kháng cự lại đến không chào đón cũng không tự tuyển mãi cho đến cuối cùng thậm chí có loại hưởng thụ trong đó cảm giác hương thần có thể cảm ứng rõ ràng đến đó là một loại chân chính hoàn toàn không giữ lại chút nào tín nhiệm hoặc tư vũ không phải bình thường nữ tính cho dù là yêu đương cho dù là tình yêu cầu n h i ệ cũng rất khó chân chính mở ra nội tâm thế giới nàng tâm lý phòng tuyến tại cả quyển sách tất cả nhân vật bên trong cũng có thể gọi là số một không người có thể đưa ra phải không thậm chí một chút bình thường nữ tính sẽ có tình cảm đều đã sớm bị nàng cho bóp chết tại mình tính cách ở trong bắt nguồn từ khi còn bé đặc thù kinh lịch đối h o á c tư vũ tới nói phàm là không thể để nàng càng tương đại hết thệ đều là không cần thiết v ư ơ n g hiểu. thật giống như một cái kiến trúc sư đem một tòa phòng ở tất cả cửa sổ môn các loại những này yếu kém địa phương tháo ra hết thệ ném vào bên trong sau đó đem gian phòng cải tạo thành kín không kẽ hở cũng không có kẽ hở thành lũy đồng dạng loại người này đang sợ lại vừa đáng thương b ê như dần dần nhưng ngoài kỳ quái là hai người đều có chút không quan tâm nhất là h o á c tư vũ ánh mắt rõ ràng nhẹ nhàng di chuyển thỉnh thoảng còn biết ngây người một đoạn thời khắc nàng tay run run chỉ đem một viên hát tử rơi vào trong bàn cờ có chút khẩn trương nói lần này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 h o c tư vũ chính dầu dĩ đôi mắt đông nhiên vừa n h ấ p chỉ gặp người nào đó vô cùng ngang ngược từ bên cạnh t r a n bảo t r ư ơ n g này lão bản ghế r ư a vốn chính là căn cứ nàng dáng người lượng thân định chế gồm cả b á k h í cùng thoải mái dễ chịu nàng một người ngồi vừa mới phù hợp giờ phút này bên cạnh đột nhiên thêm một người không gian liền vội kịch hẹp nhỏ lại cả người đều bị đè ép đến nơi hẻo lánh thân thể căng thẳng run lệ bầy động cũng không dám động bất quá hoa tư vũ còn chưa kịp làm ra tiến một bước phản ứng thậm chí đại não cũng còn tại đường máy đông nhiên liền cảm giác mình bà vai bị một đầu hữ lực cánh tay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 hai tay rõ ràng muốn phải làm những gì lại s ư n g sờ r u ộ i ở giữa không t r u n g một hồi lâu l u n g cuống một lát hoắc tư vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại một đôi thon dài cánh tay ngọc chậm rãi vòng lấy khương thần cổ vài phút về sau hai người riêng phần mình hồi quy nguyên vị cả phòng i mắng chỉ có đánh cờ lạc từ lúc thanh thúy tiếng vang đang vang vọng bầu không khí có chút điểm cổ quái nhưng lại nói không rõ ràng đến cùng là cổ quái tại chỗ nào khương thần hiếm thấy thu lại cười đ ù a tí tửng chỉ là yên lặng đánh cờ bất quá nội tâm của hắn vẫn là rất có chút kinh ngạc không còn vỡ ở ít chịa không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 khương thần lại phảng phất nhìn thấy những cái kia đã từng bị bỏ qua đồ vật đương nhiên hắn cũng chỉ là cho h o á c tư vũ một cái đi ra tường đây đột phá đây hết t h ể lý do chân chính hoàn thành chuyển biến vẫn phải là chính nàng trong văn phòng vẫn như c ũ yên tĩnh ý mắng quân cờ từng khỏa rơi xuống thế cục dần dần cháy bỏng nhưng kỳ quái là hai người đều có chút không quan tâm nhất là h o á c tư vũ ánh mắt rõ ràng nhẹ nhàng di chuyển thỉnh thoảng còn biết l â y người một đoạn thời khắc nàng tay run run chỉ đem một viên hát tử rơi vào trong bàn cờ có chút khẩn trương nói lần này là ta thắng chương hai trăm tám mươi hai cảm ơn ngươi phơi bày ta của cường hoa tư vũ tại lúc nói những lời này gợi thần sắc rõ ràng rất là bối rối v ờ môi môi mím thật chặt ánh mắt đồng đậm mà kịch liệt dưới bàn công tác một đôi tay nhỏ gắt gao nắm chặt g ó c áo thật lâu run dậy không ớt khương thần cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hoa tư vũ tháo xuống cường đại bên ngoài rút đi bá đạo khí tức biểu hiện vô cùng bàng hoàng thậm chí là thống khổ liên phán phất cả người đều đang cực lực đối kháng cái gì kinh khủng đến cực điểm đồ vật nhưng nhưng như cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại điểm tới hạn vừa đi vừa về kéo đầy nàng tại đệ nén sâu trong nội tâm mình không biết gì lên lại một hướng mà thâm tình cảm giác tận lực muốn giống như quá khứ biểu hiện ra một bộ bình thường thậm chí là không để ý bộ dáng bất quá lần này giống như có chút không làm được trên thực tế giữa hai người tiếp xúc thân mật xa xa không chỉ vừa rồi cái kia h ạ không có gì ngoài nhân cách thứ hai chủ đạo lúc phát sinh những cái kia không tính chỉ là hoác tư vũ mình chủ động liền có hai về nhưng rõ ràng nàng trước đó đều có thể đem loại chuyện này xem như trò đùa mở ra mặc dù nàng chỉ cùng khương thần mở qua cái này trò đùa mỗi một lần cũng đều là đối phương trước điều hút nàng có lẽ là bởi vì nàng trước đó một mực lừa mình dối người đem mình nội tâm nhấc lên những cái kia gợn sóng hết thệ cưỡng ép quy tội nhân cách thứ hai các loại chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào thời điểm đã đã xảy ra là không thể ngăn cản giờ phút này hoắc tư vũ vậy mà cảm giác mình sắp không kiểm soát nàng hao tốn m ộ ư ơ i năm tỉ mỉ cấu trúc thành lũy đang bị từ nội bộ công phá đồng thời còn không phải con mối trúc h u y ệ t như vậy một chút xíu ăn mòn mà là còn như lũ quét cuốn tới giống như trùng trùng đ i ệ điệp, điệp mãnh liệt vô cùng trên ghế salon thương thần nhìn qua ánh mắt cũng là ngưng tụ có chút ngồi thẳng người hắn minh mạch hoặc tư vũ tâm lý trạng thái đã đạt tới một cái phi thường mấu chốt tiết điểm từ hôm qua ngày giữa t r ư a cái kia một trận náo h kịch bắt đầu lại đến hôm qua ngày vãn bên trên hắn hướng lục tuyết mai cầu hôn cuối cùng mãi cho đến trước đó giữa hai người cái kia từng tia cảm xúc cùng tâm lý biến hóa vi d i ệ u cái này tất cả mọi thứ đều cho hoặc tư vũ nội tâm thế giới thực hiện một tầng lại một tầng hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng để nàng bắt đầu sợ hãi mất đi đồng thời cũng khát vọng đạt được mà loại này sợ hãi cùng khát vọng sẽ phá tan một người lý trí t ư ơ n g thần yên lặng nhìn chăm chú lên trong lòng đ ố n nhiên có chút lo lắng bởi vì đây cơ h ộ i để hoác tư vũ đem thả xuống nội tâm khúc mắc tiếp nhận cũng dung hợp nhân cách thứ hai triệt để hoàn chỉnh duy nhất cơ hội như là bỏ lỡ muốn đợi thêm đến tốt như vậy một thời cơ sợ rằng sẽ so với lên trời còn khó hơn mặc dù nguyên tắc bên trong cái kêu hoác tư vũ cũng đầy đủ kinh diễm tài tình khí chất dung mạo còn có tương lai thành thiệu đồng đều có thể xưng ơ đương thời nhất tuyệt bất quá theo hiểu rõ xâm nhập hắn hiện tại càng hy vọng nhìn thấy lại là một cái khát hoác tư vũ một cái nội tâm không có vết thương có thể bởi vì gió xuân chi ấm n à y mùa hè vẫn hả kim thu hương thơm mà hiểu ý cười một tiếng hoác tư vũ loại kia kiềm chế mình toàn bộ tình cảm cái gì cũng không chiếm được phong thích đem mình xem như máy móc đồng dạng lạnh bớt cảm giác k hương thần từng trải nghiệm qua hắn nhất định phải thời thời khắc khắc ép buộc mình công việc lưu đủ lên cho dù là dùng cho chơi tiểu thuyết an nỉm thậm chí là n h ả m chán cực độ người mang bom kịch truyền hình bởi vì dù là hơi có một chút điểm nhàn rỗi loại kia sâu tận xương thủy c h ố n g rông cùng cô độc liền có thể khiến người ta nổi đ i ê n k hương thần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn trên mặt lại bất động thanh sắc loại này thời điểm then chốt bất luận cái gì một cái hơi tiểu động tác đều có thể bị vô hạn phong đại từ đó tạo thành một chút không cách nào bị thu thập hậu quả bất quá cho dù hắn đã cẩn thận như vậy hoa tư vũ đang r ấ y rùa sau một lát thân sắc vẫn là bình tĩnh lại chỉ là trên mặt rõ ràng lý trí lớn hơn xúc động không loại kia chỉ có nhân cách thứ hai mới có đầy mắt ngoại trừ mình không còn gì khác ánh mắt cũng một chút xíu biến mất vẫn là thất bại sao hương thần trong lòng k h ẽ giật mình có chút thất vọng trên mặt lại là bật cười lớn biểu hiện tốt giống không để ý bất quá hắn nụ cười này còn chưa mở ra hoàn toàn hoa tư vũ nhìn thấy về sau trong ánh mắt lại là bỗng nhiên dâng lên một cỗ to lớn sợ hãi chi ý tiếp theo liên do dự đều không do dự liền cả người đều một mạch mánh liệt đ á n h tới k hương thần thậm chí cảm giác mình toàn bộ bị nện vào ghế s o f a chỗ tựa lưng ở trong c h ọ n vẹn hơn m ộ ư ơ i phút về sau trên ghế salon hoắt tư vũ m u ô i có chút đ ố i dối từ trên người k hương thần bỏ lên tinh thần dần dần từ một loại nào đó cực độ trạng thái vong ngã bên trong lui đi ra đợi đến hoàn toàn nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh hồi ức đến vừa rồi mình bộ kia thất thố bộ dáng về sau trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều có chút cứng, cứng vừa rồi không biết tính sao nàng đột nhiên liền khống chế không nổi mình cho tới vậy mà biểu hiện như vậy điên cuồng mà không biết thu liễm bất quá ra ngoài ý định đối mặt dạng này mình nàng vậy mà không có chút nào phương án ngược lại có loại không hiểu may mắn cùng vui vẻ nàng m a n h liệt phát hiện khi mình chân chính bắt đầu tiếp nhận ở sâu trong nội tâm những cái kia trước đó một mực bị đ è nén lấy đồ vật khi một ít gì đó bị phá ra có thể không kiêng nể gì cả biểu đạt về sau toàn bộ tâm linh đều phảng phất bị tháo bỏ xuống một tầng công xiềng không hiểu có loại nhẹ nhõm cảm giác hoặc từ vũ len lén liếc một chút bên cạnh muốn chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên một mặt cẩn thận từng ly từng tí đem đầu đặt ở k ư ơ n g thần trên bờ vai các loại phát hiện đối phương giống như cũng không có làm sao để ý về sau thân thể cũng một chút xíu mềm n h n g ra sau đó ở trong lòng yên lặng nói cảm ơn ngươi phơi bày ta của cường chương hai trăm tám mươi ba ta cần một cái lý do thuyết phục mình hoắc tư vũ đầu tiên là nhẹ khẽ tựa vào khương thần bên không có qua một lát vậy mà đem chọn thân thể đều mềm n h n g tới gần thon dài hai tay xuyên qua khương thần dưới nách vào ngực mà qua có chút dùng sức ôm ấp lấy cái cầm thì là hoàn toàn đặt tại khương thần trên vai phải một đôi hiện ra thân mật chi ý lóe sáng đôi mắt sáng cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua khương thần trên điện thoại di động xem xét kỳ hạn giao hàng cùng thị trường cổ phiếu các loại số liệu c như ũ như nhưng g n ì n qua k h ơ Thần t giờ c h phút này lại không hiểu có loại cảm giác nếu quả thật cần phải đối mặt cái tiên một ngày mình hẳn là nguyện ý a hoa tư vũ nghĩ như vậy đông nhiên ba một tiếng nhẹ nhàng tại k hương thần trên mặt mùa một ngụm sau đó cúi đầu nhìn về phía trước mặt chính đang không ngừng bị hoạt động lên màn hình điện thoại di động hỏi gần nhất có phải hay không lại phải có động tác gì ân ngày mai bắt đầu thiên thụy toàn lực làm không dầu hỏa ngoại trừ lưu lại ba mươi phần trăm tải hữu tài chính dự bị đột phá tình t huống còn lại tài chính một điểm cũng đừng thừa k hương thần nói hời h ậ n biểu hiện trên mặt liên một tia rung động đều không có thậm chí động tác trên tay đều không ngừng vẫn tại xem điện thoại di động trong k i a tối nghĩa lại buồn tẻ số liệu bất quá tại bên cạnh hắn h o ắ tư vũ lại hoàn toàn bình tĩnh không xuống vừa mới còn mang theo điểm ngọt ngào tiêu dung tại trong chớp mắt liền bị chấn đến nhan sắc đều biến nàng một mặt kinh nghi bất định đứng lên một đôi mắt g ắ t gao đính tại hương thần trên mặt ý đồ ở nơi này phát hiện một ít nói đùa hoặc là đơn thuần đùa mình vết tích nhưng mà để nàng càng ngày càng khó lấy tin thậm chí là hái hùng khiếp vĩa là tại hương thần trên mặt như trước vẫn là bộ kia phong khinh vân đạo phản phất mới vừa nói chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa sự tình bình yên biểu lộ hoặc tư vũ chỉ cảm giác bản thân tâm bẩn phản phất muốn nổ tung đ ồ n dạng nặng n ề đến ngực đều một trận khó chịu không phải nàng không phải nàng không đều một bình t đại biểu ý nghĩa thực sự quá không tầm thường làm đô la chuyển động tuần hoàn trong đó một mặt cái này phía sau đánh cực cũng sớm đã không còn là đơn thuần tài chính vấn đề tham dự đánh cực thế lực cũng không phải cái gì quỹ ngân sách ném hành chi loại vốn liếng tập đoàn mà đã là lên cao đến quốc gia cùng quốc gia tiền tệ cùng tiền tệ cấp bậc kinh khủng và t r ạ m càng thêm nói đúng ra là đại quốc cùng đại quốc chủ lưu tiền tệ cùng chủ lưu tiền tệ ở giữa vết tinh đ ấ u bỏ người bình thường thế lực bình thường thậm chí là phổ thông quốc gia nếu là tham dự vào cơ h ồ cũng chỉ có bị xé đến vơ nát nát khả năng này thiên thụy vốn liếng thực lực mặc dù tại ma đô đã số một cũng s á t thực đủ để ảnh hưởng điều khiển rất nhiều chuyện nhưng tại loại này cấp độ dòng lũ bên trong còn có chút không đáng chú ý hoặc tư vũ trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ n g à n vạn nàng hít một hơi thật sâu mang theo một tia hy vọng cuối cùng sắp mặt nghiêm nghị hỏi khương thần ngươi không có nói đ a chớ ngươi gặp qua ta lấy loại chuyện này mở qua trò đ a sao khương thần nghe vậy dừng lại động tác trên tay ngầm đầu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên thực tế cái này mới là hắn nay ngày lại tới đây nhân tố chủ yếu có thể được xưng là dầu hỏa trời đông giá rét tại t o à nhưng bộ bây giờ thiên thụy vốn liếng phi tốc bành trướng mình cũng có được cái thế giới này cấp cao nhất thao bản năng lực hắn có chút kích động muốn cải biến một ít gì đó thế nhưng là nguy hiểm này thật sự là quá lớn thiên thụy mới vừa vặn các bước kỳ thật trước tiên có thể từ một chút tương đối vững vàng hạng mục làm lên lấy ngơi tiêu chuẩn muốn kiếm được tiền kỳ thật cũng không khó cho dù nhất thời xuất sư bất lợi cũng có lần nữa tới qua chỗ trống dâu hỏa kỳ hạn giao hàng sơ ý một chút liền là đầy bàn đều thua k h ô n g lồ như vậy tài chính vạn nhất xảy ra vấn đề nhưng liền không còn có xoay người khả năng hoắt tư vũ khắp khuôn mặt là lo lắng trong lời nói đều mang một loại nào đó bức thiết cùng ý sợ hãi ý đồ khuyên khương thần thay đổi chủ ý nhưng mà trên ghế salon khương thần lại là một mặt thợ ơ ngược lại dôi ra một cái tay tại nàng trên đùi phương cái nào đó bộ vị vỗ nhẹ cười nói thua thiệt sạch ta liền lên nhà các ngươi ăn bám lực đạo không thế nào lớn nhưng cũng không thể nói quá nhỏ phản phất là mang theo một loại nào đó cưng chiều hương vị sẽ không để cho người cảm thấy đau đớn nhưng loại xúc cảm này nhưng cũng vô cùng rõ ràng tại bị đập tới trong nháy mắt hoắc tư vũ thân thể lập tức một trận cứng gắc xử tại nguyên chỗ cả động cũng không dám động bất quá ngắn ngủi hai giây về sau sắc mặt liền lại có chút tú sắc khả san mê người đỏ đi ngày mai bắt đầu phiên giao dịch trước đó ta sẽ đích thân tới tòa c h ấ n hương thần đứng người lên buộc lên đổ vét nút thắt hướng phía sau lưng tùy ý khoát tay áo vừa muốn ly khai trước số p a hoắc tư vũ thanh em lại là lại một lần nữa chuyển đến nàng nói chờ một chút chuyện này thực sự quá đi ê n c u ồ n g ta cần một cái lý do thuyết phục mình một cái liền đủ chương hai trăm tám mươi bốn hoa tư vũ tiểu tiểu tâm tư h o c tư vũ một đôi tay nhỏ có chút l u ố n g cúng nắm chặt góc áo ánh mắt thẳng tiếp cận khương thần bóng lưng trong giọng nói vậy mà mang theo một vòng nhỏ không thể biết khao khát chi ý khương thần xoay người một lần nữa trở lại trên ghế s a lon ngồi xuống yên lặng suy tư h o c tư vũ không phải tô bạc h tu h chỉ cần mình hạ lệnh tức liền cảm giác có vấn đề cũng sẽ hoàn toàn làm theo trên thực tế trên người nàng còn mang theo một loại nào đó vượt mức bình thường tự tin thậm chí nào đó chút thời gian được xưng là cố chấp cũng là có thể đơn thuần điểm này hoặc tư vũ cùng cao vân lam nhưng thật ra là có chỗ tương tự liền làm một khi quyết định mục tiêu liền chết cũng sẽ không quay đầu chính là bởi vì có loại này đặc chất nàng mới có thể tại vừa 26 năm tuổi liền sáng tạo tạo ra nhiều như thế kỳ tích tự tin cố chấp thông minh thành công bá đạo nhãn lực phi phạm nhân vật như vậy muốn muốn thuyết phục cũng không phải một chuyện dễ dàng húng chi hoặc tư vũ bản thân vẫn là cực độ thâm niên tài chính thiên tài đừng nói lâm thời nghĩ ra được trò vặt tỉ mỉ biên chế âm mưu cũng chưa chắc có thể giấu giếm được nàng bất quá t h ư ơ n g thần cũng chỉ là suy tư một lát liền đưa tay vỗ bên cạnh mình ra hiệu hắc o tư vũ ngồi xuống tiếp theo thân thể nhẹ nhàng sau này n g ử a mặt lên nhét lên chân bắt chéo từ trong túi lấy ra một bao in đặc cung hai chữ hộp thuốc lá ngón trỏ trái nhẹ nhàng một đạn trong đó nào đó dễ liền xoay tròn lấy d á người n g vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ đường cong thuốc lá nhảy lên thật cao rơi xuống thời điểm vừa vặn bay đến mình bên miệng liên góc độ l ự c đạo phương hướng đều cơ hồ hòa mỹ hắn chỉ là nhẹ nhàng hơi ngựa đầu liền bị nhẹ nhõm kén ăn tại bên miệm các loại hoàn thành đây hết thảy thần nội tâm có chút hài lòng nhẹ gật đầu bất quá vẹn vẹn chỉ là tiếp theo một cái trước mắt hắn biểu hiện trên mặt cũng có chút l u n g túng bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình giống như không mang cái bật lửa hương thần thói quen là trái túi quần chứa khói phải túi quần chứa cái bật lửa mà giờ khắc này bên phải trong túi thình lình d n g tuyết hương thần cứng ngắc biểu lộ từng bước từng bước túi là tìm liên trên áo sơ mi cái kia cũng chưa thả qua kỳ thật tại hắn đem phải tay vươn vào bên phải túi quần thời điểm trong lòng liền lộn bột một cái đã minh bạch mình đại khái là không mang cái bật lửa thậm chí liên đến tột cùng rơi tại nơi đó đều có chừng ảnh hưởng tới bất quá cũng không biết vì cái、gì. dù sao liền là muốn tại tiếp tục tìm kiếm tựa như kiếp trước lúc không có tiền lợi tổng lạc ưa thích đem trong bóp ra mỗi một cái khe hở đều phải cẩn thận lật ra đến nghiêm túc xem xét dạng đại khái là tại ngóng nhìn một loại nào đó k i n h hỉ chỉ là loại này hy vọng tại dưới đại đa số tình huống cuối cùng đều sẽ thất bại hương thần giờ phút này chính là như vậy cái cuối cùng túi cũng g i n g thuyết liên trong túi công văn đều không có trong lòng nhất thời nổi lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác mất mát nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đem khói từ bên miệng cầm xuống thời điểm bên cạnh lại là bỗng nhiên x o ạ c một tiếng xông lên một đạo nhỏ ngọn lửa nh chỉ gặp hoắt tư vũ có chút ngại ngùng cười sắc mặt đỏ đỏ để cho người ta không nhịn được muốn gặp một cái một cái tay giơ dịp bắt cổ cái bật lửa cái tay còn lại năm ngón tay khép lại lòng bàn tay có chút ố lửa lấy ở bên cạnh cản trở phong nghiêm túc ánh mắt có chút ô nu thương thần tiếp ngọn lửa ra hít một hơi dài đem khói nhóm lửa ngay sau đó một giây sau lợi dụng x é t đánh không kịp bưng thai chi thế đem ngoài miệng khói con ra một cái quay đầu trực tiếp gặp tại bên cạnh tấm kia còn đang len lén cao hứng trên gương mặt xinh đẹp hoắt ư vũ tự nhiên là không hút thuốc lá nàng mang theo trong người cái b mặc dù khả năng mãi mãi cũng sẽ không bị dùng đến sẽ không bị biết nhưng cũng chính là phần này tiểu tiểu tâm tư không hiểu để hắn có chút cảm động hương thần tùy ý náo loạn một trận trong đầu mạch suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng hắn giơ tay lên giải hít một hơi dài khói tùy ý cái kia cố đặc biệt cay đ ộ c khí tức điểm điểm xâm nhập phế phủ tại trong lồng ngực dòng chơi các loại khói xanh phun ra thời điểm sắc mặt đã biến nghiêm túc hắn nghiêm mà nói đang giải thích ta làm như vậy nguyên nhân trước đó hỏi trước ngươi một vấn đề giả thiết ngươi là nước mỹ tổng thống hoặc là nước mỹ tổng thống túi khôn thứ nhất mặt đối với hiện tại thị trường chứng khoán trọng thương chỉ số thị trường chứng khoán sụt giảm kinh tế hỗn loạn tư ơ n g mừng thất nghiệp xuất cũng cấp tốc ngẩng đầu cục diện sẽ làm thế nào hoặc tư vũ ánh mắt ngưng tụ hiện lên từng tia từng tia tự tin qua n mang hai tay vây quanh ở trước ngực biểu hiện trên mặt cùng trên thân khí thế giống như đều tại trong trước mắt sinh ra một loại nào đó chất biến hóa bá đạo mà minh mẫn tựa hồ chỉ cần nghĩ đến những thứ này vấn đề vừa tiến vào đến mình chỗ quen thuộc đồng thời thành t i ể u phi phạm lĩnh vực mạch trên người nàng liền sẽ không tự giác nổi lên loại khí tức này ta sẽ sau một lát h o ặ tư vũ chỉnh lý xong trong đầu mạch suy nghĩ Cánh trong a vừa nhất, vừa mới chuẩn bị thao thao y tuyển. phải hướng nhất, chuẩn hiện mới Biểu lên bất t bị ê n mặt, t lại ở r n h ánh y mắt à y trực tiếp sốt một c sừng ú t Tại trong đến. đó, bên trong dần dần nổi lên sau mắt ộ độ t thân vòng chấn kinh cực s c có c Nàng quay đầu, h ú hoảng sợ nhìn phía sợ tràn h phản phất đang nhìn cái gì vô cùng kinh khủng bánh thú ầ n liền đang cùng đồng dạng. cái t gì vô o n ánh g mắt chàn đầy kinh nghi bất định Trưng 285, từ lúc trào đời tới nhất tư thông Thần Khương nay lớn nhất đánh cực. Vũ vốn minh. lúc là cực. Hoác cực đời đ hỏi vũ kỳ xuyên thấu tất cả mấy vụ chiếu rọi tại trước mắt nàng để hết thể rộng mở trong sáng bất quá cũng chính bởi vì nhìn minh bạch khương thần động cơ cùng d i a tâm hoặc t ừ vũ mới sẽ như thế trận mắt l i ỡ i lơi không cách nào tự đẻ xuống cả quả tim đều phản phất bị thứ gì cho nắm thật chặt liên khí đều không kịp thở bởi vì khương thần cái lựa chọn này thực sự quá lớn mật quá điên cuồng điên cuồng đến cho dù là quen thuộc vọt tới sở v a n cũng thường thường có thể đem sở v a n va sù mình cũng không nhịn được một trận toàn thân run dày h o ặ tư vũ liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở một cái tay đỡ lấy cái chán t ậ t lực để cho mình suy nghĩ bảo trì cảm xúc như thế miễn cưỡng chấn định một lát nàng quay đầu nhìn về phía trên ghế s a lon giống như cười mà không phải cười khương thần đọc nhấn rõ từng chữ liên tiếp nói cho dù nước mỹ cao tầng sắp có hành động ngươi làm sao khẳng định bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn dầu hỏa làm phá cục điểm đại quy mô hàng hơi thở tăng lên đầu tư mong muốn thậm chí là trực tiếp cho dân chúng phát tiền kích thích tiêu phí đều là cực kỳ thủ đoạn hữu hiệu với lại lui thêm bước nữa mà nói coi như như ngươi suy nghĩ nước mỹ thật lựa chọn dầu hỏa động tác vì phá cục điểm ngươi lại là thế nào cam đoan bọn hắn nhất định sẽ thất bại cuối cùng ngược lại dẫn đến tình huống càng hỏng bét nữa n nói cách khác ư n ràng minh g rõ m h khương thần đang đánh cược nước mỹ đem đối dầu hỏa độc thụ đồng thời còn biết thất bại phải biết nhìn trung toàn thế giới đối dầu hỏa vấn đề ảnh hưởng sâu nhất đưa tay giải nhất ỷ lại độ cùng chú ý độ cao nhất quốc gia chính là nước mỹ bọn hắn toàn bộ tài chính hệ thống thậm chí đều ý lại t ạ i d quá hòa la đô hoắc y n tư u vũ vẫn muốn nghe xem khương thần lý do bởi vì tại nàng trong ý thức khương thần luôn luôn giỏi về sáng tạo kỳ tích c ũ nhưng g t ậ t tạo ra rất nhiều tích. t sáng nhiều Lần ra r kỳ ớ c h chỉnh cái kia một tay thao、bàn. Tinh chuẩn mà lại xinh、đẹp. Thật kinh m một mà diễm vào bàn. à US điều sở tọc tay cái đẹp. đến kia lại n n Nhưng mà đang tại h o c tư vũ đang mong đợi thời điểm lại nhìn thấy người nào đó ở trên ghế s a lon nhẹ nhàng mở ra hai tay một mặt không có vấn đề nói ta không dám khẳng định cũng vô pháp cam đoan ta chẳng qua là đang đánh cược mà thôi chẳng qua là đang đánh cược mà thôi đang đánh cược mà thôi mà thôi nghe được hương thần cái kia nửa câu nói sau hoa tư vũ trong nháy mắt liền cảm giác mình ngực có một cố nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu kém chút không có tại chỗ bảo tạc thiên thụy vốn liếng bây giờ khống chế lượng tiền bạc đã vượt qua ba n g h n tỷ c h i cự trong này không chỉ có rất nhiều tin tưởng thiên thụy tán hộ càng là không thể rời bỏ ma đô rất nhiều thế gia đại tộc thậm chí cả kỳ thị khủng bố như vậy tồn tại hết sức ủng hộ bọn hắn là tin cậy mình tin cậy khương thần cho rằng đem tiền băng vào đến có thể thu hoạch được cao hơn hồi báo lúc này mới yên tâm nhập tư kết quả cuối cùng liền đổi lấy mà thôi hai chữ hoắt từ vũ cảm giác mình sợ nao c ó chút lớn có loại muốn tại chỗ đập chết người nào đó xúc động bất quá cũng không biết vì sao tại khương thần hời hợt nói ra cái kia cực chữ đồng thời nàng trái tim n ả y nhanh mạnh liệt kịch liệt liên phán g phất đ ỗ n g nhiên bị thứ gì cho t r e o chọc đến giống như đ ề nàng ẩn ẩn có loại biết rõ không đúng nhưng giống như rất kích thích đồng dạng cảm giác bên này h o c tư vũ còn đang k i ế p sợ trên ghế salon khương thần thăm thẳm thanh â m lại một lần vang lên người thành đại sự cần có định lực có tinh khí đại hỷ vô hình lâm nguy không sợ t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ đều m u ố n có thể mặt không đ ổ i s á c người xem một chút ngươi không phải liền là áp đại áp nhỏ sao kích động như vậy làm gì áp đại áp nhỏ ta quá kích động hoa tư vũ con mắt chừng đến cho vo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua khương thần m u ố nhưng k ô luôn n minh hắn kiện loại trình độ này đại sự, nói cùng mở chơi đùa đồng dạng. n g gì đem một mở cái loại đại chơi bạch thể h có vì độ đùa sự, mà đợi nàng muốn phản bác thời điểm trong lúc cấp thiết lại ngay cả một câu phản bác lời nói không nghĩ ra được kỳ hạn giao hàng chỉ có làm nhiều cùng làm không hai cái tuyển hạng từ trên bản chất tới nói nhưng không phải liền là áp đại áp nhỏ sao bất quá là tiền đặt cược hơi bị lớn c ư c đồ vật cũng không giống nhau lắm mà thôi mà thôi cái cọ lông đây chính là dính đến c h ọ n vẹn ba tỷ c h i cự tiền mặt lưu gần như liền là ma độ mạch một khi có chút sơ xuất hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi liền xem như cược đó cũng là từ lúc chào đời tới nay nhất lần trọng đại này đánh cược căn bản vốn không có thể như thế tùy ý tôi ta trên ghế salon hương thần bình lên chân bắt chéo mỹ mỹ hít một hơi khói gặp hoác tư vũ như thế biểu lộ không khỏi hiểu ý cười một tiếng nói còn có vấn đề khác sao không có ta liền đi trước chương hai trăm tám mươi sáu yêu quái tranh thủ thời gian thả ta ra t ỷ t ỷ mắt thấy hương thần căn bản cũng không cảm thấy đây là một kiện trọng yếu c ỡ nào sự t ì n h vừa không có nói vài lời lại muốn rời khỏi h o á tư vũ trong lòng lập tức q u ý lên vội vàng nói người có nghĩ tới hay không vạn nhất cuối cùng thua cuộc mất cả trí lẫn trải làm sao bây giờ thua t h i ề n sạch liền lên hoác đại tổng giám đốc trong nhà ăn bám dù sao cũng sẽ không chết đói khương thần hai tay cắm ở túi quần trước khi đi quét mắt hoác tư vũ cặp kia có thể xưng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng thon dài đùi ngọc trong ánh mắt tràn đầy không có hảo ý tiêu dung đang nói tiếng nói cũng không rơi xuống liền tiêu s á i xoay người lưu lại một cái du côn đẹp trai du côn đẹp trai bóng lưng sau lưng hoác tư vũ muốn nói lại thôi ngỡ ngác đứng tại chỗ suy tư tốt một, một lát cũng không biết nghĩ tới điều gì vậy mà trộm lén cười lên cười cười lại lấy điện tho bấm mội m ộ i điện thoại ước chừng sau nửa giờ hoàng cầu tài chính trung tâm đại d ư ớ i lầu h o c tư vân từ một cỗ xe thể thao màu đỏ bên trên nhảy xuống tới đem chìa khóa giao cho chuyên môn bãi đậu xe bảo an về sau liền vội vã vọt vào thang máy lại sau một lúc lâu tổng giám đốc văn phòng h o c tư vân trên mặt mang theo từng tia từng tia nghi hoặc cùng lo lắng trực tiếp đẩy cửa ra xông vào một bên đi vào trong l ấ y một bên khác còn thanh â m có chút khoa trường kêu la tỷm ta có chuyện gì a đã vậy còn quá sốt ruột lão bản trên ghế hoa tư vũ chính đem cái cầm đặt tại trên bàn tay đang ngơ ngác trầm tư cái gì một lần bất nữa g t nằm xuống lại mặt bàn mặt mũi tràn đầy tức giận nói cô nàng chết dầm kia doa ta một hồi ngươi liền không thể nhỏ dọn một chút mà nhìn xem hoắt tư vũ bộ dáng này bàn công tác đối diện hoắt tư vân một đôi lông mày lại là không khỏi gấp nhữ lại tiếp theo không có mấy giây biểu hiện trên mặt cũng thay đổi cực độ của cái một loại nào đó nghi hoặc một chút xíu từ trong ánh mắt k h u y ế t tán ra có vấn đề trước mặt tỷ tỷ này có vấn đề với lại còn không phải bình thường vấn đề cũng không phải vấn đề nhỏ mặc dù trước kia tỷ tỷ đối nàng cũng rất tốt nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ như thế nhân tính hóa là liền là nhân tính hóa h o á c tư vân ở trong lòng tìm t ỏ i trọn vẹn hơn phân nửa này g mới rốt cuộc tìm được như thế một cái phù hợp từ ngữ trong ấn tượng của nàng tỷ biểu lộ cho tới bây giờ đều là băng lãnh mà không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ nàng cho dù là tại quan tâm mình thời điểm giọng nói cũng giống là tại mệnh lệnh đầu dạng thậm chí nếu là bị trọc giận cũng có thể bảo trì loại kia để cho người ta e ngại tỉnh táo nhưng bây giờ nàng vậy mà bởi vì chính mình thanh âm nói chuyện hơi bị lớn cũng có chút bị hù dọa với lại hơn phân nửa thân trên còn mềm nhún ghé vào mặt bàn vùng ven loại này nhìn xem có chút yếu đuối cùng mọi mệnh tư thái tỷ tỷ thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài hiện ra nàng luôn luôn cường đại như vậy bá đạo để cho người ta không dám nhìn thẳng uy dị nhất vẫn là trên mặt bàn vậy mà bày biện một cái đáng yêu phong thai mẹo kép tóc trong nháy mắt hoa tư vân trong đầu lóe ra vô số cái từ ngữ yêu quái gì thân trên mặt nạ quỷ tỷ tỷ kỳ thật còn có cái song bào thai tỉ muội thậm chí còn có trước mặt tỷ tỷ này kỳ thật không phải thật sự người mà là huyễn thuật mô phỏng đi ra chân chính tỷ tỷ đã ngộ hại v v mỗi một cái còn tự động diễn dịch ra một đoạn ly kỳ khúc chết vô cùng hoàn chỉnh nội dung cốt truyện hỗn loạn như thế chỉ chốc lát h o ắ c tư vân rón d é n chạy tới lao bản ghế dựa đằng sau đưa tay méo méo h o ắ c tư vũ khuôn mặt da có chút c gấp không quá giống mặt nạ xúc cảm phi thường chân thực cũng không phải cái gì huyết tượng không hung hiểm nhất hai cái tuyển hạng bị bài trừ h o ắ c tư vân nội tâm hung hăng thở dài một hơi bất quá để bảo đảm vạn vô nhất thất nàng lại nhiều bóp mấy cái cảm giác không có vấn đề về sau mới hỏi tiếp tỷ năm ngoái ngươi sinh nhật thời điểm ta cho ngươi phát hồng bao là năm trăm hai mươi vẫn là một nghìn ba trăm mười bốn mỗi năm đều là ta cho ngươi hưởng bao ngươi chừng nào thì cho ta phát qua một bao tiền h o ắ c tư vũ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đại trong mắt to tràn đầy thật to vô tội h o ắ c tư vân sắc mặt lại là vì đó chấn động trả lời chính xác cũng không thể nào là xong b à o thai nàng vấn đề này bên trong t r ô n mấy cái bấy dập không phải bản thân căn bản là không có cách trả lời như thế vừa nhanh vừa chuẩn xác thực bốn cái tuyển trong cổ ba cái đều bị chứng b ị như vậy chân tướng chỉ có một cái ném đi hết thệ không có khả năng còn lại cái tia mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi cái tia chính là sự thật hoắt tư vân sư một cái từ lão bản gh dựa nhảy ra dựng t h ằ n g lên nằm đ ấ m trên mặt làm ra một bộ tự nhận là vô cùng hung ác biểu lộ lớn tiếng cảnh cáo nói yêu quái tranh thủ thời gian thả ta ra tỉ tỉ ta cho ngươi biết chồng nàng thế nhưng là biết võ công rất lợi hại loại kia chương hai trăm tám mươi bảy hoắc tư vân tỉ ngươi yên tâm ta đã hiểu hoắc tư vân cái này vừa hô lão bản trên ghế hoắc tư vũ rốt cục nhịn không được eo hết nàng chậm rãi thẳng lên quay đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn tới mặt không biểu tình hỏi ngươi đến cùng đang làm gì đang khi nói chuyện ở giữa một cô đặc biệt bá đạo cùng khí thế hung manh trong nháy mắt bắn ra ánh mắt cũng thay đổi vô cùng sắc bén l i ê n phảng phất vẹn vẹn chỉ cần ngắn ngủi một cái trước mắt l i ê n có thể đâm xuyên ngươi tất cả tâm phòng đồng dạng cả phòng không khí đều rất giống lạnh như băng mấy độ để cho người ta nơm nớp lo sợ không rét mà run đúng chính là cái này cảm giác hoắc tư vân trong lòng một trận c u n g h ố n g nhưng mà liên nửa giây đều không qua tự a hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì cả người liền bắt đầu ngượng ngủng không tự giác đem dưới hai tay rủ xuống hai chân chụm lại lập tức đứng thẳng một cái đầu thật sâu thắt xuống cũng không dám lại lung tung lỗ mãng trong lòng càng là vô cùng lo làm nói gặp tỉ, tỉ tựa như là thật bây giờ nên làm gì bất quá cũng may hoắc tư vũ trên thân c ố khí thế này đến nhanh đi vậy càng nhanh gặp bội bội không đang làm cái về sau liền lại bị thu về lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ đó trước sau chi chuyển đổi gọi là một cái tơ lụa thông thuận mặc dù tưởng như hai người lại không có chút cảm giác nào đột ngột ngược lại cho người ta cảm giác khác thường tại chỗ hoắc tư vân nhắm mắt lại đợi nửa ngày gian dạy một mực chờ đến trong lòng cũng bắt đầu hốt hoảng kết quả lại không có cái gì phát sinh không khỏi lặng lẽ đem con mắt mở ra một đường nhỏ đầu cũng có chút hướng lên nâng lên một kia nhìn trộm đi qua cái này mới kinh ngạc phát hiện hết thể vậy mà sớm đã gió êm sóng lặng t ỷ t ỷ rất là đ i ề m đạm nho nhã ngồi tại lao bảng trên ghế vẻ mặt vậy mà mang theo vài phần xoắn suýt đó là một loại một bên rất là ước mơ hướng tới hận không thể lập tức chấp cánh cực hạn trờ mong một bên khác lại lại có chút không tốt làm ý tứ thậm chí là đang sợ hãi lấy cái gì kỳ lạ cảm xúc h o c tư vân nhìn trong lòng một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ loại vẻ mặt này xuất hiện tại người bình thường trên thân vậy liền gọi có chuyện gì mà xuất hiện tại tỉ tỉ mình trên thân không phải mình uống l ộ thuốc chính là cái này thế giới đã điên rồi nàng nhẹ nhàng thử thăm dò đi về phía trước hai bước cũng không biết vì cái gì vừa thấy được tỷ tỷ bộ dáng này trong lòng lá gan bất chi bất giác liền lại lớn lên một lát đợi phải lần nữa trở lại khoảng cách lao bảng h ế rửa cách xa một bước vị trí về sau hoác tư vân đột nhiên một mặt hiếu kỳ hỏi t ỷ trước ngươi không phải là đang suy nghĩ gì xấu hổ sự t ì n h a hơn nữa còn muốn như vậy đầu nhập thế mà đều có thể bị ta nói chuyện bình thường bị dọa cho phát sợ câu nói này vừa ra bên cạnh hoác tư vũ biểu lộ trong nháy mắt liền kịch liệt biến hóa vội vàng phân biệt giải nói nói bậy bạ gì đó ta làm sao lại muốn những chuyện kia nói xong còn soát một cái trực tiếp từ trên ghế đứng lên với lại liền phản phất rất là oán hận đồng dạng không những thanh âm biến vô cùng gấp rút âm lượng báo tô đến cực cao liền ngay cả cả khuôn mặt đều bị tăng tới hoàn toàn đỏ b ừ n g bất quá hoắc tư v â n ánh mắt lại càng ngày càng h n g nghi bởi vì nàng có loại vô cùng mãnh liệt trực giác t h tỉ mình cái này không quá giống chân chính phẫn nộ ngược lại càng giống là thẹn quá hóa giận cẩn thận quan sát mấy giây về sau hoắc tư v â n lại đem thẹn quá hóa giận bốn chữ đằng sau dấu chấm hỏi trực tiếp ném tới dạ và nước đổi lại một cái to lớn dấu chấm than tỉ tỉ vậy mà thật bị mình cho nói chuẩn tâm tư bắt đầu nghĩ một đằng nói một ngh nghĩ đến đây h o á c tư vân nội tâm không khỏi một trận cảm thán không hổ là cay cái nam nhân ngay cả t ỷ t ỷ dạng này danh s ư n g vĩnh viễn không có khả năng có giống được sinh vật có thể chinh phục vũ trụ vô địch số một sắt thép thẳng nữ đều có thể cho sinh sinh luyện thành ngón tay mềm giờ phút này nàng chỉ muốn giơ ngón tay cái lên nói hai chữ cái kia chính là ngư bức trước đó tại khách sạn nhìn thấy hai người chơi như vậy điên mình còn cảm thấy không thể tưởng tượng được kém chút liên trong mắt đều không chấn kinh không bây giờ suy nghĩ một chút quả nhiên còn quá trẻ a nhìn tỉ tỉ vừa rồi bộ kia vừa đi vừa về hoán đổi tự nhiên thuần thục bộ dáng lộ ra nhưng đã xa không phải lần đầu tiên gây án cái này bị lừa cũng quá thảm rồi ân đây là một cái phi thường nặng nề lại thê thảm đau đớn giáo huấn lao bản trên ghế h o ắ c tư vũ nhìn thấy m ộ i m ộ i biểu hiện trên mặt càng ngày càng kỳ quái thậm chí c ò n bắt đầu xen lẫn lên một loại nào đó cùng loại với c h â n kinh h o à n g sợ ngoại t à o loại hình cảm xúc trong lòng lập tức lộ bột một tiếng minh bạch nàng hẳn là nghĩ sai vội vàng bắt đầu giải thích, Bất quá, nàng không giải thích còn tốt cái này một giải thích bối rối phía dưới lo gì bên trên vậy mà xuất hiện mấy cái nhỏ lỗ thủng mà nguyên bản không quá thông minh hoắt tư vân lại trong n g á y mắt hóa thân hồ n mèt mấy câu liền đem mình cho hỏi cái á khẩu không trả lời được một đoạn thời khắc tại nàng phí hết l a o đại kinh miệng đắng lơi khô nói tốt đường này rốt cục biên tạo ra được một cái có thể trước sau như một với bản thân mình lo di, hung hăng thở dài một hơi về sau mội mội trên mặt ý cười lại là càng sâu trực tiếp liên phản bác đều không phản bác ngược lại cố ý hạ giọng thì thầm nói t ỷ ngươi nghĩ như vậy hắn vì cái gì không mua cái không có người biết bí ẩn căn phòng trực tiếp hẹn hắn tới đây chứ a hoặc tư vũ hơi xứng sở có chút không quá đuổi theo mội mọi cái này nhảy thoát tư duy bí ẩn gì căn phòng mình không phải có chỗ ở chưa còn có có muốn hay không thương thần cùng phòng ở có quan hệ gì hoa tư vũ còn tại mộng bước lấy bên cạnh hoa tư vẫn bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy hào khí mây làm mạnh mẽ v ô ngực gây nên trận trận sóng cả dập d ờ n sau đó đều không đợi nàng mở miệng nói chuyện nữa liền đọc nhấn rõ từng chữ liên tiếp nói thì n g ư ơ i yên tâm ta đã hiểu chuyện này ta có kinh nghiệm cho ta ba ngày thời gian c a m đoan vạn sự như ý tiền ta chỗ này có trước kia đều là người cho ta phát hưởng bao lần này coi như ta cũng đưa ngươi một món lễ vật